thách ra thân thể không biết lúc nào vậy mà lần nữa nối liền với nhau vết thương trong trước mắt liền khép lại giờ này khắc này gợn trong cơ thể tản ra chói mắt bạch quang trong ánh mắt càng là bắn ra dài khoảng một thước bạch quang toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều tại bắn ra bạch quang dần dần bạch quang theo sắc bén chuyển thành ôn hòa hơn nữa như là nước đồng dạng bắt đầu chảy xuôi gợn cả người tỏa ra một loại khí tức thần thánh thiên thần khí tức mọi người kinh hồ. vương bác không chút nào không sợ lưỡi búa lớn hướng trên đất một xử cười lạnh nói giả thần giả quỷ lúc này gợn trong mắt bạch quang thu về hóa thành một đôi con mắt màu trắng, lạnh lùng đảo qua chỗ cùng người. Loại này mang theo cao ngạo, lạnh lùng giống như không có tình cảm đồng dạng con người, nhìn tất cả mọi người nhịn không được giật cả mình. Có từng thấy thiên thần người, đột nhiên hoàng sợ nói, cái này, đây là thiên thần, hắn không phải gở ra. Có người hỏi, không phải gở gở dáng mắt vĩnh viễn là tiểu nhân đắc chí, vì tư lợi hình dáng, chưa từng lạnh lùng như vậy, cao ngạo. đây là thiên thần bọn họ mới có con người, phảng phất là để ấn chứng đối phương suy đoán đồng dạng. miệng nói tiếng người nói, thiên thần, cổ, thiên thần cổ, đây không phải là dáng lâm vương châu tôn này thiên thần a, hắn làm sao lại tại gợn dực trong cơ thể, cái này, chẳng lẽ gợn dực chính là cổ, vẫn là cổ chính là gợn dực, đáng chết, ta đầu góc có chút theo không kịp, cái này dường như là một loại năng lực đặc thù, ở ngoài ngàn dặm, lực lượng truyền dẫn, hắn có ý thức, không giống như là đơn thuần lực lượng truyền dẫn, hơn nữa vừa mới lực lượng là theo gợn dực trong cơ thể bạo phát đi ra, đây càng giống như là, loại cổ, hắn tại gợn dực trong cơ thể ôn dưỡng ý niệm của mình cùng lực lượng, Tuy thời có thể lấy thay vào đó, coi như không lấy mà thay vào cũng có thể ảnh hưởng đối phương phương thức tư duy nếu không ngờ không thể là vì bọn họ ra sức cái này thật là đáng sợ đây là thiên thần a đây rõ ràng chính là ma quỷ mọi người nói đến đây nghĩ đến những cái kia bị thiên thần thống trị quốc gia nhất thời sợ run cả người bọn họ đột nhiên ý thức được có lẽ ác ma so những thiên thần này còn tốt hơn như vậy một chút cổ dương như ý thức được cái gì lạnh lùng nói nói vơ nói vẩn thờ phụng thiên thần người sẽ có được thiên thần che chở sống chết trước mắt thiên thần che chở lực lượng sẽ bị kích phát từ đó bảo vệ tín đồ nguy cơ sau đó tín đồ đem lần nữa nắm giữ thân thể chúng ta là thiên thần không phải ma quỷ chúng ta đối thống trị nhân loại không có hứng thú chúng ta muốn là nhân loại có thể kéo dài tiếp ta tin ngươi cái quỷ nếu thật là vì nhân loại tốt lưu lại lực lượng ngươi cuốn xéo vương bác quát lớn cổ liếc qua vương bác nói làm nhục tiên thần người chết sau một khắc vương bác nhìn thấy một đạo bạch quang trong nháy mắt vọt tới phía trước vương bác cũng không lùi bước trực tiếp một đũa bổ xuống nhưng mà con cái gì tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy Vương bác cái tia lưới búa lớn bổ vào bạch quang bên trên, nói cho đúng là bạch quang bên trong một ngón tay bên trên, cụ vậy mà dùng một ngón tay tiếp nhận Vương bác toàn lực một búa. Vương bác không dám tin nhìn một màn này, nói, làm sao có thể? Thần không gì không làm được. Cổ nói xong, con ngón tay búng một cái, bành, một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Vương bác búa tại chỗ nổ nát vụn. Vương bác phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay rắc một tiếng gãy, lảo đảo lui về phía sau. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ. Vương bác thực lực mọi người rõ ràng. Đôi dị năng Thiên Thai một bậc cao thủ, sức chiến đấu có thể so với Thiên Thai cấp 2 cao thủ. Mà Godzilla thực lực gì? Chẳng qua là Thiên Thai một bậc đơn nhất dị năng mà thôi, chỉ là bởi vì nhận lấy thiên thần cổ che chở cổ tại ngoài ngàn vạn giảm điều khiển cơ thể, dùng một ngón tay, suýt chút nữa giết ung bác. Cái này, thực lực chênh lệch quá lớn. Chương 207, sói đến đấy, lao hùng. Cổ vô cùng cao ngạo, uy nghiêm, trang nghiêm nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngạt. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cổ cổ cái kia một thân trắng tinh, thần thánh phía dưới ánh sáng, không người nào dám phát ra. cái loại này đến từ thượng vị giả tuyệt đối uy nghiêm, nắm trong tay toàn trường. uy nghiêm, trang nghiêm, trong sự ngột ngạt mang theo một loại vô lực phản kháng tuyệt vọng. loại này quỷ dị bầu không khí để cho người ta có loại tinh thần sụp đổ cảm giác. cổ chậm rãi ngẩng đầu lên, vô cùng uy nghiêm tuyên bố một đạo làm cho tất cả mọi người phẫn nộ mệnh lệnh, nơi đây chuyển thừa từ gốc kế thừa. cổ lời nói không có hỏi thăm ở đây bất luận người nào ý kiến ý tứ, chỉ là đơn giản tuyên bố, phản phất tất cả những thứ này đều là hắn đồ vật muốn cho người nào liền cho người đó quyền sinh sát trong tay tùy tâm sở dục đồng dạng phảng phất tại chẳng tất cả mọi người là hắn nô lệ đồng dạng lời đơn giản lại đem cực hạn biểu thị làm lục phát huy rơi tới tận cùng đừng nói đông đông người liền xem như phương tây trận doanh bên trong cũng có người lập loè bất mãn vẻ mặt tổ chim bị phá chứng có an toàn đạo lý này tất cả mọi người hiểu nếu như cường đại như đông đô đồ vật đều muốn tiếp nhận thiên thần tới ăn bài như vậy những người khác còn có cơ hội à nếu là như vậy như vậy thiên thần liền không phải tới cứu nhân loại mà là tới thống trị nhân loại nhân loại cũng không còn là lam tinh chủ nhân mà là thiên thần nô lệ nhìn như là đơn giản truyền thừa phân phối trên thực tế lại là vũ nhục từ lớn thử hỏi nên có người đi đối phương trong nhà chỉ vào đối phương vợ nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là bên cạnh lao vương lao bà đổi ai chịu nổi vô cùng nhục nhã thiên cổ đại hận ai cũng qua như vậy giờ này khắc này chỉ cần là người ở chỗ này ở sâu trong nội tâm chính là phản kháng phẫn nộ nhưng mà nghĩ đến cổ thực lực kinh khủng nhưng lại là vô lực chỉ có thể thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái kia đen ngòm cửa động nóng nhìn diệp an đám người trở về chỉ là cái này cổ khủng bố như thế, Diệp An bọn họ chống đỡ được A. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên. Sói tới a, sói tới á. Từng tiếng la lên, đánh nát hiện trường im lặng, trầm thấp bầu không khí, đồng thời một loại để cho người ta dở khóc dở cười đầu bị cảm giác bay lên. Đám người theo bản năng nhìn về phía dưới chân núi, chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm một đứa bé, đi theo phía sau một cái hắc ý lão nhân, một đường băng băng mà tới. Mà tại người tuổi trẻ kia sau lưng chỗ rất xa, một cái thuật nhìn có điểm giống sói, nhưng mà ánh mắt kia cùng cái kẻ ngu giống như chạy con giận giận. Miệng há lao đại, đầu lưỡi lắc tại bên ngoài, gió thổi qua, trực tiếp dán tại trên mũi. Đám người đang nhìn đây, chỉ thấy cái này ngốc đồ chơi đột nhiên ngừng lại, dùng móng vuốt đem đầu lưỡi gậy sau khi xuống tới, ngay tại cái kia ra sức hô hấp. Hiển nhiên, tên này suýt chút nữa dùng đầu lưỡi đem bản thân làm hít thở không thông. Nhất thời, đám người trên trán tất cả đều là hát tuyến. Quá đáng hơn là, cái này không biết là ngốc chó vẫn là ngốc sói đồ chơi, hít thở mấy hơi thở về sau, vẫn còn cái kia như là có lời thoại giống như, nói thầm lấy, ta là sói, la hùng lao hùng. Ựng, miệng há lớn lộ ra răng nhanh, dọa chết bọn họ. Ha ha ha ha, ta thật hung ha. Lúc này, người tuổi trẻ kia đã chạy tới gần, đối bọn hắn hô, chạy mau a, sói tới á, kẻ trộm hung cái chủng loại kia. Mọi người nhất thời có loại một bàn tay đập chết cái tên này xúc động, đây cũng quá làm đục người trí thông minh. Người nha tìm diễn viên cũng tìm chó ngao tây tạng gì gì đó a, cái này thật kỳ là cái gì quỷ. cái này có thể hù đến người a. Cái đồ chơi này muốn chết no người, đều chê hắn thịt không nhiều, hoặc là ăn nhiều người sẽ biến lốc. Có ít người nhịn cười không được một tiếng, trong nháy mắt đó. Cổ thật vất vả kiến tạo uy nghiêm, trang nghiêm, bầu không khí ngọt ngạt trong nháy mắt giận nát. Cổ nhướng mày, vô cùng không vui nhìn về phía cái kia la to người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, "Câm miệng." Kết quả thanh niên kia đã chạy đến trước mặt mọi người, nghe được cổ nói như thế, lập tức xoay đầu lại nhìn cổ, la lên, "Soi đến đấy. Còn không chạy mấy người cái gì đây?" Cổ cau mày, chỉ vào Giang Ly nói, "Câm miệng." Giang Ly trong ngực thiên mạc đi theo La Lên, xoay thật tới, người nhìn. Lao dọa người, ngươi nếu không chạy, liền bị ăn á." Cổ trên trán đều là lòng dạ hiểm độc. Nhìn về phía Hắc Ý lão nhân, Phản Phất tại nói, cái này hai thằng lốc không có cách nào giao lưu, ngươi cái này trưởng đối quản một chút. Kết quả cái kia Hắc Ý lão nhân gật đầu nói, thật, nếu không chạy ngươi liền nên bị ăn. Ừm, thả ớt cái chủng loại kia phương pháp ăn. Cổ cái kia im lặng trên mặt, lần thứ nhất có biểu lộ, là một loại vô cùng biểu tình của quái. Đoán chừng chính hắn cũng không biết bản thân đây là cái tâm tình gì, mang theo vài phần phẫn nộ, mang theo vài phần sụp đổ, còn có mấy phần im lặng, nhiều hơn nữa thì là lạnh lẽo âm trầm sát ý. Chẳng qua cổ vẫn không có động thủ mà là lạnh lùng liếc qua xa xa hợp kỳ về sau, tức giận nói, ngươi cảm thấy, ta đường đường một ngày thần, sẽ sợ một con chó? nhưng mà Giang Ly không để ý tới hắn, mà là trực tiếp một quyền đánh qua. Cổ nhất thời nổi giận, đồng tử co rụt lại, ngươi dám đối thiên thần động thủ, tự tìm cái chết. Đồng thời cổ cũng một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả, bành, cổ nhìn bản thân cái kia gãy xương cánh tay, sững sờ nhìn Giang Ly, ngươi đối diện lại một cái nắm đấm bầm tới, bành một tiếng, cổ bị đánh cái lảo đảo, tiếp đó chỉ thấy Giang Ly tiện vù vù góp đến một mặt vì muốn tốt cho hắn bộ dạng, nói, ta là vì ngươi tốt, cái kia sói là hung, ngươi người ngốc, không biết hàng, muốn tìm đường chết lưu lại ta vốn có thể mặc kệ. nhưng mà cổ nhân nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ, cho nên, ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. cho nên, cho nên ngươi đánh ta, cổ có chút im lặng nhìn Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, đúng a, ngươi nhìn ta so ngươi lợi hại, đều sợ cái kia sói đây. ngươi rửa cái gì không chạy đây. cổ tức giận nói, ta không sợ. bảnh. Giang Ly một đấm đi qua, cổ đầu trực tiếp bị đập vào trong đất. Giang Ly hỏi, có sợ hay không? Cổ đem đầu rút ra, giận dữ hét, ngươi dám đánh tiên thần? Bảnh, lại là một quyền, cổ đầu lần nữa bị đập vào trong đất. Cổ lần nữa rút ra đầu, không có gầm thét, mà là như thiểm điện rút ra một thanh kiếm tới đâm về Giang Ly mặt. Bảnh, Giang Ly đi sau mà đến trước, lại là một quyền, cổ đầu lần nữa đập vào trong đất. Hơn nữa những này hố một cái so một cái lớn, hiển nhiên Giang Ly khí lực cũng càng lúc càng lớn. Cổ lần nữa rút ra đầu, trong cơ thể bạch quang đại phóng, sau lưng bày ra một đôi trắng tinh thần rực, màu trắng thánh huy chậm rãi về xuống đem hắn tôn lên vô cùng thần thánh, phi phàm. Đúng lúc này, một tay đột nhiên đưa qua tới. Cổ theo bản năng dùng hai tay hộ chủ mặt của mình. Kết quả bàn tay to kia vồ xuống dưới bắt được hắn quần áo cổ áo, tiếp đó đem hắn kéo tới phía trước. Cổ theo bản năng mở ra hai tay kiểm tra tình huống, chỉ thấy một nắm đấm đối diện đập tới. Bành. Cổ đầu ngửa ra sau đi, máu mũi bắn mạnh mà ra. Giang Ly lúc này mới nói, ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi cùng ta đuổi nghịch cái gì sói? Làm điểm bạch quang, thêm cái cánh gà con, ngươi cho rằng ngươi liền đánh thắng được cái kia sói. Ta cho ngươi biết Ngươi nhiều nhất chính là cho hắn tăng thêm một đôi áo nhĩ lương cánh gà nướng có biết không? Ngươi, Cổ Chân giận đi lên, hắn phẫn nộ một quyền đánh phía Giang Ly. Kết quả, Giang Ly nắm đấm lại trước rơi xuống. Bành! Cổ đầu lần nữa bị đánh ngửa ra sau đi, giờ này khắc này, cái kia anh tuấn mặt đã bị đánh phẳng. Giang Ly tức giận vô cùng mà nói, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn dám đánh trả? Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi vẫn là người. Nghe nói như thế, trong đám người có người thổi phù một tiếng cười. Ta tạo. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người a. Cái này lông chim thiên thần, trước đó không phải là đối với chúng ta như vậy sao? Đồ trắng đục nhã, lại hô hào vì chúng ta tốt, cứu vớt chúng ta. Hiện tại tốt, lúc này đến phiên hắn, khà khà. Làm tốt lắm. Người này ai vậy? Mạnh như vậy. Cái tên này. Ta nói ra tên của hắn, các người đều biết. Ai vậy? Giang Ly. Thảo. Là cái nào tiện nhân? Là hắn. Tiện nhân đều mạnh như vậy à? Người nào đang gọi ta? Giang Ly đột nhiên quay đầu nhìn những người này hỏi. Đám người nghe xong, lập tức câm miệng, không lên tiếng Ngược lại là Phương Tây trận doanh bên trong có người thầm nói, hắn thật hung ác. Sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà đến, tiếp đó người kia liền bay lên bầu trời, trong nháy mắt biến thành ngôi sao. Lúc này mọi người mới phát hiện, Giang Ly vậy mà vào Phương Tây trận doanh trong đám người. Trong nháy mắt đó, liền giống như diều hâu nhào vào gà con trong đám giống như, toàn bộ Phương Tây trận doanh người trong nháy mắt liền vỡ tổ, hướng về bốn phía khuyết tán ra, tốc độ kia nhanh cùng bùng nổ thức, từng cái giống như trốn ôn dịch giống như nhìn Giang Ly. Tuy là bọn họ cũng không biết bản thân vì sao sẽ như vậy nhìn Giang Ly. Nhưng mà suy nghĩ một chút vừa mới cái kia bay đi người, cũng đều yên tâm thoải mái. Giang Ly phủi phủi tay nói, "Đều làm gì? Ta là giúp hắn. Không thấy con chó kia, khu khu đầu kia. Con sói này mau lên đây." "Đại A, ngươi làm gì chứ?" Giang Ly vừa muốn mượn Đại Ha danh nghĩa chém gió đây, chỉ thấy Đại Ha đang nửa ngồi tại trong bụi cỏ, lỗ thai vác tại sau đầu, rủ xuống cái con mắt, một mặt ngượng ngùng nhìn Giang Ly, đồng thời khỏe miệng hơi hơi có rúm, tựa hồ là đang dùng sức. Nghe được Giang Ly gọi mình, Đại Ha chà sắt liền sung lên. Đám người mơ hồ nhìn thấy một đống dài mảnh vật thể theo hắn giữa đuổi hướng về mặt đất. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên trán đều là hát tuyến, trong lòng rít gào nói, cái này mẹ nó gọi đáng sợ. Người nha tùy ý bắt cái phá kén cấp hắc ma cũng so cái này đáng sợ đi. Lúc này Đại Ha xấu hổ nhìn Giang Ly, nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta thật vất vả kéo cái đại dài mảnh, đều để ngươi dọa gây rồi. Giang Ly nghe nói như thế, tức giận đến mép miệng, thuận tay bắt đến người, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp ném tới, "Mãng, cút đi, mau mau làm việc." Người kia gào gào kêu bằng một tiếng ném tại đại ha phía trước, người kia rơi xuống đất thời điểm sợ hãi, vô ý thức lăng không một cái xoay người, sau khi hạ xuống nhanh chóng lui về phía sau. Kết quả hắn phát hiện, tấn chó so với hắn lui còn những đây, hắn mới lui 5-6m, con chó kia xoay người chạy hơn 100m. Người kia tại chỗ liền ngậm ngay tại chỗ, gãi gãi đầu, quay đầu nhìn lại, nói, cái này, thật giống, không quá giỏi người. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh phong phi công tắc lao đến, nắm lấy hắn, hướng về phía tiêu tương đại thành phương hướng liền ném tới, tiếp đó vu vỗ tay hướng về phía ngây người mọi người thở dài một tiếng nói này sói quá hung ác lại một người bị đánh bay sống chết không rõ chư vị còn không mau chạy đám người nhìn hắn ánh mắt so nhìn đại ha còn kinh hoàng nhìn thấy giang ly tới từng cái la lên ngươi đừng tới đây a đúng lúc này một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên sáng lên tiếp lấy một mực không có động tĩnh cổ đột nhiên ngẩng đầu lên sau lưng sáng lên sáu đội quang dực bay lên trời trong cột ánh sáng lực lượng của hắn nhanh chóng kéo lên tiếp đó như là thương ứng bác thọ đồng dạng hóa thành một đạo màu trắng sa băng sẽ nát Nóng bỏng bạch quang đem không khí đều lấp thủng, người không tới, kinh khủng sóng xung kích đã vọt vào núi rừng bên trên, đại thụ nhao nhau nổ nát vụn, thiêu đốt, hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh lửa theo xung kích phương hướng cuốn về phía Giang Ly. Mà lúc này giờ phút này, Giang Ly bên cạnh còn có không ít mặt khác siêu phàm giả, mà cổ dường như căn bản không có cân nhắc qua sinh tử của bọn hắn, chỉ là gầm lên giận dữ, người xúc phạm thần, phải chết. Giang Ly bên người siêu phàm giả sợ tới mức xoay người chạy, kết quả bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía luồng khí xoáy lại là hướng bên trong hút, tốc độ của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, chạy không thoát trốn không thoát. Xong rồi. Thảo. sớm biết còn không bằng bị ném ra đây. Đây là tất cả mọi người trong lòng lẽ lên suy nghĩ. Giang Ly ngẩng đầu nhìn cái kia sao băng, yên lặng lấy ra một điếu thuốc, kết quả cái kia không khí nóng bỏng trong nháy mắt đem thuốc đốt cháy, hóa thành một đoàn hơi khói liền muốn khuyết tán ra tới. Giang Ly nhìn một chút thuốc lá trong tay hộ, cũng đốt không còn. Giang Ly gặp đây, nhướng mày, thầm nói, ngươi cái này, để cho ta rất khó chịu a. Nói xong Giang Ly vung lên nắm đấm hướng về phía trên bầu trời màu trắng sao băng chính là một quyền, đồng thời giận dữ hét, đền lao từ thuốc một hộp đây. Nghe nói như thế, bốn phía siêu phàm giả giống như nhìn thằng nốc giống như nhìn Giang Ly, trong lòng rít gào nói, đều lúc này, cự tử nhất sinh, người nhà vẫn còn cái kia quan tâm, cái kia một hộp thuốc. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Chỉ thấy Giang Ly một quyền kia đánh ra, một tiếng vang thật lớn sau đó, tất cả mọi người lỗ tai đều trong khoảng thời gian ngắn mất đi thính giác, chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy Giang Ly nắm đấm đánh xuyên không khí, cánh tay bởi vì dùng sức, kịch liệt vung dậy, phía trên quần áo trong nháy mắt thiếu đốt, phân rã. Giang ly trên nắm tay thiêu đốt bởi vì cọ sát mà sinh ra màu đỏ thắm. Theo sau giữa thiên địa một hồi chấn động. Tiếp đó tất cả mọi người cảm giác được không khí bốn phía phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch như vậy, tất cả đều hướng trên trời đánh tới. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được bị hấp xả hướng trên trời bay đi. Cái này vẫn là người lực lượng A. Một quyền dành thời gian bốn phía tất cả không khí, không khí hóa thành quyển kình đánh phía thiên hung. Cái này mẹ nó quá kinh khủng. Thiện nhân kia một quyền vậy mà kinh khủng như vậy, mẹ nó ta không muốn chết ta. Có người đang thán phục, có người đang kinh ngạc tốt lên. Có người tại Tiêu Duyên. Đúng lúc này, lỗ thai khôi phục tính giác, nhưng mà đám người lại nghe không đến bốn phía Tiêu gen tiêu thảm, tiếng thốt kinh ngạc, nghe được chỉ là một tiếng đinh thai nhức óc, giống như bạo lôi đồng dạng tiếng nổ. Ầm. Đồng thời hấp xả đám người lực lượng thu nhỏ lúc, bọn họ bắt đầu rơi xuống mặt đất, đồng thời quay đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một cái trong suốt không khí quyền ấn phóng lên trời, nặng nghề đánh vào cái kia màu trắng sao băng phía trên. Chương 208, soi đến đấy. Tiếp đó đám người liền thấy cái kia sao băng ầm một tiếng, cùng quần kinh đồng thời nộ tung. Không khí như lưỡi dao bị xung kích song cuốn lấy bao phủ tứ phương. Bạch Quang Như mũi tên bắn về phía bốn phương tắm hướng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ tới mức mặt không có chút máu, gọi thẳng luôn xong. Đúng lúc này, một cái lọ ly tiếng cười vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia lọ lì nhanh chóng từ trong túi lấy ra từng dãy bạ rỗ cạ, tiếp đó toàn thân sáng lên ba đạo thần hoàn, thần hoàn quang mang bao phủ những cái kia bạ rỗ cạ. Tiếp đó nàng hướng về phía trên bầu trời một chỉ, nổ súng ầm ầm ầm ầm. Vô số đạn tên lửa bay lên không trung, đem trên bầu trời bắn xuống tới kinh khí. Quang nhận phần lớn chặn lại đánh nát, tuy là còn có lắc đắc hạ xuống, nhưng đã không đả thương được đám người. Trong đám người có người la lên, "Chiến tranh kho vũ khí, Thiên Mạc, nguyên lai là nàng, khó trách mạnh như vậy." Nàng mạnh rất bình thường, nhưng mà ai có thể nói cho ta biết, tiện nhân kia làm sao vậy? Khu cụ, cái kia Ân Công làm sao cũng mạnh như vậy. Có người vừa mới nói một cái tiện chữ, chỉ thấy Giang Ly quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ tới mức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, mau mau mở miệng nói. Giang Ly lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sờ sơ túi, hỏi, "Có tốt Tật Phong phủ vương bác nghe xong, vội vàng dùng tay trái lấy ra một hộp thuốc đến, ném tới nói, "Không phải cái gì thuốc lá ngon." Giang Ly nhận lấy đi xem xét, quả nhiên không phải cái gì thuốc lá ngon, chẳng qua Giang Ly bản thân cũng không có nghiện thuốc, thậm chí cũng rút không đi ra thuốc lá ngon cùng thuốc xấu, hắn hút thuốc, thuần túy là vì để cho bản thân tại chiến đấu trước cùng chiến đấu sau nâng cao tinh thần hoặc là thả lỏng mà thôi. Lúc này, trên trời bùng nổ dư âm triệt để tiêu tán, thuốc nổ nổ khói bụi cũng tan đi, mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống. Kết quả còn chưa rơi xuống đất đây. Giang Ly tiện tay quơ lấy sau lưng thanh đồng thương đi tới, chờ đối phương rơi xuống trong nháy mắt, hắn bày ra đánh gôn tư thế, hướng về phía đầu của đối phương hạ đừa, dùng sức vung lên. Đi ngươi. Bảnh. Đám người liền thấy cổ họa lấy một đạo màu trắng sao băng bay đi. Chẳng qua màu trắng sao băng trên không trung liền làm đạo, dường như cổ lưu tại gọi lực lượng trong cơ thể tiêu tán. Giang Ly hé mắt, nói, không sai biệt lắm, điểm rơi hẳn là thủ hộ giả phân bộ đi. Đám người giờ mới hiểu được, Giang Ly tôn tử này cũng không có bỏ qua cổ hoặc là gự ý tứ mà là đem bọn hắn một gậy quất hướng tiêu tương một vùng thủ hộ giả tổ chức phân bộ loại trừ. Giang Ly nhìn Phương Tây, thầm nói, lúc này hẳn là tới một đợt lớn đi. Nhưng mà để Giang Ly vô cùng buồn bực là, chờ sau khi, bên kia vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly cao mày nói, như vậy có kiềm chế a? Cái này cũng không tức giận. Cùng lúc đó, Phương Tây Phương Châu bên trên một chỗ thần điện bên trong, một tên sau lưng sinh ra ba cặp quang dực nam tử vô bàn đứng dậy, giận dữ hét, lại dám nhìn trời thần ra tay, người xúc phạm thần, đều đang chết. Rống xong rồi sau đó, nam tử ngồi xuống đồng thời trên mặt quay về yên mình không có một tơ một hào tâm tình chập chờn, tiếp đó tự lầm bẩm phẫn nộ là như thế này biểu hiện a, như vậy thích lại nên như thế nào đây? Cổ nhãn trước trên màn hình lớn xuất hiện vô số khuôn mặt tươi cười, hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp đó nhìn một chút trong gương bản thân, lắc lắc đầu nói hoàn toàn không giống, nhân loại cảm xúc bắt trước lên quá khó khăn. Lúc này trên màn hình xuất hiện một tên khác thiên thần, thiên thần một mặt bình tĩnh hỏi, cổ ngươi thất bại. Cổ gật đầu nói là ta không thể bảo vệ tên kia thành tính tín đồ, nha. Đối phương không có tức giận hoặc là chỉ trích lý tứ, dường như chỉ là đơn thuần hỏi thăm, tiếp đó liền đóng lại màn hình. Cổ lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt mất cảm giác cùng yên bình, phản phất một lần thất bại cũng tốt, chết đi một tên tín đồ cũng được, đối với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Hay hoặc là nói, hắn căn bản không có cảm xúc. Lại đợi một hồi, Giang Ly cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào phương Tây hùng Hùng hổ hổ nói, "Không đẻ trứng gà, cần ngươi làm gì?" Mở mở tờ. Nói xong, Giang Ly quay đầu nhìn về phía những người khác, khóe miệng hơi hơi hất lên, mang theo vài phần âm trầm kinh cùng nói chư vị, sói, đến, đến rồi. lúc này đám người không tái phát ở, lại không cười nhạo, mà là từng cái kinh hô một tiếng xoay người ba chân bốn cẳng liền chạy. một bên chạy vừa mắng, thao, tôn tử này thật quá phận a. Người nhà muốn độc chiếm, liền độc chiếm thôi, còn sói đến đấy, còn không bằng nói ngươi tới đây. chính là nha so sói dọa người nhiều, đông đâu người đều chạy. phương tây trận doanh mọi người đứng tại vậy ngươi xem nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt không biết làm sao. hết cách rồi, giang Ly nói là đông đông ngôn ngữ, những người này rất nhiều cũng đều không hiểu đông đô lời nói. Căn bạn không biết Giang Ly đang nói cái gì. Giang Ly gặp đây, xoa xoa mi tâm, cố gắng lật qua lật lại năm đó đi học học qua ngoại ngữ, cuối cùng gạt ra mấy cái tiếng Anh, "WiFi", "không đúng", "hoài". "Thật giống, sói là nói như vậy đi." Tiếp đó Giang Ly cũng mặc kệ đi tới liền hồ, "Hoài, kê hệ giờ, gồ gồ gồ." Những người ngoại quốc kia nghe nói như thế, trong nháy mắt tới cái tập thể mộng đất mặt, ngốc manh nhìn Giang Ly. Chẳng qua cũng có mấy cái trột dạ nhìn một chút bốn phía. Theo sau xác định lao bà của mình không có tới về sau, thở phao nhẹ nhõm, tiếp đó từng cái trường mắt hạt châu nhìn Giang Ly, nói Lại, lại. Giang Ly căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, lại lặp lại mấy lần về sau, gặp đối diện càng thêm một bức, Giang Ly không còn gì để nói. Đúng lúc này, Giang Ly cảm giác có người tại kéo hắn ống quần, túi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên Mạc đang ngẩng đầu nhìn hắn đây. Giang Ly nói, "Thế nào?" Thiên Mạc nói, "Ta biết nói tiếng nói của bọn họ." Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, "Vậy ngươi mau cùng bọn họ nói, xoới đến đấy chạy mau." Thiên Mạc cái đầu nhỏ liền túc đốt, tiếp đó hai tay chống lạnh, la lên, "Dịu." Giang Ly nghe xong, vậy mà thật sự là ngoại ngữ. Nhất thời đối Thiên Mạc lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng có chút tự ti mà cảm, dù sao cũng là trải qua đại học người, kết quả còn không bằng một cái 4 tuổi tiểu nha đầu, mất mặt ta. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly tìm về tự tin. Chỉ thấy Thiên Mạc lại chỉ vào dưới chân núi, la lên, thỏ hạ hạ độp, go go gâu, gào gào gào, ô." Tiếp đó nàng giơ hai tay lên, làm dương nhanh múa vuốt bộ dáng, giang nanh nhỏ mài đến quan quắc vang vọng, một bộ manh hung manh hung bộ dạng. Mà lúc này giờ phút này, Giang Ly tươi cười đã đọc lại, trong đầu chỉ còn lại có cái kia vài câu tiêu chuẩn không phù hợp mà ngữ, "Tò hạ ha độp." đang nổi lên, đồng thời trong lòng vô cùng buồn bực nói, cái kia tóc vàng gọi là rèn lộ độ vẫn là gôn độp đây. Giang Ly một bước, đối diện người ngoại quốc bọn họ càng là quần mặt một bước. Giang Ly cùng Thiên Mạc nhìn nhau, trên mặt đều là xấu hổ. Lúc này Hắc Liên vội ho một tiếng nói, làm một cái từng trải đại ma vương, ta nếu như các ngươi, tuyệt đối không bước bước, trực tiếp động thủ. Giang Ly cùng Thiên Mạc con mắt nhất thời sáng lên. Không đợi Giang Ly động thủ đây, Thiên Mạc đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái gạt linh đến, ba cái thần hoàn ra chỉ về sau, bốc cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, Tại thần hoàn gia chỉ bên dưới, Gạt linh phun ra đi hỏa diễm liền cùng tiểu pháo đạn giống như, lực xuyên thấu cực mạnh, bổ sung bùng nổ hiệu quả. Dầm dầm dầm. Đạn như là mưa to đồng dạng trút xuống tại đám kia người nước ngoài trước mặt thổ địa bên trên, người nước ngoài bọn họ gặp đây, kinh hô một tiếng liền hướng lui về phía sau đi. Cũng có người bất mãn, muốn động thủ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thiên Mạc sau lưng ma quyền sát trưởng Giang Ly về sau, nhất thời từng cái thành thận, không dám lỗ mãng. Thiên Mạc gặp mọi người lui chậm, không nói hai lời trực tiếp lên họ xuống hướng đám người quét tới. Nàng rất rõ ràng, đạn này không đả thương được những người này cho nên trực tiếp không chút kiêng kỵ bắn phá đám này người phương tây nhất thời rõ ràng trước đó giang ly cùng thiên mạc lời nói ý tứ đây là tại đổi người nghĩ đến giang ly rung ránh cùng với đối diện hỏa lực càng ngày càng mãnh liệt không cẩn thận bản thân có thể sẽ thiệt tỏi lớn ngay sau đó có người bắt đầu rời đi có người dẫn đầu những người khác cũng không còn cách nào khác cũng chạy theo chẳng qua luôn luôn mấy cái quật cường không muốn đi muốn thử xem vận khí của mình có thể hay không kế thừa đến số mệnh chi tử truyền thừa nhưng mà đúng lúc này bọn họ nhìn thấy cái kia lọ lý đột nhiên ném ra gần đỉnh móc ra một môn đại pháo đến mang theo tiểu mũ sát, bàn chân nhỏ dẫm tại pháo nhờ bên trên, tay nhỏ dùng sức kéo một phát. Ầm. Đây là muốn giết người a? Có người kinh hô, tiếp đó mấy người ba chân bốn cẳng liền chạy. Giang Ly nghe xong, nhịn không được mắng một câu, thao, sẽ nói đông đô lời nói a? Tình cảm trước đó là đang đùa ta à?" Nói xong, Giang Ly biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại cái kia nói chúng văn điệu châu mặt người phía trước, không đợi đối phương phản ứng lại đây, Giang Ly đem hắn quật ngược trên mặt đất. Đúng lúc này, mắt vàng quạ đen quạc kêu hai tiếng từ trên trời xuống, la lên, "Lao đại, không tốt!" Vừa mới xuống núi người ngoại quốc, có người chết. Giang Ly sửng sở, tung người một cái nhảy lên trên không, nhìn bốn phía, quả nhiên, những cái kia theo đường núi chạy xuống người ngoại quốc bên trong, chạy nhanh nhất đã nằm xuống mấy cái, còn lại đang chật vật trở về chạy đây. Giang Ly lập tức nghĩ đến trước đó đại ha nói độc, nhưng mà bốn phía cũng không nhìn thấy bất kỳ khói độc khí độc loại hình đồ vật. Hiển nhiên, Giang Ly không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh, độc này là không màu, rất khó bị phát giác, hơn nữa kịch độc vô cùng, dính lên hẳn phải chết. Giang Ly con người đảo qua trên không, nhìn thấy mấy con chim tức trên không trung bay qua. Con mắt nhất thời sáng lên. Chờ Giang Ly rơi xuống về sau, lập tức đem Thiên Mạc kêu tới, hai người nói thầm nói cái gì về sau, theo sau hai người cười. Đúng lúc này, đám kia người phương Tây chạy trở về, một mặt kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, một bên chạy một bên hô hào cái gì, dù sao Giang Ly là nghe không hiểu. Bất quá, Giang Ly cũng không định đi nghe hiểu, dù sao mọi người giao lưu có chứng ngại, dứt khoát dùng hành động chứng minh tất cả đi. Những người ngoại quốc kia nhìn thấy Giang Ly về sau, nhao nhao cơ tay chân, hô hào, dưới chân núi có động, đừng đánh chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào. Trừ phi bay qua, chạy không nổi nữa, có kịch động. Giang Ly tiên sinh, chúng ta không có ý định mạo phạm. Giang Ly tiên sinh, có chuyện thật tốt nói. Nhưng mà trả lời bọn họ lại là Giang Ly đột nhiên biến mất, tiếp đó Giang Ly nắm lấy một người, cũng mặc kệ đối phương hô cái gì, hướng về phía Tương Thành Phương hướng chính là quận gia, vèo một tiếng người kia biến thành ngôi sao. Tiếp đó Giang Ly theo luật bảo chế, từng cái ném lên không trung. Một bên khác, Thiên Mặc cũng độc thủ, tiểu gia hỏa một mặt cười xấu xa xông về một tên mập. Mập mạp xem xét, nhất thời vui vẻ, chỉ vào Thiên Mặc nói, ngươi nếu là dùng xuống ta còn kiêng kỵ mấy phần, ngươi cùng ta cận chiến. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Đừng nói ta bắt nạt hải tử a. Ah. Nhưng mà sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện cái đen một lao đầu, lao đầu mang theo một khối đá, hướng về phía hắn sau đầu đập đi. Bành. Mập mạp một hồi lay động, quay đầu nhìn một chút, bành. Lại là một tảng đá. Mập mạp tiếp tục lắc lắc. Mười mấy giây sau, Thiên Mạc kéo lấy một cái đầu đầy bao mập mạp hướng một môn họng pháo vô cùng tráng kiện đại pháo đi tới, sau đó tay vung một cái, đem mập mạp ném vào họng pháo bên trong. Làm được gì đối phương quả béo, kẹt tại họng pháo. Thiên Mạc dứt khoát rút ra một ngòi lửa bao đựng tên gánh lấy đầu của đối phương, dùng sức hướng bên trong nhét ta, cái kia mập mạp cứ vậy bị đâm tức dậy, một bên kinh hô kêu thảm, một bên bị nhét vào cái kia cực lớn siêu to cự pháo hạng pháo phía trong. Cho ta thành thật một chút, bằng không ta đem súng phóng tên lửa cắm vào người trong túi quần nổ súng. Thiên Mạc hung ác la lên. Cái kia mập mạp sợ tới mức lập tức không dám lên tiếng nữa, tiếp đó Thiên Mạc kéo một phát kích nổ. Ẩm. Mập mạp lôi kéo một chuỗi âm dài, biến mất ở trên bầu trời. Thiên Mạc đứng tại họng pháo vào tay dựng trời hóng mát nhìn biến mất mập mạp phía sau cái mông cứng Tiếp đó cột cột miệng nói, như trước kia người giả thí nghiệm hiệu quả đồng dạng. Tình cảm, Thiên Mạc Nha đầu này từng có tương tự kinh nghiệm. Khó trách như vậy kỹ thuật thành thạo. Giang Ly tốc độ cực nhanh, Thiên Mạc tốc độ cũng không chậm, hơn 30 phương Tây siêu phạm giả rất nhanh liền được hắn bọn họ ném bay hoặc là đánh bay. Đồng thời, trên bầu trời là một mảnh tiếng mắng chửi. Đồng thời đinh đinh tiếng không dứt bên hai. Oán hận 100, oán hận 50, oán hận 200. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, trước đó hắn đánh chạy những người kia cũng là oán hận mũ trời, chỉ bất quá hắn lúc ấy không có chú ý tăng bao nhiêu mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, các ngươi là ai? Giang Ly sửng sở, không nghĩ tới nơi này còn có người đâu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử theo đen ngòm trong cửa hàng nô đầu ra, con ngươi sâu thẳm mà lạnh lẽo, toàn thân cao thấp tản ra một loại nguy hiểm mà không nhịn được khí tức. Giang Ly nhíu mày, đối Thiên Mạc vây vây tay. Thiên Mạc tiện tay đem súng phóng tên lửa ném cho Giang Ly. Đối phương xem xét, nhất thời nở nụ cười lạnh, các ngươi muốn dùng cái đồ chơi này đối phó ta? Các ngươi có biết ta là người như thế nào? Đang khi nói chuyện hắn chậm rãi bay lên, hoa dâm tóc theo gió bay lên. Trên khuôn mặt già mua tản ra một loại vô cùng lạnh lẽo sát khí cùng nạo khí. Hắn trường bào bay lượn, khí chất phi phàm, một thân khí tức cường đại đường thẳng kéo lên, rất nhanh đột phá đến thiên thai cấp 1, thiên thai cấp 2, thiên thai cấp 3, thiên thai cấp 4, thiên thai cấp 5. Cùng lúc đó, hai người đang chạy lên núi đây, một bên chạy, vừa nói chuyện. Bá Tước đại nhân, ngài xác định còn muốn lên núi. Tình huống dưới mắt, rõ ràng có vấn đề, đây là có bên thứ ba muốn trên núi tất cả mọi người mạng a. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước bay khỏi nơi đây a. Đi theo Daniel sau Saul người hầu nói. Daniel vuốt ve ngực Hoàng Kim Sư từ đầu, cắn răng nghiến lợi nói: Không, cứ đi như thế. Ta có lỗi với ta Tiên Tổ Vinh Quang, có lỗi với Hoàng Kim Sư Tự Hân Trương. Ta muốn cho cái kia hèn hạ vô sĩ, chỉ biết là sau lưng đánh lén tiểu nhân vô sĩ trả giá đắt. Ta muốn cho hắn hiểu được, tôn quý hạ sủa họ vĩ đại cùng Vinh Quang. Ngày hôm nay, hắn không chết, ta không trở về nhà. Chương 209, Quần Sơn sụp đổ. Daniel đang khi nói chuyện, tách ra trước mắt dừng tay, nhấc chân liền muốn bước ra đi. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng vô song lực lượng ở phía trước bay lên đối mặt cố lực lượng kia, Daniel chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân thể nhịn không được đánh lên run rẩy, lại có chút đi không được đường. sau lưng người hầu tội nghiệp mà nói, bá tước đại nhân, thật còn muốn tiếp tục à? Daniel không lên tiếng, mà là một mặt vẻ khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ thấy hắc động kia bên trong, một tên lão giả tóc muối tiêu chậm rãi bay lên không, một thân sức mạnh mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra đến, kinh khủng vô song khí thế, uy áp tứ phương lực lượng đều để hắn sợ hãi. Lão nhân kia hắn quen biết, chính là Lưu Du người hầu. Daniel trong lòng đắng chát bên trong mang theo gen tị nói, vì sao? tuổi tác tương đương, ta cùng hắn thực lực chênh lệch lớn như vậy. Cái này cũng liền thôi, vì sao người hầu của ta còn không bằng đối phương mạnh mẽ? A sủa vinh quang chẳng lẽ còn so ra kém một cái chết đi 2000 năm vương triều đế vương hậu rồi à? Chúng ta còn có gia tộc truyền thừa, bọn họ có cái gì? Một người một tớ mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì so ta còn muốn mạnh mẽ? Daniel trong lòng kêu lên đồng thời, cũng đang thì thảo tự nói, thiên thai cấp 3, thiên thai cấp 4, thiên thai cấp 5. Gần như là đồng thời, Tưởng Côn răng hai tay ra, khí thế đạt đến trạng thái đỉnh phong, rít gào nói: Ngươi muốn dùng cái kia đến đánh đánh một Tôn Tiên Thai. Bảnh. Giang Ly đột nhiên biến mất, tiếp đó xuất hiện tại tưởng côn sau lưng, dơ lên cao cao súng phóng tên lửa bắn một tiếng đập vào gáy của hắn bên trên. Súng phóng tên lửa tại chỗ bị vô nát bấy. Mà tưởng Côn thì trợn to mắt nhìn Giang Ly. Nơi xa, Daniel thấy cảnh này, miệng há lao đại, theo sau xem xét Giang Ly mặt, nhất thời lấy lại tinh thần, kích động la lên, là cái kia đánh lén ta hèn hạ vô sỉ, thái kê tiểu nhân. Hắn vậy mà đánh lén một Tôn Tiên Thai cấp 5 cao thủ. Ha ha ha, cái này thằng ngốc chết chắc. Tiếp đó Daniel cười, ha ha. Đáng chết tiểu nhân vô sỉ, tuy là ngươi không có thể chết tại Daniel đại nhân trong tay, nhưng mà, ngươi hôm nay đã trúng thiết bản, a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Daniel cười thiếu. Nhưng mà sau một khắc, Daniel ngạc nhiên phát hiện, tưởng côn cái kia một thân sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu biến mất, tiếp đó chỉ thấy tưởng côn hai mắt khẽ đảo, phụ phụ một tiếng nằm trên đất. Tiếp lấy Daniel không ngừng nuốt mắt, hắn không dám tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả, một cái hèn hạ vô sỉ thái kê vậy mà dùng một cái súng phóng tên lửa chụp một tôn tiên thai cấp 5 cao thủ, hơn nữa hắn vậy mà thành công đem đối phương đập choáng. Quá đáng hơn là, tên này dường như căn bản không rõ Thiên thai cấp 5 cao thủ là cái gì khái niệm, không có chút nào băn khoăn đối phương thân phận tôn quý ý tứ, xách lấy đối phương một cái chân, kéo chó chết giống như kéo tới đến một môn đại pháo phía trước, tiếp đó như là vứt rác giống như ném vào trong ống tháo. Cái kia lọ lì kéo một phát trong tay dây thửng. Ầm. Một tôn thiên thai cấp 5 cao thủ, cứ như vậy bị bắn lên trời, biến mất không thấy. Daniel Ha mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, trong hắc động truyền đến một tiếng la lên, "Tưởng côn, chuyện gì xảy ra?" Tiếp đó một cái đầu ló ra. Gần như là đồng thời, Daniel nghe được Giang Ly nói một câu, lại còn có. Tiếp đó hắn liền thấy Giang Ly theo cái tia lọ lì trong tay lại nhận lấy một cái súng phóng tên lửa, biến mất tại nguyên chỗ. Trong lỗ đen đầu mới lộ ra đến, còn không có nhìn rõ ràng hắn tình hình chung đây, Giang Ly xuất hiện tại phía sau của đối phương, một gậy vùng qua đi. Cong! Đối phương hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Giang Ly thuận tay đem đối phương kéo ra đến, xem xét mặt, nhất thời xấu hổ cười, tên này không phải người khác, lại là Trình thụ. A, nha. Thiên Mạc làm một cái xấu hổ biểu lộ. Daniel miết miết miệng nói, cái này ta còn có thể tiếp nhận. Lúc này, Đại Ha chạy tới, kích động la lên, độc muốn lên đến đến rồi. Giang Ly nghe xong, lại không phí lời, tiện tay ném cho Thiên Mạc, Thiên Mạc nhanh nhẹn đem Trình thụ nhét vào đại pháo, lại là một pháo, đem người đánh bay. Gặp Trình thụ đột nhiên không còn động tĩnh, Tần Hoàng Tuyển không yên lòng đi ra nhìn một chút, kết quả vừa ló đầu, sau đầu sinh gió, Tần Hoàng Tuyển phản ứng cực nhanh, đang muốn quay đầu, làm được gì? Giang Ly không chăm chú thì cũng thôi đi, nghiêm túc Tốc độ của hắn cùng lực lượng há lại là tần hoàng truyền có thể sánh ngang, tần hoàng truyền chỉ cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi, hai mắt một phen, trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh tới. Giang Ly nhìn một chút tần hoàng truyền, nhếch nhếch miệng, cười khăn nói, "Cái này, hết cách rồi, không có thời gian giải thích với các ngươi, hoa ước một chút đi." Daniel nuốt ngụm nước miếng mắng, rõ ràng là thiên thai cấp tổ giả, làm sao đều dễ dàng như vậy bị đánh lên a? Đều không có đầu óc ca. Người hầu tại bên cạnh thấp giọng nói, sợ là muốn tránh tránh không thoát. Daniel muốn nói cái gì, chẳng qua cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Daniel chỉ là trẻ tuổi nóng tính, tự đại mà thôi, nhưng mà hắn cũng không nốc, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Lưu Du mạnh hơn liền biết khó mà lui. Trước mắt, Giang Ly mặc dù là đánh lén, nhưng mà hắn biết rõ, thực lực chênh lệch quá lớn dưới tình huống đánh lén là vô dụng. Nếu đánh lén có ích, vậy đã nói rõ, cái tên này rất mạnh. Chẳng qua Daniel không có đi, bởi vì hắn một mực nhớ kỹ chính hắn phát lời thế đây. Bản thân phát thể, ngầm lấy nước mắt, hắn cũng phải nỗ lực thử một chút. Bên kia, Giang Ly đem tần hoàng tiền ném cho Thiên Mạc, Thiên mạc tiếp tục na pháo. Mấy người đi tới cũng bị mất động tĩnh giờ này khắc này trong lô đen diệp an cùng Lưu du liên văn hiên cũng như mày diệp an nói các ngươi tại đây ta đi xem một chút tình huống tiếp đó diệp an trực tiếp thả ra phi kiếm hướng về cửa động bay ra ngoài giang ly hầu như theo bản năng một gậy thay phiên đi qua chỉ nghe con một tiếng một thanh phi kiếm được hắn một gậy đánh vỡ nát giang ly nhất thời biết đánh chuột đất trò chơi sợ là muốn trước thời hạn kết thúc bên kia đại ha một mặt kinh hoàng chạy tới la lên độc tới rồi giang ly biết không có thời gian giải thích cái gì ngay sau đó một cái cởi quần áo ra che kín mặt tiếp đó hét lớn một tiếng cướp bóc tiếp lấy Giang Ly liền nhảy vào trong hất động Diệp An Liên Văn Hiên chỉ thấy trước mắt một bóng người hạ xuống tiếp đó mặc kệ hai người công kích trực tiếp nện xuống tới hai người thậm chí ngay cả thả ra bản thân lực lượng buộc phát ra công kích cơ hội đều không có trực tiếp bị đối phương cẩn thân tiếp đó một người một quyền đánh sập trên mặt đất Giang Ly đang muốn xoay người đánh cho bất tỉnh Lưu Du kết quả lại thấy Lưu Du tại cái kia cởi đây Giang Ly liếc qua cái kia thanh đồng địa chỉ thấy phía trên đã nhiều một giọt Lưu Du huyết đồng thời Lưu Du một trường đập vào thanh đồng trên tấm địa đỏ tươi huyết thủ lớn bởi vì ở phía trên đối Giang Ly cười nói Ta lưu ra truyền thừa, ta muốn thu trở về, ngươi ngăn không được ta." Giang Ly cột cổ miệng nói, "Ta rất hiếu kỷ, ngươi đến cùng đối với cái này truyền thừa biết bao nhiêu?" Lưu Du sững sờ, theo sau mang theo vài phần kinh dị ánh mắt nhìn Giang Ly, hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Giang Ly chỉ vào Lưu Du sau lưng thanh đồng địa nói, "Cái kia đằng sau trấn áp thật sự là số mệnh a." Ầm ầm. Lưu Du sau lưng truyền đến từng tiếng vang trầm, ngọn núi bắt đầu lay động, từng đạo vết rách xuất hiện tại bức tường bên trên, đồng thời từng tiếng trầm muộn tiếng chống trận vang lên. Lưu Du nghe được thanh âm này, đột nhiên cười, nhìn tới Ngươi biết so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ là, ta không rõ, thư nhà chỉ có ta một người nhìn qua, ngươi. Là thế nào biết mặt sau này chấn áp không phải số mệnh. Giang Ly buông tay nói, không có gì, đoán. Thông minh, mạnh mẽ. Ngươi là một cái khó chơi ra hỏa, có điều, ngươi còn là tới chậm. Lưu Du hai tay chấp sau lưng, vô cùng tự chịu nói. Giang Ly cau mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì. Lưu Du đứng thẳng lên thân thể, tiếp đó một cái xé ra phía ngoài trường bảo màu trắng, lộ ra một thân kim sắc long bảo, phía trên ngũ chảo kim long gào Đồng thời Lưu Du hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, lấy ra đỉnh đầu vương miệng đeo ở trên đỉnh đầu, đồng thời thản nhiên nói, đương nhiên là lấy lại thuộc về ta Lưu gia đồ vật. Giang Ly Ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm hoàng đế? Lưu Du ngạo khí nói, phải, lấy lại thuộc về ta hoàng vị. Giang Ly Liễu cười nói, cái này đều niên đại gì, ngươi xác định chỉ bằng phía sau ngươi đồ vật, ngươi có thể lấy lại ngươi cái gọi là hoàng vị. Lưu Du ha, ha ha cười nói, ta một người đương nhiên không được, nhưng mà đằng sau ta người, có thể. Nói xong, Lưu Du lực lượng trong cơ thể tăng vọt, toàn thân phủ đầy kim sắc quang mang. Đồng thời trong cơ thể hắn bộc phát ra một loại lực lượng đặc biệt, đây không phải là dị năng, mà là một loại như là thực chất hóa năng lượng. Giang Ly không phải lần đầu tiên gặp được loại này năng lượng, lần trước, cái kia đến đây hắn cửa tiểu khu khiêu chiến lao nhân cũng dùng qua tương tự năng lượng. Đây là chân khí. Giang Ly hoảng sợ nói, ngươi là tu sĩ? Lưu Du vô cùng cuồng ngạo nở nụ cười, "Đúng, ta không chỉ là một tên dị năng giả, còn là một tên tu sĩ. Thế nhân đều cho là ta Lưu Gia Cô đơn, không còn là thiên cổ đế vương, nhưng mà người nào lại rõ ràng số mệnh chi tử tiên tổ đã sớm xem thấu tất cả." niu đồ hết thẻ đây. Giang Ly nghe được cái này, đột nhiên không muốn động thủ, mà là tiện tay đem bên người Diệp An cùng Liên Văn Hiên ném ra cửa động đi, tiếp đó hô một cổ họng, các ngươi đi trước. Tiếp theo chính là mấy tiếng pháo vang. Nguyên bản Daniel còn ôm học theo ngồi xổm ở cửa động, đánh lén Giang Ly. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp An đều bị ném ra thời điểm, nhất thời khóc. Người hầu nói, bá tước đại nhân, chúng ta còn động thủ a. Daniel mắng, động cái giám a. Đi. Về nhà a. Người hầu hỏi. Daniel đang chắc nhìn lên bầu trời nói, về nhà, ta cũng muốn chẳng qua ta nói ra lời nói dội ra ngoài nước, tại không có đánh bại tên khốn kia trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không về nhà. Nói xong, Daniel vô cùng không cam lòng phàn nàn nói, vì sao? Một cái chỉ biết là đánh lén khốn nạn, vậy mà lại có cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ thiên thần lại không quan tâm chúng ta à xua ra toa? Phàn nàn bên trong, Daniel người hầu đã mang theo hắn nhất phi trùng tiên hướng về nơi xa rời đi. Nhìn thấy Hắc Liên ẩn thân đi vào, Giang Ly liền biết chuyện bên ngoài giải quyết, không có nỗi lo về sau, Giang Ly cũng liền triệt để yên tâm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói, ta liền hiếu kỳ. Lưu Tu thật có thể dự báo tương lai à? Còn có các ngươi cái gọi là số mệnh chi tử, thật tồn tại à? Dù sao số mệnh thứ này từ xưa đến nay đều là không thể suy nghĩ đồ vật. Dù sao ta là không tin tổ tiên của ngươi là dựa vào vận khí thắng thiên hạ. Còn la nói, các ngươi tiên tổ dựa vào chính là phía sau ngươi cái đồ chơi này. Lưu Du cười, ngươi thật rất thông minh. Ngươi nếu muốn biết, vậy thì chờ một chút xem đi. Ngươi muốn đáp án đều ở nơi này. ầm một tiếng vang thật lớn, ngay tại bay khỏi quần sơn Daniel theo bản năng quay đầu nhìn sang chỉ thấy cửu nghi sơn đung đưa kịch liệt lấy, càng đáng sợ chính là khoảng cách cửu nghi sơn cách đó không xa một tòa núi lớn một tiếng ầm vang sụp đổ, vỡ vụn, đá vụn nổ đầy trời bay loạn, vô số cây cối, thú vật phi cầm bị nổ thượng tiên, chết thảm, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. theo một tiếng này tiếng vang, cái kia trên trăm tòa triều bái cửu nghi sơn quần sơn một tòa tiếp lấy một tòa bắt đầu nổ nát vụn, sụp đổ. trang diện kia nhìn daniel hái hùng kêu vía, đây quả thật là số mệnh chuyển thừa a, này làm sao như là ma thần dáng thế đồng dạng đáng sợ. người hầu nói, thiên địa lại biến. Sợ là có tuyệt thế hung vật sắp xuất thế. Bá tước đại nhân, ta phải thêm nhanh. Daniel gật đầu nói, đi mau, ta một khắc đều không muốn tại đây dừng lại, nơi này quá kinh khủng. Kiểu nghi sơn động tinh bên này quá lớn, quần sơn sụp đổ tình cảnh, đừng nói người đông đô, liền xem như dõi mắt toàn thế giới, cũng không có người thấy qua khủng bố như thế tình cảnh. Vô số vệ tinh quay ngược lại phương hướng, nhìn về phía kiểu nghi sơn phương hướng, chỉ thấy cái kia quỳ lệ kiểu nghi sơn quần sơn, một tòa tiếp lấy một tòa nổ tung, sụp đổ, đá lăn cuồn cuộn, bùn đất loạn tung tóe, cây cối bay vụt Không bố như thế tình cảnh, nhìn thấy khung cảnh này tất cả mọi người bị kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới thủ hộ giả tổ chức tập thể phát ra khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Vô số thủ hộ giả chạy về tổng bộ, nhìn cái này khiến thế nhân rung động tình cảnh, từng cái há to miệng, lại nói không ra lời nói tới. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, "Gai go, có người đem Cửu Nghi Sơn tình huống bên này tiếp sóng đi ra ngoài." Cái gì? Mọi người kinh hô. Sa hoàng, ác ma thành phía trong, một đám ác ma tụ tập ngồi xổm ở một cái rộng lớn vô cùng đại sảnh bên trong, mở to hai mắt nhìn, ngừng tự Vội vã cuống cuồng nhìn trước mắt đại màn ảnh, nhưng mà đại trên màn ảnh lại tất cả đều là hoa tuyết. Xì xì xì. Sau 3 phút. Xì xì xì. Đại trên màn ảnh vẫn như cũ hoa tuyết điểm điểm. Có Ác Ma không nhịn được la lên, "Bồ công anh, ngươi phát minh đồ vật đáng tin cậy a. Không được, chúng ta đi đoạt cái dùng ta." Bồ công anh ngay vậy, chừng đối phương một cái nói, "Các ngươi đây là tại nghi ngờ Ác Ma đệ nhất nhà khoa học năng lực a. Tất cả im miệng cho ta." Chờ lấy. Tiếp đó Bồ công anh hướng về phía bộ đám hét, "Ngươi cái phế vật, ta để ngươi hướng rẽ phải." Ngươi đi phía trái làm gì? Lại chuyển một chút. Trên sa mạc, một cái cao lớn cồn cắt bên trên, một cái cao 10 mét bỏ che ác ma đứng nghiêm ở phía trên, hai tay giơ một cái nắp nổi bộ dáng đơn sơ vệ tinh máy thu tín hiệu, chậm rãi quay thân thể. Trên trán mồ hôi như là mưa to đồng dạng chảy xuống chạy. Tội nghiệp mà nói, được rồi a. Ta ta cảm giác đau đầu quá. Bộ đàm bên trong truyền đến bộ công anh gào thét, cơ miệng. Hiện tại đi phía trái, đừng động. Tiếp đó liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến một hồi tiếng hoan hô, có hình ảnh á. Xuyệt, đừng lên tiếng, xem Tivi. Tiếp đó, bộ che ác ma liền nghe đến bên trong truyền tới một lao thái thái âm thanh: "Năm nay ăn Tết không nhận lễ a, thu lễ liền thu kỷ cọ tắm rửa khăn." Chương 210: Hộ quốc thần tướng. Tiếp đó, bộ đàm bên trong lần nữa vỡ tổ. "Không phải nói trực tiếp Cửu Nghi Sơn bùng nổ a? Làm sao biến thành cái này? Bộ công anh, chúng ta người đến cùng thế nào rồi? Chính là a." Hiện trường lần nữa hỗn loạn trưng bừng. Cùng lúc đó, thế giới thủ hộ giả tổ chức trong bộ tổng chỉ huy, một người đứng tại một tấm ngồi 18 người mặt bàn tròn trước báo cáo. Hai phút đồng hồ trước đã thành công che giấu tất cả không hợp pháp tiếp sóng video cùng tín hiệu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau ta không hy vọng loại này dễ dàng dẫn phát sợ hãi sợ video lưu truyền ra đi." Một tên tóc trắng xóa lao nhân nói. "Vâng." Giang Ly nhìn Lưu Du, không hiểu hỏi, "Không phải nói ác ma xuất thế trước đó, không cách nào tu luyện a? Ngươi cái này một thân lực lượng ở đâu ra? Thấy thế nào cũng không giống là ác ma sau khi xuất hiện tu luyện a." Lưu Du gặp Giang Ly không công kích bản thân, cũng vui vẻ phải cùng Giang Ly nói chuyện tào lao, yêu ngạo mà nói: Tiên tổ tuy là không biết xem bói hỏi quẻ, nhưng lúc ấy tiên tổ quen biết một vị kỳ nhân, chính là Thiên Cơ môn môn chủ, Ngộ Tiên Sinh. Ngộ Tiên Sinh đối tiên tổ nói: "Đế Vương có mạng, thiên địa có thọ, sao không ký thác tại tương lai?" Tiên tổ đối Ngộ Tiên Sinh lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ngay sau đó lưu lại đằng sau ta hộ quốc thần tướng cùng hậu nhân, để phòng hậu nhân mất đi giang sơn về sau, có trọng đoạt tiên hạ tiền vốn. Đồng thời, tiên tổ lưu lại một khối truyền thừa ngọc tỷ, lưu ra mỗi một thời đại tổ tiên từ chẩn phía trước, đều sẽ đem bản thân tu luyện công lực rót vào trong đó, lấy đi đến trợ giúp hậu nhân tu hành công hiệu cho nên dù là thế giới này không thích hợp tu luyện, ta vẫn như cũ có thể dựa vào bản thân huyết mạch mở ra truyền thương ngọc tỷ, hơn nữa vận chuyển tiên tổ lưu lại, cùng truyền thương ngọc tỷ phía trong đồng căn đồng nguyên đại khí vận ngũ hành thông công pháp, kế thương ngọc tỷ này phía trong công lực, từ đó nhất phi trùng tiên. đây cũng là vì sao vương triều thay đổi, thế đạo biến ảo, nhưng mà ta lưu ra vẫn như cũ có một chỗ cắm rủi nguyên nhân. thực lực mới là tốt nhất bảo tàng. thì ra là thế. giang ly tuy là biết rõ lưu du đang trì hoãn thời gian, chẳng qua giang ly cũng không sốt ruột, ngược lại nghe nổi nhiệt. tình cảnh này rơi vào lưu du trong mắt lại như là nhìn một cái thằng ngốc giống như ngược lại cũng vui cùng giang ly tiếp tục trò chuyện đi xuống giang ly tiếp tục hỏi nói như vậy người cổ đại thật có thể tu luyện lưu du gật đầu nói đó là tự nhiên giang ly tò mò hỏi có thể cẩn thận nói một chút chúng ta đông đô cổ đại người đến cùng có bao nhiêu người lưu du muốn nói cái gì kết quả há hốc mồm cuối cùng cười khổ một tiếng lắc đầu nói không biết giang ly ngạc nhiên không biết lưu du gật đầu nói quả thực không biết trên thực tế lưu gia chúng ta truyền thừa truyền đến minh triều những năm cuối sau liền gãy rồi ta nói gãy không phải huyết mạch gãy rồi, mà là đã trải qua một hồi hạo kiếp, liên quan tới gia tộc tộc sử cùng với đi qua tất cả kinh thư điện tịch toàn bộ bị thiêu hủy, cái kia một đời lưu gia tổ tiên cũng thiếu chút vấn lạc, trí nhớ biến mất lợi hại, căn bản truyền không xuống cái gì. ta có thể lần nữa có khởi, còn là dưới cơ duyên xào hợp, tại tổ trạch bên trong tìm được một cái vật cũ hộ, bên trong chứa đại khí vận ngũ hành thông công pháp tu luyện cốt quyết, cùng với truyền thừa ngọc tỷ cùng cái kia phong thư nhà, thế này mới đúng thời đại kia, có chút biết rõ. Giang Ly nghe được cái này, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, tại sao lại là đại minh? Cảnh Long nói qua, Đại Minh sau đó, nhân loại tiến trình chính là hai cái dây, đi qua dây gây rồi, ai cũng không biết đi qua chính thức có được cái gì, càng được nói tiếp tục đi tới đích rồi. Đầu thứ hai chính là đi khoa học kỹ thuật dây, hơn nữa khoa học kỹ thuật dây tốc độ chạy cũng vô cùng doanh người, chỉ là hai ba trăm năm, liền vượt qua tới mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật tiến trình. Có người nói, đây là chiến tranh công lao, tại trăm liên minh quốc tế Minh xuất hiện trước đó, cũng buộc phát qua thế giới tính chất một lần đại chiến, khoa học kỹ thuật chính là tại lần kia trong chiến tranh bị bức ép lấy tiến lên. Lời này cũng chính là người bình thường nghe một chút. Giang Ly trước đến giờ đều là không tin. Khỏi cần phải nói quốc gia, chỉ là Đông Đô 7000 năm, thực ra chính là 7000 năm chiến tranh sử, quốc nội đánh, nước ngoài đánh, chưa hề ngừng qua chơi đùa. Thinh thế đánh, loạn thế đánh, đánh mấy ngàn năm, khoa học kỹ thuật sát thực tại tiến bộ, theo thành khí, đánh tới thanh đồng khí, đồ sát, sắt thép thời đại, nhưng mà thời điểm đó khoa học kỹ thuật lại mới là đâu vào đấy tiến lên, chưa bao giờ xuất hiện qua vượt qua thời đại đại nhảy vọt. Đương nhiên, Vương Mạnh xem như một ngoại lệ, bất quá hắn tại vị thời gian quá ngắn, cũng không có cho thế giới mang đến thực tế tính cải cách. Cho nên Dựa vào cái gì về sau một hồi đại chiến, liền để thế giới đột nhiên tăng mạnh đây. Bây giờ, theo Lưu Du trong miệng có được tin tức, hắn lịch sử cũng tại thời đại kia bán hết hàng. Có lẽ, Lưu gia chỉ là trùng hợp, nhưng mà Giang Ly luôn cảm thấy, trong này dường như cất giấu một loại người không nhận ra đại bí mật. Chẳng lẽ, cái này sau lưng thật cất giấu một cái sẽ đại thanh tẩy toàn thế giới hắn? Lưu Du tiếp tục nói, tuy là không xác định người cổ đại đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, nhưng mà có một chút ta rõ ràng, người cổ đại còn không có phương pháp trường sinh. Nếu không hiện tại cũng sẽ không một cái trường sinh người đều không nhìn thấy. Mặc khác, người cổ đại nhất định có thể tu luyện, nếu không nhà ta truyền thường ngọc tỷ bên trong công lực nguyên khí giải thích không thông. Về phần tại sao về sau tu luyện giả biến mất, ta không biết. Bất quá chờ ta xưng đế về sau, ta sẽ điều tra rõ ràng tất cả những thứ này." Giang Ly gật gật đầu. Lúc này Lưu Du lại nói, "Ta không nhận ra ngươi, nhưng mà ngươi rất mạnh. Nhưng mà ngươi trung quy là rơi ở phía sau một bước, siêu phàm giả chỉ là siêu phàm giả, mà ta là tu hành giả, là có khả năng nhất siêu phàm thành thánh tồn tại. Trên người của ta có đế vương huyết mạch, đằng sau ta có tiên tổ lưu lại tuyệt thế chiến thần." Thiên hạ này, nhất định là ta. Ngươi nếu là chịu giúp ta xứng đế, thiên hạ này, ta vì đế vương, ngươi vì Tịnh Kiên vương, hai người chúng ta cộng hưởng, làm sao? Liễu Du lời nói rất chân thành, không giống như là tại qua loa, hơn nữa trực tiếp lấy ra nửa giang sơn tới thu mua Giang Ly, có thể thấy được hắn đối Giang Ly coi trọng. Nhưng mà, Giang Ly lại lắc đầu nói, đừng. Liễu Du không hiểu. Giang Ly ngáp một cái nói, một chữ Tịnh Kiên vương nghe tới rất như bức, chẳng qua đổ chơi kia chỉ có thể trang một lần mà. Ngày thứ hai liền người trong thiên hạ đều biết ta, vậy ta về sau lại đi ra muốn đánh cái mặt trang cái bức cũng khó khăn. ta hiện tại không thiếu tiền, ta hiện tại chỉ muốn tìm một chút sinh hoạt hứng thú. trang bức thật có ý tứ. nói xong, giang ly đứng dậy duỗi lưng một cái, nói, còn có chuyện xưa a. không có chuyện xưa lời nói, ta muốn đánh ngươi. thật tốt thái bình thịnh thế ngươi có điều, nhất định muốn làm trướng khí mù mịt tên bất liêu sinh, thật sự là muốn ăn đòn. Lưu du điểu môi nói, đánh ta. ngươi cho rằng ta hàn huyên với ngươi lâu như vậy, là vì cái gì? ta tuy là quý tài, nhưng mà ta cũng quả thực là đang trì hoãn thời gian. chiến thần sắp xuất thế mà trước đó phong cấm bên ngoài sẽ hình thành một đạo khí thuận, theo thời gian trôi qua, khí thuận sẽ càng ngày càng dài. Khí thuận này ngay tại ta trước người, hiện tại đã có 3 mét tăng thêm. Khí thuận này vạn ta bất xâm, vạn vật không vào, ngươi có thể làm gì được ta? Đúng lúc này, một bóng người nhảy vào hầm ngầm bên trong, tiếp đó quay đuôi một cái, toàn bộ liền đi tới Lưu Du bên cạnh, ngẩng đầu lên ngửi ngửi. Trong ngay mắt đó, Lưu Du thân thể đều cứng ngắt lại, biểu lộ càng là vô cùng xấu hổ cùng ngỡ bức. Lưu Du cúi đầu nhìn một chút Đại Cáp, Đại Cáp ngẩng đầu nhìn một chút hắn, tiếp đó Đại Cáp nít nít miệng nói số hộ nhận là người. Tiếp đó Lưu Du liền thấy chó chết này xoay người một cái, vẫy đuôi, lại tản bộ đi ra cái kia mệnh danh vạn tà bất xâm, không, có gì không vào 3 mét khí thuẫn, đi tới Giang Ly bên cạnh. Giang Ly xem xét nhất thời vui vẻ, hướng về phía Lưu Du dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "3 trượng khí thuẫn hộ thể, vạn tà bất xâm, vạn vật không vào, ngươi bước." Lưu Du nhất thời mặt mo đỏ bừng, cùng Lục chín Qua giống như, gắt gao nhìn chằm chằm đại cấp nói, "Cái này, làm sao có thể?" Đại cấp không có phản ứng hắn, mà là nâng lên chân sau gãi gãi cái cổ, nói, "Giang Ly ký độc đi lên ngươi còn cùng cái này thằng ngốc nói cái gì a ta đi nhanh lên đi giang ly cũng buồn bực đây ngươi làm sao không đi đại cấp niét niết miệng con ngươi đảo một vòng nói ta ta đây không phải là lo lắng ngươi a giang ly giơ tay lên một và con nói nói thật đại cấp khổ như vậy mà nói đại pháo đánh lệnh giang ly buồn bực hỏi thiên mạc sẽ đánh lệnh không đúng coi như đánh lệnh ngươi cũng có thể bay ra ngoài a ngươi làm sao còn ở lại chỗ này a đại cấp thở dài nói ta đem bọn hắn đánh ra tiếp đó ta tự đánh mình bản thân thời điểm Ngươi biết, dây thường dài hơn về sau, kéo lên không dễ kiếm lắm, dùng sức quá mạnh, hẳng pháo hướng lên trời mở. Giang Ly nghe xong, nhất thời không còn gì để nói, chó chết này làm việc thật đúng là không đáng tin cậy a. Giang Ly tiếp tục hỏi, ngươi lại mở một pháo chẳng phải xong rồi a? Đại cấp khổ như vậy mà nói, chờ ta xuống thời điểm, khí độc đều đã đem đại pháo bao trùm. Giang Ly lần nữa bó tay rồi, vô vô đại cấp đầu, tuy là tên này rất ngu, nhưng mà có thể cái cuối cùng đi, cũng coi là có lương tâm. Giang Ly nói, được rồi, không có chuyện gì, ta giải quyết cái tên này, chúng ta cùng đi. Nếu là trước đó Giang Ly nói như vậy, Lưu Du khẳng định muốn cười nhạo hai tiếng, nhưng nhìn đến con chó kia tại bản thân 3 mét khí thuẫn bên trong tản bộ tới tản bộ đi cảnh tượng về sau, hắn đột nhiên đối với mình đều không có lòng tin. Theo sau Lưu Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nói, ngươi chính là Tiêu Tương đệ nhất tiền nhân, Giang Ly. Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Giang Ly trừng mắt liếc Lưu Du nói, ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tiêu tương nhan chỉ đặng đường. Đúng lúc này, ầm một tiếng tiếng vang, tiếp lấy cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ, Giang Ly Li cùng Lưu Du trên đỉnh đầu đá rắc nát, lộ ra cảnh tượng bên ngoài hai người đều theo bản năng nhìn bốn phía, chỉ thấy cửu nghi sơn bốn phía quần sơn vậy mà toàn bộ vỡ nát. trên bầu trời ngưng tụ một mảnh che khuất bầu trời mây đen, mây đen xoay tròn, giống như cái phế đồng dạng buông xuống mà xuống, trực tiếp cùng cửu nghi sơn trên đỉnh núi tam phân thạch núi liền cùng một chỗ. đúng lúc này một tiếng gầm thét vang lên, ầm, một cái to lớn năm đấm đánh ra ngọn núi tam phân thạch nổ nát vụn, tiếp lấy lại một bàn tay lớn duỗi ra, dùng sức hướng hai bên một phần, cả tòa núi cứ như vậy bị tách ra, giang ly dưới chân thổ địa vỡ ra, rơi xuống. giang ly nắm lấy lại cáp hơi nhún chân giẫm một cái bay lên trời, người trên không trung lại nhìn dưới chân, chỉ thấy một tôn cao tới 200 m mét, đầu đội đầu trâu nón trụ cự nhân theo kiểu nghi sơn cách ra trong vết nước, trầm rãi ngồi dậy, một đôi mắt thả ra hai đạo hửng quang, phảng phất muốn nhìn thấu tất cả đồng dạng. Mà Lưu Du thì đi theo bay lên trời, trong tay lấy ra truyền thường ngọc tỷ, hướng về phía cái kia đầu trâu nón trụ người quát lớn một tiếng, Hộ quốc thần tướng ở đâu? Tại cái kia đầu trâu nón trụ cự nhân phát ra một tiếng trầm lắng mà thanh âm kiên định, tiếp đó đứng người lên nhìn về phía Lưu Du, nói cho đúng là nhìn về phía Lưu Du trong tay truyền thường ngọc tỷ. Tiếp đó Đầu Châu Nón Chủ Cự Nhân chậm rãi một chân quỳ xuống, nói: mặt tướng hộ quốc, bái kiến chủ công." Lưu Du gặp đây, cười vui vẻ, chấn động ống tay áo, Lăng Không Hư độ đến Đầu Châu Nón Chủ người trên bờ vai nói: "Đứng lên đi, ngày xưa vương triều sụp đổ, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta lại nắm thiên hạ?" Đầu Châu Nón Chủ Cự Nhân nói: thể chết cũng đi theo." Lưu Du gật đầu. Đầu Châu Nón Chủ Cự Nhân đứng lên, đồng thời trong mắt hồng quang dụ trở về, cả người dường như cũng tỉnh táo rất nhiều, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút về sau, nói: "Chủ công, phía dưới có người." Lưu Du nói: đầu trâu nón trụ cự nhân nâng lên một cái chân, hướng về phía dưới chân một chân đạp xuống. ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp nổ tung, sâu trong lòng đất truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. theo sau tại trong cái khe chạy ra một đám ác ma, kết quả còn không có chạy xa, liền bị Hộ Quốc Thần tướng một chân đi theo một chân đạp xuống đi, tất cả đều dâm thành thịt nát. Giang Ly biết những này ác ma hẳn là đại cát nói, bù công anh người bên kia. đáng tiếc lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn định đục nước béo còn bù công anh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại tình cảnh này. còn khí độc. Giang Ly không có cảm giác đến, hắn đoán chừng, tám thành là bị hộ quốc thần tướng Kình Khí đánh văng ra. Dù sao, hộ quốc thần tướng xuất thế, trên trăm tòa núi lớn đều sụp đổ, huống chi chỉ là một chút khí độc. Mà lúc này thời khắc này Bồ Công Anh đang làm gì? Lớn như vậy ác ma thành bên trong, một đám ác ma ngồi dưới đất, nhìn trước mặt đại trên màn ảnh phát ra quảng cáo, nhìn nồng nhiệt. Thậm chí có người hô, "Bồ Công Anh, điểm phần thức ăn ngoài chứ?" Đối với cái này, Bồ Công Anh thì xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nhìn về phía bên trên một cái cắt tạo thành viên cậu nói, tuy là không thể nhìn thấy tình huống bên kia bất quá chúng ta người một mực ngồi chờ tại cái kia, có lẽ còn là có cơ hội đạt được số mệnh truyền thừa. Chỉ là ta không rõ, ta lưu tại bên kia hạt giống làm sao lại liên lạc không được nữa nha. Cắt bóng không có động tĩnh. Bồ Công Anh tiếp tục nói, còn cái này tivi, ta cảm thấy là chuyện tốt. Bất kể nói thế nào, Ừm, Có lợi cho mọi người mau chóng biết rõ thế giới này. Cắt bóng vẫn không có động tĩnh. Ngược lại là những cái kia xem tivi đám ác ma, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Cái kia đỏ rực lớn lên cùng ngu xuẩn giống như, là cái gì đồ chơi a? Thoạt nhìn hắn rất ngon bộ dáng a ta thích trước đó cái kia gà rán, nhìn cũng không tệ. ai? các ngươi tắm rửa dùng kỳ cọ tắm rửa khăn lư. thao, làm sao quảng cáo nhìn ra thật tốt, lại cắm reo phim truyền hình. cái đồ chơi này có cái gì để mắt? là được. gây cùng cái khô lâu giống như, lớn lên cùng cái nương môn giống như, toàn thân không có hai là thịt, còn diễn đánh nhau hí kịch. cái đồ chơi này, ta bỏ qua bên trên nướng ăn, đều ngại thịt ít. nhân loại rất yếu a, ngươi nhìn cái này nam, ta đoán chừng hắn đều đánh không lại nữ nhân. còn cứu thế giới đây, có lẽ chính là nữ nhân đi. kha kha, cái này ta biết. Đây là trong truyền thuyết trong nhân loại Nương Pháo. Tuy là ta cũng không biết vì sao nhân loại ưa thích loại này mềm yếu kinh khủng giả nam nhân, nhưng mà bọn họ dường như rất nổi tiếng. Chương 211, nuốt đái nổ kim. Bọn họ sức mạnh thủ hộ đều là loại này Nương Pháo, vậy chúng ta sợ cái gì a? Nếu không chúng ta giết ra ngoài được rồi, về sau phim truyền hình chúng ta tới quay. Nói đúng. Bồ công anh trên chán đổ mồ hôi càng nhiều, vội ho một tiếng nói, nhân loại quá giàu hoạt, cố ý thả ra chuyện, để chúng ta cho là bọn họ đều là trên TV như thế Nương Pháo, từ đó yên tâm cảnh giác, tình địch lơ là tiếp đó cho chúng ta một kích trí mạng cái này ta sẽ nhắc nhở bọn họ sa cầu cuối cùng có phản ứng phía trên xuất hiện một chữ cút bộ công anh cút ngay lập tức cùng lúc đó toàn thế giới ánh mắt đều nhìn về phía đông đô cửu nghi sơn vệ tinh bọn họ tại xa nhất khoảng cách khéo lánh nhất xảo trá góc độ quay chụp lấy tình huống bên này cũng thời gian thực phản hồi về đi mặc dù mọi người góc độ khá là gây go chẳng qua các nơi khu thủ hộ giả nội bộ tổ chức vẫn còn đang kêu lấy còn có thể càng xa một chút hơn không cái góc độ này vẫn có chút đang hướng xuống điểm màn ảnh điều chỉnh xuống Người nào tại khống chế vệ tinh đây? Làm sao bay đến ngài phía trên đi? Làm gì? Ngươi là không biết quốc gia chúng ta liền một trận này vệ tinh, còn là muốn cho hắn trước thời hạn báo hoàng A. Mau mau đổi chỗ, học một ít gia đình kinh nghiệm phong phú điều châu vệ tinh. Thả răng gẽ vào trong góc quay chân đều kiên quyết không xuất hiện. Đây mới là hiện nay quay trụ vương đạo, có biết không? Tuy là góc độ rất xảo trá, chẳng qua mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên này đại khái tình huống. Theo hộ quốc chiến thần thức tỉnh cùng với Lưu Du người mặc long bào hiền thế, mọi người cũng là nghị luận ở mỹ đặc biệt là nhìn thấy hộ quốc thần tướng một chân giấm chết vô số ác ma, mặt đất vỡ nát trực tiếp nổ ra một cái vài trăm mét hố to thời điểm, mọi người đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải là ác ma. Không phải ác ma tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ Lam tinh bên trên cũng có sinh vật mạnh mẽ? Thế nhưng là, trong lịch sử vì sao không có bất kỳ cái gì ghi chép? Hắn dường như nghe theo Lưu Du mệnh lệnh, Lưu Du dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? Hắn cùng Đông Đô Lưu Gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Đây là số mệnh truyền thừa a. Làm sao truyền thừa một cái khủng bố như thế sinh linh? Đây là chúng ta quen thuộc thế giới a. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, một đạo bạch quang cắt ra thiên cung, chớp mắt đã tới, đi tới liều dù phía trước, ba cặp trắng tinh cánh, vẩy xuống thần thánh hào quang, rõ ràng là một tôn thiên thần. Ma quỷ ở bên người, các ngươi quả nhiên đều là ma quỷ. Thiên thần lạnh lùng nói, đây là tượng trâu phía nam tôn này thiên thần, hồ. Hắn mệnh danh cường đại nhất thiên thần, chiến lược vô song, đã từng một người chấn áp toàn bộ tượng châu phía nam ấn gia quốc, xây dựng thuộc về chính hắn thần điện. Tuy là bên ngoài hắn cùng ấn gia quốc thủ hộ giả tổ chức năng hàng, trên thực tế đã quân lâm toàn bộ ấn giả nước, lại là hắn. Hồ xuất thủ, ma quỷ này sợ là muốn đi đến cuối cùng. Lưu Du nghe được hồ mở miệng chính là ma quỷ hai chữ, nhất thời giận quá mà cười nói, ma quỷ, ta chính là trời sinh trời nuôi làm tinh người huyết mạch, Đông đô Lưu gia hậu duệ, mà ngươi là thứ gì? Thiên ngoại tới giả thần mà thôi, ngươi còn muốn mưu toàn cho ta ta đội nón? Hộ quốc thần tướng, giết hắn. Hộ quốc thần tướng, tuân lệnh. Gần như là đồng thời, hộ quốc thần tướng đấm ra một quyền. Nắm đấm kia bên trên có hắc khí ngưng tụ, hư không vặn mèo, thiên địa chấn động. Một quyền kia đánh ra giống như đem chọn cái thiên khung đều kéo theo lên, phạm vi mười dặm không khí đều tại bạo động, vạn mèo. thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, một quyền dẫn động thiên địa lực lượng bạo động, đây quả thực quá khó mà tin nổi. hiện nay đã biết cường đại nhất tát ma, cũng kém xa cái này hộ quốc thần tướng. thiên thần gặp đây, trong mắt cũng là hiện lên một vệ tinh quang, hừ lạnh một tiếng nói, tự tìm cái chết. đang khi nói chuyện thiên thần sau lưng ba cặp quang dực sáng lên trói mắt bạch quang, lực lượng của hắn nhanh chóng kéo lên, thân thể đi theo biên lớn, hóa thành một tôn màu trắng chiến thần, đồng dạng một quyền đánh phía hộ quốc thần tướng. Hai người quyền kình đều là vô cùng kinh khủng, mang theo kinh thế hai tộc lực lượng, nặng nghề đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên thần cùng hộ quốc thần tướng đều là không hề động một chút nào, nhưng mà vừa đến kinh khủng sóng xung kích lại lan truyền hướng tứ phương, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Bốn phía sụp đổ đỉnh núi hạ xuống đá vụn lần nữa bị xung kích sóng sông quần quận ma đi, hoặc là trực tiếp bị nghiền nát thành mảnh vụn. Một quyền phía dưới, phạm vi ba dặm bên trong, lại bị quyền kình san bằng. Thấy cảnh này, tất cả quốc gia thủ hộ giả bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ chấn động. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ chỉ có cường đại nhất thủ hộ giả mới có thể cùng bọn hắn chống lại a đây là số mệnh chi tử lực lượng a có như thế lực lượng liền xem như thằng nốc cũng có thể nhất thống thiên hạ đi tôn này thiên thần vậy mà như thế kinh khủng khó trách tượng châu phía nam ấn gia quốc trong nháy mắt bị chinh phục chỉ sợ loại trừ ít ỏi mấy cái siêu cấp cường quốc bên ngoài căn bản không có người có thể ngăn chặn hắn Hồ một quyền bị ngăn lại lông mày hơi nhăn lại lạnh lùng nói ngươi rất mạnh có điều ngươi không ngăn được ta nhưng mà hộ quốc thần tướng lại kinh thường diễu môi nói ngươi đã đã dùng hết toàn lực mà ta mới vừa vặn làm nó người Cái gì? Hồ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, hộ quốc thần tướng nắm đấm đột nhiên mở ra, hóa thành một bàn tay lớn bắt được hồ nắm đấm, sau đó dụng lực kéo một cái. Hồ kinh hô một tiếng trực tiếp bị hộ quốc thần tướng giật đi qua, đồng thời một nắm đấm thép đối diện đập tới. Hồ gặp đây, hư lệnh một tiếng một quyền phản kích. Nhưng mà, ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ nghe đôm đốp lên thẳng không dứt bên hay, đồng thời thấy rõ ràng, hồ nắm đấm tại đụng phải hộ quốc thần tướng thiết quyền lúc tại chỗ vỡ nát. Nổ hộ quốc thần tướng thiết quyền như là mũi khoan đồng dạng, những nơi đi qua thế như trẻ che đánh nát hồ nguyên cả cánh tay, đồng thời thuận thế đánh xuyên hồ bả vai. hồ phát ra rên lên một tiếng, sau lưng ba cặp quang rực sáng lên ánh sáng mạnh, miệng vết thương của hắn cấp tốc khép lại. nhưng mà hộ quốc thần tướng căn bản không cho hắn khép lại, kết quả hai bàn tay to một cái bắt được hồ cánh tay, một cái chụp lại hồ rách nát bả vai tiếp đó miệng rỗng biết, giữ tận cười nói, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua các ngươi thứ này, chết đi! hộ quốc thần tướng trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay dùng sức kéo một cái, phun một tiếng, hồ một cái khác cánh tay bị xé lưu lại, tiếp đó hộ quốc thần tướng hồ thật cao dơ lên. Hướng về phía không trung phát ra gầm lên giận dữ, phản phất khoe khoang cái gì, lại phản phất tại thả ra trong lòng mình lửa giận, tiếp đó hai tay tách ra. Xoẹt một tiếng, hồ thân thể phát ra kim thiết bị xé ra giống như chói thai thanh âm, thân thể lại bị cưỡng ép một phân thành hai. Cái này vẫn chưa xong, Hộ Quốc Thần Tướng ném xuống hồ nửa người dưới đem hồ nửa người trên ném trên mặt đất, chân to thật cao nâng lên một chân đạp xuống. Phốc. Hồ đầu nổ nát vụn, máu bắn tung tóe. Giống. Hộ Quốc Thần Tướng ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng vô song khí tức huyết tán ra đến, trên người màu ngà sữa thân huyết nhìn tất cả mọi người ra đầu du lên nổi ra gà hạ thấp trên đất. Ông trời ơi, tay xé thiên thần, cương đại như hổ, lại bị hắn tay không xé nát, giẫm chết. Đây cũng quá đáng sợ đi. Đây quả thực so ác ma còn kinh khủng a. Lưu Du có như thế giúp đỡ, Đông Đô sợ là muốn lật trời. Không thể, thiên hạ một nhà, Đông Đô có phiền phức, không, có người sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lưu Du tuy là cũng là loài người, nhưng mà hắn mở lịch sử chuyển xe, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Hiện nay thế giới, không có người sẽ cho phép một cái đế vương xuất hiện, đây là toàn thế giới cấm kỵ. Nhìn a cái này hộ quốc thần tướng tuy là lợi hại nhưng mà bọn họ ngay từ đầu liền đứng sai vị trí thiên hạ cùng phát chi ta không tin hắn xử lý được đúng vậy à lực lượng của hắn tuy là kinh khủng vô song vẫn còn không có đi đến nhân loại bất khả kháng hoành tình trạng chỉ nói đông đô liền có thể chống lại hắn người mọi người nói nhẹ nhõm nhưng mà thật nhìn về phía cái kia toàn thân phủ xuống thần huyết hộ quốc chiến thần từng cái cũng là lông mày nhíu chặt hiển nhiên bọn họ nói nhẹ nhõm trong lòng nhưng cũng không là ta á nghĩ không bố như thế kẻ địch coi như mình quốc gia có người có thể đối đầu Nhưng mà bọn họ cam lòng để những người kia đi à? Ngộ Nhớ có chuyện bất trắc, người nào xử lý được như thế tổn thất. Cho nên, mọi người thấy cái này ngực ngập trời hộ quốc chiến thần, tất cả đều vặn chặt lông mày. Lưu Du thấy cảnh này, cười vui vẻ, hắn ngay từ đầu còn đối hộ quốc chiến thần chiến lực có chút lo lắng, nhưng mà hiện tại, niềm tin của hắn tuôn chết. Lưu Du kiêu ngạo ngẩng đầu lên đến, vô cùng tự chịu mà nói, "Giang Ly, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là tử vong." Giang Ly im lặng, cười nói, "Ngươi cái tên này thật đúng là trở nên nhanh à, trước một khắc còn muốn cùng ta chết đều thiên hạ đây." hiện tại liền muốn để cho ta thân phục thế nào? chẳng phân biệt được. Lưu Du lắc đầu nói, ngươi nếu là có thực lực, thiên hạ này cùng ngươi cộng hưởng lại như thế nào? nhưng mà hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có phần hưởng thiên hạ này tư cách ta. Giang Ly sờ sờ cái cảm, theo sau lắc đầu. Lưu Du nói, ngươi coi như có tự biết mình. Giang Ly gật đầu nói, điểm ấy tự biết mình ta vẫn là có, chia đều tư cách thật không có. làm một cái người trưởng thành, ta vẫn là ưa thích muốn hết cảm giác. Lưu Du nói, đã có tự biết mình, vậy ngươi còn không phù hợp quy tắc? Hà? ngươi muốn muốn hết. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy à, muốn hết. Lưu Du cười, ngươi thật đúng là tìm đường chết ta, chữ chết một màn. Hộ Quốc Chiến Thần một chân bước ra ở một tiếng đem Giang Ly giẫm tại dưới chân, sau đó dụng lực nghiền nghiền, giống như nghiền một con kiến đồng dạng. Lưu Du mang theo vài phần tiết hận liếc mắt nhìn Hộ Quốc Chiến Thần chân, theo sau thu về ánh mắt nói, có chút đáng tiếc. Hộ Quốc Chiến Thần đi tới Tiêu Tương một vùng, cái này hai tòa thành liền xem như ta đế vương quay về đệ nhất thành tốt, tuân lệnh. Hộ Quốc Chiến Thần gật đầu, xoay người liền hướng Tiêu Tương một vùng đi tới để ngươi đi rồi sao? đánh xong người liền đi. đền tiền rồi sao? một cái mang theo vài phần lười nhác cùng khó chịu âm thanh vang lên. Lưu Du sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hộ Quốc Chiến Thần dẫm ra tới chân to lớn bên trong, Giang Ly ngồi ở kia, trong miệng ngậm điếu thuốc, vừa mới nhen lửa. không có chết. Lưu Du cao mày. Hộ Quốc Chiến Thần lần nữa nâng lên bàn chân lớn. Giang Ly thản nhiên nói, ngươi nghĩ kỹ, một cước này rơi xuống, rất át. Lưu Du nhất thời vui vẻ, làm gì? còn muốn ta đền ngươi tiền a? theo sau tiếng nói xoay một cái, dẫm chết hắn. Hộ Quốc Chiến Thần một chân hạ xuống, Giang Ly thở dài, ta nói là tiền thuốc men rất đắt ta. Bảnh. Hộ Quốc Chiến Thần một chân rơi trên mặt đất, kết quả, phúc. Hộ Quốc Chiến Thần mu bàn chân xuyên thủng, Giang Ly đứng tại cái kia, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lưu Du, tiếp đó thản nhiên nói, tới phía ta. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, như là như đạn pháo phóng lên trời. Sau lưng trường thương rút ra lăng không một thương đâm về Hộ Quốc Chiến Thần mặt. Hộ Quốc Chiến Thần lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh sợ, bàn tay lớn hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, cô tới, đi tội cầm đường này cái gì côn đều không có. Giang Ly nhưng đã đến, bởi vì trường thương không có đầu thương. Giang Ly trực tiếp xoay tròn sàng khoái cây gậy dùng, bành một tiếng đập ở Hộ Quốc Chiến Thần Sừng Châu nón trụ bên trên. Hộ Quốc Chiến Thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô song lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đầu góc ông một tiếng vụ vụ, ngắn ngủi đại nào chống không về sau, phụ phu một tiếng bị trên mặt đất. cái gì? thấy cảnh này, Lưu Du khiếp sợ, những cái kia thông qua vệ tinh quan sát hiện trường người cũng đều khiếp sợ. giờ này khắc này, mọi người hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì một màn này quá mức kinh khủng quá mức rung động. Trước một khắc tay xé chân áp một quốc gia thiên thần, sau một khắc lại bị một người đánh quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là hai người cái đầu so sánh, một cái mây trăm mét cao, một cái lại là người bình thường lớn nhỏ, vậy liền tựa như một con kiến đổ con voi đồng dạng. Đám người trong đầu đồng thời hiện lên, làm sao có thể? Đây mà vẫn còn là người ư? Người kia là ai? Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Giang Ly nhún mày, ai ôi, rất kháng đánh a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly vung lên trong tay thanh đồng thường, quét ngang mà ra. Hộ quốc chiến thần ngang tay đó đỡ. Bảnh. Một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy hộ quốc chiến thần cái kia thân thể khổng lồ giống như người bình thường bị xe lửa đụng giống như, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hai chân thật sâu dâm tại mặt đất bên trong, mạnh mẽ tẩy ra tới hai đạo ranh sâu hoắm. Một thương này đi xuống, đùi đất tung bay, hộ quốc chiến thần còn tốt, thân cao, không bị ảnh hưởng. Nhưng mà giang ly lại bị cắt bụi che lại, vệ tinh hoàn toàn bắt giữ không đến giang ly cái bóng. Nhanh, điều chỉnh góc độ. Toàn thế rơi các nơi mọi người nhau nhau hạ lệnh. Theo sau từng cái vệ tinh bắt đầu di chuyển phương hướng, điều chỉnh góc độ. Chẳng qua nhiều hơn nữa, người đều đang nỗ lực quay ngược lại phương hướng, muốn nhìn một chút cái này đưa lưng về phía bọn họ, lại một gậy đem Hộ Quốc Thần Tướng đánh quỳ trên mặt đất nam nhân đến cùng là ai. Lưu Du cũng lấy lại tinh thần tới, quát to, "Hộ Quốc Thần Tướng, mau dậy đi, giết hắn cho ta." Hộ Quốc Thần Tướng nghe vậy, trong mắt hồng quang đại thịnh, tiếp đó vô một cái mặt đất tầm một tiếng đứng lên, lần nữa hướng về phía vụ vào không khí, "Côn tới." Đáng tiếc, hắn trong lấn tượng cái kia xương trắng côn vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là trên đất con chó kia chột dạ lui về sau lui, huyết sáo, nhìn bên trên phong cảnh, tâm tình dường như không sai. Hộ Quốc Thần Tướng gặp cây gậy không đến, nhướng mày, đột nhiên xoay người, hướng về phía cái kia đầy đất đá vụn há to miệng rộng, hút. Chỉ thấy trên đất tảng đá, cùng với xa xa rách nát ngọn núi, nhau nhau được hắn hút vào trong miệng. Theo sau tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, lần nữa há to miệng rộng, đối ngoại phun một cái, chỉ thấy một cái lập lòe hàn mang to lớn chiến phủ được hắn phun ra. Cái gì? Nuốt vào đi chính là tảng đá, phun ra lại là một cái chiến phủ. Cái này là cái gì thao tác a? Mọi người ngạc nhiên. Chương 212, Đại Đế hướng thiên. Giang Ly cũng có chút động. Chẳng qua Hộ Quốc Chiến Thần căn bản không cho Giang Ly cơ hội suy tính, mà là rơi lên cao cao chiến phủ, chiến phủ lăng không giống như khai thiên chi thê ầm ẩm, ẩm hạ xuống, hư không Phật mèo, phản phất thiên khung đều bị bổ ra như vậy. Dụ mang theo kình khí hóa thành một cái có tới dài ngàn mét hư hóa khí nhận ẩm ầm hạ xuống. Giang Ly vắt ngang côn đón đỡ. Cong. Một tiếng vang thật lớn, hư hóa khí nhận bị Giang Ly chặn lại, nhưng mà đằng sau cái kia ngàn mét khí nhận lại rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất bổ ra một cái trăm mét sâu khe Hộ Quốc Chiến Thần cự phủ theo sát mà tới, chết. Giang Ly thuận miệng đem trong miệng thuốc phun ra ngoài. Tiếp đó một côn ngang trời. Trong nháy mắt đó, thư không phảng phất đều đọc lại, giữa thiên địa tất cả động tác đều giống như trở nên chậm giống như. Đương nhiên, cũng không có thật trở nên chậm, chỉ là Giang Ly một côn đó lực lượng quá mức mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối thị giác kém bên dưới sinh ra hào giác mà thôi. Giang Ly đi sau mà đến trước, quét ngang mà đến cây gậy mang theo thiên sơn chi lực đâm vào hộ quốc thần tướng chiến phủ bên trên, chỉ nghe ở một tiếng. Hộ quốc thần tướng chiến phủ cùng Giang Ly trường thương đụng vào nhau, tiếp đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, chiến phủ như là đầu hũ vỡ vụn kinh khủng vô song lực lượng theo chiến phủ truyền lại đi qua, chiến phủ không ngừng nổ nát vụn, làm được gì căn bản tháo không song giang Ly cái kia tuyệt thế một kích mang tới lực lượng. Hộ quốc thần tướng thời khắc mấu chốt buông tay, muốn tránh đi, làm được gì giang Ly cây gậy quét ra tới kình khí hóa thành vạn mét cầu vồng, đi theo mà tới. Hộ quốc thần tướng liền cơ hội tránh né đều không có trực tiếp bị đánh vào trên lồng ngực. Bảnh. Hộ quốc thần tướng trên người khôi giáp nổ nát vụn, thân thể như là bóng chảy đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, người trên không trung, máu tươi phun mạnh, xương vỡ vụn âm thanh không dứt bên hai nhưng mà cái này còn không phải để màn ảnh trước mọi người kinh hoàng nhất kinh hoàng nhất chính là tránh ra tránh ra mau tránh ra đội chỗ cất chó trước kia không đều là hướng về phía trên trời đánh a này làm sao nghiêng góc độ liền đến rất nhiều vệ tinh tại chuyển di chẳng qua luôn luôn suy sẹo tỉ như một khắc này in điệu châu ấn ký vệ tinh ầm ầm tinh không bên trong hai viên vệ tinh nổ nát vụn rất nhiều người gặp đây trong lòng run lên đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm may mắn chạy nhanh a nhưng mà có người lại sắp đi rồi tỷ như điệu châu thủ hộ giả tổ chức trong căn cứ cái này thứ mấy viên? có người đang hỏi. sau khi chết lặng ngắt như tờ, cái kia hỗn đản đến cùng là ai? chúng ta theo chân bọn họ có thù a? làm sao mỗi lần đều đánh chúng ta vệ tinh? chúng ta có tiền nữa cũng chịu không được như vậy gieo hỏa a? cha cho ta, cha cho ta ra cái này hết lần này tới lần khác đánh chúng ta vệ tinh ra hỏa tới. ta muốn hắn, hắn trong phòng họp hô nửa này, cuối cùng cũng không có la ra cái gì đến. tất cả mọi người lặng im. có thể một gậy đánh hộ quốc chiến thần cùng ga đất giống như ra hỏa, bọn họ thật không biết nên như thế nào trả thù gia đình. Cuối cùng, có người xẹp đi ra câu nói, "Lần sau, chúng ta đi theo quốc gia khác vệ tinh ôm đồng đi." "Đúng." Bọn họ vận khí vẫn luôn không sai. "Ừm." "Muốn chết cùng chết." Chẳng qua có người càng phẫn nộ, Hạc Châu một tiểu quốc thủ hộ giả trong tổ chức. Một người nắm lấy một người khác quần áo cổ áo giật gào nói, "Ngươi không phải nói học điệu Châu a? Chúng ta học được, hiện tại thế nào? Vệ tinh đây, chúng ta duy nhất vệ tinh đây. Tao mẹ nó, ngươi nếu là không cho ta làm một viên trở về, ta liền đem ngươi bắn đến bầu trời làm vệ tinh." "Đing ding ding ding." "Oán hận 100." Ván hận 20 ván hận 200 ván hận 1.000 Giang Ly nhìn phương tây cùng phía tây Nam bay lên liên tiếp ván hận giá trị một mặt dấu chấm hỏi nhìn đứng ở nơi xa một mặt mở mịt lưu du hỏi ngươi, còn có đồng bọn lưu du mở mịt nhìn Giang Ly hiển nhiên hắn còn không có theo trước lên voi xuống chó bên trong lấy lại tinh thần đây Giang Ly chỉ chỉ phương Tây tiếp đó vừa chỉ chỉ phía tây Nam nói cái thứ hai cái phương hướng có ngươi thân thích còn là đồng bọn A ván hận không nhỏ A lưu du lúc này mới lấy lại tinh thần chua xót mà nói lưu gia chỉ còn lại có ta một cái huyết mạch Ta đi đâu có thân thích đi. Giang Ly nhìn về phía bị đánh không thể động đậy Hộ Quốc Chiến Thần nói, đó chính là ngươi thân thích đi. Hộ Quốc Chiến Thần cố gắng ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ mà nói, ta thân thích. Ta theo có chi nhớ bắt đầu, ta cũng chỉ có huynh đệ. Bất quá bọn hắn đều chết hết, chỉ còn lại có ta còn sống chui nhủi ở thế gian. Lưu Tu đã đáp ứng ta, khi hắn nhất thống thiên hạ thời điểm, sẽ giúp ta phục sinh huynh trưởng của ta. Đáng tiếc, chúng ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nói đến đây, Hộ Quốc Chiến Thần nhìn chòng chọc vào Giang Ly hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Ta có thể cảm giác được, phiến thiên địa này giống như lồng giam đồng dạng, nguyên khí mỏng manh đáng thương. Nhân loại không thể ở trong môi trường này tu hành tiến hóa. Chẳng lẽ ngươi cũng có cổ đại truyền thừa ở trên người? Giang Ly gánh trường thương nhìn một chút bên trên Hắc Liên, suy nghĩ một chút Hắc Liên cái kia không biết mấy trăm triệu năm tuổi, ngay sau đó gật đầu nói, cũng coi như đi. Hộ quốc chiến thần bừng tỉnh hiểu ra, nét miệng cười khăng nói, vậy ta thua không an, muốn che muốn giết, ngươi tùy ý đi. Giang Ly gãi gãi đầu nói, giết các ngươi, tạm thời còn không có ý nghĩ này hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đối cổ đại dài bao nhiêu? Hộ quốc chiến thần sững sở nói cổ đại. Giang Ly gật đầu. Hộ quốc chiến thần ho ra một ngụm máu tươi, cố gắng ngồi dậy nói trí nhớ của ta đã sớm mơ hồ, chẳng qua. Giang Ly trong lòng run lên, cuối cùng muốn mở ra một ít bí ẩn rồi sao? Hộ quốc chiến thần tuét miệng nói càng xa trí nhớ không nhớ rõ. Lưu Tu thời đại kia trí nhớ ta còn có một số. Ta nhớ được năm đó Lưu Tu nói qua nhiều nhất lời nói chính là đại đế hướng thiên cận kể cái chết không tiếc. Giang Ly ngạc nhiên, có ý tứ gì? Hộ quốc chiến thần lắc đầu nói, không rõ ràng. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Giang Ly hỏi tới. Hộ quốc chiến thần Ngưng lông mày vắt vả suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nói, phong cấm quá lâu, trí nhớ của ta thật không nhiều lắm. Ta chỉ nhớ rõ, lúc trước Lưu Tu Cơ duyên xảo hợp đem ta theo trong một ngọn núi móc ra, tiếp đó ta giúp hắn giành chính quyền, lấy núi vì đã đập chết rất nhiều người. Lưu Tu ngay từ đầu nói Vương Mạnh là cái loạn thế người, không sát tướng có đại họa giáng lâm. Về sau Lưu Tu trở thành hoàng đế, nhưng mà hắn dường như thay đổi. Nguyên bản hắn nói trở thành hoàng đế hậu sẽ khoái hoạt. Nhưng khi hắn thu tiền chiều kinh thư sách sử về sau, liền bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu ngày ngày nhìn những cái kia sách sử, lật xem rất nhiều điện tịch, cả người cũng bắt đầu trở nên lục thần không yên, cả ngày cao mày nhíu chặt. Ta hỏi hắn đang lo lắng cái gì, hắn chỉ nói là câu kia, đại đế hướng thiên, cận kề cái chết không tiếc, đáng tiếc ta không làm được. Ta không biết hắn đang nói cái gì, cũng giúp không được hắn cái gì. Cho đến mấy chục năm sau, hắn đột nhiên tìm tới ta, nói muốn ta giúp hắn một chuyện. Chuyện này các ngươi đều biết, chính là ngủ say ở đây, chờ đợi con cháu của hắn đem ta đánh thức, bảo vệ con cháu của hắn Chu Toàn. Giang Ly nghe được cái này, sờ lên cái cằm, đang suy tư Lưu Tu lời nói, đại đế hướng tiên, cận kề cái chết không tiếc, đáng tiếc ta không làm được. Cái gì không làm được? Thượng tiên a. Thượng tiên rất khó a. Bên kia Lưu Du cũng là lần đầu tiên nghe được nếu như vậy, nhưng lông mày vắt chán suy nghĩ sau khi, nói, cổ đại đế vương, có hướng tiên sống tạm bỡ ý tứ, chẳng lẽ là tiên tổ muốn kéo dài tính mạng. Giang Ly lắc đầu nói, không thể, sống tạm bỡ a, mượn đến chính là kiếm được, mượn không được cũng không thể nói là không tiếc a. Húng chi còn có cái cận kề cái chết hai chữ. Giang Ly đá một chân Hộ Quốc chiến thần hỏi còn có thể nhớ tới cái khác ga Hộ Quốc chiến thần lắc đầu nói không nhớ nổi Giang Ly đem cây gậy trên tay vô vũ nói đó chính là vô dụng đi Hộ Quốc chiến thần sững sờ Lưu Du trước một bước phản ứng lại la lên chờ một chút hắn vừa mới thức tỉnh rất nhiều trí nhớ còn không có thức tỉnh có lẽ cho hắn thời gian liền có thể nghĩ đến nữa nha nói xong Lưu Du cho Hộ Quốc chiến thần một ánh mắt phản phất tại nói ngươi ngược lại là mau nói đúng à Hộ Quốc chiến thần liền vội vàng gật đầu nói là vâng vâng Giang Ly nói. Hộ quốc chiến thần gia sức gật đầu. Giang Ly thực ra cũng nhìn ra được, hai người kia tám thành là lừa gạt bản thân. Nhưng mà Lưu Du nói lời cũng không phải là không thể được, cho nên Giang Ly còn là nhận. Ngay sau đó Giang Ly nói, vậy được, hai người các ngươi ở đâu? Về sau thế nào liên hệ a? Lưu Du mau mau tới, lấy điện thoại di động ra cùng Giang Ly thêm chát. Giang Ly nhìn cái này, một thân hoàng bào ra hỏa cùng bản thân thêm chát, luôn cảm thấy cử động này cổ quái như vậy, không hài hòa còn mang theo điểm gây cười cảm giác. Tiếp đó Giang Ly vô vô Lưu Du bả vai nói, đều lúc nào đợi, còn muốn làm hoàng đế. Ngươi cảm thấy, ngươi làm rồi sao? Lưu Du lặng im. Hiển nhiên, Lưu Du còn không có bỏ xuống sứ đế suy nghĩ. Giang Ly tiện vù vù tiến tới, thực ra ngươi làm đế vương, ta cũng không phản đối. Lưu Du ánh mắt sáng lên, hắn thấy, toàn bộ Đông Đô có thể cùng hộ quốc chiến thần một trận chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao, hộ quốc chiến thần lực lượng tương đương với thiên thai cấp 8 sức chiến đấu. Như vậy cấp độ người đã vô cùng hiếm thấy. Nếu như Giang Ly cái này chết biến thái không ngăn hắn, hắn tuyệt đối có cơ hội sứ đế. Ngay sau đó Lưu Du nói, "Thật." Giang Ly gật đầu nói, Lưu Du hỏi, vì sao? Giang Ly khả khả nói, lớn như vậy, ta còn không có đánh qua hoàng đế đây, chờ ngươi xưng đế, ta đem ngươi quật ngã kéo xuống ngựa, cảm giác kia hẳn là rất thoải mái à. Đinh. ván hận 5.000. Lưu Du, ảm. Mợ tờ. Lưu Du, nhìn tới ta nếu là qua không được ngươi cửa này, ta là chú định xưng không được đế. Giang Ly nói, ta không phải nói a, ngươi có thể xưng đế a? Đinh. ván hận 1.000. Lưu Du vô cùng buồn bực nói, ta muốn làm thiên cổ đế vương, không phải thiên cổ bị đánh đế vương. Càng không muốn làm thiên cổ tại vị ngắn nhất đế vương. Giang Ly nói, không có vấn đề, cổ đại ngắn nhất hình như là 18 ngày, ta để ngươi làm 18 ngày không một phút đế vương, thế nào? Chẳng qua nói thật, thiên cổ đệ nhất ngắn nhất, dù sao cũng so thiên cổ lão nhị mạnh a. Đinh. Ván hận 5000. Lưu Du không còn gì để nói, chừng Giang Ly một cái nói, ta sớm muộn sẽ đánh bạn ngươi. Giang Ly nhếch miệng cười nói, chào đón, tùy thời chào đón ngươi tới khiêu chiến. Nhà ta địa chỉ ngươi biết không? Được rồi, ta sau khi trở về cho ngươi phát định vị ha. Ván hận không Lưu Du tức giận nói, ngươi đừng xem thường người. Giang Ly liên tục phất tay nói, ta không có xem thường ngươi, ta chính là không có đem ngươi trở thành chuyện mà thôi. Đinh. Ván hận 1000. Lưu Du trừng mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Ly. Giang Ly lúc này đột nhiên vỗ bàn tay một cái nói, đúng rồi, nếu không ngươi đi Hạc Châu thử một chút. Nghe nói bên kia còn có rất nhiều nguyên thủy bộ lạc đây, ngươi đi cái kia làm cái tù trưởng gì gì đó, khẳng định không có vấn đề. Yên tâm, việc này ta tuyệt đối mặc kệ. Lưu Du xì một tiếng khinh miệt nói, ta đường đường đông đô nam nhi, Long chi hậu duệ. Không làm đế thì thôi, là đế chỉ làm Đông Đô đại đế." Giang Ly xoa xoa năm đấm của mình, tiến tới, "Như vậy như bức." Lặp lại lần nữa, Lưu Du vội ho một tiếng, "Hộ quốc, chúng ta đi." Hộ quốc chiến thần gật đầu, bò người lên, duỗi ra bàn tay lớn kéo lấy Lưu Du sải bước rời đi. Giang Ly nói, "Cẩn thận một chút, trên trời có vệ tinh nhìn đây. Các ngươi như vậy lớn mục tiêu, sợ là tùy thời bị người công kích." Lưu Du phất phất tay nói, "Chỉ cần ngươi không đến, những người khác, chúng ta không quan tâm." Giang Ly chập chợt nói, "Ai ơi, còn rất nhiều, không biết là người nào vừa bị ta đánh." đinh ván hận một nghìn hắc liên chập chập nói đây là ngươi nuôi thứ mấy viên rau hẹ. giang ly nhìn một chút trên điện thoại di động hào huy cười nói không nhớ rõ chẳng qua cái này rau hẹ tốt vừa to lại trắng còn xanh biết hắc liên hắc liên nói tránh đi giang ly cái kia lưu tu lời nói ta thế nào cảm giác giống như là có chỗ chỉ a giang ly nói phí lời không có chỉ hắn nói ra làm gì hắc liên nói không phải ý tứ này ta nói là hắn nói hướng thiên có thể hay không thật sự là chỉ phi thiên đây người đã quên a cảnh long nói qua Hiện tại khoa học kỹ thuật máy do sét bay không ra hệ mặt trời. Một khi bay ra ngoài, lập tức xảy ra vấn đề. Giang Ly sửng sở, theo sau tuét miệng nói, không thể nào. Hơn 2000 năm trước đế vương, ngươi nói với ta ra hệ mặt trời. Liền xem như cái kia hộ quốc thiên thần, có thể nhảy ra trái đất, cũng không thể vượt qua vũ trụ, bay ra hệ mặt trời a." Hắc Liên nói, bọn họ không được, cái kia người khác đâu?" Giang Ly lắc đầu nói, cái kia càng không có thể, thời đại tại tiến bộ, lưu tu đều không được, chứ hắn đế vương càng không khả năng." Hắc Liên nói, chưa hẳn a. Ta luôn cảm thấy cái kia lời nói là nhằm vào lúc trước đế vương nói. Hâm mộ lúc trước đế vương có thể hướng thiên, nhưng mà hắn lại không làm được. Giang Ly nghe được cái này, hơi sững sờ, cẩn thận suy tư sau khi, nói: "Hắc Liên, ngươi biến thông minh." Hắc Liên kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói: "Ta vẫn luôn rất thông minh được chứ?" Giang Ly cũng không nói cái gì, nói một tiếng đại cát, tiếp đó cấp tốc hướng Tương Thành chạy tới, một bên chạy một bên lấy điện thoại di động ra cho Trình Thụ gọi điện. "Này, Giang Ly a." "Ai ơi." "Nhẹ một chút, đau." Điện thoại bên kia vang lên Trình Thụ âm thanh. Giang Ly biết rõ còn cố hỏi mà nói, "Trình thụ, bị thương?" Trình thụ nói, "Đứng vậy à, không biết bị tên Vương bắt đảng nào sau lưng gõ một gậy, trên đầu thật lớn một cái bao. Còn có chính là cái mông đau, thật giống bị thứ gì kịch liệt va chạm như vậy." Giang Ly nghe xong, suýt chút nữa vui đi ra, "Không phải là bị va chạm sao, đại pháo đánh?" Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Nói cho ngươi cái chính sự, ngươi biết tinh thông lịch sử loài người nhà khảo cổ học à? Ta nói là, cái loại này thực sự hiểu rõ lịch sử, hơn nữa chân chính xuống đến khảo cổ tuyến đầu tiên nhà khảo cổ học." Trình thụ theo bản năng hỏi, Ngươi lúc nào bắt đầu nghiên cứu lịch sử? Giang Ly nói, hiện tại có vấn đề a? Trình Thụ nói, không có vấn đề, chẳng qua ngươi muốn biết phương diện nào vấn đề a? Nếu như là bình thường, thư viện có rất nhiều. Còn có, ngươi ở đại học cũng có lịch sử lao sư, bọn họ hẳn là cũng hiểu được thật nhiều. Chương 213, lòng nướng không sai. Giang Ly lắc đầu nói, nói như thế nào đây? Ta muốn nghe là cái loại này, cùng chúng ta bình thường nghe lịch sử không giống lịch sử, ngươi có thể rõ ràng ta ý từ a? Trình Thụ nói, ta hiểu, giả sử cùng khảo cổ suy đoán đúng không? Giang Ly lập tức nói Đúng, chính là cái này. Trinh thụ nói, như vậy người, thật đúng là khó tìm. Theo ta được biết, có nghiên cứu giả sử trên cơ bản không tìm thấy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao đều gây rồi. Hiện tại lưu truyền giả sử đều là cái loại này lung tung phiên bản, không ai nói rõ được là người nào thật. Mà khảo cổ sau lớn gan suy đoán phương diện này, thực ra cũng là không bị công nhận, bởi vì bọn hắn đều dựa vào một ít lắc đắc đồ vật tới suy đoán thời đại kia phát sinh sự tình. Tuy là khảo cổ thi đi ra chưa hẳn chính là sự thật, nhưng mà những học giả kia cần phải làm là vô hạn tiếp cận sự thật, cho nên bọn họ rất nghiêm cẩn. Không có hệ thống căn cứ thuần túy dựa vào suy luận cùng tưởng tượng ra được kết quả là không bị thừa nhận. Trọng yếu nhất chính là nghe nói lịch sử là bị nguyền rủa học vấn. Giang Ly sững sở, bị nguyền rủa học vấn. Trình Thu gật đầu nói, là nói ra ngươi khả năng không tin. Theo thống kê, toàn thế giới quái lạ tử vong trước nghiệp nhiều nhất chính là khảo cổ học. Nghe nói bọn họ thường xuyên ra vào các loại cổ mộ, bị trong cổ mộ một thứ gì đó nguyền rủa cho nên bọn họ mới có thể chết quái lạ. Giang Ly Liễu lời nói, cái này ta cũng đã được nghe nói, nghe nói năm đó có một nhóm nhà khoa học đi kim tháp quốc thần bí nhất đại kim chữ tháp khảo cổ, kết quả đi vào người, trước sau trong vòng một năm toàn bộ chết rồi. Lúc ấy khoa học giải mã nói là bởi vì kim tự tháp quanh năm phong bế, bên trong có khí độc. khi đó đi vào nhà khoa học đều không có mang mặt nạ phong độc, cho nên chúng chiêu trở về mới chết. đương nhiên dân gian đều nói bọn họ là bị nguyền rủa chết. Trình Thụ nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tư à, cụ thể là thế nào cái tiểu chết? Chúng ta thủ hộ giả tổ chức cũng đang điều tra, nhưng mà cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ chính xác tin tức. Ngược lại là tham dự điều tra người, tổn hại không ít. Đến giờ phút này, đã không có người đi điều tra chuyện này. Giang Ly kinh ngạc nói, siêu phạm giả cũng sẽ ra chuyện. Trình Thụ nói, đúng vậy à, đúng, theo ta được biết, xảy ra chuyện nhiều nhất chính là phối hợp phòng ngự quân bên kia. Lúc ấy Cảnh Long Tựa hồ đối với chuyện này vô cùng để tâm, tổ chức đại lượng nhân thủ đi điều tra chuyện này, chẳng qua cuối cùng bởi vì tổn thất quá lớn, tiếp đó bị hội nghị bản tròn bác bỏ, liền gác lại không có lại cử động qua nhắc tới cảnh long giang ly lại nghĩ tới cảnh long những lời kia đại thánh tẩy cùng cái kia khả năng tồn tại hắn giang ly tiếp tục hỏi đừng nói cái này ngươi nói trước đi ngươi có thể hay không tìm tới hiểu phương diện này người trinh thụ cười khổ nói thật hiểu đều chết hết không hiểu vẫn còn nhảy nhót ngươi muốn gặp a giang ly nghe xong hai mắt khẽ đảo nói không hiểu ta gặp cái giám a nói xong giang ly cút điện thoại hắc liên nói từ bỏ giang ly lắc đầu nói không có hắc liên nói vậy ngươi chuẩn bị làm sao xử lý giang ly sờ sờ cái cầm nói về nhà đi ngủ, còn nói ngươi không có từ bỏ." Hắc Liên hỏi, Giang Ly chẳng muốn giải thích. Trên lầu Giang Ly mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức, quả nhiên, hiện tại Cửu Nghi Sơn thành tất cả tin tức trang bia trang đầu, chỉ bất quá nội dung lại là bởi vì đổi kịp động đất, số mệnh chi tự chuyển thừa thất bại. Giang Ly lắc đầu, nhìn một chút phía dưới bình luận. Bình luận liền đủ loại, có người nói thấy được quần sơn sụp đổ tình cảnh, cũng có người nói thấy được 200 mét thượng cấp mang sừng châu nón trụ cự nhân tay không xé rách thiên thần, còn có người nói nhìn thấy có cự nhân tách ra núi lớn chẳng qua nhiều hơn nữa người vẫn là cho rằng đó chính là một hồi động đất quan phương cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn hoặc là xóa tổ nghiệp con ý tứ mặc cho những người kia tùy tiện nói đoán bừa cuối cùng đem chân tướng chôn ở vô số suy đoán bên trong làm cho tất cả mọi người đều không phân rõ cái nào là thật là người nào giả tiếp đó biến thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện chờ giang ly khi về đến nhà liền thấy sương long thở phì phò ngồi tại cửa chính đây lần đầu tiên không có xem tivi giang ly cười nói ai ôi ngày ngày hôm nay nhàn rỗi à nhà sương long tức giận nói giang ly ngươi trở lại rồi Ngươi quản một chút Thiên mạc có được hay không? Bản thân nàng điện thoại hỏng, liền chạy tới cướp ta điện thoại cùng TV, đây cũng quá bắt nạt người. Giang Ly ngạc nhiên, hướng góc cổng trong phòng xem xét. Quả nhiên, một tiểu nha đầu ngồi ở kia gật gù đắc ý xem TV nhìn ra đồng nhiệt. Giang Ly nhất thời vui vẻ, đẩy cửa ra, đem Thiên mạc sách đi ra, ôm vào trong lòng. Tiếp đó đôi xương lòng nói, được rồi, ngươi xem TV đi đi. Thiên mạc nguyên bản còn có chút bất mãn, tiện tay liền lấy ra một khẩu súng đến, kết quả xem xét là Giang Ly, nhất thời thành thật sụn dưới. Giang Ly nắm nàng thong cái cái mũi nhỏ, nói người trong nhà ngươi cũng bắt nạt, muốn ăn đòn đi. thật nên tìm người thật tốt giáo dục một chút ngươi. nói đến đây, Giang Ly vú hót một cái nói, ai nha. suy chút nữa quên mất, hôm nay là ngươi đi học thời gian a. tiếp đó Giang Ly lập tức ôm Thiên Mặc lao ra tiểu khu, không bao lâu, bọn họ đứng tại một chỗ cửa vườn trẻ, nhìn một đám phụ huynh cao hứng ôm hải tử lên xe, vội vã đi bóng lưng. Giang Ly cột cột miệng nói, thật giống, tới chậm. tại cho Trần Kỳ gọi điện thoại về sau, Giang Ly cuối cùng mang theo Thiên Mặc vào nhà trẻ, làm nhập viên thủ tục. tiếp đó Giang Ly cố ý chạy tới hàng thịt mua tốt hơn thịt. Lúc này mới ung dung đi về nhà. Đêm đến, Giang Ly không ngủ, mà là ngồi tại trên ban công uống rượu, nhìn lên bầu trời, thầm nói, "Cũng nên tôi à." "Ai vậy?" Hắc Liên tò mò hỏi. Đúng lúc này, một bóng người cắt ra không trung. Giang Ly nét miệng cười nói, "Đi đem lão nương ta cho ta gửi thịt lấy ra. À, còn có ta mua những cái kia thịt. Tiếp đó chúng ta như vậy." Hắc Liên nhìn bầu trời một chút, nhìn lại một chút Giang Ly, cười hắc hắc. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy một bóng người rơi vào ác ma trên đại thụ, Giang Ly cười ha hả phất phắt tay, huyết sáo la lên, "Ai ôi, Mấy mấy ngày không thấy, dáng người dường như càng đầy đủ ha. Ta liền nói ta cái kia thịt đại bổ a. Đinh. Ván hận 100. Cảnh anh nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái, tiếp đó ngồi ở Giang Ly đối diện, nói, thế nào? Cửu Nghi Sơn hành trình, thu hoạch không nhỏ a. Giang Ly gật gật đầu, chỉ vào phía trước vừa mới chuẩn bị xong thịt nướng nói, cũng không tệ lắm, ăn một chút gì a. Đinh. Ván hận 20. Cảnh anh nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, không ăn. Giang Ly nói, vậy được, chính ta ăn. Nói xong, Giang Ly đem lửa than làm nóng, tiếp đó theo trong túi lấy ra từng mảnh nhỏ thịt ném ở phía trên bắt đầu nướng, nướng chín một mảnh ăn một miếng, uống một ngụm ít rượu, có chút tự tại. Nghe cái kia thịt nướng tại dầu nóng bên trên phát ra âm thanh xì xì, ngửi mùi thịt hòa lẫn cây thì là mấy người ra vị mùi thơm, Cảnh Anh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn, bất quá vẫn là không chịu ăn. Cảnh Anh hít sâu một hơi nói, "Giang Ly, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể tại lưu ra người trong tay sống sót." Giang Ly kinh ngạc nói, người biết?" Cảnh Anh gật đầu nói, "Đoán được mấy loại khả năng, đây là một trong số đó mà thôi." Bất quá Ta biết khả năng so ngươi còn nhiều hơn một chút." Giang Ly nhấc lên một mảnh thịt châu, tại cảnh anh phía trước thoáng một cái đã qua, tiếp đó há to mồm nhét trong miệng, miệng đầy báo tố dầu mà hỏi, "Nói một chút." Cảnh anh chừng Giang Ly một cái nói, "Cái kia hộ quốc thần tướng lịch sử so lưu ra càng xa xưa." "Giang Ly, sau đó thì sao?" "Không nói cho ngươi." Cảnh anh thản nhiên nói. Giang Ly nghe vậy, nhất thời một hồi nghe Giang liệt miệng mà nói, "Ngươi học xấu." Cảnh anh một cái cầm qua Giang Ly bên trên một bình rượu nói, "Ngươi ăn, ta nhìn, đây là đạo đại khách ta. Giang Ly buông tay nói, "Ta bảo ngươi ăn." Là chính ngươi không ăn được chứ?" Cảnh Anh cười lạnh nói, "Đồng dạng thiệt thòi ta sẽ không ăn lần thứ hai, các ngươi cửa tiểu khu có nhà quầy đồ nướng, chúng ta đi cái kia ăn." Giang Ly cau mày lắc đầu nói, "Ta không thích ăn người khác làm nướng." Cảnh Anh nói, "Vậy ngươi có còn muốn hay không nghe nhiều bí mật hơn?" Giang Ly bất đắc dĩ thở dài, có chút ghét bỏ mà nói, "Được, ta đi theo ngươi." Chẳng qua trước đó đã nói, "Ta không ăn cái kia." Cảnh Anh có thể cười cười nói, "Có thể a, ta ăn, ngươi nhìn, đừng tham ăn là được." Nói xong, Cảnh Anh vui vẻ nhảy xuống đại thụ, Giang Ly thì thở dài, mang theo chai rượu đi theo. Đến cửa tiểu khu, quả nhiên có một nhà mới khai trương quầy đồ nướng, rất đơn sơ, một cái bàn, bốn cái ghế, còn có một cái giá nướng ngay tại lối hoay, hiện nhiên là vừa mới chuẩn bị mở quán, còn không có dọn xong đây. Quán nhỏ vị bên trên treo một khối viết tay bảng hiệu, đặt thuốc nướng. Ông chủ là cái lão đầu, ăn mặc một thân một mạc quần áo, trên người còn cuốn cái tập dề, làm lên chuyện tới có chút trộm, không giống như là lão luyện. Giang Ly nhắc nhở cảnh anh nói, cái này mới mở cửa hàng, khẳng định ăn không ngon, không vệ sinh, nếu không vẫn là đi ta vậy đi ta cái kia có rất nhiều thịt ngon. Cảnh anh hừ hừ một tiếng, cơm miệng. Lúc này ông chủ tiến tới, cười ha hà nói, hai vị, ăn chút gì a? Cảnh anh nói, dê bò thịt xiên, nướng rau xanh mỗi bên mười xuyên. Ông chủ cười khổ nói, không có. Ừm, cái này đều không có. Vậy ngươi cái này có cái gì a? Cảnh anh cau mày. Lão bản nói, ta cái này. Tiếp đó cảnh anh giơ trướng, la lên, ông chủ, các loại thịt xiên muôi bên tới mười xuyên. Ông chủ la lên, được rồi. Nói xong, ông chủ nhiệt tâm lại gần tiến cử nói. Muốn nếm thử nhà chúng ta lòng nướng a? Độc môn bí phương, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không giống. Cảnh Anh suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, tới một chỗ nếm thử đi. Ông chủ vui vẻ nói, được rồi, bảo đảm ngài thỏa mãn. Nói xong, ông chủ đi qua đốt cháy dàn nướng, bắt đầu nướng đồ vật, không bao lâu, liền bay tới thịt nướng mùi thơm. Mùi thơm này rất đặc biệt, cùng đồng dạng thịt nướng so ra, mùi thơm càng có cấp độ cảm giác, thơm mà không ngán, để cho người ta ngửi sau đó thèm ăn đại tăng. Cảnh Anh hít sâu hai cái về sau, cười tủm tỉm nhìn Giang Ly nói, người lên mùi vị cũng không tệ. Ngươi xác định không nếm thử." Giang Ly một bộ có chút động tâm bộ dáng, chẳng qua cuối cùng vẫn lắc đầu nói, "Ta không ăn hàng vỉa hè hàng." Cảnh Anh khinh bị nhìn Giang Ly cái kia một thân áo thun, đại quần cổ con cùng với dép nói, "Nhà quê giả tràng cái gì phú nhị đại?" Giang Ly phất phất tay nói, "Nói chính sự đi, ngươi biết nhà khảo cổ học a? Ta nói chính là cái loại này biết chân tướng nhà khảo cổ học." Cảnh Anh nói, "Đúng dịp, ta lần này cho ngươi đề cử, chính là một người như vậy." Đang khi nói chuyện, Cảnh Anh lấy điện thoại di động ra, mở ra một tấm hình, đó là một tên tóc trắng xóa lao nhân. Lão nhân ăn mặc một thân trắng xanh đan xen đồng phục bệnh nhân, một mặt chậm chạm ngồi ở trong góc nơi người. Cảnh anh nói, hắn gọi Mã Nguyên, hắn là một tên nhà khảo cổ học, bất quá hắn tại giới khảo cổ danh khí cũng không tốt như vậy. Có người gọi hắn khảo cổ học gậy quái phân heo, lịch sử bạ tổ sơ Mã Sơ, nói vơ nói vẩn kẻ xui xẻo. Sở dĩ nói hắn như vậy, là bởi vì hắn thường xuyên nói ra một ít kỳ quái lời nói, giảng giải một ít căn bản không tại lịch sử trong tư liệu xuất hiện cổ quái kỳ lạ chuyện xưa, sau đó dùng những này chuyện xưa đi chối bỏ người khác lịch sử, hoặc là sách lịch sử bên trên chuyện xưa. Đáng sợ nhất là, chuyện xưa của hắn có thể tự bảo chữa, hơn nữa có lý luận của mình cùng thời gian giàn cùng, mỗi lần tại biện luận sẽ lên, hắn đều có thể đem những cái được gọi là chuyên gia nói á khẩu không trả lời được. Giang Ly nghe được cái này cười, nếu như ta là chủ lưu phe phái, nếu nói không lại hắn, vậy thì không mời hắn tốt. Cảnh Anh gật đầu nói, sự thật cũng là như vậy, về sau liền không có người mời hắn tham gia biện luận học. Tiếp đó hắn bắt đầu thử nghiệm ra sách, hắn viết một bản đông đô chân cổ lục, nghe nói bên trong viết rất nhiều không thể tưởng tượng cổ đại bí ẩn chưa có lời đáp, cùng với một ít sự can đảm của hắn suy đoán. Hơn nữa mỗi cái chuyện xưa đều kèm theo đại lượng lịch sử khảo cổ tư liệu, trong đó bao quát trong cổ mộ anh chủ, bích họa cùng với một ít truyền miệng chuyện xưa các loại. Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói, sao có thể mua được? Còn điểm chút mặt khác sao? Lúc này ông chủ tới, đem cảnh anh điểm thịt nướng đều đưa đi lên. Cảnh anh tâm tư căn bản không có ở ăn, tiện tay cầm lấy một chuôi nhét vào trong miệng, cái này miệng vừa hạ xuống, con mắt liền sáng lên, nói, cái này làm sưởng hun khói rất có nhai đầu à? Ông chủ cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên độc môn bí phương A toàn bộ tài liệu đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Cảnh anh nghe nói như thế, cười ha ha, căn bản không tin mà nói, còn nước ngoài nhập khẩu, ngươi cái này tiểu điểm cộng lại, đủ cấp phí bưu điện a. Ông chủ xấu hổ cười một tiếng, nói, muốn tin hay không, dù sao ta là già trẻ không gạt. Cảnh anh cũng không cùng ông chủ nói một bên ăn lòng nướng vừa nói, quần sách kia, ngươi cũng không cần nghĩ đến, sớm đã bị phong, toàn bộ lưới hạ giá. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn Cảnh anh trong tay lòng nướng, hỏi, ngươi cái kia có a? Cảnh anh lắc đầu nói, nguyên lai like có, về sau, ngươi không phải phá hủy nhà chúng ta a, cũng bị mất. Nói đến đây Cảnh Anh mang theo vài phần hận ý nhìn Giang Ly, Giang Ly nét nét miệng, lau lau mũi nói, cái này liền có chút xấu hổ. Cảnh Anh tiếp tục nói, chẳng qua Mã Nguyên còn sống. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên, hắn ở đâu? Cảnh Anh nói, Tây Nam bách buộc thất thải vân bệnh viện tâm thần. Giang Ly ngạc nhiên nói, bệnh viện tâm thần. Cảnh Anh gật đầu nói, đúng, ba năm trước đây hắn điên rồi, đem nhà của mình một ngùi lửa đốt, còn tưởng là phố sở nữ nhân cái mông, an cước. đội trị An bắt hắn lại về sau, hắn ngày ngày hô hào hắn là chúa cứu thế, thế nhân đều là nô buộc của hắn để đội trị ăn người quỷ xuống gọi hắn chân thần. Về sau trải qua giám định, thật sự là hắn điên rồi, ngay sau đó đem hắn đưa đến Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần. Chương 214, động tác lớn. Đó là một nhà lịch sử lâu đời bệnh tâm thần viện, đến bây giờ đã có 200 năm lịch sử. Hoàn toàn tách biệt với thế gian nằm ở tại một tòa núi lớn chỗ sâu. Nói xong, cảnh anh trên điện thoại di động cho Giang Ly chia sẻ một cái địa chỉ, hơn nữa đem mã nguyên tư liệu cũng cùng nhau phát cho Giang Ly. Giang Ly mở ra nhìn một chút, Mã Nguyên hắn nhìn qua, nhưng mà cái kia Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần ảnh trụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đó là một cái rất cổ xưa bệnh tâm thần viện, tường viện có cao 3-4 mét, phía trên đều là mạng lưới điện, đại môn rất lớn, phía trên treo đầy thị sắt, theo ngoài cửa lớn hướng bên trong nhìn, bệnh viện tâm thần lộ ra rất tan hoang, rõ ràng có rất nhiều thảm thực vật lại có vẻ vô cùng tinh mịch, sinh cơ hoàn toàn không có. cái kia phản phất không phải một tòa bệnh viện tâm thần, mà là một tòa phần mộ giống như. Giang Ly cao mày nói, ngươi xác định nơi này còn có người? Cảnh Anh nói, có, ta trước đó đi qua. bất quá đây là một nhà tư nhân bệnh viện tâm thần, cho nên không chấp nhận bất kỳ khách tới thăm. ngươi nếu là đi. Đến nghĩ một chút biện pháp mới có thể đi vào đây. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, "Như vậy a, tốt ta, ta quyết định thu mua hắn." Cảnh Anh, ảm, ảm, ảm. Giang Ly gặp Cảnh Anh sững sờ tại nguyên chỗ, tò mò hỏi, "Có vấn đề a?" Cảnh Anh xoa xoa mi trầm nói, "Suy nghĩ của ngươi thật đúng là, ngươi có thể đi thử một chút, dù sao ta là chưa thử qua." Giang Ly gật đầu, tiếp đó quan tâm hỏi, "Còn ăn chút cái khác à. Cảnh Anh đã đem trong tay lòng nướng, cùng thịt nướng ăn không sai biệt lắm, tiếp đó vẫn chưa thỏa mãn mà nói, "Ông chủ, lại đến hai cái lòng nướng." Ngươi dường như rất thích ăn lòng nữa a?" Giang Ly hỏi. Cảnh Anh nói, mùi vị cũng không tệ lắm." Giang Ly ánh mắt mang theo vài phần cổ quái cùng nghi ấm, bất quá vẫn là nói tránh đi, cái kia bệnh viện tâm thần không đơn giản a. Hoặc là nói, Mã Nguyên trên người có cái gì đại nguy hiểm a? Nếu không ngươi sẽ không như thế hảo tâm nói cho ta biết tất cả những thứ này a." Cảnh Anh hoàn toàn như trước đây, cũng không dầu giếm, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Mã Nguyên biết ngươi muốn biết đổ vật, mà ngươi muốn lấy được bọn họ, liền muốn đối mặt năm đó ca ta đối mặt vấn đề. Chúng ta lúc trước phái đi ra điều tra cổ đại chân tướng người, tất cả đều chết rồi." không có một cái nào sống sót trở về. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh hay không sống sót." Giang Ly nét miệng nói, ta liền biết, ngươi sẽ không như thế lòng tốt. Có thể nói cho ta biết hoàn cái, rốt cuộc là thứ gì giết các ngươi người a?" Cảnh Anh không lên tiếng, mà là yên lặng ăn lòng nướng, một hơi ăn hai cái, uống một hớp rượu lớn về sau, nói, "Ngươi đem nợ cái đi." Giang Ly nói, "Không có chuyện gì, ngươi tùy ý ăn, ăn xong rồi cứ việc đi là được." Cảnh Anh gặp đây, gật gặp gặp đầu, lúc này mới nói, "Ta cũng không biết là cái gì. Bất quá, mỗi một cái tham dự điều tra người cuối cùng đều hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất. Giang Ly ngạc nhiên. Cảnh anh gật đầu nói, "Là, không phải tử vong, cũng không phải điên rồi, mà là biến mất." Nhưng mà như vậy với bên ngoài nói lời, cái kia giải thích quá khó khăn, cho nên chúng ta thống nhất đối ngoại giải thích vì chúng nguyên rủa ma chết. Giang Ly yên lặng một hồi, Cảnh anh nói rất đơn giản. Nhưng mà chuyện này cũng không đơn giản. Cảnh Long là ai? Thủ hộ giả tổ chức hội nghị bản tròn nghị viên, trưởng quản Đông Đô mạnh nhất vũ trang một trong phối hợp phòng ngự quân. Nếu như hắn biết điều tra những chuyện này, người sẽ biến mất. Như vậy tất nhiên sẽ áp dụng ứng đối biện pháp, hơn nữa là cường đại nhất ứng đối biện pháp. Kết quả những người kia còn là biến mất, vậy chuyện này liền không đơn giản. Cảnh Anh lau miệng, uống một ngụm rượu sau, ta ăn xong rồi, nên nói cũng nói, tiếp xuống liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Nói xong, Cảnh Anh đứng dậy, đúng lúc này, nàng nhướng mày, nói, làm sao nóng như vậy? Cảm giác này, có phải hay không cảm giác quen thuộc? Giang Ly lại gần hỏi, Cảnh Anh theo bản năng sờ lên cái cổ, ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp treo đầy mồ hôi dịệt, theo sau đột nhiên lấy lại tinh thần một cái nắm chặt Giang Ly quần áo cổ áo, tức giận nói: Ngươi lại ôm ta! Giang Ly xấu hổ đẩy ra cảnh Anh Tay nói: Đừng đùa, là ngươi la hét muốn tới cái này ăn nướng, cũng không phải ta, ta đều nói cho ngươi, phía ngoài không sạch sẽ, ngươi không tin, trách ta đi. Cảnh Anh, ta, ngươi, ngươi nửa ngày, Cảnh Anh cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, từ đầu tới đuôi, theo chọn địa phương đến gọi món ăn, tất cả đều là nàng một tay tổ chức. Nhưng mà thông minh như nàng, tự nhiên nhìn ra được, nàng đây là rất xuống hố. Tuy là cái này hố là bản thân nàng dẫm lên tới nhưng mà đào hố, tuyệt đối là trước mắt người này thiên nhân. Đinh, ván hận một nghìn. Cảnh Anh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, Cảnh Anh xoay người muốn đi. Giang ly mau mau hô, đừng có gấp a, ngươi cái này còn không có ăn xong đây, lãng phí xấu hổ a. Đinh, ván hận một nghìn. Cảnh Anh lão đảo một cái, tức giận nói, muốn ăn, ngươi ăn đi. Giang ly lại nói, không ăn có thể, nhưng mà ngươi không thể ăn cơm chùa a. Cái kia cho tiền dù sao cũng phải cho a. Gia đình lão đại già vốn nhỏ mua bán. Cảnh Anh khí cắn răng nghiến lợi nói, còn quản ta đòi tiền. Ông chủ khổ như vậy nhìn Cảnh Anh nói, ta cái này thật nhỏ bạn mua bán. Cảnh Anh cũng không tốt cùng cái lao nhân tức giận chỉ vào Giang Ly nói, đã nói, ngươi tính tiền. Giang Ly nhất thời vui vẻ, ta lúc nào đáp ứng. Ta chính là bảo ngươi yên tâm ăn, ta cũng không nói ta tính tiền a. Đinh, Ván hận một nghìn không. Cảnh Anh hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly, Giang Ly một mặt thư giãn thích chí nhìn Cảnh Anh. Một phút đồng hồ sau, một gương mặt mo tiến tới ở giữa, hỏi, hai vị, phu thê cãi nhau cũng phải trả tiền a. Ta nhổ vào. Giang Ly cùng Cảnh Anh đồng thời hử hắn một cái. Tiếp đó Cảnh Anh vô cùng không tình nguyện kết hết nợ, bay lên trời, phá không mà đi. Nhìn núi Phương Hoàn Mỹ bóng lưng đường cong, Trận Trận nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có bơ ngực, nâng ngông, tố thân công hiệu? Tính như vậy, ta thua lô a. Hắc Liên nói, nếu không ngươi cũng ăn chút, không chừng còn có thể lớn mạnh mấy phần. Cuốn xéo. một thân lửa tìm ngươi phát tiết ta. Giang Ly nói xong, cùng Hắc Liên cùng một chỗ đem đồ vật thu thập một chút, đi về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bỏ dậy, Giang Ly nhìn lên trần nhà bắt đầu ngẩn người bên cạnh, thiên Mạc nằm ngang ở trên giường, bàn chân nhỏ con đạp ở giang ly trên bụng, lộ ra bụng nhỏ, đang ngủ say. trong khoảng thời gian này, thiên mặc đã không gặp ác ngộng, chẳng qua nàng lại bị lại vào giang ly giường, sống chết không trở về gian phòng của mình ngủ. đối với cái này, giang ly cũng hết cách rồi, đành phải mặc cho nàng chơi đùa. lúc này, hắc liên tiến tới, lúc nào xuất phát ra? giang ly một mặt ngốc manh mà hỏi, xuất phát, đi đâu? hắc liên đương nhiên mà nói, đi bệnh viện tâm thần a. giang ly hai mắt khẽ đảo nói, qua cái kia cố ý vị, đột nhiên muốn làm biếng mấy ngày. Hắc Liên không còn gì để nói, bất quá hắn là không quan trọng, nếu không đi ra, dứt khoát bản thân xuống lầu đi tản bộ loại trừ. Giang Ly đem thiên mặc lay tỉnh, kín đáo đưa cho nàng ít tiền, để nàng đi mua bữa sáng. Tiểu Nha đầu mông lung, vướt mắt đi ra ngoài, đi hơn 10 phút sau. Đinh. Ván hận 100. Giang Ly nhìn bên ngoài bay lên con số, cục cục miệng nói, phản ứng tốt chậm chạp a. Ăn xong xong, Giang Ly đem quả đen hô tới, chỉ lầu bên dưới đầu kia ghé vào trên tầng đá, cùng cốc ngang hàng trang tượng cho nói, cái tên này vừa tới, người mang dẫn hắn. Đừng để hắn gây họa có biết không? mắt vàng quạ đen gật đầu nói yên tâm đi lão đại có ta nhìn hắn hắn tuyệt đối náo không ra bất kỳ yêu thiêu thân giang ly cái này yên tâm tiếp đó vua hót một cái nhớ tới tiền của ngân hàng còn không có còn đây tiếp đó hắn chạy tới ngân hàng lấy chút tiền ném cho quạ đen quạ đen đánh một vòng thừa dịp không có người viết cái chữ đầu lại đem tiền đưa về ngân hàng ngân hàng đối mặt với cái này so mất mà được lại tiền mặt không ngừng gãi đầu thầm nói cái này thế nào như vậy nhìn quen mắt đây sau đó mấy ngày giang ly cái nào đều không có đi liền ngồi sồn ở trong nhà ăn ăn uống uống xem tivi ngủ ngon Tháng ngày trải qua vô cùng an nhàn. Chính hôm đó, Giang Ly mở TV thời điểm, ngây ngẩn cả người. Thiên Thần Tổ chức chính thức thành lập, hơn nữa độc lập với thủ hộ giả tổ chức, gánh chịu bảo vệ Lam Tinh, đối phó ác ma nhiệm vụ. Hôm nay, Thiên Thần Tổ chức chính thức xác định cao nhất người phụ trách, Mười Sao Thiên Thần, Hồng. Tinh cấp là Thiên Thần đối với thực lực bản thân phân chia, trên bản chất đối ứng nhân loại thiên thai đẳng cấp, đồng dạng vị 12 cấp. Chẳng qua thiên thần cùng nhân loại đồng dạng, dường như cũng không có đi đến đỉnh phong 12 cấp tương giả. Chẳng qua 10 cấp vẫn là thế giới đỉnh phong lực lượng. Thiên thần tổ chức truyền ra ngoài đuổi giết ác ma, ma quỷ lệnh, phàm là tố cáo ma quỷ cùng ác ma người, hoặc là đánh giết ma quỷ cùng ác ma người cũng có thể đi thiên thần tổ chức thu hoạch phong phú thủ lao ban thưởng, thậm chí là ban tặng thánh kỵ sĩ khôi giác, trở thành đại đỉnh thánh kỵ sĩ, cho dù là người bình thường cũng có thể nắm giữ so sánh siêu phàm giả lực lượng. Thiên thần tổ chức đối ngoại chiêu mộ thiên thần tín đồ, nghe nói thiên thần tín đồ đem đạt được thiên thần che chở, tại bất cứ lúc nào, chỉ cần gặp uy hiếp tính mạng, lực lượng của thiên thần sẽ bạo phát đi ra bảo vệ hắn an toàn. Càng thanh kính tín đồ, đạt được sức mạnh thủ hộ càng cường đại. Thiên Thần Tổ chức đối ngoại tuyên bố, Đại đình giáo hoàng cao tuổi thoái vị, Thiên Thần Tổ chức chính thức tiếp quản điệu châu đại đỉnh tổ chức. Thiên Thần Tổ chức tuyên bố lệnh truy nã, đại đình thánh nữ phèn nhỉẹo vở tập kích thiên thần, ám sát giáo hoàng, tội ác tày trời, phàm là có phát hiện nàng tung tích người, ban thưởng một sao đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp. Thiên Thần Tổ chức chính thức chiêu mộ đại đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn, tái hiện đại đỉnh thần quang. Giang Ly nhìn Lít Nha Lít Nhít liên quan tới thiên thần tin tức, nhếch nhếch miệng nói, những người này, khó chịu không lên tiếng lâu như vậy, quả nhiên nhẫn nhịn một chiêu lớn. Chẳng qua Giang Ly căn bản không tin những tin tức này nội dung. tiên Lành giáo hoàng vì sao đột nhiên liền ngã bệnh? Nguyên bản như mặt trời ban trưa, bị đại đình nâng là trời thần hạ phạm đồng dạng thánh nữ, bị các tín đồ thân thiết gọi là Vi Vi Nhi phẹn nhì ẻo vở vì sao lại phản bội chạy trốn? Cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi a. Ngược lại là thiên thần tâm tư, là tư mã chiêu tri Chi tâm người qua đường đều biết. Cho nên không cần quá mức đầu óc, Giang Ly liền biết đây là một cái tiêu chuẩn đoạt quyền cho xiếc. Hơn nữa cái này hí kịch chơi đơn giản trực tiếp, còn để cho người ta khó mà từ chối. Giang Ly mở ra điện thoại nhìn một chút liên quan tin tức phía dưới bình luận nhưng mà để Giang ly ngoại ý muốn chính là phía dưới tuy là cũng có người làm ra suy đoán như vậy nhưng mà sau một khắc liền bị thủy triều đồng dạng nhắn lại bao phủ lại hơn nữa nhắn lại vẫn còn thật nhanh quét màn hình thuần một sắc ủng hộ Thiên Thần Thiên Thần uy vũ Thiên Thần Giang Lâm ta Đại Đình chú định cái tia của thời tái hiện thần huy hoàng Đại Đình vạn tuế chẳng qua nhiều hơn nữa thì là Đại Đình Thánh Kỵ sĩ làm sao báo danh a ta trời sinh nắm giữ siêu năng lực nhưng mà thủ hộ giả tổ chức không nhận ta Đại Đình tu a không sai rất nhiều người thực ra căn bản không thèm để ý đại đỉnh đổi chủ sự tình, bọn họ quan tâm hơn, tại đây loạn thế bản thân có thể hay không nắm giữ lực lượng cường đại hơn vấn đề. thủ hộ giả tổ chức tuy là đang bảo vệ bọn họ, nhưng mà bọn họ trong lòng còn là thiếu cảm giác an toàn. lúc này thiên thần xuất hiện bày tỏ có thể thông qua thánh kỵ sĩ trang bị để người bình thường nắm giữ siêu phàm giả lực lượng, người nào không động lòng. trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ ánh mắt đều khóa tại phía trên này. giang ly thở dài nói, chơi cao à, một cái có tồn tại hay không cũng không biết đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp liền thành công che đậy bọn họ xoáy vị sự thật, ngươi bước chẳng qua Giang Ly cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm là thiên thần bọn họ vì sao nhất định muốn nhằm vào tu sĩ đây. Thiên thần bọn họ làm yêu thiêu thân, để Giang Ly lần nữa đối tu sĩ sự tình sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó, dứt khoát thu thập hành lý, ôm Thiên Mặc mang theo Hắc Liên xuất phát. Chẳng qua mới đi đến cửa chính, chỉ thấy một cái gầy chẹp thật kỳ đối diện chạy tới, phủ phu một tiếng quỳ gối Giang Ly phía trước, ôm Giang Ly bắp đuổi kêu diên nói, lao đại, lao đại, lao đại, người dẫn ta đi thôi, ta cũng lại không chịu nổi. Giang Ly buồn bực hỏi, tình huống gì? Lúc này mới mấy ngày a. Ngươi gầy đi trông thấy à nha. Ăn không quen chúng ta cái này thức ăn a. Đại cấp Tiêu Dên nói, ăn cái gì à ăn, từ lúc đi theo quả đen ca, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, cơm còn không có ăn đây, một lời không hợp liền là bạn. Ta đã chừng mấy ngày không ăn cơm. Ồ ồ. Giang Ly ngạc nhiên, thổi cái huýt sáo, chỉ thấy quả đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào giang ly bên cạnh, để giang ly kinh ngạc là, mấy ngày không thấy, cái này chết quả đen vậy mà tại trên cổ treo một cái đại kim dây xích. Giang Ly nít nít miệng nói, khá lắm, đại kim dây xích đều phối hợp, thế nào? Chuẩn bị hôn đen. Quả đen lắc đầu nói, "Còn chưa đủ, nguyên bản chuẩn bị văn cái hoa cánh tay, kết quả muốn nổ lông, ta suy nghĩ trên cánh không có lông, không tốt bay liền tự tuyệt." Giang Ly nhất thời vui vẻ, "Ngươi văn chân ngươi lên à, dù sao ngươi là chim, văn cái nào đều đúng." Quả đen nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, "Có đạo lý a." "Đúng." Giang Ly giơ tay lên liền cho hắn một bàn tay, "Có đạo lý cái rắm, ngươi thật đúng là muốn hôn đen à? Quả đen liền vội vàng lắc đầu nói, "Không không không, làm sao lại thế? Ta chính là cảm thấy, như vậy kẻ trộm xoái lão đại, ngươi cũng không thể kỳ thị người à. Ta đen là đen một chút, nhưng mà ta lại không muốn đen. Lại nói, hiện tại xã hội này, ở đâu ra hắc đạo a? Sớm đã bị bình định. Ta chính là ưa thích cá nhân. Ừm. Dùng nhân loại lời nói nói, ta cái này gọi còn gì? Chỉ bất quá người khác cổ chim a, gà vịt, à nhĩm nhân vật cái gì, ta liền cổ bên dưới người trong giang hồ mà thôi. Nói xong, cái này thằng ngu theo dưới nách lấy ra một cái dưa hấu đau đến, kháng trên bờ vai nghiêng mặt nhìn Giang Ly nói, dạng gì? Giống hay không quả đền ta? Ta nhổ vào người một mặt. Giang Ly lườm hắn một cái, nói: Nói một chút, lật bàn làm sao chuyện chương 215, người tâm phúc Quả đen tuét miệng nói, cái này Cái này, ừm Người nhắc lên quả A Giang Ly lắc đầu, không có Quả đen đốt một điếu thuốc, ý tứ sâu xa phun vòng khói thuốc nói Lần sau thử một chút Cảm giác kia, thoải mái hoàn toàn không dừng được A Giang Ly Giang Ly nói, nướng ta ăn cũng rất quen thuộc, nướng cái chim dạng gì Quả đen vội vàng la lên Lao đại, lao đại Người đừng kích động A Ta tuy là lật bàn, nhưng mà cái kia một con phố ông chủ đều thích ta à. Giang Ly cao mày, căn bản không tin. Ngươi nhà mỗi lần đi đều nhắc lên gia đình bàn, kẻ xấu cuộc sống gia đình ý, gia đình còn thích ngươi. Ngươi treo chọc ta đây a. Quả đen nói, thật. Ta tuy là là bàn, nhưng mà ta đền tiền a. Hủy hoại bao nhiêu, đều đền. Hơn nữa hồi trước có cái tiểu ác ma tại cái kia làm loạn, cũng là ta đánh ngã hắn, bảo vệ tất cả ông chủ buồn bán không bị quấy rầy a. Hiện tại cái kia tiểu ác ma còn treo tại đầu phố mãi ngày đây, không biết cho bọn hắn hấp dẫn bao nhiêu khách hàng. Hiện tại đầu kia phố đều là ta bảo kê, vừa đi vừa qua, người nào không biết ta quạ đen ca hiện tại ăn cơm cũng không cần đưa tiền. Giang Ly không còn gì để nói, hắn chợt phát hiện, lấy sự thông minh của hắn, vậy mà không biết nên làm sao đánh giá quả đen loại hành vi này. Ngươi nói hắn liên quan đến a? Cái tên này chỉ là đánh ác ma, cái tia ha ha, cái tia trả tiền trả tiền, nhất bản còn để tiền. Trọng điểm là bản xứ người ưa thích hắn. Ngươi nói hắn không liên quan đen đi? Cái tia liên quan đen vì cái gì a? Còn không phải, ăn cơm không cần bỏ ra tiền, lật bàn, chia địa bàn, tráng boga, kết quả có khác nhau a? Giang Ly xoa xoa mi tâm, vô vô quạ đen nói. Chuyện này ta trước mặc kệ. Ngươi nói cho ta biết, Đại Cáp làm sao lại đói thành như vậy? Ngươi nhìn hắn liếc trong mắt, đều xem biết. Quả đen nhất thời xấu hổ ho khan một tiếng, nói, "Cái kia, cái này, Đại Cáp, ha ha ha, ta dẫn ngươi đi ăn cơm dạng gì? Ta gần nhất tìm được một cái rất tốt ăn tiệm ăn." Cút. Đại Cáp mở miệng liền mắng, sau đó tiếp tục tội nghiệp nhìn Giang Ly. Giang Ly bất đắc dĩ vô vô hắn sau đầu nói, "Được rồi, ngươi sau này chớ cùng Quả Đen la lộn, ngươi đi trong tiệm làm linh vật đi. Về sau ngươi thức ăn, về Trần Nhã cùng đỗ hiệu linh quản." nữ hài tử cẩn thận đại cấp nghe xong như gặp đại xá đồng dạng ba chân bốn cẳng liền chạy không bao lâu liền nghe giang trung ly hỏa ác ma chủ đề trong khách sạn truyền đến vui vẻ nữ hài tử tiếng cười cùng với một hồi thảm thiết tiếng chó sủa chờ giang ly đi tới cửa chính thời điểm liền thấy đại cấp trên đầu nhiều mười cái nơ còn bướm, liền lăn một vòng hướng ra chạy kết quả bị đỗ hiểu linh nắm lấy chó đuôi mạnh mẽ kéo trở về giang ly nhìn cái kia trên đất bị đại cấp mạnh mẽ lấy ra mấy đạo dấu vết cùng với hắn ánh mắt tuyệt vọng lắc đầu phiêu nhiên mà đi đi tại trên đường cái giang ly đột nhiên cảm giác được bản thân mua cái xe tổng cũng không ra, thật giống, có chút không thể nào nói nổi a. ngay sau đó hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định lại không lười biếng, phải đi một chuyến giá trường học đem giấy lái xe thi xuống. Giang Ly đem tiên mạc đưa đi nhà trẻ, đối mặt cái này liên tiếp liền tốt mấy ngày không đến hai tử, nhà trẻ lão sư cũng là một hồi bất đắc dĩ, nguyên người gia trưởng này làm kiểu gì? Nhà trẻ lão sư vừa nhìn thấy Giang Ly, đổ ập xuống liền khiển trách. Giang Ly vội vàng sửa chưa nói, không phải phụ huynh, ca ca. Lão sư nghe xong càng tức giận, ca ca. Cà ca cũng không thể như vậy sủng ái muội mũi a. Lần sau các ngươi lại như vậy ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, vô thanh vô tử đến, vô thanh vô tử đi, các ngươi vẫn là đem hải tử mang về đi. Không biết mỗi sáng sớm chúng ta phát hiện ít đứa bé có bao nhiêu nơm nớp lo sợ a. Giang Ly liên tục chịu tội, lúc này mới chấn an được lão sư. Lão sư còn chưa hết giận, muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, liền phát hiện có người kéo nàng váy, túi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên mạc lấy ra một khẩu súng tới hướng về phía nàng nói, ta có thể ít nói được không? Lão sư lập tức câm miệng, vội ho một tiếng nói, nhà ngươi hải tử đồ chơi rất rất thừa Bành. Một tiếng súng vang, thiên mạc thổi trên họng súng thuốc nói, cái này đồ chơi xác thực rất rất thật. Lao sư tại chỗ sắc khóc, tội nghiệp nhìn Giang Ly nói, cái này cái này cái này. Giang Ly cũng là bất đắc dĩ, đem thiên mạc thương thì thu, theo sau suy nghĩ một chút, vật nhỏ này trong túi các loại vũ khí có nhiều lắm. Súng lục này còn là huy lực nhỏ nhất, thật không có thu, nàng không có chơi, không làm rõ ràng được làm ra cái gì đồ chơi tới. Đó mới dọa người đây. Ngay sau đó Giang Ly lại đem thương kín đáo đưa cho tức giận thiên mạc trong tay, vô vô đầu của nàng nói, về sau phải nghe lời à? ai? Thiên Mặc cùng Lão sư chăm miệng một lời nói. Giang Ly không còn gì để nói, nhìn một chút kia đáng thương chờ mong Lão sư. Đây là Tám Thành đem Giang Ly lời nói xem như uy hiếp nàng. Giang Ly có thể nói cái gì? Giải thích cũng giải thích không rõ ràng, dứt khoát xoay người rời đi. Một khắc này, Giang Ly nhìn thấy mặt khác phụ huynh cũng vừa tốt rời đi, con của bọn hắn tội nghiệp hô hào mẹ muốn về nhà. Nhìn lại một chút hắn bên này, vậy Lão sư đều nhanh gọi hắn cha. Ba giờ dưới máy bay, Giang Ly cuối cùng rơi vào bách bộ sân bay, máy bay hạ cánh. Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân thư thái không hổ là bốn mùa như mùa xuân a đại hạ trời gió nhẹ thổi cũng lạnh lẽo người nơi này thật hạnh phúc a giang ly từ đấy lòng cảm thán nói hắc liên thì không có cảm giác gì không xem qua con ngươi lại sáng lên đồng dạng nhìn trong phi trường một nhà hoa tươi cửa hàng bánh chỉ vào bên kia nói ai ai ai giang ly cái kia gửi lên rất thơm a giang ly cũng nhìn một chút nói hoa tươi bánh a ta đây biết nghe nói là dùng các loại hoa tươi làm nhân bánh sấy khô đi ra đây là bách buộc bên này có điểm đặc sắc thức ăn ngon ta cũng chưa ăn qua nếu nơi này có bán hắc liên nghe được cái này Cười. tiếp đó liền nghe Giang Ly nói vậy thì nhìn một chút được rồi Hắc Liên mặt nhất thời liền đen cái gì gọi là nhìn một chút liền thôi tới đều tới người không mua điểm nếm thử cái kia không tới không a Giang Ly căn bản không hề bị lay động tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa nói ngươi có phải hay không nốc sân bay nhà ga khách vật trạm loại địa phương này có thể mua đồ. chết đắt chết đắt liền không nói trọng điểm là ở đây vĩnh viên ăn không được chính tông thức ăn ngon muốn ăn chính tông còn là phải đi ra ngoài tìm mới được Hắc Liên nghe nói như thế khẽ gật đầu xem như công nhận Giang Ly lời giải thích, hai người ra khỏi sân bay, Giang Ly kêu một chiếc xe taxi, sau đó đem cảnh ảnh cho hắn địa chỉ giao cho đối phương. Tài xế xe taxi xem xét, nhất thời cao mày nói, đi cái này. Giang Ly nói, có vấn đề a? Tài xế xe taxi có chút khó khăn mà nói, nơi này, nói thật, đi một lần đều không muốn đi lần thứ hai, nơi này quá hại đến luôn cuống. Giang Ly tỏ mò mà nói, không phải là cái bệnh viện tâm thần a? Đến mức đó sao? Tài xế xe taxi nói, được rồi, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao, cái loại cảm giác này vô cùng vô cùng gây go nói xong tài xế xe taxi liền lái xe ba giờ sau giang ly cùng hắc liên đứng ở thất thải vân bệnh viện tâm thần cổng dì xét loang lổ cửa sắt lớn bên trên có một cái dì xét khóa lớn đầu cũng không biết ổ khóa này đầu bao nhiêu năm không có mở qua phản phất đều nghỉ chết như vậy phía sau cửa sắt trong sân rộng rêu khắp nơi bụi cỏ dại sinh càng xa xôi trên đại lầu bò đầy dây thường xuân mấy cây lão hoa thụ cùng một viên to lớn cây rong che chắn tầm mắt để người bên ngoài không có cách nào nhìn thẳng trong đại lâu cảnh tượng hắc liên nói cái này hoang phế đi Giang Ly cũng cảm thấy là bỏ lỡ, bất quá bây giờ hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên căn bản không sợ, đưa tay liền chuẩn bị đem ổ khóa kéo đứt vào xem. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, có việc gì thế? Giang Ly sợ hết hồn, chỉ thấy bên cửa bên trên sau tường mặt, đột nhiên đi ra một cái tóc trắng xóa bà lão, bà lão làn ra như lợi hại, thô giáp làn ra vỏ quýt giống như, một đôi mắt coi như công chính, nhưng mà tuyệt đối không tính lớn, còn có mấy phần đục đầu. Giang Ly nói, bạn của ta ở tại nơi này, ta tới xem một chút hắn. Nhìn, ngươi sợ là không biết đây là địa phương nào a? bà lão hỏi giang ly buồn bực nói đây không phải là bệnh viện tâm thần a ta nhìn cái bệnh nhân không có vấn đề a bà lao thanh âm khàn khàn phát ra ha ha một tiếng cười tiếng cười kia có chút chói tai hoang sơn giá lĩnh tan hoang sơn nhỏ thêm vào cái này tướng mạo doanh người âm thanh cổ quái lao nhân quả thực đống dương tăng thêm mấy phần hại đến sợ bà lao nói bệnh viện tâm thần nói như vậy cũng đúng có điều chúng ta càng ghét thích gọi nó hoạt tử nhân mộ người tới nơi này đều là không muốn lại cùng mọi giới tiếp xúc người chết sống lại bọn họ người sống tâm đã chết vào nơi này trừ phi chết rồi, tham gia tang lễ, nếu không là sẽ không theo bất kỳ người ngoài gặp nhau. Cho nên, các ngươi hay là đi thôi." Giang Ly ngạc nhiên, điểm này hắn thật đúng là không biết, chẳng qua thật xa tới đều tới, làm sao có thể cứ như vậy đi đây? Giang Ly tiến tới nói, hoặc tử nhân mộ, không phải cũng chứa là người sống a? Hơn nữa, mộ sập chẳng phải là trước thời hạn phơi thây hoang dã?" Bà Lao không vui nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Giang Ly nói, "Không có ý tứ gì khác, ta là một thiện nhân. Ngài để cho ta vào xem người bằng hữu về sau, quay đầu ta giúp ngài đem nơi này sửa chữa thoăn cái." lâu đang mới, tưởng cho ngươi xây cao thêm dày, liền phía trên kia mạng lưới điện ta đều đổi thành 10 vat vuông. Còn có cái này phá đại môn, ta đổi thành chạy bằng điện mang camera, cộng lại cho ngươi trang cái màn hình lớn, người nào tới, ngài cũng không cần chạy cổng tới phản ứng hắn, trực tiếp video trò chuyện, để hắn cuốn xéo. Bà lão nghe vậy cười a a, ngươi kiến nghị này không sai. Giang Ly cười nói, nhất định, nói như vậy, thỏa đàm. Bà lão lắc đầu khinh thường nói, đề nghị không sai, có điều, ta không cần đến ngươi quên tiền, ta có thể bản thân kiếm tiền sửa chữa nơi này. Giang Ly bĩu môi nói, đừng ngừa. Ngài kiếm tiền. Ngài thật có bản lĩnh này, cái này đã sớm sửa xong, còn cần chờ đến bây giờ. Hơn nữa, ngài tuổi đã cao, ra ngoài có thể làm gì? Lại nói, ngài thật giống ra không được a. Bà Lao Ha Hà nói, "Vô tri, ai nói không đi ra liền không kiếm được tiền?" Giang Ly nói, "Đầu tư cổ phiếu." Bà Lao nói, "Đó là tiêu tiền mua bán, làm sao có thể kiếm tiền?" Giang Ly nói, "Vậy ngài là?" Bà Lao kiêu ngạo ưỡn ngực một cái nói, "Biết chữ tiếp a. Ta thế nhưng là một tên dẫn chương trình." "Cái gì? Dẫn chương trình?" "Ngài là dẫn chương trình?" người trực tiếp có người nhìn a giang ly nhịn không được bật cười bà lao hừ hừ một tiếng nói vô chi ta tuy là tuổi đã cao nhưng mà mỹ nhan vừa mở ngoài ra trắng đẹp kéo dài chân gây thân ngực lớn nâng ngông lại cải thiện dáng người đường cong phối hợp biến tiếng khí điều thành ló lì âm ta tùy ý xoay vặn eo bên cạnh ca thần đều có rất nhiều thối thắng lốc chết béo chỗ ở thường cho ta một tháng tùy tiện trăm tám mươi vạn sửa chữa cái phá sân nhỏ sợ là còn cần không được ta mấy tháng tiền giang ly nghe trợn mắt thót nguyên bản hoàn cảnh nơi này thêm vào bà Lao âm thanh cùng hình dáng, liền cùng quay phim ma hiện trường giống như. Kết quả bà Lao cái này một lần lời nói xuống, phim ma kết quả lập tức biến thành vui vẻ quỷ hài kịch mạnh. Nhìn đặc ý bà lão, Giang Ly nghĩ đến cái này lớn lên cùng tai nạn ô tô hiện trường giống như bà Lao vận eo nâng nông gì gì đó cảnh tượng, nhất thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại đánh chuyển, suýt chút nữa phải đi 5 cơm tất nhiên đều phun ra. Bà Lao dường như nhìn ra Giang Ly ý tứ, xem thường lấy điện thoại di động ra, mở ra hoẻ chặt vòng bằng hữu, cho Giang Ly nhìn một chút, nói, thấy không? Ta tùy ý một tấm hình ảnh. Điểm khen nhân số đều vượt qua 200, ngươi được sao?" Giang Ly theo bản năng liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía trên kia ảnh chụp, da trắng tướng mạo đẹp, mặt trái xoan, mắt to mang theo vài phần mê man cùng tang thương, một thân màu đen áo tang, đôi chân dài, bờ eo thon, khoan hãy nói, thật có mấy phần phóng đãng ngẫu ngược nữ tính tiêu sái, quả thực rất mê người. Nhưng mà nhìn lại một chút bản thể hình dáng, Giang Ly theo bản năng lẩm bẩm một câu, "Ta tạo." Yêu quái biến hóa cảm giác a. Bà lao hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, "Cho nên, hiện tại, ngươi có thể đi chưa?" Giang Ly quả quyết trả lời, "Không đi." bà lao nói, ngươi dạng này ta thấy cũng nhiều, không đi đúng không? vậy ngươi ngay tại cái này ở lại đi. nói xong, bà lao xoay người liền muốn rời khỏi. giang ly mau mau hô, đừng nóng đội a, không đầu tư, ta, ta gia nhập các ngươi có được hay không? bà lao sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới giang ly sẽ nói ra lời như vậy. tiếp đó ha ha cười xấu xa nói, ngươi còn trẻ, ngươi xác định, ngươi muốn vào tới làm cái người chết sống lại? ngươi phải hiểu được, một khi đi vào, trừ phi chết rồi, nếu không, ngươi liền không ra được. giang ly lắc đầu nói, ra không đi ra không quan trọng. Ta chủ yếu là muốn cảm thụ bên dưới làm người chết sống lại cảm giác, người không hối hận. Bà lão, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi muốn vào đến, trước ký hợp đồng, về sau tất cả mọi người sẽ đem ngươi làm người chết đối đãi. Người chết là không thể rời đi nghĩa địa. Giang Ly lắc đầu nói, không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Hắc Liên ở trong lòng đối Giang Ly nói, ta thao, ngươi đi rồi. Đi vào làm cái người chết sống lại. Thế nào? Cứ như vậy muốn chết ta? Giang Ly không để ý tới hắn, mà là kiên định không thay đổi nhìn bà lão. Bà lão gặp Giang Ly thái độ kiên quyết lúc này mới gật đầu nói ta là nơi này người thủ mộ ngươi có thể gọi ta tù nếu ngươi khăng khăng muốn làm cái người chết sống lại vậy thì vào đi vượt qua cánh cửa này sinh tử hai phần đang khi nói chuyện tù mở ra bên cửa bên trên một cái cửa nhỏ giang ly không nói hai lời một bước đạp đi vào vào trong sân cái loại này đổ nát hoang vu cảm giác càng thêm rõ ràng tù lấy ra một phần hợp đồng đưa cho giang ly giang ly nhìn cũng không nhìn trực tiếp ký tù cười lạnh một tiếng nói từ giờ trở đi ngươi chính là cái người chết giang ly xem thường mà nói cảm giác này coi như không tệ Chương 216, không theo sáo lộ ra bài. Tu cười khinh bị nói, "Hy vọng qua mấy ngày, ngươi còn có thể vui vẻ như vậy." Giang Ly nét miệng cười nói, "Hy vọng qua mấy ngày, ngươi cũng còn có thể vui vẻ như vậy." Nói xong, tu chỉ chỉ xa xa phá lâu nói, "Không người ở gian phòng, ngươi đều có thể ở không nên quấy rầy những người khác, không thể rời đi tường rào phạm vi, còn lại, tùy ý ta còn phải vội vàng đi phát sóng trực tiếp đây, không dành chăm sóc ngươi." Tu nhặt lên trên đất một cái cuốc, liền hướng nơi xa đi tới. Giang Ly theo bản năng hỏi, "Ngài phát sóng trực tiếp tên là cái gì a?" Tu đầu cũng không biết tiêu xái mà nói, tu bích loa trưởng công chúa điện hạ, giang ly, tu mặc kệ giang ly, giang ly cũng vui vẻ đến từ tại, trực tiếp hướng cao ốc đi tới cửa đại lâu bởi vì lâu năm không tu sửa đã không còn nửa bên cánh cửa, bên trong đen ngòm, liền cùng sơn động giống như lộ ra vô cùng doạ người. vào cao ốc, giang ly liền thấy hai cái lao nhân ngồi ở trong góc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. trên lầu có người tại khóc lớn, còn có người tại loạn hô hào cái gì. giang ly nén nén miệng nói, thật là có bệnh tâm thần a. lên lầu, giang ly liền thấy một người điên trong hành lang qua lại chạy, một bên chạy một bên hô. Có quái vật A, có quái vật A. Cứu mạng a. Giang Ly lắc đầu, tiếp tục lên lầu, căn cứ cảnh doanh tư liệu, Mã Nguyên tại lầu 4 số 409 gian phòng. Đẩy ra 409 đại môn, chỉ thấy một tên đầu đẩy hoa dâm lão nhân ngồi ở trong góc, trong miệng thần thần đạo đạo nói thầm lấy, "Gà." "Không phải gà." "Là gà." "Không phải gà." "Ha ha, còn là gà." Người này chính là Mã Nguyên. Giang Ly quay đầu nhìn một chút trong hành lang, xác định không có người chú ý bên này về sau, tiện tay đem đại môn đóng lại, sau đó trở lại Mã Nguyên phía trước nói, "Mã Nguyên, Mã Nguyên trầm rãi ngẩng đầu lên nhìn Giang Ly, nhếch miệng cười nói, "Gà, thật là lớn gà." Giang Ly lông mày chớp chớp nói, "Gà cái giám a, hỏi ngươi vấn đề, ngươi đối lịch sử. Ừm ta nói là, chân thực lịch sử, ngươi hiểu bao nhiêu?" "Gà, thật là lớn gà." "Ha ha ha, thật là lớn gà." Mã Nguyên đột nhiên cười như điên, tiếp đó đột nhiên đứng lên, ba chân bốn cẳng liền chạy ra ngoài đi. Giang Ly đem hắn cầm trở về, đặt tại trên ghế, "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không giả bộ a, tóm lại đây, ngươi nói cho ta biết ngươi biết, ta mang ngươi ra ngoài." Hơn nữa bảo đảm an toàn của ngươi. Mã Nguyên chạy nước bọt nhìn Giang Ly, "Gà." "Ha ha ha, gà a." Hắc Liên cười nói, "Vô dụng a, xem ra là thật điên rồi." Giang Ly cũng không để ý tới Hắc Liên, mà là tiếp tục đối Mã Nguyên nói, "Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, cái kia không thể nói, ta lập tức mang ngươi ra ngoài." Mã Nguyên tiếp tục đần độn lặp lại gà cái chữ này. Giang Ly tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi thật tốt rửa mặt trang điểm một phen, lại phát một cái buổi họp báo." Ta sẽ đối ngoại nói, "Ngươi chuẩn bị lao ra giang hồ, ủng hộ hiện nay các tu sĩ, vì bọn họ chính danh gì gì đó." Mã Nguyên tiếng cười quái gì đình chỉ, đồng tử hơi hơi hơi co lại. Giang Ly nói theo, "Ngươi đoán, cái kia đứng tại tất cả mọi người sau lưng hắn, sẽ tới hay không tìm ngươi?" Mã Nguyên càng nặng lặng yên. Giang Ly tiếp tục nói, "Ta đoán hắn khẳng định tới tìm ngươi, còn kết quả a? Quản ta điều sự A, dù sao ta lại cái gì cũng không biết, nên trở về nhà an an uống uống, ngủ ngon ngủ ngon, thắng ngày đẹp đây." Mã Nguyên vẫn như cũ lặng im. Giang Ly gãi đầu một cái, nhìn một chút trong phòng bố cục về sau, nói, "Nói thật, ngươi giả bộ rất giống, chẳng qua ngươi xem như cẩn thận mấy cũng có sơ sót." Tiếp đó Giang Ly chỉ vào trên đất răng vạc cùng ném tại trong góc bàn chải đánh răng nói cái này răng vạc rất sạch sẽ a thường tầy a còn có cái kia bàn chải đánh răng tuy là còn tại trên đất nhưng mà nó thế nào cứ như vậy xào ném ở một trang giấy bên trên đây trên giấy còn không có bụi cái này không nói được a còn có ngươi không có chút nào miệng thối nói đến đây Giang Ly lần nữa hạ giọng nói còn biết đánh răng ngươi nói với ta ngươi nên rồi thôi đừng chém gió Mã Nguyên Hà Hà nói gà Giang Ly hai mắt khéi đảo gà đại gia ngươi a nếu không phối hợp ta nói được thì làm được Nói xong, Giang Ly đem Mã Nguyên Năng lên đến, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Kết quả Giang Ly mới đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy trong hành lang đứng đầy bệnh tâm thần, từng cái giữ lại nước bọn, nghiêng đầu hoặc là cười khúc khích nhìn Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, "Ý gì? Trước một khắc còn đần độn, giờ khắc này đều tỉnh táo. Ngươi không thể dẫn hắn đi." Tu xuất hiện, hắn gánh quốc đi tới Giang Ly phía trước. Giang Ly nói, "Vì sao?" Tu nói, "Ta nói qua, nơi này là hoạt tử nhân mộ, người tiến vào đều ký hợp đồng, giống như là người chết. Người chết há có thể theo trong mộ leo ra đi?" Giang Ly cười nói, đừng đùa, chỉ riêng cho phép các ngươi người sống làm người chết, liền không cho phép ca ta người chết nổ cái thì à? Hiện tại ta là cương thi, cương thi đi ra mộ huyện, đi dạo một chút, không có vấn đề à? Tu nghe nói như thế, trên trán đều là hắt tuyến, niét niét miệng, nói, ngươi dạng này là xấu ta quy củ à? Giang Ly nói, giàn xếp thon cái, cùng lắm thì quay đầu ta cho ngươi khen thưởng một chiếc máy bay dạng gì? Thế nào đại gia ngươi? Thật coi lão nương địa bàn là tùy ý tới à? Tu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trong nháy mắt kéo lên, nàng vậy mà không phải người bình thường. Giang Ly Ha hốc một nói, "Ta đi, siêu phàm giả a?" "Không đúng, ngươi không phải siêu năng lực giả, ngươi là tu sĩ." Tu nghe xong, trong mắt sắc bén đại phóng, "Ngươi quả nhiên có vấn đề, ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi ra nơi này." Bảy trận. Theo tủ hô to một tiếng, bốn phía mặt khác bệnh tâm thần trong nháy mắt cũng bệnh đều tốt, phút bốn phương tám hướng đem Giang Ly vây lại. Giang Ly xem xét, nhất thời vui vẻ, "Ai ơi, đều là tu sĩ a. Cái này tốt, một hồi đều cầm, đưa cho thiên thần, ta kiếm bọn phát tá." nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ác đi chết!" sau một khắc, giang ly một tay đem tù đệ xuống đất, bốn phía nằm một chỗ bệnh tâm thần. giang ly cười ha hả hỏi, liền chút bản lãnh này a? tù tức giận nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn chém muốn giết, cứ tới, muốn nhục nhã ta, ta trượt bên dưới lông mày, theo họ ngươi. giang ly gật gật đầu, lấy ra tù điện thoại, mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm, Đinh. Ván hận năm nghìn. tù sợ tới mức lông mày đều nhăn thành xuyên con, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đừng đừng đừng, có chuyện thật tốt nói, không có gì không thể nói chuyện. giang ly lúc này mới thỏa mãn cười. Cái này đúng a, có cái gì không thể nói chuyện đây. Nhất định muốn động thủ. Nói đến đây, Giang Ly lại bổ sung một câu, động thủ còn không đánh lại người khác, quá mất mặt. Đinh đinh đinh đinh. Đoán hận 100, đoán hận 200, đoán hận 150. Giang Ly nhìn bốn phía một vòng đoán hận giá trị, cười càng vui vẻ hơn. Đinh. Đoán hận 20. Giang Ly sững sờ, nhìn một chút trên bờ vai gánh Mã Nguyên, cười nói, ngươi đoán hận không nhỏ a. Mã Nguyên cũng không giả vờ mất, hừ hừ nói, ngươi người chim này chó săn, ta đương nhiên đoán hận nặng. Giang Ly xoa xoa mũi, Đem Mã Nguyên ném tới bên trên trên chỗ ngồi, tiếp đó cười híp mắt nói, nếu như ta nói, ta cùng những người chim kia không có gì quan hệ, ngươi tin không? Cái gì? Nằm trên đất một đám người, bao quát tù ở bên trong, tất cả đều bỏ dậy, tiêu lên sợ hãi. Giang Ly buông tay nói, các ngươi không nghe lầm, thế nào? Không tin a. Mọi người tập thể gật đầu. Giang Ly nói, này, nếu như vậy, vậy ta phải xin thoáng cái gia nhập bọn họ mới được. Nói xong, Giang Ly lấy điện thoại di động ra. Đám người xem xét, mau mau la lên, đừng đừng đừng. Có chuyện thật tốt nói a. Chính là a, đừng hơi một tí liền cùng điệu nhân cú điện thoại, bọn họ có cái gì thật nói chuyện. Trên đất người liền lăn một vòng đứng lên, có bưng tới ghế tựa xin Giang Ly ngồi vào chỗ, có bưng tới nước nóng xin Giang Ly uống nước, còn có người nhặt lên một khối pha ván gỗ cho Giang Ly quẩn gió, làm nhân tạo quạt điện. Giang Ly nhìn trước mắt mười mấy người này, từng cái không phải ra bọc xương, chính là tuổi tác một năm lớn, một mặt nếp nhăn cười lên đặc biệt là khó coi. Giang Ly phất phất tay nói, "Được rồi, đều đừng đứng đây nữa, dưới chướng chuyện vẫn đi." Đám người nghe xong, đều thở phào nhẹ nhõm, biết tạm thời là không có chuyện gì. Tu hỏi dò, ngươi rốt cuộc là ai a? Giang Ly nói, "Ta à, ta liền một phổ thông tiểu thị dân, không có chuyện gì thời điểm, trồng chút hoa, gieo chút thảo, thỉnh thoảng đánh hai cái ác ma, đánh cái thiên thần gì gì đó." Đám người nghe câu trước, từng cái căn bản không tin, nghe phía sau lời nói về sau, con mắt đều sáng lên. "Ngươi thật dám đánh thiên thần?" "Ta thế nhưng là nhìn qua tin tức, những ngày kia thần kém cỏi nhất đều là thiên thai cấp cao thủ." Một cái gầy cùng xương cốt tinh giống như nam tử la lên. Tu chứng mắt liếc hắn một cái nói, "Xem thường ai đây? Ta cũng thiên thai cấp được chứ?" không phải cũng bị đè xuống đất truy a xương cốt tinh anh cười một tiếng không lên tiếng tu nói ta tin ngươi ngươi muốn thật sự là thiên thần người chúng ta bây giờ hẳn là bị ngươi trói lại cầm lấy đi tranh công hoặc là đã là trên đất người chết chỉ là ta muốn không thông ngươi tới đây làm gì còn tìm hắn tu chỉ chỉ giang ly bên trên mã nguyên mã nguyên trao mày mà nói hắn muốn hỏi ta liên quan tới lịch sử cổ đại chân thực lịch sử mã nguyên đằng sau bổ sung bốn chữ mọi người nghe vậy rồi rít lặng im tôi cười cũng dần dần liễm đi còn lại đều là nghiêm nghị bầu không khí ý thức trở nên một ngạn Giang Ly ngồi xếp bằng tại cái kia cái ghế rách bên trên, theo hắn lay động phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, cười nói: Thế nào? Thời cổ sự tình, dọa người như vậy, còn có thể so với các ngươi tu sĩ thân phận dọa người hơn a? Phải biết, đầu của các ngươi hiện tại có thể đăng giá, có thể đổi một bộ đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp đây. Tu lắc đầu nói: Chúng ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, chuyện này rất phức tạp. Giang Ly nói: Không có chuyện gì, thời gian của ta nhiều, chúng ta từ từ trò chuyện. Tu suy nghĩ một chút về sau, nói: Vậy thì một lần nữa nói đi. Tu sửa sang lại thoáng cái ngôn ngữ, sau đó nói: Thực ra, đối với tu sĩ chúng ta hãm hại cũng không phải là gần nhất mới bắt đầu. Nhà chúng ta là tu sĩ thế gia, vẫn luôn có công pháp tu hành truyền thừa xuống, chẳng qua dựa theo gia gia của ta thuyết pháp. Trước kia trong gia tộc cũng xuất hiện qua tu hành giới cao thủ, chí ít không kém gì hiện tại thiên thai cấp năm cường giả. Nhưng mà về sau thế đạo thay đổi, minh triều những năm cuối, khoa học kỹ thuật ba bắt đầu, theo công nghiệp thương thịnh, toàn cầu nhà máy săn sát, môi trường gặp phải phá hoại cực lớn cùng ô nhiễm về sau, lan tinh bên trên thích hợp chúng ta tu luyện nguyên khí càng ngày càng mở manh chúng ta muốn tu hành ra ít đồ cũng càng ngày càng khó. Đồng thời, chúng ta phát hiện, làm Tinh bên trên xuất hiện một ít người thần bí, bọn họ chưa hề hiện thân qua, lại lợi dụng các loại thủ đoạn di chuyển lấy rất nhiều siêu phàm giả tới săn giết chúng ta. Tiên tổ lo lắng an nguy của chúng ta, ngay sau đó xây dựng nhà này bệnh viện tâm thần. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố, chúng ta cả nhà đều có di chuyển tính bệnh tâm thần, tuổi tác vừa đến liền sẽ nổi giận. Tiên tổ dùng rất nhiều thủ đoạn mới che giấu tu sĩ chúng ta thân phận, lại thêm nơi này vắng vẻ, liêu không có người ở, cùng với chúng ta kiến tạo kinh khủng, hoang vu không khí để người bình thường không dám tới gần, người lạ ghét bỏ. Lại thêm, tiên tổ mấy đời người đều ngày qua ngày diễn người điên. tháng Nốc, lúc này mới đem chúng ta phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, có thể sống tạm bỡ. Bất quá, dù là nơi này nguyên khí đối lập nồng đậm, nhưng mà theo thế giới biến hóa, nơi này nguyên khí cũng đi theo càng ngày càng mỏng manh, cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Về phần bọn hắn, cũng đều là một ít bị ép hại tu sĩ, vì bảo vệ tính mạng, liền giả ngây dạ dại trốn đến chúng ta nơi này. đương nhiên, chúng ta nơi này nguyên bản cũng có một chút thực sản khoái bệnh, dù sao chỉ dựa vào chúng ta bản thân diễn, quá mệt mỏi. Chẳng qua những người bình thường kia bệnh tâm thần, đều là cùng chúng ta ký người chết sống lại khế ước, chỉ cần đi vào, trừ phi tử vong, liền sẽ không đi ra ngoài nữa. Hơn nữa hoàn toàn tách biệt với thế gian, thân nhân của hắn cũng không thể đến thăm. Đây đối với rất nhiều người mà nói là giải thoát, dù sao, tình thân tại người điên phía trước, có lúc cũng là gánh không được. Mà những tên điên này, tại chúng ta cái này, lại có thể sống so bên ngoài càng tốt hơn một chút. Chờ bọn họ chết rồi, chúng ta lại đem bọn họ đưa ra ngoài. Hơn 200 năm như một ngày, rất nhiều người đều đem chúng ta nơi này xem như một cái có thể vào không thể ra, hắc ám đáng sợ âm trầm nghĩa địa. Lúc này Mã nguyên nói, ngươi nếu tới tìm ta, hẳn phải biết ta quanh năm khảo cổ, tiếp xúc đến rất nhiều phi phạm sự tình, hơn nữa như thật viết đi ra, từ đó kích động một ít cấm kỵ. Lúc trước cùng ta cùng một chỗ tìm tòi bí mật người, lần lượt mất tích, rất nhiều người đều nói là một loại người lừa, phạm là tiếp xúc qua những cái kia thần bí đồ vật người, đều sẽ mất tích sống sót chết đi. Nhưng mà ta không cam tâm à, ta tiếp xúc đến nhiều như vậy kinh thiên bí văn, ta còn không có tìm tới đáp án thậm chí còn không có thể đem bọn chúng truyền xuống, cứ thế mà chết đi, quá thua lỗ. Ngay sau đó, ta quyết định đánh cược một lần. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã biết nơi này tồn tại. Ngay sau đó giả ngây giả dại, để cho ta người nhà đem ta đưa đến nơi này. Ta muốn cược cái kia uy hiếp ta sinh mệnh, không phải cái gì chó má nguyên rùa, mà là một ít kẻ đáng sợ hoặc là sinh linh. Ta muốn làm, chính là để cho bọn họ an tâm. Mà trên thế giới, không có cái gì địa phương so nơi này càng có thể để cho bọn họ an tâm. Bởi vì tại thế nhân trong mắt, đây là một cái chân chính phần mộ. Vào đến ra không được, liền xem như sống sót cũng như chết đồng dạng, mãi mãi cũng sẽ không cùng ngoại giới lại có bất cứ liên hệ gì. Ta biết tất cả, đều đem theo gió tiêu tán. Trên thực tế, đoán đúng. Ta tại đây ngày qua ngày giả ngu, giả điên, quả nhiên cái kia cái gọi là nguyền rủa cũng không có dáng lâm, để cho ta sống tạm bỡ đến ngày hôm nay. Nói đến đây, Mã Nguyên cười khổ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới gặp được như ngươi loại này kỳ hoa. Mặc kệ ta thật điên vẫn là giả điên, gánh liền đi. Giang Ly khả khả nói, thực ra ta cũng không biết ngươi là thật điên vẫn là giả điên, nhưng mà mặc kệ ngươi là thật hay giả. Khi ra đến liền biết. Chương 217: Thiên cổ bí văn. Mã Nguyên không còn gì để nói, chẳng qua cũng đúng là như thế, bởi vì Giang Ly những lời kia quả thực thù đến hắn. Mặc kệ thật giả, mau ra cái cửa này thời điểm, hắn đều sẽ lộ tẩy. Nói đến đây, mọi người tò mò nhìn về phía Giang Ly, ngươi tại sao phải hỏi những này a? Giang Ly nói, rảnh rỗi. Đám người, Mã Nguyên nói, ngươi xác định ngươi còn muốn biết ta những bí mật kia a? Hậu quả kia ngươi nghĩ tới a? Giang Ly không quan trọng mà nói, ngươi đều tới, còn có thể sợ ngươi nói. Không phải là cái gì cho má Nguyên rửa a, không có chuyện gì. Mã Nguyên gật gật đầu, theo sau sắc mặt ngưng trọng hỏi Giang Ly. Ngươi thật tin tưởng, ngươi có sức tưởng tượng a? Hắc Liên nghe xong, có chút một bức, Lời này có ý tứ gì? Ai còn không hề tưởng tượng được a? Giang Ly không lên tiếng. Mã Nguyên hạ giọng, túc tiếng hỏi, người tin tưởng a? Giang Ly lặng im. Mã Nguyên vấn đề, thế nào nghe xong lên thật rất u nốc, cũng rất vô vị. Nhưng mà Giang Ly tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút phát lệnh. Mã Nguyên thấy Giang Ly tựa hồ nghe hiểu chính mình ý tứ, lúc này mới tiếp tục nói. Mọi người luôn nói trí tưởng tượng của nhân loại là vô cùng tận, nhưng mà thật sự là vô tận sao? Trong mắt của ta, nhân loại căn bản không có sức tưởng tượng, mọi người tất cả sức tưởng tượng đều cần một cái điểm tới chống đỡ. Cái giờ này, chính là đối với xã hội nhận thức. Mọi người tất cả sức tưởng tượng đều xây dựng ở bản thân đối xã hội này nhận thức bên trên, biết đến đồ vật càng nhiều, bọn họ có thể tùy ý tổ hợp, ghép lại, phát huy không gian lại càng lớn. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn là tại thực tế đã có trên cơ sở tiến hành sáng tác, mà không phải siêu thoát thực tế bên ngoài, đông dương tưởng tượng ra đồ vật tới. Giang Ly nghe được cái này, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, hắn nhớ tới có người nói qua, nhân loại không cách nào tưởng tượng ẩn hiện có từng thấy màu sắc, chính là như vậy cái đạo lý. Mã Nguyên tiếp tục nói, hiện tại làm giả thiết, nếu như bây giờ phát sinh một hồi đại tai nạn, đại đa số người đều chết hết, liền sống sót như vậy một nhóm nhỏ người. Cái này một nhóm nhỏ người cũng không có cách nào chống đỡ lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tiếp diễn, thậm chí liền duy trì đều không làm được. Mọi người mất đi khoa học kỹ thuật, quay về đến thời đại đồ sắt. Tiếp đó đời thứ hai người sinh sôi đi ra, như vậy Những người này nên như thế nào hướng con của bọn hắn giảng giải chúng ta cái văn minh này thời đại chuyện xưa đây. Theo chân bọn họ nói video game. Hệ thống, phim, bọn họ chưa thấy qua, cũng căn bản không có cách nào hiểu, vì sao người có thể bỗng dưng dùng một đôi kim loại tạo thành hộp liền có thể cách ngàn vạn dặm nói chuyện hiếm, video, chơi game, cũng không cách nào hiểu một cái hộp có thể thả ra hình ảnh tới để mọi người quan sát. Không cách nào biết rõ một khối sắt có thể tại thủy thượng viêu, bay trên trời, thậm chí đi vào vũ trụ, ngao dù vũ trụ. Đời thứ nhất người không thể hiểu, nhưng mà bọn họ sẽ đem lời nói chuyện xuống đời thứ hai người càng không cách nào hiểu nhưng mà bọn họ sẽ nghĩ biện pháp dùng bọn họ có hạn kiến thức đi giải thích nhiều lời truyền xuống mọi người lại chưa từng gặp qua như vậy tất cả những thứ này liền thành truyền thuyết thần thoại mà chúng ta chính là bọn họ trong truyền thuyết thần thoại thần linh hắc liên cao mày nói ý gì giang ly lại ánh mắt sáng lên nói ý của ngươi là mã nguyên gật đầu nói ta ý tứ rất đơn giản chúng ta bây giờ lưu truyền tất cả truyền thuyết thần thoại thực ra đều không phải là không có lửa thì sao có khói bọn họ đều có nhất định chân thực cơ sở hoặc là thậm chí ta có một cái ý tưởng điên cuồng hơn Những truyền thuyết kia khả năng đều là thật. Cái này, không thể nào. Giang Ly mặc dù biết có tu sĩ nói chuyện, nhưng mà muốn nói thần thoại đều là thật, hắn không thể tin được. Dù sao, trong thần thoại chuyện xưa quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, dính đến khai thiên tích địa, dính đến sinh linh nguyên khởi. Trong thần thoại thần linh, đó là chân chính thần linh, hoàn toàn không phải hiện tại những cái được gọi là thiên thần có thể sánh ngang. Trong thần thoại thần linh đó là dương cung xạ nhật, thân thể bộ thiên, mở hư không, phá không trùng tồn tại. Nếu là thật sự có cái loại này thần linh tồn tại, thử hỏi, bọn họ làm sao lại hư không tiêu thất? lại không hiện ra đây. Mã Nguyên cười a a, ta cũng chính là điên cuồng nghĩ lung tung mà thôi, nhưng mà nếu như điều hòa đây. Giang Ly cao mày, đọc lấy hai chữ kia, điều hòa. Mã Nguyên gật đầu nói, ta lúc đầu ý tưởng rất điên cuồng, ta cho rằng thần thoại đều là thật. Ngay sau đó ta bắt đầu có mục đích tính đi khảo cổ. Giang Ly gật đầu nói, ta nghe nói, ngươi xảy ra một ít sách, ghi chép rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, thậm chí khả năng lật tung toàn bộ hiện đại lịch sử học đồ vật. Mã Nguyên mang theo vài phần tự ngạo mà nói, bọn họ cái kia cũng gọi lịch sử học. lừa dối người mà thôi. Nói đến đây Mã Nguyên nói, tiếp xuống ta nói, không phải ta đoán, mà là ta chân chính tận mắt nhìn thấy đồ vật. Một khi nói ra, ngươi liền rốt cuộc nhảy không ra cái này nguyền rùa hố. Ngươi có thể nghĩ tốt, một khi nghe, ngươi tương lai chỉ còn lại có ba con đường rồi, hoặc là giết ra cái chân tương tới, hoặc là chết tại nguyền rủa phía dưới, hoặc là giống như ta ở đây làm cái ăn cướp người điên. Giang Ly cười, vậy ta chọn đầu thứ nhất. Mã Nguyên ha ha cười nói, tốt một cái ngông của người, đã như vậy, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết tất cả. Nói xong, Mã Nguyên hơi sau khi trầm tư một chút, nói. "Thực ra, ta biết rõ đồ vật còn lâu mới có được ngươi nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua ta biết đồ vật đã đầy đủ cho ngươi mở trừ ra một cái thế giới mới. Có lẽ là 3 năm trước đây, Trình Viễn Đồ giáo sư đột nhiên tìm tới ta, thời điểm đó ta còn là những cái kia phổ thông nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học bên trong một thành viên. Nhưng mà Trình Viễn Đồ giáo sư nói cho ta biết, hắn tìm được Tần thủy hoàng một chỗ tàng thư các. Tàng thư các bên trong có một bản to lớn thanh đồng sách, phía trên khắc chính là vô cùng hiếm thấy kim văn. Cái gọi là kim văn, chính là thương chu thời kỳ khắc vào trung đỉnh phía trên văn tự, cũng gọi văn trung đỉnh." nhưng mà vào lúc đó thanh đồng như kim cho nên cũng cứ gọi Kim Văn hiểu Kim Văn người vốn cũng không nhiều mà trình Viễn đổ giáo sư tín nhiệm người chỉ có ta một cái cho nên hắn tìm được ta ta đi theo hắn đi cái kia thiên điện thấy được cái kia cao 10 mét to lớn thanh đồng sách hai người chúng ta ngày đêm phiên dịch phía trên Kim Văn kết quả phát hiện một cái kinh thiên bí văn Giang Ly theo bản năng hỏi tới cái gì bí văn Mã Nguyên hỏi ngược lại tại trong trí nhớ của ngươi Tần Thủy Hoàng Doanh tranh là một cái người thế nào Giang Ly nói là một cái quét ngang 6 quốc nhất thống thiên hạ chúa thể Đồng thời cũng là một cái đốt sách chó nho, vạn dân xây trường thành bạo quân. Mã Nguyên nói, hắn là thế nào chết? Giang Ly nói, nghe nói là bị chết. Mã Nguyên lắc đầu nói, hiện nay đã biết Tần Thủy Hoàng kiệu chết có hai loại, một loại là chết oan chết uổng, bởi vì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lúc ấy Tần Thủy Hoàng du lịch thời điểm, tùy tính được nghị đột nhiên bị triệu hồi biên hải. Mà được nghị chính là được yên ổn đệ đệ, lúc ấy được yên ổn đang dẫn đầu 30 vạn đại quân theo công tử đỡ Tô chấn thủ biên hải. Như vậy đột nhiên việc người điều động liền có vẻ hơi quỷ dị. Có người lớn gan suy đoán, là Triệu Cao đáng người thiết kế để được nghị nên rời đi trước, gây rồi công tử đỡ tô hai mắt, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Đồng thời, được yên ổn đã từng suýt chút nữa chém triệu cao, còn là tần thủy hoàng tự thân miễn xá triệu cao, hơn nữa cho hắn quan phục nguyên trước, lúc này mới có đến tiếp sau. Triệu cao một mực hoài rất trong lòng, thề muốn tiêu diệt mông thị nhất tộc. Cho nên, như vậy cân nhắc xuống, tần thủy hoàng rất có thể là chết oan chết uổng, mà không phải bệnh tật. Loại thứ hai, thì là bệnh tật nói. căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, tần thủy hoàng đông tuần bị người hành thích, theo sau trời dáng thiên thạch, phía trên có khác. Thủy Hoàng Đế chết mà phút, vài cái chữa to, tiếp lấy lại có dường như tiên nhân giả thuyết, năm nay tổ long chết, mà lúc đó Tần Thủy Hoàng chính là đệ nhất hoàng đế, tự nhiên cũng liền tổ long, đủ loại dấu hiệu làm Tần Thủy Hoàng lòng người bằng hoàng. Ngay sau đó có tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc suy nghĩ, có thuật sĩ góp lời để Tần Thủy Hoàng lần nữa tuần hành, có thể tìm ra đến thuốc trường sinh bất lão. Kết quả trên đường bởi vì quá mức bệnh nhọc, chứng động kinh bệnh phát, một đầu ném tại giải nóng thanh đồng đỉnh bên trên, viêm màng não đồng phát, đi đời nhà ma. Giang Ly gật đầu nói, hình như là chuyện như vậy. Mã Nguyên nói nhưng mà thanh đồng trên sách lại viết xuống một đoạn loại thứ ba tiểu chết giờ này khác này không chỉ là giang ly những người khác cũng khẩn trương mã nguyên nói căn cứ thanh đồng trên sách ghi chép tần thủy hoàng chinh chiến thiên hạ bằng vào là khác biệt bảo bối một cái là tần quân đại trận lúc này gầy cùng xương cốt tinh giống như nam tử la lên cái này ta biết tần quốc tiễn trận à đặc biệt như bước mã nguyên liếc hắn một cái nói ta nói chính là tần quân đại trận không phải tần quân tiễn trận nơi này trận cũng không phải bình thường quân trận mà là tu sĩ bố trí đại trận cái gì tất cả mọi người kinh ngạc Giang Ly lại bừng tỉnh hiểu ra nói, lẽ gian nên như vậy, nếu cổ đại có thể tu hành, tu sĩ nhất định không phải vật hi hạn gì. Tựa như hiện tại siêu phàm giả đồng dạng, triều đình khẳng định là biết đến. Nếu biết, bọn họ cũng tất nhiên sẽ có người tham chiến, cho nên, khi đó chiến tranh không thể giống như trong sách ghi lại như vậy, chỉ là binh lính bình thường đối đầu, nên có thuật sĩ chi tranh. Mã Nguyên nói, đúng là như thế, thanh đồng sách tuy là không nhỏ, nhưng mà có thể lưu lại chữ vẫn như cũ không nhiều, cho nên tin tức rất ít, chỉ có thể dựa vào bản thân phỏng đoán. Phía trên nói, tần quân đại trận có thể rời núi lập biển càn quét sáu quốc mà vô địch khắp thiên hạ, mà tần quốc thứ hai dựa dẫm chính là tần thủy hoàng cá nhân chiến đấu lực. cái gì? tất cả mọi người kinh hô, giang ly đều không bình tĩnh. trong lịch sử, tần thủy hoàng có thể nói là bị những cái kia nho sinh viết cùng chó đồng dạng, ốm điếu, ưa gà, lương còng, còn kém viết thành nhiều tế bào động vật nhỏ. kết quả mã nguyên nói tần thủy hoàng cá nhân chiến đấu lực thành chống đỡ tần quốc nửa bầu trời lực lượng, điều này thực để cho người ta kinh ngạc. mã nguyên nói tần thủy hoàng là một người tu sĩ, thực lực vô cùng tinh khủng, là lúc ấy mạnh nhất trên thế giới lớn tu sĩ. Cho nên mặt khác sáu nhân tài của đất nước không cách nào cùng hắn chống lại. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng kỳ tài ngũ trời, sáng tạo ra rất nhiều độc môn bí thuật cùng đại trận, Tần Quân đại trận chính là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Đám người lặng im. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng quả thực phải như vậy. Một người bình thường, làm sao thống ngự thiên hạ tu sĩ? Tu sĩ nếu là tạo phản, người bình thường làm sao có thể xử lý được? Coi như bên cạnh có cái tu sĩ thân tín, nhưng mà người tu sĩ nào sẽ cho một người bình thường đích thân tin? Cái này tựa như một con kiến để cho người ta đi cho làm bảo tiêu giống như. Nếu như chỉ là vì chơi đùa, có lẽ có người sẽ hào hứng nổi lên, chơi như vậy một lát. Nhưng mà hứng thú sau đó, rất có thể sẽ tệ nhạt vô vị, hoặc là thuận tay cho tổ kiến dội xuống một nồi nước sôi. Cho nên, người bình thường tìm tu sĩ đích thân tin, quốc sư loại hình, căn bản không thể. Khả năng duy nhất chính là, đế vương vốn là vô địch, cho nên không sợ, cho nên có thể trấn áp thiên hạ tất cả đám người, sương vương xương đế. Mã Nguyên nói, tân quốc nhất thống thiên hạ về sau, xuất hiện một ít quái lạ tu sĩ, bọn họ yêu luôn hoặc chúng xây dựng tà giáo tổ chức, y đồ lật đổ chính quyền. Tần Thủy Hoàng phái người đem bọn hắn cầm toàn bộ chôn sống, hơn nữa đốt bọn họ giáo phái điển tịch, cũng chính là chúng ta biết đốt sách chôn nho. Lịch sử của chúng ta bên trong, Tần Thủy Hoàng tiêu chiến tranh, đúc tượng đồng 12, là vì thu về quốc gia khác tất cả vũ khí, củng cố chính quyền hành động. Cùng loại với chúng ta cấm thương hành động. Nhưng mà thanh đồng trên sách lại nói, Thủy Hoàng lưu trời, đúc tượng đồng 12 vệ, bước lên trời, một đi không trở lại. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người lần nữa sợ ngây người. Có người nói, Tần Thủy Hoàng phi thăng. Là phi thăng, vẫn là đi ngao du quá trống? Cái này quá rất ta, Tu nói, "Này lại không phải là Tần Thủy Hoàng thích đào to búa lớn, để cho người ta khoa trương sự tình, viết xuống tới những vật này a. Dù sao, cái này thanh đồng sách, thực ra cũng chỉ là nhất gia chi ngôn a, không coi là chuẩn." Mã Nguyên gật đầu nói, "Lúc trước ta cùng Trình Viễn Đồ giáo sư cũng là loại ý nghĩ này, bất quá chúng ta còn là ghi xuống. Hơn nữa chuyện này liên quan quá lớn, nếu quả thật lấy ra, đem lật đổ tất cả hiện nay lịch sử, đây là muốn chọc thùng trời. Cho nên, chúng ta quyết định đem cái này thiên điện giấu đi, tạm thời không đối ngoại công bố." Đám người khẽ gật đầu cảm thấy làm như vậy cũng không sai. tiếp đó mã nguyên tiếp tục nói nhưng mà chân chính để cho ta xác định đây là thật sự tình là về sau đường nữ hoàng mộ vũ triều mộ có người kinh hô vũ triều chính là đông đô bảy ngàn năm qua duy nhất chính thống nữ hoàng hơn nữa là khai sáng quân chủ thiên hạ công nhận nghe nói nàng sau khi chết lưu lại không có chữ địa để hậu nhân đến cho nàng khắc mộ chí mình có thể thấy được nàng lòng dạ sự rộng lớn làm người chi tự tin cùng khí phách đây là vô số nam giới đế vương cũng chưa từng đã làm sự tình có người giáng than người gây nói nhỏ Vũ Triều mộ không phải sớm đã bị phát hiện A. Mã Nguyên gật đầu nói, quả thực, nhưng mà bên trong còn có một số tài liệu lịch sử cũng không có bị phiên dịch ra tới. Hơn nữa, ta cùng trình Viễn Đổ giáo sư tại mộ táng địa phát xuống phát hiện một cái ám hộp, ám trong hộp cất giấu một ít hồ sơ. Đáng tiếc, những cái kia hồ sơ đại đa số bởi vì suy nghĩ quá lâu mà ổ xì hóa, chỉ có bên trong một mảnh vàng sách lụa lưu lại. Chẳng lẽ phía trên cũng ghi chép cùng loại với Tần Hoàng cái chủ loại kia nội dung? Có người thử thăm dò hỏi. Mã Nguyên gật đầu nói, đúng thế. Vàng sách lụa quá nhỏ, ghi chép nội dung càng ít. Cho nên mỗi một chữ đều rất quan trọng, phía trên ghi chép nội dung nhất định cũng là chuyện quan trọng nhất. Ai nha, ngựa già, ngươi đừng có lại giày vò khốn khổ, mau nói trọng điểm. Tù gấp. Giang Ly thực ra cũng rất sốt ruột, bất quá hắn rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải một lần nữa chịu tới đuôi, ở giữa gây rồi, rất dễ dàng có sai lầm. Mã Nguyên không để ý tủ, tiếp tục không nhanh không chậm nhớ lại, kim sách lụa bên trên ghi chép nội dung là: Yêu tà lâm phàm, thiên hoàng chiến tại Cựu Tiêu, thánh huyết phiêu linh, thiên hậu gánh vác thiên hoàng linh cứu, phá không trung mà lên, song quyền thần huyết, ống tay háo tung bay, thế không thể đỡ. Chương 218, lão bằng hữu. Mọi người ngạc nhiên, yêu tả lâm phạm. Thiên hoàng chiến tại Cửu Tiêu, Thiên hậu công linh cứu. Tất cả mọi người ở đây đều mở bức, hiển nhiên hoàng kim sách lụa bên trên vật ghi chép, so thanh đồng sách bên trên càng để cho người rung động, bởi vì hắn càng thêm tỉ mỉ. Nhưng mà cả hai kết hợp sau đó, đám người phát hiện một cái để cho người ta sợn tóc gáy sự tình. Tại cổ đại, mỗi một cái tình thế, tựa hồ cũng trải qua một hồi lên trời đại chiến. Có người thầm thì, cái này thiên hoàng thế nhưng là Đường đạo tông, Lý An. Chính là người này. Mã Nguyên bật đầu. Người gây nói, Lý An, ta nhớ không lầm, hắn là theo hắn lao tử trong tay. Khuku, kế thừa Vũ Triều a, đừng nói mỏ, mặc kệ cái này lịch sử đen là thật hay giả, Vũ Triều trong lịch sử địa vị còn là có rất lớn công hiến, mã nguyên quan lớn. Người gây cười khan một tiếng, không lên tiếng. Giang Ly cũng biết cái kia một đoạn chuyện xưa, nghe nói Vũ Triều vốn chỉ là một đô đốc con gái, 14 hàng năm cung, bị lúc đó hoàng đế, cũng chính là Đường Đạo Tông Cha, Đường Đại Tông Thu vào hậu cung bên trong, phong nhân tài. Cái này vốn là không có gì, nhưng khi Đường Đại Tông băng hà về sau nàng lại còn có bản lĩnh cùng Đường Đại Tông con trai Đường Đạo Tông cùng đi tới. Đường Đạo Tông là có tiếng thật hoàng đế, cần cù chăm chỉ chấp chính, làm người cũng là ôn hòa có độ, rất có Đại quốc đế vương phong phạm. nhưng mà chính là như vậy một cái minh quân, vậy mà từ từ đem quyền lực giao cho bên người một tên phi tử, thậm chí phế bỏ tiên hoàng về sau, lập vũ triều là hoàng hậu. về sau, dứt khoát chính là thiên đế, thiên hậu đồng thời chấp chính, trên thực tế lại là thiên hậu nói càng tính một ít. đương nhiên, vũ triều cũng không phải một khi quyền nơi tay, liền bắt đầu làm sàng làm bậy người, nàng cần cù chăm chỉ phụ trợ Đường Đạo Tông đem đại đường thịnh thế đẩy hướng một cái khác đỉnh phong thanh tựu một đoạn giai thoại chỉ là giang ly làm sao cũng không nghĩ tới hai vị này thiên hoàng cùng thiên hậu cuối cùng lại là như vậy kết quả một huyết vẩy trời cao Treo lên một lần trời mà đi giết xé trời bầu trời tung tích không rõ giang ly nghĩ đến tần thủy hoàng thập bắt đồng nhân xé trời đồng dạng cũng là mất tích giang ly lại nghĩ tới hộ quốc thần tướng lời nói lưu du tiên tổ lưu tu năm đó nói qua đại đế hướng thiên chết cũng không tiếc chẳng lẽ lưu tu nói tới chính là tần thủy hoàng như vậy bước lên trời chết cũng không tiếc a như vậy trên trời đến cùng có cái gì? Căn cứ hiện nay đã biết, trên trời là tinh không, là vũ trụ. Nhưng mà Cảnh Long lại nói qua, máy dò xét không ra được hệ mặt trời, vĩnh viễn tại sao khi rời khỏi đây liền mất đi liên hệ. Cái này dường như lại cùng đại đế lên trời mất tích có ngàn vạn tia quan hệ. Giang Ly âm thầm líu lưỡi, vấn đề này dường như trở nên có chút nhìn không thấu. Chẳng qua vũ triều nơi này, bao nhiêu cho Giang Ly chỉ vào dẫn, yêu tà lâm phàm, nói cách khác trên trời có yêu tà giáng lâm, cho nên đường đạo tông mới lên trời mà lên. Thế nhưng là cái này yêu tà lại là cái gì đồ đâu? Lúc này hỏi, Mã Nguyên, cái kia yêu tà là cái gì a? Mã Nguyên nói, ta nói ra, các ngươi chưa hẳn tin. Giang Ly phất phất tay nói, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay nói ra được những lời này, cái nào có thể khiến người ta thoáng cái tin? Mã Nguyên suy nghĩ một chút cũng đúng, cười a a. Trong lúc Mã Nguyên muốn nói phía dưới thời điểm, ầm một tiếng tiếng vang, cao úc mái nhà sụp đổ, một đạo nóng bóng bạch quang phá vỡ mái nhà, thẳng đến đám người mà tới. Giang Ly bỗng nhiên đứng dậy, một quyền đánh phía trên trời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly quyền kình đánh nát bạch quang. Kinh khủng kinh khí hóa thành thao thiên cự lãng cuốn lấy rơi xuống đá vụn phóng lên trời, che lại tất cả mọi người. Nhưng mà đúng lúc này, lâu năm không tu sửa cao ốc phía dưới truyền đến từng tiếng tan vỡ tiếng vang, đi theo cao ốc kịch liệt lay động, tiếp đó ầm một tiếng, sụp đổ. Giang Ly không kịp làm cái khác, một cái che lại Mã Nguyên, những người khác là tu sĩ cũng có thể tự vệ. Ầm, cao ốc sụp đổ, tất cả mọi người bị đặt ở phế tích chính giữa. Trên bầu trời, một tên toàn thân bao phủ tại trong bạch quang thiên thần, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, thản như nói, ma quỷ, cuối cùng rồi sẽ diệt tuyệt, thiên thần chiếu sáng bầu trời đêm. Vu, ẩn, thiên thần liếc mắt, Và ảnh, một khối đá đập ở thiên thần trên đầu, thiên thần trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Soạn, phế tích bên trong, hai người đứng lên, chính là Giang Ly cùng Mã Nguyên. Giang Ly liếc mắt nhìn bên người Mã Nguyên, Mã Nguyên còn là bị thương tổn tới, trên đầu đang chảy máu, cần mau mau đưa đi bệnh viện trị liệu, nếu không đem có nguy hiểm đến tính mạng. Người nào? Vậy mà dám to gan tập kích thiên thần? Trên bầu trời tôn này, thiên thần vừa mới đứng vững thân thể, Giang Ly rút ra soạn lưng thanh đồng thương hướng về phía trên không ném ra ngoài. Thanh đồng thương ầm một tiếng đánh vỡ âm trướng, hóa thành một đạo kinh khủng trường thương kình khí bay lên không trung. Thiên thần kia còn không có phản ứng lại, phù một tiếng, trực tiếp bị trường thương kình khí xuyên qua thân thể, toàn thân bị tức ý vị xoắn nát, hóa thành đầy trời cho bụi. Giang Ly nhìn đi xa thanh đồng thương, thổi cái huyết sáo, quả đen, kiếm về đi. Mắt vàng quạ đen đoa một tiếng hóa thành một đạo tia chớp màu đen đuổi theo. Lúc này những người khác cũng theo trong phế tích bò ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly một thương miểu sát một tôn thiên thần tình cảnh, từng cái nhìn Giang Ly ánh mắt đều cùng tựa như nhìn quái vật. Biết Giang Ly rất mạnh nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Giang Ly vậy mà kinh khủng như vậy. Giết thiên thần như là giết sâu kiến đồng dạng, loại thực lực này thật là đáng sợ. Tù Âm thầm vui mừng mọi người cùng Giang Ly làm một bên, nếu không Giang Ly muốn đề nghị cùng đến, bọn họ những người này thật không đủ Giang Ly giết đến. Chẳng qua Tù lập tức liền như mày, "Lão nô, ngươi đi cho Mã giáo sư trị liệu thoáng cái thương thế." Một vị lao nhân gật gật đầu, đi tới, trên bàn tay hôn mê một tầng xanh mơn mợn hào quang, đặt tại Mã Nguyên trên lưng, sau một khắc, cái kia hào quang tràn vào Mã Nguyên trong cơ thể, theo kinh mạch chạy một vòng về sau, Mã Nguyên khí tức ổn định lại hơn nữa bắt đầu chậm rãi tăng cường giang ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm mang theo kinh ngạc nói đây là chân khí lão ngô gật đầu nói ngươi có thể hiểu như vậy có điều chúng ta không cứ gọi nó chân khí mà gọi là nó nguyên khí đến từ thiên địa lực lượng rất ôn hòa trung tính có thể theo công pháp khác biệt mà biểu hiện ra các loại khác biệt thuộc tính ta tu luyện công pháp thiên hướng về trị liệu cho nên nó chính giữa một thuộc tính cùng thủy thuộc tính đối lập muốn rồi rào một ít giang ly khẽ gật đầu hắn tuy là không hiểu tu hành thế nhưng là rõ ràng đông đô có âm dương ngũ hành thuyết pháp Thế gian vạn vật tựa hồ cũng có thể chia tách thành những này thuộc tính, sau đó lại cọ dựa tổ hợp thành mặt khác thuộc tính. Cụ thể Giang Ly cũng không phải rất rõ ràng, dù sao, hắn không phải tu sĩ. Lúc này, Tu lôi kéo một đám người ở bên kia thương lượng cái gì, Giang Ly tỏ mò hỏi, có vấn đề a? Tu cao mày nói, là, thiên thần phát hiện chúng ta nơi này. Chúng ta đã không thể lại tại đây đợi, nhất định phải rời đi. Giang Ly nói, có nơi đi a? Tu gật đầu nói, những năm này chúng ta cũng không phải toi công lăn lộn, sớm đã có chỗ an bài. Giang Ly gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, dù sao Những tu sĩ này hiện tại thời gian vô cùng khó lan lột, bọn họ chỗ tránh nạn, người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, coi như biết, đối Giang Ly cũng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Dù sao, những người này nếu như lại bị người mang hạ hộ, nội nhớ trách đến trên đầu của hắn đến, hắn cũng không biết làm sao giải thích. Giang Ly gật đầu nói, vậy được, điện thoại của ta là cái này, các người nếu là có cái gì nhu cầu, nói với ta là được. Tu chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi. Lúc này, mã nguyên vừa tỉnh lại, lau chắn nói, thế nào? Giang Ly đám người vị hắn đi một bên dưới, trướng, ngồi dưới đất. Mã Nguyên lau chẳng nói, vừa mới nói đến cái kia. Giang Ly nói, yêu tả. Mã Nguyên gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên đầu kịch liệt đau nhức, cả người không ngừng run, mồ hôi rơi như mưa, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Giang Ly thấy đây, cũng là bất đắc dĩ, hắn tuy là lực lượng rất mạnh, nhưng mà hắn không hiểu trị liệu à. Tu nói, Giang Ly, nếu không chúng ta trước dẫn hắn rút lui khỏi. Dù sao ta có ngươi số điện thoại, chờ hắn tốt, ta gọi cho ngươi, các ngươi trò chuyện tiếp. Giang Ly gật gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Theo sau tù ở lại một đám người chạy tới phía tích phía sau một chỗ trong rừng tây. Giang Ly không có đi cùng, liền đứng ở bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, bên trong sáng lên một đạo lục quang, lục quang phóng lên trời, không trong mây tầng, theo sau tiêu tán không thấy. Giang Ly đợi một hồi, xác định bên trong không có động tĩnh, lúc này mới đi vào. Chỉ thấy trong rừng tây có một mảnh đá vụn, đá vụn bên trên có chút cổ quái hoa văn, dường như là một loại nào đó trận pháp một phần. Bất quá bây giờ đã triệt để rất nát, hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên bản bộ dạng. Giang Ly đoán chừng, những người này là đang ngồi truyền tông trận loại hình đồ vật rời đi. Giang Ly âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tu sĩ còn nắm giữ loại này đại quy mô truyền thống thủ đoạn, cái này có thể so sánh hiện tại khoa học kỹ thuật cấp cao đại khí nhiều. Đúng lúc này, Giang Ly nhận được một cái tin nhắn, là Tu gửi tới. Mã Nguyên thức dậy thoáng cái, để chúng ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi vũ triều mộ nhìn một chút. Nơi đó mới khai phá không bao lâu, rất nhiều mộ thất còn không có mở ra, bên trong nhất định có càng nhiều bí mật. Còn những cái kia khai phá mấy năm thì không nên đi, cho dù có đồ vật cũng sẽ bị người tiêu hủy hoặc là mang đi. Tần Thủy Hoàng lăng bên trong cái kia thanh đồng sách chính là bị người cưỡng ép mang đi, từ đây mai danh nhận tích, không có người biết vật kia đi đâu. Giang Ly nhìn thấy cái này, không còn gì để nói, bởi vì hắn căn bản cũng không biết vũ triều mộ đến cùng ở đâu. Chẳng qua có một chút Giang Ly khẳng định, thời cổ, cổ nhân quả thực sẽ tu luyện, hơn nữa thực lực rất đáng sợ, có thể thân thể lao ra tầng khí quyển. Loại thực lực đó so hiện tại những này cái gọi là thiên thai cấp cao thủ mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng mà không biết vì sao, những truyền thừa khác về sau liền bán hết hàng. Nghĩ đến khoa học kỹ thuật nổi dậy, phá hoại môi trường, nguyên khí mỏng manh, nhân loại bắt đầu đi đến khoa học kỹ thuật con đường lại nghĩ tới cảnh Long một mực đã nói Đại Thanh Tẩy sau lưng cái kia hắn Giang Ly đột nhiên cảm giác được Cảnh Long suy đoán rất có thể là thật Lam Tinh sau lưng rất có thể thật sự có một cái hắn đang thao túng người đường đi tới trước nghĩ đến chỗ này Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên hỏi ngươi cảm thấy sẽ có người không có việc gì điều khiển một cái tinh cầu sinh linh chơi à Hắc Liên lắc đầu Giang Ly nói ta cũng cảm thấy cái này có chút căng Hắc Liên nói điều khiển một cái tinh cầu sinh linh chơi ta là chưa thấy qua nhỏ như vậy cái địa phương người nào lại cái kia thời gian rồi A Nhưng mà điều khiển mấy cái tinh hệ chơi, ngược lại là gặp qua. Giang Ly lấy điện thoại di động ra, Giang Ly lục soát lục soát vũ triều mộ vị trí, đừng nói, thật là có ghi chép. Càn Lăng nằm ở ngàn khe đại thành phía bắc Lương Sơn phía trên, Lương Sơn độ cao so với mặt biển cao hơn 6000m, phía trên quanh năm có tuyết động bao phủ, trên núi có 3 tòa góc cạnh tương hỗ chi thế đỉnh núi, trong đó hai ngọn núi giống như hai cái hộ vệ đồng dạng, bảo hộ lấy ở giữa chủ phong. Mà Càn Lăng ngay tại cái kia trụ phong bên trong, nhìn xa phương xa hoàn thành. Chẳng qua Giang Ly có chút buồn bực là Nếu Vũ Triều có đường đạo tông linh cữu lên trời mà đi, như vậy cái này trong lăng mộ nằm là ai đây? Đáng tiếc, Mã Nguyên chưa nói trong lăng mộ có hay không thi thể, chỉ nói đó là Vũ Triều mộ táng. Được rồi, đi xem một chút lại nói. Giang Ly nghĩ đến liền làm, kết quả là tại lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. "Trình thụ, có chuyện a?" Giang Ly hỏi. Trình Thu nói, "Mau nhìn tin tức." Giang Ly buồn bực cúp điện thoại, mở ra tin tức gáp nhìn lại, kết quả một cái đại bột bột bắn ra ngoài, phía trên bất ngờ viết, "Lương Sơn động đất, bên trong có núi lửa phun trào." Đường chiều 18 lăng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đau lòng, đau lòng, đau lòng. Giang Ly xem xét, nhất thời nhíu mày, trùng hợp như vậy. Mã Nguyên vừa mới nói với hắn xong Vũ Triều Mộ sự tình, sau một khắc Vũ Triều Mộ chỗ Lương Sơn liền nổ, tất cả mộ tán toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây cũng quá đúng dịp. Đúng lúc này, mắt vàng quạ đen vô cánh trở về, trên móng vuốt nắm lấy cái kia thanh thanh đồng thương. Giang Ly tiện tay đón về, nói, biến lớn, dẫn ta về nhà." "Được rồi." Mắt vàng quạ đen biến thành trăm mét lớn nhỏ, Giang Ly nhảy lên quạ đen sau lưng. Quạ đen gào thét mà lên, hướng về tiêu tương một vùng phương hướng bay đi. Bất quá nửa dọc đường, Giang Ly còn là chưa từ bỏ ý định để mắt vàng quạ đen hướng lương sơn phương hướng bay. Ba giờ sau, Giang Ly thấy được lương sơn, chỉ thấy lương sơn ba tòa đỉnh núi chính giữa, một tòa hoàn toàn mới đỉnh núi tại tới phía ngoài đẩy, mặt khác ba tòa đỉnh núi đã sụp đổ, liệt diễm hương hực, phía trên độ vật tất cả đều đốt thành dung nham, tình cảnh vô cùng rung động. Trong lúc Giang Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Ly nhìn thấy phía dưới trong rừng tây có cái màu trắng lá cờ không ngừng hướng về phía hắn cơ. Giang Ly tò mò để mắt vàng quạ đen hạ xuống chỉ thấy một cái đại kiến tại trong đất toát ra cái đầu đến cơ lá cơ đây giang ly xem xét nhất thời vui vẻ đây là người quen lần trước tại đông đô thủ hộ giả tổ chức trong tầng bộ đại chiến cảnh long thời điểm giang ly liền thấy qua con kiến này chỉ bất quá về sau con kiến này muốn hô giang ly một cái chẳng qua không có hô thành lần nữa gặp mặt kiến lập tức theo hố đất bên trong lấy ra một cái bù công anh đến cái kia tiểu bù công anh bên trên thêm một cái con mắt hướng về phía giang ly cười cười nói này giang ly đã lâu không gặp giang ly lông mày nhướng lên nói bù công anh Lần này lại muốn chơi thủ đoạn gì? Bồ công anh cười hát hắc nói, đừng nói như vậy à, chúng ta cũng không phải bằng hữu, trái lại, còn tính là nửa cái kẻ địch, ta hú ngươi, ngươi lừa ta, không đều bình thường a. Giữa chúng ta chính là cái trí lực trò chơi mà thôi. Giang Ly cân nhắc xuống trong tay thanh đồng tương đạo, ta càng ưa thích chơi thể lực trò chơi. Bồ công anh mau mau la lên, đừng kích động, đừng kích động, nói chính sự. Giang Ly nói, nói đi, ta nghe đây. Trong vòng 3 phút, chưa nói chính sự, ta liền giết chết con kiến này. Đại kiến nghe xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tội nghiệp nhìn Giang Ly, phảng phất tại nói, "Đại ca, hắn chọc giận ngươi, ngươi giết chết ta." "Đây là người làm chuyện a." Chương 219, tạo thế chân vạc. Giang Ly lại không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Bộ Công Anh. Bồ Công Anh nói, "Thực ra cũng không có gì, chính là cái kia núi không phải núi lửa phun trào sao, rất khéo chính là con kiến này ngay tại trùng quanh đây đào hang chơi." Hắn thấy được một ít người khác không biết sự tình, chẳng qua ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Giang Ly độc lòng, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, "Ồ, Ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ cảm thấy hứng thú." Bồ Công Anh cười nói, "Chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, ta đối với ngươi còn là có như vậy ném một cái mất biết rõ." Nói đến đây, Bồ Công Anh hạ giọng nói, "Ta biết, ngươi đang điều tra tu sĩ cùng nhân loại lịch sử vấn đề, đúng không?" Giang Ly khẽ gật đầu. Bồ Công Anh cười nói, "Núi này bên trên là các ngôi đông đô trong lịch sử một cái vô cùng cường thịnh vương triều hai cái đế vương chôn trung mộ, hơn nữa cũng là một cái to lớn mộ thất quẩn. Không chỉ có chủ mộ, còn có 17 cái chôn cùng lăng." Giang Ly hơi có vẻ kinh ngạc nói, nhìn tới Người gần nhất xem không ít ra. Bộ công anh cười ha hà nói, "Ta nói qua, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hơn nữa, chúng ta ác ma thành cùng thổ hoàng hoàn toàn là hai cái lý niệm, thổ hoàng chỉ là biết biết rõ nhân loại, nhưng mà cũng không hiểu làm sao cùng nhân loại ở chung, ngược lại vội vã hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình, mở rộng địa bàn. Nhưng mà chúng ta ác ma thành khác biệt, chúng ta chỉ muốn thành thành thật thật qua chúng ta ác ma tháng ngày." Giang Ly nghe được cái này, nhất thời vui vẻ. Nếu là hắn người bình thường, không có hắc liên cái này lao ác ma tại bên cạnh, không chừng thật tin bổ công anh chuyện ma quỷ. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Bồ công anh quả thực không có làm sự tình gì, cũng không nghe nói có đại lượng ác ma tập kích nhân loại sự tình phát sinh. đáng tiếc, bổ công anh nói chuyện thời điểm, giang ly đối diện lao ác ma, một mực tại biểu môi, một mặt không tin, giang ly thấy đây, tự nhiên càng không tin bổ công anh. chẳng qua giang ly cũng không vạch trần, mà chỉ nói, nói điểm chính đi. Bồ công anh gật đầu nói, được, đại kiến, tự xem đi đến, tự mình nói đi, cái này không cần ta thuật lại đi. đại kiến nói, ta dưới đất đào hang thời điểm, nhìn thấy có bạch quang dưới đất chui tới chui lui một đường hướng địa tâm đi. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm của ta, nơi này căn bản không phải núi lửa liên tiếp phát sinh khu vực, nếu không ta cũng không biết tại đây đào hang, làm sao huyệt. Nhưng mà đối phương dùng đại thần thông, đại thủ đoạn, đưa tới địa hỏa dung nham, cùng với dẫn động núi lửa phun trào. Giang Ly nói, ngươi biết bạch quang bên trong là cái gì a? Đại Kiến lắc đầu nói, ta không biết, tên kia quá kinh khủng, lực lượng dư âm liền dọa ta toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy. Chẳng qua lực lượng kia chấn động cùng thiên thần tỏa ra chấn động rất giống. Ta không xác định vậy có phải hay không thiên thần, nhưng mà ngươi muốn hỏi ta Ta khẳng định nói, đó phải là thiên thần. Giang Ly gật đầu, nhìn về phía Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nói, "Đừng nhìn ta như vậy, tin tức chính là cái này a tin tức, ngươi muốn tin hay không? Tiếp đó, chúng ta làm giao dịch làm sao?" Giang Ly cười nói, "Lại làm giao dịch?" Bồ Công Anh khả khả nói, "Không phải giao dịch kia, là chân chính giao dịch. Ta cái này có ngươi muốn đồ cổ, ta định đổi thành tiền." Giang Ly kinh ngạc nói, "Trên tay ngươi có đồ cổ?" Bồ Công Anh có chút đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, muốn nói đối lòng đất hiểu rõ, ta người so với các ngươi nhân loại am hiểu hơn." Đừng nhìn núi này sập, mộ không còn, nhưng mà bên trong chính là cái 10 cái không mộ mà thôi. Đồ vật bên trong, ta người đã sớm rời trống. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, thật. Bồ công anh nói, ta còn lựa ngươi a. Giang Ly đột nhiên tỏ mò hỏi, ngươi, vì sao cảm thấy ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch đây? Bồ công anh nói, bởi vì địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, ta biết ngươi đang điều tra tu sĩ lịch sử, nhưng mà Thiên Thần lại tại cố gắng muốn phá hủy tu sĩ tất cả liên quan đồ vật. Hiển nhiên, Thiên Thần cũng không muốn để tu sĩ vật này tái hiện thế gian. Bọn họ đang nỗ lực che giấu tu sĩ tồn tại, thậm chí đang nghĩ biện pháp triệt để diệt tuyệt tất cả tu sĩ truyền thừa. Mà ngươi đang trợ giúp tu sĩ. Thiên thần lại đồng thời nhắm vào chúng ta mà, cho nên, tính như vậy xuống lời nói, thiên thần địch nhân là tu sĩ, ngươi cùng với ta. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng chính là tự nhiên đồng minh. Giang Ly khẽ gật đầu nói, nói rất tốt, nếu là đồng minh, vậy ta đi nhà ngươi ngồi một chút, chúng ta từ từ trò chuyện rằng gì. Bồ Công Anh ha ha một tiếng nói, nằm mơ. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, đi nhà ngươi đều không cho, còn nói là đồng minh, ta tin ngươi cái quỷ. Bố công anh hừ hừ nói, ta tin ngươi cái quỷ tài là thật, ta liền hỏi ngươi, ta cái này bảo bối ngươi đến cùng có mua hay không Giang ly không nói hai lời, mua bồ công anh ánh mắt sáng lên nói, ta cũng không hố ngươi, một cái một nạn vạn Ta cái này hết thể có 78 kiện đồ vật Giang ly không nói hai lời, cho ngươi 78 đồng, đều cho ta lấy ra đi bồ công anh nhất thời giận dữ, 78 đồng Ngươi đùa bớn ta đây Giang ly cũng đi theo trừng mắt hạt trâu, là ngươi đùa bớn ta được chứ Ta cũng không biết là thứ gì, có phải thật vậy hay không Ngươi liền cùng ta mở miệng một ngàn vạn một cái. Ta biết ngươi đồ chơi kia là từ chỗ nào tới a? Bồ Công Anh nhất thời nghẹn lời, bất quá vẫn là nói, ta có thể tìm chuyên gia giám định, ra giám định sách. Giang Ly vung tay lên nói, cuốn xéo, chuyên gia. Đám lão già này, ngay trước mặt Thu Hồng Bao về sau, giả đều có thể nói thật. Húng chi là viết cái giấm cho giám định sách. Bồ Công Anh tức giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Ly nói, ngươi đem đồ vật cho ta, ta để cho người ta giám định thoáng cái. Là thật liền trả tiền, là giả liền trả hàng dạng gì? Ta nhổ vào Bù Công Anh trực tiếp một cái lao đờn phun ra, ta sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi không về à? Giang Ly sờ sờ cái cầm nói, vậy ngươi nói làm sao giao dịch? Hai người đều có chút chết lặng. Giang Ly rõ ràng, ta không tin ngươi đổ vật là thật, ngươi nhà chính là gạt ta tiền. bồ Công Anh thì càng minh xác, ngươi nhà bỗng nhiên ép một cái, ở trước mặt giao dịch khẳng định bị ngươi đen ăn đen, không ngay mặt giao dịch ngươi nhà khẳng định quỵ nợ. Ngay sau đó hai người, ai cũng không tin người nào, tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, bồ Công Anh bất đắc dĩ nói, được rồi, phạm là luôn luôn lần thứ nhất. Lần này trước cùng ngươi giao dịch, nếu như ngươi dám cản ta. Hừ hừ, ta tuyệt đối phát động ta người đem các ngươi tất cả mộ thất đều trộn một lần, tiếp đó toàn bộ tiêu hủy, để các ngươi lịch sử quái lạ đi đi. Bộ công anh cái này uy hiếp không thể không nói vô cùng hung ác, phá hủy một quốc gia lịch sử, này bằng với là ở giữa tiếp diệt đi một quốc gia a. Tuy là Đông Đô đã khảo sát rất nhiều lịch sử đi ra, không đến mức bị diệt, nhưng mà lịch sử văn vật thứ này là không thể tái sinh bảo bối tài nguyên, ít một chút đều để nhân tâm đau, huống chi là hủy sập đây. Hơn nữa, Giang Ly rất rõ ràng Bồ công anh cái tên này thoạt nhìn không đáng tin cậy, thế nhưng là là một cái ác ma chính giữa hơi có gian xảo tàn nhẫn nhân vật, hắn nói đến ra liền làm được, còn giá cả. Giang Ly căn bản cũng không lo lắng, dù sao hắn căn bản không có ý định bản thân bỏ ra số tiền này. Ngay sau đó hai bên ăn nhịp với nhau, bồ công anh để đại kiến đem theo địa động bên trong lấy ra một cái bao lớn đưa cho Giang Ly, tiếp đó để Giang Ly trở về lấy tiền, hai ngày nữa hắn để kiến đi lấy. Đại kiến hướng về phía Giang Ly phất phất tay, cáo từ rời đi. Hắc liên lại gần, nói, chuyện này a. Những người này xem xét liền không giống như là đáng tin cậy đồ chơi. Nếu không tìm chuyên gia tới nghiên cứu một chút, Giang Ly lại lắc đầu nói, không cần, khẳng định là thật. Hắc Liên ngạc nhiên, ý gì? Giang Ly hỏi ngược lại, tiền thứ này đối ác ma có ích ra? Hắc Liên suy nghĩ một chút, theo sau lắc đầu nói, hẳn là không cái gì dùng a. Bọn họ lại không thể ra đường mua thức ăn, cầm tiền cũng chính là điểm cái lửa đốt cái củi mà thôi. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a, nếu không dùng, hắn vì sao đòi tiền đây? Nói trắng ra là, ngày hôm nay ta chính là chỉ đáp ứng cho hắn một đồng tiền. Bồ Công Anh cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa hiệp. Người cho rằng những vật này đều là vừa khéo, trùng hợp được hắn bọn họ người cầm tới tay a. Ta Giang nghi ngờ, Bồ Công Anh cái tên này lại tại đánh cờ. Hắc Liên như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút về sau, nói, ý của ngươi là Bồ Công Anh đã sớm đang lưu đồ những thứ này. Những vật này, hắn đã sớm nắm bắt tới tay. Giang Li gật đầu nói, tám chín phần 10 A, thậm chí hắn cho ta đồ vật, cũng không phải là 18 tám bên trong sản xuất toàn bộ đồ cổ. Đồ vật trong này hắn nhất định sàng chọn qua, thứ hữu dụng mới có thể cho ta. Mà cái gọi là có ích chính là có thể kéo lên ta cùng thiên thần ở giữa chiến tranh đồ vật. Hắc liên ngạc nhiên, tiểu tử này muốn mượn đau giết người. chơi bộ người bắt ve chim sẻ nuốt phía sau. Giang ly gật đầu nói, đúng, không sai. Biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thiên thần muốn diệt bọn họ, hơn nữa nhìn bộ dáng là không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ chống diệt sát. Đồng dạng bọn họ muốn lam tinh bên trên tài nguyên, cùng nhân loại cũng có không thể điều hòa mâu thuẫn, cùng chúng ta cũng chính là tử địch quan hệ. Nhưng mà trước mắt, thiên thần cùng nhân loại tại lam tinh lên ngữ quyền xa so với bọn họ mạnh hơn, thậm chí ta nghi ngờ hiện tại ác ma lực lượng còn không bằng thiên thần mạnh mẽ, cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại nếu như lấy, không lên tiếng, không có động tĩnh, giả chết. mà lần này cùng chúng ta gặp mặt, chính là bọn họ bắt đầu động dấu hiệu. còn nguyên nhân căn bản a, ngươi cái này nốc, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? ác ma thành bên trong, bồ công anh bất mãn vô cùng nhìn trận to trong mắt nhìn chằm chằm hắn sa điêu tức giận nói, sa điêu hừ hừ nói, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta liền đi xa hoàng đại nhân cái kia tố cáo, nói ngươi lạm dụng chúng ta tài nguyên, thông đồng nhân loại. Bố công anh suýt chút nữa một cái lao huyết không có phun ra, máng, ngươi cảnh ngốc." Sa Diêu hùng hồn mà nói, "Ta chính là Sa Diêu, thế nào?" Bồ công anh không còn gì để nói, thấy Sa Diêu không có chút nào ý lùi bước, lúc này mới không tình nguyện đạo, "Tốt à, ta liền giải thích cho ngươi giải thích tốt. Hiện tại trên thế giới có tam phương thế lực, chúng ta, thiên thần, nhân loại. Chúng ta bây giờ còn chưa tới lúc xuất thế, Sa Hoàng đại nhân đang tiến hành mang tính then chốt thủy biến, cho nên chúng ta không thể động. Nhưng mà thiên thần cùng nhân loại vẫn đang suy nghĩ diệt đi chúng ta cho thống khoái, có thể nói chúng ta bây giờ thoạt nhìn rất an nhàn, trên thực tế, lúc nào cũng có thể đánh giằng hướng lên trời. cho nên ta nhất định phải cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, tỷ như để cho bọn họ tìm lý do đánh một trận, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương. tiếp đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sa Diêu trận to trong mắt, một mặt khiếp sợ nhìn Bù Công Anh. bồ Công Anh thấy đây, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, hưởng thụ lấy cái loại này sùng bài ánh mắt, cùng sắp đến tôn sùng lợi nói. kết quả là nghe Sa Diêu tới một câu, bọn họ đánh nhau, cùng ngư ông có quan hệ gì? còn có, chúng ta có phải hay không thiếu lương thực? Thiếu Lương thực liền đi cơ a. Ngươi không phải là muốn để chúng ta đổi nghề đi đánh cá a. Ai ai ai. Ngươi đi đâu a? Ngươi còn không có giải thích rõ ràng đây. Giải thích đại gia ngươi. Ngốc. Bồ Công Anh mắng. Ngốc thầm nói, làm gì lại gọi ta? Bồ Công Anh. Bồ Công Anh không thèm để ý hắn, chân mở một cánh cửa, đi vào. Bên trong, một tên tóc trắng dâu bạc quần áo trắng lao nhân ngồi ở bên trong, bốn phía đều là các loại dụng cụ, thấy Bồ Công Anh đi vào, tao mày nói, để ngươi mua dụng cụ thế nào rồi? Bồ Công Anh cười nói, đừng có gấp a, đang kiếm tiền đây. Ngươi muốn những cái kia máy móc, dù sao cần chính quy con đường mua sắm, chúng ta cần nhiều tiền hơn mới tốt làm việc. Đương nhiên, trực tiếp cướp bóc cũng được, nhưng mà nói như vậy, rất dễ dàng đem ngươi bộc lộ ra đi. Ta muốn, ngươi cũng không muốn bị người trong thiên hạ đều biết, ngươi là cùng chúng ta cùng một bọn A. Người này chính là Hàn Dạ ra ra, đã từng cùng Cảnh Long hợp tác ý đồ lật đổ chính quyền, về sau tại Ác Ma trợ giúp bên dưới theo thủ hộ giả trong tổ chức bộ trốn ra được Hàn Tùng Linh, Hàn Tiến Sĩ. Hàn Tiến Sĩ nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta nếu vào cái cửa này không có ý định lại bọn họ tán đồng. Bồ Công Anh thở dài nói, "Quả quyết, ta liền thích ngươi điểm này, đúng, ta an bài sự tình ngươi làm xong a." Hàn Tung Linh gật đầu nói, "Làm xong, ta đã cho Thiên Thần tổ chức phát mật hàm, nói cho bọn hắn, giết chết Thiên Thần chính là Giang Ly. Hơn nữa, còn nhắc lại bày ra bọn họ, Giang Ly ngay tại bảo vệ hiện có tu sĩ, cùng với tại đảo sâu tu sĩ bí mật. Hơn nữa, đã nắm giữ rất nhiều bí mật, bao quát vũ triều cùng đường đạo tông trong lăng mộ các loại hồ sơ. Hơn nữa, ta đã hướng bọn họ đưa ra hợp tác tình cầu, chẳng qua Thiên Thần bên kia cũng không có đáp lại. Bổ công anh nói, "Như vậy à? Nhìn tới, bọn họ là cảm thấy không có hợp tác với chúng ta cần thiết. Đã như vậy, vậy liền để chính bọn hắn đi chơi đồ à, chờ chết người đủ nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ tới liên hệ chúng ta." Hàn Tung Linh nhìn bồ công anh nói, "Ác ma đầu hốc phổ biến không dùng được, ta rất hiếu kỳ, đầu hốc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên, dù sao, ngươi chỉ là một viên bồ công anh." Bồ công anh nhếch miệng cười nói, "Người nào nói cho ngươi, người tư duy quan trọng nhất định phải là đại nào đây." Còn la nói, "Ngươi cảm thấy chỉ có có thể sử dụng khoa học giải thích đồ vật mới phù hợp lẽ thường đây." Hàn Tùng linh lắc đầu nói, "Cũng đúng. Khoa học trước đến giờ đều không phải là một cái có biên giới đồ vật. Tu hành, siêu năng lực, máy móc, sinh vật gen, huyết mạch, chỉ cần là hữu thể hệ, có thể đang thỏa mãn dưới điều kiện hoàn mỹ phòng chế đồ vật, có thể giải thích đồ vật, thực ra đều tại khoa học phạm vi bên trong. Nếu như là không thể giải thích, chỉ là khoa học còn không có phát triển đến một bước kia mà thôi." Bộ công anh nói, "Không sai, khoa học vật này, theo tồn tại bắt đầu từ ngày đó, nó định nghĩa chính là đang không ngừng lật đổ, tổng kết, lật đổ, tổng kết quá trình, dù là đến ngày hôm nay, khoa học vẫn là đang tùy thời bị lật đổ bên dưới. Ta nhớ được có người nói qua, phàm là không thể lật đổ đều là bảng môn tà đạo, có thể lật đổ mới là khoa học. Chương 220, giải mã. Khoa học không có đã hình thành thì không thay đổi chân lý, cái gọi là chân lý chỉ là nhận lúc đó tính hạn chế mà được đi ra đối lập phổ biến tính quy luật mà thôi. Mà cái quy luật này đặt ở càng lớn môi trường bên dưới, rất có thể chính là ví dụ. Tỷ như, nhân loại cho rằng có đại não mới có thể suy nghĩ, nhưng mà, ta chính là một bá hoa, nhưng mà ta vẫn như cũ có thể suy nghĩ. Đây là lật đổ cũng là mở rộng khoa học biên giới quá trình. Hàn Tùng Linh gật đầu, sau đó nhìn màn hình nói, những cái kia thiên thần nói thánh kỵ sĩ khôi giáp, trong mắt của ta cũng không có gì tốt thần bí. Chẳng qua là cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm mà thôi, ngươi nếu là có cơ hội, giúp ta làm một cái trở về. Nếu là có thể phá giải phía trên bí mật, có lẽ đối với chúng ta có tác dụng lớn. Bộ công anh gật đầu nói, không có vấn đề, đúng, ta nghe nói, Đông Đô thiên thần là người phát minh. Ừm. Nói cho đúng là ngươi bổ dưỡng. Hàn Tùng Linh gật đầu nói, là, ta một mực tại nghiên cứu kỹ thuật gen. Ta dung hợp nhiều loại sinh vật gen, không ngừng sàng chọn tổ hợp, muốn sáng tạo nhân loại mạnh nhất gen. Về sau làm ra nửa ngày thần gen. Chẳng qua ta cũng kẹt tại nơi đó 10 năm không cách nào tiến thêm. Thẳng đến về sau có một ngày, ta tại làm thí nghiệm thời điểm, phát sinh một lần ngoài ý muốn, để gen phát sinh rối loạn sắp xếp, kết quả lại sáng tạo ra chân chính thiên thần. Hiện tại xem ra, lần kia ngoài ý muốn chỉ sợ cũng không phải là ngoài ý muốn đây. Làm sao? Ngươi cũng muốn tạo mấy cái thiên thần đi ra? Bồ công anh lắc đầu nói, tạo ra tới đánh ta a. Những này không thể khống chế đồ vật, ta không hứng thú. "Bất quá, nếu ngươi biết bọn họ ghen sắp xếp, như vậy có thể hay không giúp ta nghiên cứu ra nhằm vào bọn họ ghen chất độc, vũ khí hoặc là những thứ đồ khác đây?" Hàn Tùng linh ánh mắt sáng lên, chẳng qua theo sau hé mắt nói, "Chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa làm đến đây." Bồ Công Anh nói, "Cái này không tại làm thế này, tin tưởng ta, Thiên Thần chẳng mấy chốc sẽ đối Giang Ly đồng thủ. Thiên Thần cường đại như vậy, chỉ là giết nhân loại mà thôi, hẳn là không khó như vậy đi." Nói đến đây, Bồ Công Anh giọng nói có chút chột dạng, hắn là gặp qua Giang Ly xuất thủ, đến bây giờ hắn cũng không biết Giang Ly thực lực trần nhà ở đâu gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, quá thần bí. Nếu như không phải cần thiết, trước mắt hắn là thật không muốn cùng giang ly đối đầu. Hạng Tùng Linh dường như rõ ràng bổ công anh tại kiên kỵ giang ly, nhưng mà bổ công anh cũng quả thực tại thiết kế giết giang ly, chí ít cũng sẽ để hắn ngủ không yên tĩnh. Cho nên, Hạng Tùng Linh cũng lại không kiên trì, chỉ là yên lặng gật đầu nói: Ta sẽ nghiên cứu phát minh nhằm vào thiên thần gen độc dược. Có điều, cái này cần một chút thời gian. Con có, ta biết rõ thiên thần gen đẳng cấp cũng không tính cao, quá cao thiên thần, có lẽ sẽ miễn dịch độc dược của ta. Bổ công anh không quan trọng mà nói. Hạ độc chết một cái tính một cái, cái khác không quan trọng. Giờ này khác này, Giang Ly bên kia. Hắc Liên kinh ngạc nói, ngươi nói là, Bộ công anh rất có thể cũng tại đem ngươi tin tức bán cho Thiên Thần. Giang Ly gật đầu nói, 89 phần 10, Bộ công anh lần này chơi mánh là dương lưu, ai nấy đều thấy được. Nhưng mà, cái này hố, tất cả mọi người đến ngày. Chỉ bất quá, hắn cái này hố đối với chúng ta tới nói, có chút nông a. Hắc Liên cũng cười. Nói xong, Giang Ly căn bản không thèm để ý đối phương đào hố, mang theo một đống đồ vật, trực tiếp đi về nhà. Vào gia môn, Giang Ly đem đồ vật một mạch ngã xuống giường, tiếp đó hắn trợn tròn mắt. Phía trên này quả thực có rất nhiều mang văn tự đồ vật, nhưng mà trong này có rất nhiều vấn đề, hắn căn bản không nhận ra. Dù sao Đông Đô đồ Văn Tự cũng diễn biến rất nhiều lần, Giang Ly chỉ có thể từ phía trên đoán ra bộ phận đến, nhưng mà không cách nào đem hắn nối liền lên. Rơi vào đường cùng, Giang Ly lần nữa gọi điện thoại cho Trình Thụ, Trình Thụ thì để cử Vũ Dưỡng Thanh. Không bao lâu, Vũ Dưỡng Thanh liền bay tới, không đi cửa, trực tiếp theo ban công đi vào. Vừa tiến đến, Vũ Dưỡng Thanh liền thấy Hiếu kỳ hỏi, Giang Ly, nghe nói ngươi cần đọc hiểu một ít cổ văn. Giang Ly lập tức với tay ra hiệu Vũ Dưỡng Thanh đi qua. Theo sau Vũ Dưỡng Thanh thấy được trên giường cái kia một đống đồ cổ, kinh ngạc nói: Giang Ly, ngươi lúc nào thì bắt đầu chơi đồ cổ? Ta nói cho ngươi nghề này quá thâm trầm, ngươi có tiền cũng không thể phá cổ như vậy a. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, nhưng mà hắn cũng lời giải thích, trực tiếp chỉ vào những vật kia nói: đừng nói những thứ vô dụng này, ta cũng không cần ngươi phân biệt thật giả, ngươi liền nói cho ta biết, những vật này phía trên đều ghi chép cái gì đi. Vũ Dưỡng Thanh gật gật đầu, cũng không nhiều lời, tiện tay cầm qua một cái thanh đồng khí mãnh nhìn phía trên điêu khắc đường vần cùng chữ viết, tao mày nói, cái này dường như là đường triệu đồ vật ta. Giang Ly gật đầu nói, là đường triệu. Vũ Dưỡng Thanh cao mày mà nói, không đúng, phía trên này công nghệ là đường triệu, nhưng mà phía trên này đồ ta làm sao chưa từng thấy? Có người phi không? Chẳng lẽ là tế tự dùng dụng cụ? Giang Ly nói, ta có thể coi trọng điểm a. phía trên có chữ viết. Vũ Dưỡng Thanh lúc này mới từ bỏ phía trên kia đồ án kỳ quái bắt đầu nhìn chữ, theo bản năng đọc ra nói, Tả Ma Giáng Lâm, đạo tế thiên. Giang Ly tuy là không nhận ra phía trên chữ nhưng mà có mấy cái chữ hắn còn là quen biết, chỉ ít phía trên lợi bị phiên dịch. Ngay sau đó lập tức đem một cái khắc sách lụa kín đáo đưa cho vũ Dương thanh. Đồng thời cầm qua cái kia thanh đồng khí, mãnh cẩn thận nhìn lại. Phía trên khắc họa rất đơn giản, trên bầu trời mây đen quay cuồng, có từng đạo ma ảnh hiện ra. Trên đất, đế vương quỳ lạy tại tế tự thương thiên, tựa hồ tại văn xin thương thiên phù hộ. Lúc này vũ dưỡng thanh tiếp tục phiên dịch nói, đạo tông lên trời, chiến tại cửu tiêu. Nói đến đây, vũ dưỡng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên nhìn về phía giang ly nói, ngươi từ nơi nào được những vật này? Giang Ly cũng không giấu giếm, đem chân tướng nói một lần. Vũ dưỡng thanh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói: "Khó trách, khó trách mỗi lần khai quật mộ táng thời điểm, đều sẽ có phối hợp phòng ngự quân người tới cương ép tiếp quản, nguyên lai là muốn che giấu chân tướng." Thế nhưng là, chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Giang Ly đương nhiên rõ ràng cảnh Long là thế nào nghĩ, chuyện này quá mức kinh thế hai tục, thật muốn lộ ra ánh sáng ra ngoài, trời mới biết sẽ dẫn tới cái gì. Coi như cường đại như Giang Ly, cũng không thể không suy nghĩ chuyện này, lộ ra ánh sáng sau kết quả, hắn tuy là không sợ Nhưng mà vạn nhất đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn, căn bản không tìm Giang Ly phiền phức, đi thẳng đến chỗ giết người làm sao bây giờ? Hoặc là trực tiếp đem trái đất nổ, sẽ làm thế nào? Chẳng qua lời này, Giang Ly không có cùng Vũ Dưỡng Thanh nói. Vũ Dưỡng Thanh tiếp tục xem thoáng cái nội dung về sau, đối Giang Ly nói, phía trên này ghi lại đối lập tỉ mỉ, Tà Ma cũng không phải là vô duyên vô cớ giáng lâm, mà là đạo tông thực lực cường đại muốn lên trời nhìn thế giới, kết quả lên trời sau đưa tới Tà Ma. Tà Ma quá nhiễu, đạo tông tế thiên về sau, mang theo đại quân cùng Ma đại chiến. Đạo tông huyết vậy trời cao, Thiên hậu vũ triều bởi vậy phát cuồng, dường như từ bỏ một loại nào đó đại cơ duyên, cưỡng ép xuất quan, lại không có thể cứu đạo tông. Vũ triều công đạo tông quan tài, trực tiếp giết tới thiên cung, như bẻ cảnh khô đồng dạng đem tà ma toàn bộ chém giết. Hơn nữa một đường hướng thiên cũng không trở về nữa. Tiếp đó vũ dưỡng thanh lại đem hắn đồ vật lấy tới xem xét tỉ mỉ, một bên nhìn, vừa nói loại trừ sách lụa bên ngoài, những thứ đồ khác đều là ghi chép một ít một đoạn. Tỉ như tà ma giang thế, đạo tông lên trời, vũ triều cong linh cứu giết sẽ trời cảnh tượng. Giang ly từng cái lấy tới quan sát, tại một bức cổ họa bên trên. Giang Ly thấy được một nữ tử đưa lưng về phía Giang Sơn, người khoác phượng bảo có một tôn màu đỏ co tải, đối diện hướng đi cái kia bóng đen đầy trời. Mặc dù chỉ là một bức tranh, một cái bóng lưng, nhưng mà Giang Ly vẫn như cũ có thể cảm giác được, khi đó nữ đế phong cách vô địch, cùng với một người đối mặt vô số tà ma, bảo vệ Giang Sơn khí phách. Chẳng qua nhiều hơn nữa thì là một loại không hiểu đau buồn, đó là mất đi tình cảm chân thành người sau bi thương, cái kia bi thương bên dưới là vô tận phẫn nộ. Giang Ly tại một khối ngọc bài bên trên, thấy được một cái tà ma hình ảnh, đó là một tôn miệng lớn răng nanh tà ma trông nhìn rất như là trong truyền thuyết thần thoại núi quỷ. Giang Ly vẫn còn những thứ đồ khác bên trên thấy được mà khắc hình tượng tà ma, chẳng qua để cho Giang Ly khiếp sợ là, hắn tại một tấm kim bài bên trên thấy được đạo tông kiếm trạng tà ma hình ảnh. Mà cái kia tà ma lại là sau lưng mọc lên hai cái người. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Giang Ly cùng Vũ Dương Thanh đồng thời khiếp sợ. Hai người nhìn nhau, trong miệng một lời la lên, "Thiên thần." Hắc Liên nói, "Một cái mọc ra cánh điểu nhân mà thôi, loại này hình tượng người, đừng nói tà ma, ác ma bên trong đều có không ít. Hơn nữa là vàng ròng, ngươi cũng không phân biệt ra được chiếc cánh này rạng sắc." Cho nên, cái này chưa chắc là thiên thần. Giang Ly gật đầu, nhưng mà Giang Ly nghĩ đến Mã Nguyên trước đó đã nói, khi đó nói đến tà ma hình ảnh, Mã Nguyên nói, hắn nói đồ vật, mọi người chưa hẳn tin. Hơn nữa Mã Nguyên biểu lộ vô cùng nghiêm nghị nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, cái loại này cảm xúc cùng đồng dạng sợ hãi khác biệt, phảng phất là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hàn ý. Nếu như chỉ là tà ma, hoặc là a ma, Mã Nguyên tuyệt đối sẽ không có như vậy vẻ mặt. Nhưng mà, nếu như là thiên thần, Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly hít sâu một hơi, khép mắt nói, "Nhìn tới Sự tình so với ta nghị còn muốn phức tạp à? Vũ Dưỡng Thanh sắc mặt nghiêm nghị vô cùng mà nói, chuyện này ta phải đi cùng phía trên hồi báo một chút. Giang Ly phất phất tay nói, đi đi, chẳng qua, ta đoán Lão Hoa bọn họ khả năng đã biết. Vũ Dưỡng Thanh không có hỏi nhiều, nàng thật quá gấp, trực tiếp theo ban công mở ra hai cánh liền bay đi. Hắc Liên buồn bực hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Ly nói, còn không có phát hiện à? Thiên thần Giang Lâm, theo lý thuyết, dựa theo thiên thần trước đó biểu hiện đến xem, toàn tâm toàn ý đối phó Át Ma, cứu nhân loại tại trong nước lửa, bất kỳ cái gì một quốc gia thủ hộ giả tổ chức cũng không quá khả năng hoàn toàn từ chối bọn họ. Chí ít cũng sẽ để cho bọn họ tại trong địa bàn của mình hoạt động một chút. Nhưng mà, trên thế giới có 3 cái quốc gia đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa là triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo thứ tự là Đông Đô, Bắc Âu, Ấn An. Bắc Âu tuy là lịch sử không phải đặc biệt lớn, nhưng mà bọn họ nắm giữ trên thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, hơn nữa là khoa học kỹ thuật quật khởi trung tâm, bọn họ đã từng nắm giữ lấy cực lớn tài nguyên. Bao quát từng cái văn minh cổ quốc khảo cổ, bọn họ đều là sớm nhất hạ thủ. Không thể đối với mấy cái này, sự tình hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Còn ấn an, bọn họ lịch sử rất thần bí, cho đến bây giờ bọn họ còn duy trì lấy gần như thổ dân văn minh hình dáng. Tuy là cùng bên ngoài quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn nữa xây dựng thành thị, nhưng mà quen thuộc bọn hắn người đều biết, bọn họ chỉ là mở ra bọn họ khu vực bên ngoài mà thôi, hạch tâm khu vực vẫn như cũ nằm ở chúng ta trong mắt thổ dân trạng thái. Trước kia cảm thấy bọn họ là đầu góc không linh hoạt, hiện tại xem ra trong này khả năng có khác kỳ lạ. Cái kia hai quốc gia chúng ta chưa quen thuộc, nhưng mà đông đô còn chưa quen thuộc ga. Đông Đô thế nhưng là từ xưa đến nay, đều là du khách từ phương xa tới cũng không nói quá, khách nhân tới, chủ nhân đập nổi bán sắt đều phải cẩn thận chiêu đãi. Nhưng mà vì sao những thiên thần này tới, Đông Đô trực tiếp đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa đây? Bản thân cái này liền rất kỳ lạ. Lại nói, dù là cảnh long che rất chặt chẽ, nhưng mà trên thế giới liền không có bức tường không lọt rõ, huống chi, hắn còn không làm được tại Đông Đô một tay che trời. Cho nên a, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đông Đô cao tầng là rõ ràng thiên thần là cái gì đồ chơi. Chí ít, bọn họ cảm thấy những thiên thần này không đáng tin cậy. Hắc Liên nói: Đã như vậy, vậy ngươi còn bốn phía hỏi thăm cái gì a? Trực tiếp tìm bọn hắn hỏi không phải? Giang Ly nói, ta cái này không phải cũng là hiện tại mới suy nghĩ ra sao. Nói xong, Giang Ly liền cho lão Hoa gọi điện thoại, kết quả điện thoại một mực nằm ở tắt máy trạng thái. Đến ban đêm, Giang Ly đang chuẩn bị lại gọi điện đây, kết quả cửa phòng bị gõ. Giang Ly mở cửa phòng xem xét, rõ ràng là lão Hoa. Chỉ bất quá giờ này khắc này, lão Hoa có vẻ hơi chật vật, trên người đều là lá cây con, tóc đều lắp tại đầu đằng sau, cùng cái siêu sải dạ giống như. Giang Ly ngạc nhiên nói, lão Hoa Ngươi đây là náo dạng kia a? Lão Hoa trắng Giang Li một cái nói, náo dạng kia. Ngươi không cho ta gọi điện, ta còn náo thành như vậy a? Giang Li trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ Lão Hoa lời nói là có ý gì. Lão Hoa đẩy ra Giang Li, đi vào nhà, miệng đắng lười khô hắn cầm lấy bình nước hơi ngửa đầu. Ai nha ta thao, nước sôi a. Lão Hoa tay vung một cái, nước sôi vẩy vào trên vật áo. Tiếp đó ngay tại cái kia không người, không ngừng đập lấy quần áo. Cũng may, cái tên này không phải người bình thường, da dày thịt béo, cho nên chỉ là nòng đến, nhưng mà cũng không có làm bỏng. Giang Ly theo trong tủ lạnh lấy ra một bình nước đá ném cho hắn, hắn một hơi uống ba bình lúc này mới, đánh ngất ngồi xuống. Giang Ly nói, "Ta điện thoại cho ngươi, ngươi tiếp liền xong rồi, ngươi đến mức chạy tới a?" Lão Hoa hai mắt khẽ đảo nói, "Nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, vấn đề là có mấy lời trong điện thoại không thể nói." Giang Ly kinh ngạc. Lão Hoa suy nghĩ một chút, tựa hồ là đang muốn nên nói như thế nào, sau đó nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn hỏi lịch sử sự tình đúng không?" Giang Ly gật đầu. Lão Hoa nói, "Lần trước ngươi xử lý Cảnh Long Chúng ta mặc dù không có đạt được toàn bộ tài liệu tương quan, chẳng qua tại phối hợp phòng ngự quân một ít những thành thị khác phòng hồ sơ bên trong, vẫn tìm được một ít còn tại nghiên cứu lịch sử tư liệu. Chính chúng ta chấp vá lung tung phân tích một chút sau đó, ta hiện tại trên chắn cũng đều là mồ hôi lạnh đây. Tiếp đó Vũ Dưỡng Thanh lại đem sự tình báo lên. Giang Ly nói, "Sau đó thì sao?" Lao Hoa nói, "Tiếp đó." Chưa kịp Lao Hoa nói xong đâu, liền nghe bên ngoài có cánh vô vào âm thanh vang lên, tiếp lấy liền nghe đến Vũ Dưỡng Thanh khó chịu âm thanh truyền đến, "Giang Ly, phía trên những cái kia cổ hủ căn bản không tin ta nói." Những lao gia hỏa này đầu vóc đều tú đầu, đặc biệt là lao hoa. Ách! Hoa đại nhân, ngươi cũng tại A. Tiểu tóc không sai ha. chương 221, diễn kịch, nồi đen. Lao hoa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi vừa mới nói người nào đầu vóc tú đầu. Vũ dưỡng thanh mắt to xoay một cái, lập tức la lên, ta nói ta một cái đồng nghiệp, hắn cũng gọi lao hoa, thật là khéo ha ha ha. Lao hoa liếc hắn một cái nói, được rồi, ngươi cũng đừng tức giận. Nếu tới, cùng một chỗ ngồi xuống nghe đi. Nói đến đây. Lão Hoa liếc mắt nhìn ghé vào trên ghế salon ngủ được nước bọt chảy ra lão lớn lên trên mặt, coi lại liếc mắt nằm dặm trên mặt đất, hoàn toàn không biết có nước bọt rơi vào trên đầu mình hỡi kỳ. Tiếp đó Lão Hoa mới nói chuyện các ngươi kể chúng ta trước đó cũng đã biết, nhưng mà chuyện này nhất định phải đè xuống, không thể đối ngoại nói, chí ít không thể để cho ngoại nhân biết chúng ta biết. Giang Ly hơi rõ ràng Lão Hoa ý tứ, hắn cũng đang lo lắng cái kia phía sau màn hắn. Vũ Dưỡng Thanh thì là đầu góc mơ hồ. Lão Hoa cười khổ nói cảnh Long Thăng kia, nếu như lúc trước chịu chia sẻ tư liệu, hắn cũng không cần vác một cái làm phản đại nội đen nói thật, nếu như ta sớm biết lịch sử là cái dạng này, không chừng ta cũng đồng ý biện pháp của hắn, đem tất cả tu sĩ bắt lại, đối đảo tuyên bố xử tử. trong bóng tối nhìn, đồng thời hai tay chuẩn bị, không có bị phát hiện, liền ôi, bị phát hiện. nói đến đây, Lão Hoa hút một hơi thuốc, liền không lên tiếng. Vũ Dưỡng Thanh vẫn như cũ nghe được rơi vào trong sương ngủ. Giang Ly nói, Cảnh Long nói, đây là một cái nguồn rủa. Lão Hoa gật đầu nói, là, đây là một cái nguồn rền đáng sợ nguồn rền nếu như tin tức lan truyền, hậu quả khó mà lường được. Vũ Dưỡng Thanh cho rằng Lão Hoa nói là Thiên Ngoại Tama, vì vậy nói, thời đại tại tiến bộ, chúng ta bây giờ không chỉ có nắm giữ siêu phẩm giả, còn nắm giữ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật làm hậu thuẫn. Nói tóm lại, lực lượng hẳn là so đường chiều thời điểm càng cường đại a. Tama không đến vậy liền thôi, nếu là, Vũ Dưỡng Thanh còn chưa nói xong đây, chỉ thấy Lão Hoa một mặt cười khổ nhìn nàng, tiếp đó Lão Hoa hỏi ngược lại, ngươi thật cảm thấy, chúng ta bây giờ so đại đường thời điểm còn cường đại hơn a? Không đợi Vũ Dưỡng Thanh trả lời, Lão Hoa tiếp tục nói, ngươi nếu tiếp xúc đến một đoạn đại đường bí sử, vậy ngươi hẳn phải biết. Vũ triều cùng Đường Đạo Tông lên trời sự tình, bọn họ có thể thân thể đột phá tầng khí quyển, mà bây giờ siêu phàm giả, ai có thể làm được? Vũ Dưỡng thanh niên lặng, Lao Hoa tiếp tục nói, liền xem như khoa học kỹ thuật, chúng ta khoa học kỹ thuật cũng chỉ là đem máy dò xét hoặc là một ít phi thuyền loại nhỏ đưa đến quá không đi lượn một vòng mà thôi, căn bản không làm được đi xa, thậm chí vô cùng yếu ớt, một khi gặp được công kích, chúng ta người thậm chí không biết nên ứng đối ra sao đến từ vũ trụ nguy cơ. Như vậy vũ trụ khoa học kỹ thuật, ngươi cảm thấy, so với thân thể tại vũ trụ phi hành cổ nhân đến, ai mạnh hơn? Vũ Dương thanh lặng im, Lão Hoa nói, không nên coi thường cổ nhân, bọn họ xa so với chúng ta hiểu biết càng thêm cường đại. Nói đến đây, Lão Hoa lời nói xoay chuyện, Hạ giọng nói, chú trì, chúng ta chân chính hạch tâm khoa học kỹ thuật chưa hẳn nắm giữ tại trong tay của chúng ta, chúng ta phát minh ra tất cả máy móc, có lẽ đều nắm giữ tại địch nhân của chúng ta trong tay, cũng có thể nói, bọn chúng đều là địch nhân của chúng ta. Lời này như là một viên đạn hạt nhân đồng dạng trong phòng dẫn nổ, liền xem như Giang Ly đều bị chấn một cái. Vũ Dưỡng thanh thì che miệng nhỏ, không dám tin nói, cái này. Có ý tứ gì?" Giang Ly thì hỏi, "Cho nên, ngươi không tại trong điện thoại nói với ta, mà là lựa chọn làm mặt trò chuyện. Cho nên, Vũ Dưỡng Thanh báo lên tình huống về sau, các ngươi lập tức đem nàng phát hiện trối bỏ, các ngươi đây là tại diễn kịch cho người khác nhìn." Lao Hoa gật đầu. Vũ Dưỡng Thanh còn ôm một chút hy vọng mà nói, "Có lẽ tình huống không có hỏng bét như vậy, chí ít chúng ta bây giờ trải qua, không phải cũng không tệ lắm à. Lao Hoa lắc đầu, rót điếu thuốc, quất hai cái về sau, vô cùng nặng nề hỏi Vũ Dương Thanh, "Biết ác cây trí quả lý luận a?" Vũ Dưỡng Thanh lắc đầu. Lao Hoa nói, ác cây chi quả lý luận nếu như ngay từ đầu hạt giống là ác như vậy hạt giống này đến tiếp sau sinh trưởng thành cây nhất định cũng là ác cây kết trái cây cũng nhất định là ác nói đến đây lão hoa thoại phong nhất chuyển nói đủ loại dấu hiệu cho thấy chúng ta khoa học kỹ thuật tới quá đột nhiên hơn nữa nếu như cẩn thận đi phân tích lời nói chúng ta khoa học kỹ thuật cây một mực tại tới phía ngoài vật bên trên phát triển chúng ta có thể bay thiên độ địa xuống biển nhưng mà chúng ta đối với mình thân thể hoàn toàn không biết gì cả chúng ta biết liên giống với một cái hàng thấp nhất 4 s nhà trọ thợ máy học đồ chúng ta chỉ hiểu được ô tô cơ sở lý luận sâu ở chỗ nào sửa chỗ nào, còn cái kia vị trí vì sao tồn tại, làm sao vận chuyển đạo lý, hoàn toàn không hiểu. cái này phảng phất có một bàn tay lớn, tại che đợi lấy ánh mắt của chúng ta, mà chúng ta liền giống với lửa kéo tới say, cho là mình tại tới trước, trên thực tế chỉ là dựa theo bàn tay lớn nhu cầu, làm một loại nào đó có quy luật vận động mà thôi. nói đến đây thời điểm lão hoa bản thân đánh trước cái giật mình, vũ dưỡng thanh cùng giang ly cũng là một hồi trong lòng phát lệnh. nếu như tất cả những thứ này suy đoán là thật, như vậy nhân loại gần nhất cái này mấy trăm năm tất cả kiêu ngạo đều đem trở thành một chuyện cười. Nhân loại đem theo cái gọi là đỉnh chuôi thực vật biến thành từng con đáng thương chuột bạch. Cái loại này từ trên trời rơi xuống tới đất bên trên trên lệnh cực lớn cảm giác để hai người toàn thân khó chịu. Hết cách rồi, cái này quá khó chịu. Trước một khắc bản thân còn là nắm giữ làm tinh tạo vật chủ, sau một khắc chẳng qua là chuột bạch, cái này so trước một khắc là hoàng đế, sau một khắc là muốn cơm ăn mẩy trên lệnh còn lớn hơn, đổi lại ai đều chịu không được a. Vũ Dưỡng Thanh nói, cho nên ngươi sợ chúng ta đều bị giám thị, cho nên người không tiếp điện thoại ở trong điện thoại đoán giận ta. Lão Hoa gật đầu, đúng, hơn nữa ta hiện tại đối tất cả đồ điện đều không tin mặc cho. ta là chạy tới, máy bay ta không tín nhiệm. dù sao, đi máy bay, liền sẽ lưu lại điện tử dấu vết, đối phương rất dễ dàng thông qua cái này, tra được rất nhiều manh mối. còn có cái kia phủ đầy phố lớn ngõ nhỏ camera. trước đó nhìn thấy bọn chúng, ta cảm thấy an toàn, bây giờ thấy bọn chúng, ta toàn thân phát lạnh. vũ dưỡng thanh uống nước, vẻ mặt có chút xanh xao. ngày hôm nay liên tiếp nghe được tin tức, thật sự là quá rung động, để dòng suy nghĩ của nàng rất lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. ngược lại là giang ly, rất nhanh liền bình tĩnh, dù sao. Hắn nắm giữ tuyệt đối cường đại lực lượng, cho nên tất cả những thứ này âm mưu quỷ kế trong mắt hắn đều không phải là không thể phá cái bẫy. Hiện tại để Giang Ly duy nhất nhất đầu chính là cái kia người sau lưng, đến cùng là cái gì đồ chơi. Chẳng qua Giang Ly khát vọng nhất vẫn là hy vọng bọn họ đoán sai, sau lưng căn bản không có bất kỳ vật gì đang thao túng. Nhưng mà, Giang Ly lại là rất rõ ràng, tất cả những thứ này rất có thể là thật. Giang Ly nghĩ đến hắn đi bách buộc sự tình, hắn vừa mới đổi tới Thất thải Vân bệnh viện tâm thần, tiếp sau liền có thiên thần đánh tới, đây cũng quá trùng hợp a. Thất Thải Vân bệnh viện tâm thần hơn 200 năm bình yên vô sự, làm sao lại Giang Ly đi? Lập tức liền bị tập kích, còn có tủ cho hắn phát tin tức. Vừa nhắc tới Lương Sơn của một quẩn kết quả Lương Sơn liền bị núi lửa phun trào bao phủ. Nếu không phải Bù Công Anh trước thời hạn đem đồ vật bên trong rời đi ra, Tiêu Nhân loại tổn thất cũng quá lớn. Đủ loại dấu hiệu đều ghi rõ, Giang Ly điện thoại cũng bị người nghe trộm. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến sương long tiếng kinh hô. Giang Ly, mau nhìn tin tức. Tin động trời, Giang Ly lập tức mở TV, tiếp đó điều chỉnh đến băng tần tin tức. Kết quả là thấy được một cái khiếp sợ thế giới tin tức. Tin mừng đặc biệt, án bậc tiên sinh thành công bắt được xong một tên ma quỷ. Tiếp đó hình ảnh xoay một cái, một cái mang theo mắt kiếng to không thiếu niên bị một đám người đè xuống đất. Tiếp lấy một tên mập mạp người chủ trì xuất hiện tại màn ảnh phía trước, giới thiệu nói, đây là án vật tiên sinh hàng xóm Haji, căn cứ án vật tiên sinh rằng giải, Haji một mực tại nghiên cứu một ít vật cổ quái, mới đầu tất cả mọi người không để ý. Bất quá, tại một lần vô tình bên dưới, vị án tiên sinh phát hiện bí mật của hắn, hắn lại là một tên ma quỷ ngay sau đó, ẩn bậc tiên sinh lập tức hướng đại đình dạy dỗ tố cáo. Đại đình dạy dỗ người lập tức điều động, đem hắn bắt được. Xem như hạng nhất tố cáo ác ma, hơn nữa bắt được các ma người, hắn thu được đại đình ban thưởng. Trên đời kiện thứ nhất, đại đình thánh kỵ sĩ bộ đồ. Sau đó, màn ảnh xoay một cái, thấy được một tên nam tử người mặc một thân màu bạc trắng toàn thân khôi giáp đi ra, đó là một thân tiêu chuẩn châu Âu kỵ sĩ khôi giáp, có vẻ hơi cổ kẹn, nhưng mà đi trên đường nhưng cũng không cổng kẹn, giống như người thường đồng dạng. Sau lưng của hắn có một cây trường thương, eo cưỡi sĩ kiếm, tay trái cầm một mặt kỵ sĩ lá chắn lộ ra đặc biệt uy vũ hùng tráng, hắn đi tới một chỗ chống trải chỗ, hướng về phía trước mặt một đồng vạn cân cự thạch chính là một quyền. ầm, cự thạch nổ nát vụn, tất cả mọi người kinh hô lên, người chủ trì càng là hết lên, thấy được ga, quá khó mà tin nổi. Theo ta được biết, anh bất tiên sinh năm nay đã 56 tuổi, hơn nữa thân thể cũng không cường tráng, còn có bên hung cuộn, nhưng mà mọi người nhìn một chút một quyền này, đây là một tên người bình thường quyền kinh a, đây là đại đình thánh kỵ sĩ bộ đồ uy lực, có thể để cho một người bình thường trong nháy mắt biến thành siêu phẩm giả. Giang ly nhan nhăn lông mày tiếp tục quan sát, tiếp lấy màn ảnh tới gần Amber. Amber xốc lên kỵ sĩ mặt nạ, hắn cũng lộ ra rất hưng phấn. À, ông trời ơi, các ngươi thấy được à? Ta một quyền này, hoa, quá sung sướng. Ha ha ha. phóng viên hỏi, Amber tiên sinh, ngài có thể nói một chút ngài mặc bộ này khôi giáp cảm thụ à? Đây là lực lượng của thần A. Nghe người ta nói, xuyên cái này thân khôi giáp, có thể tiếp cận thần minh. Thật sao? Amber lại cười, lắc đầu nói, đều là nói bậy. Căn cứ thiên thần thuyết pháp, cái này thực ra chính là một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái gì? phóng viên kinh hô. Người xung quanh cũng đều kinh ngạc kêu lên. Ngay cả Giang Ly đều đi theo tay run một cái, hạt dưa rơi tại trên mặt bàn. Nguyên bản tại bên cạnh ngủ đại cấp từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhìn chằm trọc vào Giang Ly, thừa dịp Giang Ly không chú ý, lẹ lưỡi thoang cái đem hạt dưa liếm vào trong miệng, tiếp đó cúi đầu bắt đầu ăn. Giang Ly căn bản không có phản ứng hắn, mà là cẩn thận xem TV bên trên phát sóng trực tiếp. Hàn bất cười nói, "Tốt, đừng kinh ngạc." Thực ra mọi người vẫn luôn hiểu lầm Thiên Thần, Thiên Thần tuy là nắm giữ thần lực, nhưng mà nhân loại cũng không thích hợp nắm giữ thần lực, bởi vì nhân loại trời sinh yếu đuối căn bản là không có cách điều khiển mạnh mẽ thần lực, cho nên thiên thần bọn họ cho rằng cùng hắn theo đuổi hư vô mở miệng đồ vật, không bằng lợi dụng chính mình thông minh đi mở mang đẳng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật, tới cường hóa bản thân, thậm chí lợi dụng khoa kỹ theo đuổi vĩnh hằng sinh mệnh. Chờ một chút, an bất tiên sinh, nếu thiên thần cho rằng nhân loại không cách nào đạt được thần lực như vậy, vì sao bọn họ còn muốn tiếp quản đại đỉnh đây? An bất cười nói, thiên thần bọn họ sở dĩ tiếp quản đại đỉnh cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy đại đỉnh tuyên dương lý niệm sai, người không thể tu hành cũng không cách nào theo thần linh nơi đó đạt được thần lực như vậy. Bọn họ tín ngưỡng hư vô thần minh thì có ích lợi gì đây? Nhưng mà đã có rất nhiều người đem ký thác tinh thần tại hư vô thần minh trên người, nếu như đột nhiên nói cho bọn hắn tất cả đều là giả, mọi người khẳng định không thể nào tiếp thu được. Cho nên, thiên thần bọn họ xuất thủ, bọn họ là chân chính thiên thần, cho nên đương nhiên có thể thay thế hư vô thần minh, tiếp nhận mọi người tín ngưỡng. Hơn nữa, tín ngưỡng bọn hắn người, cũng quả thực có thể đạt được che chở cùng lực lượng. Chẳng qua thiên thần bọn họ cũng không cổ vũ như vậy, bọn họ cho rằng hoàn toàn tín ngưỡng cái khác sinh mệnh, nhưng thật ra là đối với mình sinh mệnh khinh nhẫn cũng không tự tin làm một cái cao cấp văn minh người phát ngôn, thiên thần bọn họ thực ra càng hy vọng nhân loại có thể đi ra con đường của mình. Nói đến đây, An bật nhìn về phía trên trời, màn ảnh cũng đi theo nâng lên, chỉ thấy một tôn thiên thần từ trên trời chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nhìn trước mắt tất cả mọi người, tiếp đó hướng về phía màn ảnh nói: Xin lỗi, chúng ta trước đó lừa mọi người, chúng ta thực sự là thiên thần, nhưng mà thiên thần thực ra cũng không cần lừa gạt mọi người tín ngưỡng. đương nhiên, các ngươi tín ngưỡng chúng ta, cũng quả thực đối với chúng ta có chỗ tốt, nhưng mà làm một cái thiên thần, không nên đi lừa gạt mọi người tín ngưỡng lực còn vì sao chúng ta chỉ che trở thành kính tín đồ rất đơn giản chúng ta che trở ngươi cũng là cần đánh đổi khá nhiều dù sao năng lượng là bảo toàn chúng ta lấy ra lực lượng bảo vệ ngươi chẳng khác nào chúng ta bản thân lực lượng yếu đi một phần mặt khác chúng ta cũng không hy vọng chúng ta trả giá đối tượng là một cái bại hoại nhân tâm khó lượng chúng ta không có cách nào đi phân chia một người tốt xấu cho nên chúng ta lựa chọn tín đồ bất quá lựa chọn như vậy thật sự là có chút đơn giản thu bạo cho nên ta đại biểu tất cả thiên thần đối mọi người nói một tiếng thật xin lỗi nói xin lỗi thời điểm Thiên thần không mình hành lễ, trên mặt đều là thành khẩn xin lỗi. Dưới ánh mặt trời, hiển lộ hết dương quang xuất khí, chính năng lượng. Nhìn tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Giang Linh nếu không phải biết những thiên thần này nội tình, hắn đều chuẩn bị đứng lên gieo họ một tiếng. Người tốt ta. Sau đó tin tức chính là phô Thiên Cái Địa. Đông đô bản địa tin tức không có lên tiếng tiếng, nhưng mà nước ngoài tin tức đã đánh tới các loại quảng cáo. Trong lịch sử đẹp trai nhất xin lỗi. Lời nói dối có thiện ý nên được đến tha thứ. Thiên thần nhân cách sự cao thượng đã vượt qua thánh nhân. Bọn họ vốn không phải nhân loại lại vì công chính hai chữ xa rời quên hương, vượt giới mà đến, trợ giúp chúng ta tác chiến, loại người này ô, thật sự là quá cao thượng. Giang Ly tùy ý lật qua lật lại phía dưới thảo luận, càng là thiên về một bên khen ngợi. Đúng lúc này, An Bất nhảy ra ngoài hô, "Thiên thần quả thực vĩ đại, ngay thẳng, nhưng mà ta nói cho đúng là, bọn họ hiền lành quá mức." Chương 222, có thể bắt đầu chưa? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên thần câu mày nói, "Lời ấy nghĩa là sao?" An Bất la lên, "Theo ta được biết, thiên thần Giang Ly làm tinh về sau, đánh chết đại lượng ác mà. Dẫn đến hiện tại ác ma trên cơ bản đều trốn đi, không dám tiếp tục giống như trước đó như vậy không chút kiên kỵ giết người phóng hỏa, làm sang làm bậy. Thậm chí có thiên thần vì làm Tinh hy sinh tại ác ma ma chảo phía dưới, đúng không? Thiên thần gật đầu. Đám người cũng đi theo gật đầu. Nhưng mà Giang Ly lại có loại dự cảm không tốt, thầm nói, chăn đệm nhiều như vậy, muốn lượng kiếm rồi sao? Quả nhiên, sau một khắc, Hàn Bất nói, nhưng mà theo ta được biết, có ba vị thiên thần lại là chết tại nhân loại trong tay. Đúng không? Thiên thần lặng im. Phóng viên nói, ta biết Ngươi nói là tại Đông đô vẫn là Ôn Xuyên, Ôn cổ hai vị thiên thần A. Anh bất nói còn có một vị vẫn lạc tại Đông đô, hắn chính là thiên thần này, tất cả thiên thần bên trong, tuổi tác nhỏ nhất hải tử. Hắn vì trong lòng công chính, vì bảo vệ nhân loại mà đến, lại tại chấp hành nhiệm vụ, đuổi giết ma quỷ thời điểm, bị nhân loại giết chết. Phóng viên Hoàng sợ nói, cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta hoàn toàn không biết, cũng không có nghe thiên thần bọn họ nhắc qua A. Anh bất ngầm lấy nhiệt lệ hô, thiên thần, thiên thần Ôn Xuyên cùng Ôn cổ thời điểm chết, thiên thần bọn họ có đề cập qua A bọn họ yên lặng đem chuyện này ép xuống, tiếp đó bọn họ đang làm cái gì? Không phải lên án, không phải báo thù, mà là toàn lực ứng đối ác ma tập kích. Thiên thần bọn họ quá mức hiền lành, quá mức ngay thẳng, thậm chí vì bảo hộ nhân loại, buông xuống đồng tộc người thù hận. Bọn họ không thù dai, không báo thù, thậm chí một câu đều không nhắc. Nhưng mà nhận bọn họ che chở, ân huệ chúng ta đây. Chẳng lẽ chúng ta cũng không đề cập tới a? Chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy đối đãi với chúng ta ân nhân bọn họ a? Không, ta mặc kệ các ngươi làm thế nào. Ta là cự tuyệt, ta muốn nhất định phải nói ra. Ta muốn cho cái kia phản nhân loại đao phủ trả giá đắt. Hắn là ai? Phóng viên đi theo kích động la lên. Hai người phối hợp vô cùng tốt, nói chuyện hỏi một chút ở giữa, đem tâm tình của tất cả mọi người đều điều động lên. Đúng lúc này, Thiên Thần Hư lạnh một tiếng nói, "Đủ rồi. Bằng hữu của ta, bớt, chuyện này dừng ở đây đi. Ta không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng tới Thiên Thần cùng nhân loại chỉ thấy hữu nghị. Nhân loại có thể không tín nhiệm ta bọn họ, nhân loại có thể căm thù chúng ta, nhân loại có thể xua đuổi chúng ta, thậm chí chúng ta có thể vì nhân loại chảy máu. Nhưng mà, ta tin tưởng Công đạo tự tại nhân tâm, có một số việc, không cần phải nói, tất cả mọi người rõ ràng. Hàn bật Dít gào nói, rõ ràng cái rắm. Bọn họ chẳng qua là luyến tiếc trong tay quyền lực mà thôi. Bọn họ sợ các ngươi, sợ các ngươi cao thượng nhân cách cùng lực lượng, sợ các ngươi thay thế vị trí của bọn hắn. Cho nên, bọn họ bốn phía chửi bới các ngươi, đem các ngươi nói thành đại ma vương, vương ngoại thiên ma, tà ma ngoại đạo, không có hảo ý vô lại. Nhưng mà, sự thật đây, thiên thần đã chết tại nhân loại tay, thế nhưng là thiên thần có thể từng trả thù qua nhân loại. Thiên thần dáng lâm lâu như vậy, có thể từng làm qua cái gì có lỗi với nhân loại sự tình thiên thần không sở trường giao tiếp nhưng mà bọn họ chân chân thật thật làm rất nhiều chuyện biển ả nghệ gìn bên trong ác ma là ai giết là thiên thần nguyện Ô liềm phủ dưới chân núi độc giác ác ma là ai giết là thiên thần tâm tàn phá bửa bãi cổ cạ sì ả núi lang vương là ai giết là thiên thần mục. quá nhiều ta nói không được nữa ta cuối cùng chỉ muốn hỏi một câu chẳng lẽ nhân loại muốn cho những này vĩ đại vượt giới mà đến dũng giả các anh hùng không công chết tại chúng ta làm tinh trên mặt đất à không bốn phía khán giả cùng lên tiếng hô to, phóng viên đi theo hô, ta liền muốn biết, giết chết thiên thần người là ai, đúng, nói cho chúng ta biết, là ai, anh bật hít sâu một hơi, hét lớn, hắn chính là đồng đô, đồ, giang ly, theo anh bật một tiếng giống, trong lúc nhất thời, giang ly tên vang vọng toàn thế giới, nhưng mà, đồng dạng, người của toàn thế giới đều tại túi đầu đánh dấu hỏi, bởi vì cái này tên thật sự là quá xa lạ, chẳng qua nhiều hơn nữa người thì là, gánh lấy đỏ tươi con mắt đánh ra từng hàng chữ tới lên án giang ly, giang ly, hắn vậy mà giết chết tới giúp chúng ta thiên thần người này tội ác tại trời, tội lỗi trong chất. người này cái kia lấy cái chết nhận lỗi. mãnh liệt yêu cầu đông đô thủ hộ giả hiệp hội xử lý giang ly, muốn cho toàn thế giới nhân dân một câu trả lời, muốn cho vượt giới mà đến, lại hy sinh tại lam tinh các dũng giả một câu trả lời. đúng, nhất định phải cho một câu trả lời. trong lúc nhất thời, quân tình sục sôi, vô số người tại dưới bầu trời đêm gào khét. chẳng qua có người lại cười, đó chính là giang ly. đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng vang không dứt bên hay. giang ly miệng rộng rồi đến mang hai, miệng há lao đại, lại không phát ra. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Lao Hoa cùng Vũ Dương Thanh đang đồng loạt nhìn hắn đây. Vũ Dương Thanh nói: "Ngươi muốn khóc ngươi liền khóc tôi, ngươi bị cứng rắn chống đỡ lấy cười, ta biết cảm giác kia, bị người khác tỷ lệ giải, thậm chí bêu xấu cảm giác đặc biệt khó chịu." Lao Hoa vô vô Giang Ly nói: "Lần này do đứa ngươi, ta cái này chạy trở về, nhìn một chút có thể hay không để cho đông đô thủ hộ giả hiệp hội tổng bộ đứng ra, giúp ngươi nói hai câu. Như vậy đại nhất miệng nồi đen, không tốt kháng a." Giang Ly muốn nói cái gì? Vũ Dương Thanh lắc đầu nói: "Cái gì đều đừng nói nữa, biết ngươi không dễ dàng." La Hoa nói: Đây là mệnh à, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đồng thời đối mặt kẻ địch cũng càng khốn nạn. Nghĩ thoáng điểm, không được, uống chút rượu. Giang ly Ha hớm mồm, Vũ Dưỡng Thanh nói, tốt tốt, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Tóm lại đây, làm tốt chính mình, đừng để ý người khác nói thế nào. Ta tin tưởng, phía trên nhất định sẽ cố gắng giúp ngươi chính danh. Lao Hoa nói, đúng đúng đúng, có điều, ngươi muốn thật sự là khó chịu lời nói, có thể giống hai cổ hỏng thư giãn một tí. Vũ Dưỡng Thanh muốn nói gì, Giang Ly cuối cùng nhịn không được, la lên, được, rồi, đừng an ủi ta. Ta không có miễn cưỡng vui cười, ta cũng không có khó chịu, ta. Nhìn lời này của ngươi nói, ai mà tin a?" Vũ Dương Thanh nói. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng ồn nào. Giang Ly đứng tại bên tường nhìn xuống đi, chỉ thấy một đám người đứng ở dưới lầu đang cùng Trần Nhã nói gì đó. Giang Ly cẩn thận nghe xong, lại là: "Trần Nhã, chúng ta cũng không muốn a, nhưng mà hiện tại Giang Ly tình huống, chính là a, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy mưu đồ gì, còn không phải đồ cái an toàn a? Hiện tại tốt, Giang Ly bị toàn thế giới người phỉ nhổ thậm chí có cường giả muốn tới thu thập hắn. Cái này, chúng ta ở lại đây cũng không an lòng a. Đúng vậy a, ngươi liền lên đi cùng hắn nói một chút đi. Đỗ Hiểu Linh nghe xong, tức giận nói, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá phận? Giang Ly vì sao đem nhà cho thuê các ngươi, trong lòng các ngươi không có số a? Nếu không phải xem ở các ngươi cùng Vũ Thúc Thúc quan hệ, các ngươi muốn vào ở tới. Lượt còn chưa nhất định lượt bên trên đây. Lời này vừa nói ra, trong đám người có người xấu hổ cúi đầu, có người đẩy mặt bỏ bừng. Chẳng qua trong đó một tên nam tử trung niên lại gọi nói, Cái gì gọi là không tới phiên chúng ta? Thối phòng, tiền đến nơi, nhà vẫn chưa thể đến nơi. Giang Ly người nào ta không biết, ta cũng không muốn biết, ta biết, ta là dùng tiền vào ở ta cũng không phải trà trộn vào tới trà sắt ở, an toàn ta liền ở, không an toàn ta liền đi, cái kia giao tiền ta giao, ta phải đi ngươi cái kia lui tiền, một phần không thể thiếu. Đỗ Hiểu Linh tức thiếu chút nữa động thủ, Trần Nhã kéo nàng, cố gắng duy trì yên bình, hướng mọi người nói, "Chư vị, đây không phải là vấn đề tiền." Các ngươi thật cảm thấy, Nam Lư Tiểu Khu là có tiền liền có thể vào ở a? So với các ngươi người có tiền có nhiều lắm lúc trước nói nơi này an toàn chính là bọn ngươi nói nơi này nhà quý hiếm cũng là các ngươi lời nói đều để các ngươi nói chúng ta còn có cái gì dễ nói nam tử bên trên nữ tử áo đỏ ôm bắp tay âm dương quái khí nói ngươi đỗ hiểu linh lại muốn động thủ lúc này vũ dưỡng thanh cha vũ hạo nói chư vị tình huống hiện tại mặc dù có chút không tốt nhưng mà giang ly là ai trong lòng các ngươi hẳn là ít đòi a huống chi chuyện này mới vừa vặn nổi sóng còn không có nắp hỏng kết luận đây vũ hạo ngươi đừng nói nữa chuyện này còn không phải trách ngươi Nếu không phải ngươi khi đó tìm tới chúng ta, cùng chúng ta nói nơi này nhiều an toàn an toàn, khuyên chúng ta đến, chúng ta sẽ đến a." Nam tử kia bất mãn nói. Nữ tử áo đỏ nói theo, "Chính là, trước đó ta một không tiện nói gì, nếu hiện tại cũng như vậy, ta nhất định phải nói đôi câu, Vũ Hạo, ngươi cũng không phải người thiếu tiền. Còn kiếm điểm ấy tiền hoa hồng a." "Cái gì? Ta kiếm tiền hoa hồng?" Vũ Hạo nhất thời bị tức hỏng. Nữ tử áo đỏ nói, "Kiếm không có kiếm trong lòng ngươi rõ ràng nhất, Trần Nhã, chuyện này ngươi cũng không làm chủ được. Vẫn là để Giang Ly tới đi." Trên lầu Vũ Dưỡng Thanh mày liễu dựng thẳng, tức giận nói, cái này đáng chết tưởng hướng anh. Cha ta ban đầu là xem ở bọn họ quen biết nhiều năm phân thượng, mới cho bọn họ mở cửa sau vào tiểu khu. Hiện tại hơi có chút biến động nhỏ, liền như vậy. Ta. Giang Ly vô vô bả vai nàng nói, được rồi, cái này cũng không trách ngươi. Chuyện này để ta giải quyết đi. Vũ Dưỡng Thanh lắc đầu nói, Giang Ly, nếu như muốn trả lại tiền lời nói, tiền này ta bỏ ra. Giang Ly nghe xong nhất thời vui vẻ, trả lại tiền. Ha ha. Sau một khắc, Giang Ly thò đầu ra, đối phía dưới hồ, Sương long. Đừng nhìn TV, những người này không phải là không muốn ở a, Đều cho ta ném ra. Về sau, đưa vào không chào đón danh sách. tưởng Hồng Anh nghe xong nhất thời ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, tức giận nói, Giang Ly, ngươi có ý tứ gì? Nam tử trung niên cũng tống bình nói theo, Giang Ly, tại ngươi không cho chúng ta trả lại tiền, giải trừ hiệp ước trước đó, chúng ta vẫn là cái tiểu khu này hợp pháp. Buông tay, thả ta ra. Nam tử còn chưa nói xong đây, Sương Long đã qua tới, trực tiếp một tay một cái sách lấy hai người đi tới cửa chính. Giang Ly nói, Ta ý gì? không có gì ý tứ, các ngươi không nói ta không phải cái gì người tốt ta. Chúc mừng các ngươi, các ngươi đoán đúng, ta thật sự không phải cái gì người tốt. cho nên, ta hiện tại chính thức báo tin ngươi. Giang Ly nhảy lên hàng rào, cười to nói, lao tử, ủy nợ, bành bành. hai đạo nhân ảnh bay ra tiểu khu, xương Long nhìn cũng không nhìn hai người kia lên mắt, xoay người rời đi. Tường Hồng Anh tức giận nói, đồ đạc của chúng ta còn không có lấy ra đây. Giang Ly nói, thì thu, ngày mai quên cái vùng núi trẻ em. Tống Bình tức giận nói, Giang Ly, ngươi chớ quá mức. đang khi nói chuyện. Tống Bình liền muốn xông vào tiểu khu. Lúc này, Sương Long quay đầu nhìn hắn một cái, trong con ngươi hồng quang trận lóe, sát khí bắn ra. Sương Long giết qua người có lẽ không nhiều, nhưng mà Sương Long tại ác ma thế giới bên trong giết qua ác ma đến không hết. Hắn thuật nhìn đần độn, nhưng mà trong lòng máu tanh, thô bạo, hung tàn mức độ không kém gì bất kỳ một tôn kinh khủng đại ác ma. Sát khí của hắn chi khủng bố, đừng nói Tống Bình một người bình thường, liền xem như thiên thai cấp ác ma cũng chưa chắc xử lý được. Trong ngay mắt đó, Tống Bình như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt đứng ở tại chỗ, hai chân không ngừng du lên, hàm răng lở văn vọng lúc này, tống bình mới nhớ tới, cái này bình thường thoạt nhìn người hiền lành, còn có chút đần độn canh cổng tiểu tử, nhưng thật ra là một tôn kinh khủng đại ác ma. xương long nói, quá tuyến người chết. tống bình sợ tới mức vội vàng lui về sau mấy bước, không dám vào tiểu khu. tường hồng anh thấy đây, cũng không dám lô mãng, lại gần, nhỏ giọng nói, lao tống, chúng ta làm sao bây giờ à? tống bình cảm thụ được người bên cạnh sưởi ấm, lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, run rẩy mà nói, đi, đi. hai người không còn dám tìm giang ly phiên phức, lập tức xoay người đi. hai người rời đi về sau mặt khác cư dân hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chẳng qua hiển nhiên, bọn họ ánh mắt chỗ sâu cũng có thật sâu lo lắng, lo lắng Giang Ly tình huống có thể sẽ cho bọn hắn dẫn tới tai họa, cũng lo lắng đưa ra rời đi, bị Giang Ly cũng như đối xử tưởng hưởng anh vợ chồng như vậy đối xử. Đúng lúc này, Giang Ly mở miệng, người biếng bên trong mang theo một vệt tà khí cười xấu xa, cho các ngươi thời gian một ngày, thu dọn đồ đạc, cuốn xéo, lao tử tiểu khu, từ hôm nay trở đi, không chấp nhận bất luận người nào vào ở Trân Nhã, đem khách sạn giá cả tăng lên tới 100 triệu một đêm, thích ở hay không. Trân Nhã ngạc nhiên. 100 triệu một đêm, cái này sao có thể sẽ có người ở? Vũ Dương Thanh cũng bối rối. Giang Ly nhìn về phía Vũ Dương Thanh cùng Lão Hoa nói, hai người các người cũng nên làm gì làm cái đó đi đi. Giang Ly, ngươi? Vũ Dương Thanh muốn nói cái gì? Giang Ly vô vô bả vai nàng nói, yên tâm đi, ta chính là có chút khó chịu, muốn một người lặng lạo. Lão Hoa thấy đây, gật gật đầu, lôi kéo Vũ Dương Thanh rời đi. Xác định Giang Ly không phải đùa giỡn, người phía dưới hành động thật nhanh, lập tức liên hệ công ty dọn nhà, sau 2 giờ, tất cả mọi người rời đi. Nguyên bản Vũ Hạo bọn hắn một nhà con, cùng với mấy cái Vũ Hạo bạn bè thân thiết là không muốn đi, chẳng qua Giang Ly lại không muốn lại thao lòng này, ngay sau đó đem bọn hắn cũng cùng nhau đổi đi. Loại trừ tưởng hư anh, những người khác Giang Ly đều cho lui còn lại tiền thuê. Đến tận đây, Nguyên bản có ít người khí tiểu khu, hiện tại lại trở nên vắng lạnh lên. Gió đêm thổi qua tiểu khu, bốn phía một mảnh im lặng. Đúng lúc này, đen như mực trên mái nhà truyền đến Giang Ly như tên trộm âm thanh, đều đi rồi sao? Hắc Liên nói, đi, ta nhìn đều. Giang Ly mang theo vài phần tiểu kích động, một cái đều không có còn lại. Hắc liên mang theo bất đắc dĩ nói, loại trừ trường Tôn bảo, đuổi đều đuổi không đi bên ngoài, mặt khác đều đi. Giang ly không quan trọng mà nói, cái kia không quan trọng, loại trừ hắn cùng tiên mạng, đều đi đi. Hắc liên tiểu kích động, đều đi, chót đều không có còn lại một cái. Giang ly cũng đi theo kích động, vậy ta có thể bắt đầu chưa? chương 223, 100 triệu. Hắc liên nói, được rồi. Sau một khắc, tiểu khu trên mái nhà, nhớ tới một chuỗi tiếng cười thiếu. và ha, ha ha ha ha, phát tài rồi. Mẹ nó, trong nháy mắt phá ngàn vạn có hay không? có Bay thẳng 2000 vạn có hay không? Có. Hoa wow, ha ha. Giang Ly cười như điên, hết cách rồi, hiện tại hắn bốn phương tám hướng, tất cả đều là lít nha lít nhít con số mưa. Đoán hận 10, đoán hận 5, đoán hận 20, đoán hận 100, đoán hận 200. Như vậy chỉ trong chốc lát, đoán hận giá trị đã đột phá đến 3000 vạn. Đây là có xử đến nay, hắn nhận qua nhiều nhất một lần đoán hận giá trị. Điều này đại biểu lấy 100 vạn ngày tuổi thọ, đại biểu cho 821 năm còn nhiều hơn điểm tuổi thọ. Mà trước đó Giang Ly lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là sợ ngày nào đó ngủ được quá thoải mái, ngủ một giấc chết rồi. Bây giờ thì khác, hắn có thể làm càng ngủ ngon, về sau ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, muốn làm sao ngao du, liền làm sao ngao du. Giang Ly lại quét mắt một vòng trong cơ thể hắn hôn độn chi liêm, Giang Ly ngạc nhiên phát hiện, hôn độn chi liêm vậy mà phát sinh có chút biến hóa. lưỡi liềm bên trên nhiều một tia ánh sáng cùng thần vận. Chẳng qua cụ thể công năng, dường như vẫn như cũ chỉ là một cái thuận tiện Giang Ly nhìn thấy hoán hận giá trị thống kê công cụ. Đúng lúc này, hắc liên âm thanh nhớ tới, có muốn hay không dùng cái tên này chơi đùa? Giang Ly ngạc nhiên nói, "Thứ này có thể sử dụng." Giang Ly đã sớm thử qua, chẳng qua cái này lưỡi liềm vô cùng ngạo kiểu, từ lúc vào trong cơ thể hắn về sau, Giang Ly vô luận như thế nào kêu gọi, nó đều thờ ơ liền cùng chết giống như. Nếu không phải nó còn có thể thống kê đoán hận, Giang Ly thật đều nhanh quên nó tồn tại. Hiện tại Hắc Liên đột nhiên nói, "Có thể chơi." Giang Ly tim đập thình thịch. Hắc Liên nói, "Ngươi muốn dùng cũng không phải không thể được, toàn lực vận chuyển lực lượng của ta, cùng ác ma lực lượng hòa làm một thể, hóa thành đại ma vương, cái này lưỡi liềm ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Giang Ly ha ha nói, Kết quả là cái gì?" Hắc Liên nói, "Kết quả a? Cái này, khó mà nói, nếu như Lam Tinh cũng đủ chắc lời nói, hẳn là còn có thể lưu lại ít đồ đi." Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Vậy quên đi, ta cũng không muốn chơi một chút đồ chơi, Lam Tinh không còn. Tốt xấu đây cũng là nhà ta a." Lại nói, "Ta lại không biết bay. Ngươi biến thành đại ma vương, bay còn là vấn đề a?" Hắc Liên mê hoặc nói. Giang Ly nói, "Ngươi xác định a? Ta cũng nhắc nhở ngươi, Tôn, thiết vị gì gì đó đều không có cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn. Ngươi khẳng định muốn làm lần này a?" Huống hồ, không còn làm tinh bên trên giao hệ, trời mới biết chúng ta lúc nào có thể tìm tới cái kế tiếp có sinh mệnh tinh cầu. nội nhỡ tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó không tìm được cái kế tiếp có thể đạt được oán hận tinh cầu, hai người chúng ta nhưng là triệt để ngội. Hắc Liên há hốc mồm, cuối cùng phất phất tay nói, vậy quên đi, cái này đau ngươi còn là đừng động. Giang ly nói, ta luôn cảm thấy hỗn độn chi liêm phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là lại nói không ra. Giang ly lúc nói lời này, liền vô ý thức dùng tinh thần lực đi đụng chạm hỗn độn chi liêm. Hắc Liên bĩu môi nói, mới hơn 3.000 vạn đoán hận giá trị, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Chẳng qua nếu như đoán hận giá trị phá ước lời nói, sẽ có chút tiểu kinh vui nha. Giang Ly trong mắt thả ra tinh quang, hắn bắt đầu mong đợi nhiều hơn nữa hoán hận đáng giá. Tại Giang Ly trong mắt, hoán hận chính là nguyên một đám chỉ số, những này chỉ số phảng phất rơi vào vòng xoáy chính giữa lá cây đồng dạng, theo vòng xoáy, theo bốn phương tám hướng hội tụ thành một cái số lượng vòng xoáy rốt vào Giang Ly trong cơ thể. Cái này cảnh tượng vô cùng trắng lệ, vô cùng rung động. Chẳng qua có người lại không chịu nổi, đó chính là Trường Tôn Bảo. Trương Tôn Bảo chỉ cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh. Âm phong từng cơn, lạnh lẽo âm trầm đến xương tủy giống như. Trương Tôn Bảo muốn hô Giang Ly rời đi, làm được gì hắn hô mấy cổ họng Giang Ly vẫn như cũ không nhúc đích. Hắn muốn đi vô vào Giang Ly, kết quả càng đến gần Giang Ly, cái loại này khí tức âm xâm liền càng nồng đậm, thân thể sẽ nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét. Trong lòng của hắn phản phất có một cái cảnh báo đồng dạng, tại cái kia thùng thùng của Tê, không ngừng cảnh cáo hắn, không nên tới gần người kia, rời xa hắn, chạy mau. Trương Tôn Bảo cũng không biết bản thân là chúng cái gì ma, vậy mà cắn giang một cái, còn muốn tới gần Giang Ly muốn gọi hắn rời đi. Nhưng mà khoảng cách Giang Ly 100m thời điểm, hắn cũng không còn cách nào đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều nhanh động lại. Trường Tôn Bảo nhếch miệng, run rẩy mà nói, "Giang Ly, ta không có biện pháp. Đừng trách ta a, ta trước mang thiên mạc tránh ra điểm, hy vọng ngươi không sao chứ." Nói xong, Trường Tôn Bảo xoay người liền hướng dưới lầu chạy, xuống lầu dưới hắn phát hiện thiên mạc vậy mà toàn thân lóe lên một loại đặc biệt hồng quang, hồng quang phảng phất hỏa diễm đồng dạng tại thiên mạc trên người nhảy lên, sợ tới mức Trường Tôn Bảo cũng không quá dám đi qua. Đúng lúc này, đại cấp một cái lay mở Trường Tôn Bảo vào tới cũng mặc kệ phía trên hoàng quang, ngập lên thiên mạc liền hướng dưới lầu chạy. Trương Tôn Bảo thấy đây, thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi theo, đi ngang qua cổng thời điểm hắn liếc mắt nhìn treo ở cạnh cửa bên trên nhiệt kế, 24 độ. Cái này cùng địa phương khác nhiệt độ giống nhau như lúc. Trương Tôn Bảo nhịn không được oán trách một câu, khẳng định hỏng. Nơi này lạnh phải chết, làm sao có thể mới 24 độ. Tiếp đó đầu hắn cũng không trở về, một hơi chạy tới cửa tiểu khu, kéo dài khoảng cách về sau, cái loại này ý lạnh cũng biến mất một ít, chẳng qua vẫn như cũ lạnh. Sương Long thấy đây, vung tay lên, một đám lửa đem trường tôn bảo bao vây lại cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ trường tôn bảo lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm đối xương long nói cảm ơn đồng thời trường tôn bảo nói giang ly ở phía trên đây ngươi không nhìn tới nhìn a cái kia so cái này còn lạnh xương long cười nói ngươi không hiểu giang ly có đại cơ duyên nhìn thì tốt rồi trường tôn bảo nghe vậy cũng liền không lên tiếng hắn liếc một cái gác cổng trong đình nhiệt kế 24 độ thiên sư nó chẳng lẽ tất cả nhiệt kế đều hỏng trường tôn bảo trong lòng thầm đủ trường tôn bảo cái gì đều không nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy lạnh nhưng mà tại ác ma trong mắt thì là một loại khác cảnh tượng vô tận phụ năng lượng như là một cái xương ngủ màu đen vòng xoáy đồng dạng ngươi hội tụ ở đây trung tâm là giang ly giang ly giống như một tôn ma thần đồng dạng hấp thu cuộn trào mãnh liệt mà đến oán hận giang ly phát tán đi ra khí tức để tất cả ác ma cũng vì đó sợ hãi hồi hộp không nứt bất quá đối với những cái kia bị giang ly thu thập tới ác ma tới nói giờ này khắc này lại là một hồi thịnh yến trẻ chén say xưa dù sao những này oán hận không phải đột nhiên xuất hiện mà là vào tới Bọn họ đứng tại Giang Ly bốn phía, cảm thụ được oán hận theo bên cạnh sượt qua người, tuần hướng Giang Ly, cho dù là bọn họ không hề làm gì, đều sẽ có bộ phận oán hận đi vào trong cơ thể của bọn hắn, cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Chẳng qua Giang Ly không nói lời nào, bọn họ cũng không dám tùy tiện chủ động hấp thu những này oán hận, chẳng qua nhìn cái này dâng trào oán hận, bọn họ đích sắc rất thấy thèm. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới Giang Ly âm thanh, "Được rồi, đều đừng nhìn lấy, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu đi." Ca chưa từng ăn một mình. Đại cấp các loại ác ma nghe xong, nhất thời hưng phấn lên. Đại cấp trực tiếp xông lên mái nhà, tiếp đó chồng vó nằm trên mặt đất, miệng rộng mở ra, hút trượt hút trượt hướng trong miệng hút toán hận, tư thế kia, biểu tình kia, thấy thế nào làm sao như cái. Còn có trên đất con cốc, hòn non bộ, kiến, hai đầu rắn, sương long, trần nhã, đỗ hiểu linh các loại tất cả đều ngừng công việc, nhảy lên đại thụ ác ma tán cây phía trên, tiếp đó nhao nhao hóa thành bản thể, phun ra nuốt vào lấy cái kia rồi dào toán hận. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tiểu khu ác ma đều đang phát sinh thay biến. Cỗ này toán hận chiều chọn vẹn phun trào hơn một giờ mới dần dần bình tĩnh trở lại, hơn nữa bắt đầu biến mất ngày đó bày ra thời điểm, oán hận triệt để tiêu tán. Nhưng mà trong tiểu khu áma lại phát sinh biến hóa kinh người. Đầu tiên là đại thụ áma, hắn gái đầu lớn nhất, bất luận là bộ rễ còn là lá cây, cành cây đều có thể hấp thu oán hận, cho nên nó hấp thu nguyên khí nhiều nhất. Hắn phiến lá như là từng mảnh từng mảnh phỉ thúy đồng dạng, bóng ánh long lanh, gió thổi qua, lá cây đụng vào nhau, vậy mà phát ra thúy ngọc va chạm đồng dạng âm thanh, lách cách vang vọng phi thường dễ nghe. Sương long lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều, thân thể to lớn hơn, to lớn thân rắn bên trên màu đỏ cùng màu trắng lực lượng càng ngày càng cân đối chỉ bất quá hắn màu sắc có chút hô tra, màu hồng phấn đại giả. Giang Ly nhịn cười không được, Sương Long mặt mơ đỏ ửng, mau mau biến thành nhân dạng, ho khan nói, "Cái kia, ngươi nhìn lầm. Nói xong, Sương Long như một làn khói chạy tới gác cổng phòng đi làm. Kiến cái đầu không có đổi lớn, nhưng mà toàn thân giáp cứng càng ngày càng đen nhánh, cái kia giáp cứng dường như có thể hấp thu chỉ riêng đồng dạng đen xỉ, hoàn toàn không phản quang. Hướng cái kia vừa đứng liền cùng một đoàn cái bóng giống như, farm là thân thể chọn hợp vị trí, hoàn toàn phân không ra không phải đâu. Nếu để cho hắn đặt vào trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy bất kỳ cái bóng, đương nhiên còn có một cái đen, ta chính là mắt vàng quạ đen, mắt vàng quạ đen đen cùng kiến khác biệt, hắn lông vũ đen bóng lưỡng, từng chiếc lông vũ như là hắc thiết giống như, vô cùng sắc bén, con mắt tiêu đốt lên kim sắc lượn diễm, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh cùng nguy hiểm, hai đầu rắn hai cái đầu dung lại với nhau, hóa thành một cái kim sắc mãng xà cuộn tại trên tay, vô cùng đẹp mắt, nhưng mà nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có hai cái đồng tử, phảng phất có hai cái rắn tại nhìn ngươi, vô cùng kỳ dị. Hòn non bộ ác ma càng cao hơn lớn, con cọp thì vừa vặn trái lại cái đầu nhỏ một chút, còn lại biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng mà một cái miệng, trong miệng phảng phất có kim quang đang lóe lên, lại là đầu lưỡi của hắn phát sinh kinh người dị biến, tùy tâm sở dụng, dài ngắn tùy tâm vậy thì thôi, trọng điểm là lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ. chân nhã cùng đỗ hiểu linh biến hóa cũng rất lớn, đỗ hiểu linh càng thêm đầy đủ, đường cong cũng càng thêm khoa trương, cả người hướng cái kia vừa đứng, cho người cảm giác chính là ý phục của nàng muốn nổ tung. chân nhã thì lại khác, nàng tản ra một loại trưởng thành nữ nhân tự tin, tao nhã, xinh đẹp đoan trang, làn da trắng muốt như ngọc, vô cùng đẹp mắt. hai nữ đều trở nên đẹp phong cách lại là hoàn toàn khác biệt. Giang Ly nhìn hai nữ, trong lòng khắt ngợi, đây chính là ta khách sạn Lễ Tân, khỏi cần phải nói, liền cái này hai muội tử cho bọn hắn làm phục vụ, một trăm triệu, xem như muốn ít đi à? Chẳng qua để cho Giang Ly kinh ngạc còn là đại cáp, cái tên này, vậy mà không có chút nào biến hóa. Không sai, chó chết này là sớm nhất lại gần. Kể Giang Ly ghé vào cái kia hấp thu oán hận, hắn hấp thu nguyên khi đoán chừng không thể so đại thủ ít, thậm chí khả năng càng nhiều. Nhưng mà nhiều như vậy oán hận đi vào trong cơ thể hắn về sau, nhưng thật giống như cho chó ăn giống như, hoàn toàn vô dụng. Quá đáng hơn là, tên này đến bây giờ đều không có tỉnh, ngủ rất thơm, nước bọt đều trên mặt đất tích một bãi nhỏ, cũng không thấy hắn có bất kỳ thức tỉnh ý tứ. Nếu không phải ngươi chó chết này thời khắc mấu chốt còn muốn lấy bảo vệ thiên mạc, ta thật muốn đem ngươi nấu. Lãng phí ta nhiều như vậy hoán hận, kết quả. Cạn bã. Giang Ly mắng một câu về sau, gọi mặt khác cám ma, kết thúc công việc. Giang Ly nhảy xuống nóc phòng, đi gác cổng trong phòng liếc mắt nhìn thiên mạc. Tiểu nha đầu này toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng màu đỏ, lộ ra vô cùng thần dị. Bất quá khi Giang Ly tới thời điểm, oan hận cũng tiêu tán không sai bị lắm. Cái kia hồng quang cũng đi theo biến mất. Giang Ly sờ sờ cái cằm. Sương Long nói, thiên mạch bên ngoài thân lực lượng cùng nàng bình thường vận dụng lực lượng, không giống. Chẳng lẽ nàng cũng là xong thổ tính? Giang Ly lắc đầu, thiên Mặc trên người có rất nhiều bí ẩn, hắn không làm rõ ràng được. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần thiên Mặc ở bên cạnh hắn, những bí mật này sớm muộn đều có thể mở ra. Ôm thiên Mặc trở về nhà, thu xếp tốt tất cả sau. Giang Ly lần nữa nhìn về phía trong cơ thể hỗn độn chi liêm, trên đó viết một cái số lượng 99999998. Ta ít, còn kém như vậy điểm sớm biết để cho bọn họ ít hấp thu đốt, Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Hắc Liên nói, còn kém điểm sáng, vấn đề không lớn. Giang Ly gật gật đầu, vấn đề sát thực không lớn. Ngay sau đó Giang Ly cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút về sau, cho cảnh anh đánh qua. Này? Ai vậy? Hơi có vẻ mông rồng âm thanh, hiển nhiên cảnh anh còn chưa tỉnh ngủ. Giang Ly suy nghĩ một chút sau nói, đặt thuốc lòng nướng, tới một phần a. Nói xong, Giang Ly lập tức cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, đầu tiên là một hồi yên tĩnh, theo sau liền bắt đầu gầm thét, Giang, Ly Cái tên Vương bắt đàn ngươi. Đinh. Đoán hận 500. Giang Ly nhìn cái kia con số bay lên, nhất thời vui vẻ, ha ha, rời giường khí còn không nhỏ á. Nói xong, Giang Ly lập tức nhìn về phía Hỗn Độn Chi Liêm, hắn rất ngạc nhiên, Hắc Liên nói tới, Hỗn Độn Chi Liêm đoán hận phá ước sẽ có ngạc nhiên, hắn rất ngạc nhiên, cái đồ chơi này đến cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào ngạc nhiên. Cùng lúc đó, cảnh anh bên kia. gao thét sau đó, cảnh anh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì điện thoại di động của nàng bên trên gậy ra tới rất nhiều tin tức đầu, trong đó bắt mắt nhất chính là đầu kia, toàn cầu truy nã. Giang Ly, cảnh anh ngạc nhiên, theo sau cười, truy nã, ha ha, nhìn tới thiên thần bọn họ cuối cùng nhịn không được, nhìn tới, chúng ta lại đoán đúng một cái điểm, nhân loại khoa học kỹ thuật đường đi là cố định, đi hàng ngày sẽ bị sửa chữa, nhân loại tuổi thọ bị hạn chế, tu hành giả tăng lên tuổi thọ, thì sẽ bị xóa bỏ, nhân loại không thể quá mức mạnh mẽ, nếu không sẽ nên đón đại thanh tẩy nhưng mà trước đó chúng ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, nếu như một cái nhân loại vượt ra khỏi cái kia giới hạn sẽ như thế nào, còn có cái kia giới hạn đến cùng ở đâu, hiện tại xem ra. Đáp án có. Giới hạn chính là 8 sao hoặc là 9 sao thiên thần trình độ. Một khi đi đến hoặc là vượt qua, liền sẽ nên đón hủy diệt. Vừa nói, cảnh anh một bên ghi chép lại, đồng thời ngưng lông mày nói thầm lấy, hôm qua ngủ quá sớm, vậy mà bỏ qua nhiều như vậy tin động trời. Thiên thần quả nhiên nắm giữ lấy so với chúng ta cao hơn khoa học kỹ thuật, bọn họ bị nghiên cứu ra đến, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên kết quả. Nhìn tới. Ta đã bị giám sát. chương 224, khắp thiên hạ đều đang chửi. Đúng lúc này, cảnh anh điện thoại trong nháy mắt hoán đổi đi ra một cái hình ảnh Đó là một tên nữ tính thiên thần, tóc rất dài, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ để cho người ta kinh diễm. Đáng tiếc, trên mặt của nàng không có quá nhiều cảm xúc, hơi có vẻ cứng nhắc. Thiên thần Nguyệt. Cảnh Anh kinh ngạc. "Ngươi đối với chúng ta hiểu rõ không y ta? Như vậy, chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng, ngươi có thể còn sống là chúng ta dung túng kết quả." Nguyệt nói. Cảnh Anh lặng im, tại nàng nhìn thấy đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp thời điểm, nàng liền hiểu tất cả. Đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp, đối với người bình thường tới nói rất lạ lẫm, nhưng mà đối với Cảnh Anh tới nói, cũng không lạ lẫm. Thứ này, nàng đã qua. Đó chính là phối hợp phòng ngự quân phối hợp phòng ngự chiến giáp. Chỉ bất quá uy lực càng lớn, tất cả thuộc tính mạnh hơn mà thôi. Như vậy có thể suy đoán ra, thiên thần nắm giữ lấy cao cấp hơn khoa học kỹ thuật, nhân loại khoa học kỹ thuật rất có thể chính là thiên thần dẫn dắt, hoặc là nói là thiên thần tặng cho cấp thấp khoa học kỹ thuật. Như vậy có thể suy đoán ra, thiên thần rất có thể đã nắm giữ nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật hoạch tâm bí mật, nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm khả năng đều đã được hắn bọn họ nắm trong tay. Cho nên, trên người nàng điện tử sản phẩm, khả năng đã trở thành giám sát nàng tất cả thiết bị giám sát. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền suy đoán ra, nàng cùng Cảnh Long, cảnh hồ trước đó tất cả kế hoạch, định, khả năng đều tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Cảnh Anh trong lòng nhịn không được cảm thán nói, khó trách lão ca luôn luôn giễu cật những cái kia tế bái thượng thiên người, nói bọn họ có thời gian bái trời, còn không bằng cầu xin điện thoại di động của mình tới có tác dụng. Nhìn tới, hắn đã sớm đoán được tất cả, cho nên mới tận hết sức lực, như bị điên phối hợp thiên thần, chèn ép tu sĩ, trấn áp nhân loại cùng giả. Hắn bởi vì biết rõ thiên thần, bởi vậy càng thêm sợ hãi thiên thần. Khó trách Ca luôn luôn nữa thích đem chỗ làm việc phủ lấy camera, nhưng mà ở nhà nhưng lại vụng trộm làm một cái không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, ngăn trở tất cả tín hiệu phong bế mật thất. Ở bên ngoài, hắn là Cảnh Long, hắn nuôi tất cả uy hiếp tiết huyết vô tình, tại mật thất bên trong, hắn lại vô cùng suy sụp tinh thần, cũng chỉ có tại mật thất bên trong hắn mới có thể nói một ít không hiểu hắn lời nói có chút dâu dịa. Nhìn tới, hắn ở bên ngoài là đang diễn trò, ở nhà mới là chân thực bản thân. Hắn sợ hãi, cho nên bất mãn camera diễn kịch cho thiên thần nhìn, mục đích đúng là nói cho bọn hắn, ta đang giúp ngươi bọn họ làm việc. Ta tại khống chế người địa cầu lực lượng, các ngươi có thể an tâm. Như vậy hắn có thể yên tâm đi khai quật nhiều hơn nữa lịch sử, nhiều hơn nữa trận tướng. Nhưng mà càng khai quật hắn liền càng sợ hãi. Mà cái này sợ hãi hắn chỉ có thể về đến nhà mật thất bên trong thả ra, bởi vì hắn biết, nhân loại bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã sắp muốn đem toàn thế giới không góc chết lắp đặt lên camera. Máy vi tính, TV, điện thoại các loại bên trên đều có camera. Càng đáng sợ chính là, điện thoại 24 giờ tại mọi người bên cạnh, nghe trộm, giám sát, mọi người không có bất kỳ cái gì bí mật. Thiên thần giam không tất cả nghĩ đến chỗ này, cảnh anh đối Thiên Thần Nguyệt nói, ngươi muốn như thế nào? Thiên Thần Nguyệt nói, nhìn tới ngươi thật biết rất nhiều thứ. Cảnh anh cao mày nói, các ngươi muốn như thế nào? Thiên Thần Nguyệt nói, nếu là muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Chúng ta cần ngươi làm sự kiện. chuyện gì? Cảnh anh có loại dự cảm không tốt. Thiên Thần Nguyệt nói, đi tố cáo Giang Ly, đánh giết Đông đô phối hợp phòng ngự quân tổng chỉ huy quan Cảnh Long cùng với chỉ huy phó Cảnh Hổ. Cảnh anh trong lòng du lên, quả nhiên đối phương là đánh cái chủ ý này. Cảnh anh nói, lúc ấy Lão Hoa bọn họ cũng tại, hơn nữa còn có Tư Pháp. Những chuyện khác không cần ngươi tới bận tâm, dựa theo chúng ta nói làm là được. Thiên Thần Nguyệt đánh gãy cảnh anh, cảnh anh đột nhiên cười, ta cùng Giang Ly có giết huynh mối thủ, nếu là đối phó hắn, các ngươi lại tranh bình thường, ta không có lý do cự tuyệt. Thiên Thần Nguyệt gật đầu, sau khi chuyện thành công, ngươi thế chỗ cảnh Long trở thành phối hợp phòng ngự quân quan chỉ huy tối cao, tiếp tục chấn áp tu sĩ. Làm được tốt, chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm không tốt, Thiên Thần Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Tuy là cách màn hình, chẳng qua cảnh anh vẫn như cũ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, phảng phất đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết nàng giống như trong ánh mắt đó, cảnh anh nghĩ tới điều gì, theo bản năng nhìn về phía trần nhà. Thiên thần nguyện không nói thêm gì. Sau khi cúp điện thoại, trong phòng yên tĩnh trở lại. nhưng mà cảnh anh lại cảm thấy trong phòng này yên tĩnh đang sợ, phảng phất bốn phía tất cả máy móc đều là nguyên một đám âm trầm kinh khủng, người giám thị đồng dạng, nàng không có bất kỳ cái gì đang nói. nàng vốn cho rằng đã nuốt ở tầm mắt mọi người bên ngoài, ngay trước ngoài cuộc người đánh cờ, từng bước một chỉ dẫn lấy Jiang ly đi cùng Thiên thần cũng chết. tiếp đó nàng đứng ngoài cuộc, nhìn vợ kịch. bất luận bên nào có người chết, nàng đều vui vẻ. nhưng mà hiện tại xem ra. Ý nghĩ của nàng quá buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là thiên thần lưu lại cơn cờ. Cảnh anh rốt cuộc hiểu rõ năm đó cảnh long cảm giác loại này rõ ràng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, lại phản phất bốn phía tất cả đều là sói đói. Một cái sơ xảy liền bị phân thây cảm giác, để nàng sợ tóc gáy. Đi tới trên ban công, cảnh anh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng liễu diễu thiên cơ vũ khí. Cùng lúc đó, toàn thế giới đều đang sôi trào, toàn thế giới mỗi bên đài truyền hình lớn phát sóng trực tiếp bìnhải gần như là hoành tạc đồng dạng phát hình ngày hôm qua tin tức. Cái kia thời gian tại đông đô là buổi tối. Nhưng mà tại Điệu Châu vẫn là ban ngày, cho nên tin tức tại Điệu Châu, Phương Châu, Hạc Châu bên kia lan truyền về sau, đến thời gian này, bọn họ đúng lúc là ban đêm, nguyên một đám trà dư tử hậu, toàn ở trò chuyện cái này. Đương nhiên là lên án chiếm đa số, dù sao, trong mắt bọn hắn, thiên thần bên ngoài cũng trong truyền thuyết thiên sứ quá giống, tuy là thiên thần không thừa nhận bản thân là thiên sứ, nhưng mà mọi người lại theo bản năng thay vào đi vào. Cho nên, bọn họ từ đầu tới đuôi đều là đứng tại thiên thần bên kia. Huống chi, lần này chỉ trích cũng không phải thiên thần đứng ra chỉ trích, mà lại án bận cái này nhân loại àn bất lòng đầy căm phẫn bộ dạng cùng lời nói, ngay bọn họ người cũng là tức giận không nớt, chỉ cảm thấy Giang Ly là cái tội ác tài trời tội nhân lớn, đại ác mà, cái kia lấy cái chết nhận lỗi. Đông Đô bên này người thì là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phát hiện trên thế giới vậy mà nhiều một đám vượt giới mà đến anh hùng, đồng thời Đông Đô vậy mà xuất hiện một cái giết chết những này anh hùng khốn nạn. Tuy là Giang Ly làm rất nhiều chuyện, nhưng mà để người Đông Đô biết hắn sự tình, cũng chính là kiểu Nghi Sơn chìa khóa sự kiện, khi đó mọi người biết Giang Ly là cái thiện nhân. Còn Giang Ly thực lực làm sao? Hệ thống bên trên mỗi người nói một tiểu dù sao không có kết luận. Bất quá đối với Giang Ly cái này hố người ngoại quốc tiện nhân, người đông đô thực ra cũng không quá ác cảm, thậm chí cảm thấy đến tiện nhân này còn có chút thú vị, buồn cười. Nhưng mà ngày hôm nay, nghe được ản bật một phen ngôn luận về sau, mọi người lặng im. Tuy là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà ản bật có một câu nói đúng, đó chính là thiên thần dáng lâm về sau, quả thực chưa làm qua chuyện gì xấu, hơn nữa một mực tại trợ giúp nhân loại đối phó ác ma. Tính như vậy lời nói, mặc kệ những ngày kia thần trợ giúp nhân loại ước nguyện ban đầu là cái gì, người ta chưa làm qua chuyện xấu trước đó. Thậm chí không có để lộ bất kỳ ác niệm trước đó, ngươi liền động thủ để người ta giết đi, cái này không khỏi quá không nói đạo lý. Cái này, nói câu công đạo, Giang Ly không nên giết người ta. Ở xa tới là khách, trực tiếp giết chết, quả thực có chút không tử tế. Ta hiện tại không muốn bình luận, chỉ muốn nghe một chút Đông đô thủ hộ giả tổ chức nói thế nào, dù sao đây mới là người trong cuộc. Điểu Châu những tên kia, luôn yêu thích song ký hiệu, dùng thành kiến xem chúng ta, hận không thể chúng ta bên này người giỏi đều đi chết. Cho nên, bọn hắn mà nói, ta là không tin. Ta cũng không tin, những người ngoại quốc kia cực kỳ xấu ngồi đợi quyền uy tin tức. Mọi người tuy là không nói, chẳng qua tất cả mọi người có loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén, phảng phất có một loại thế tại hình thành, hơn nữa hướng Đông Đô đè xuống, cái kia cố thế vô cùng bức nhân. Mọi người đều biết, cái này dường như là người của toàn thế giới đều tại nhìn hướng Giang Ly sinh ra thế, làm toàn thế giới người đều cho rằng Giang Ly có tội thời điểm, toàn bộ Đông Đô đều cảm thấy cảm giác khắc bách. Mọi người không biết Đông Đô thủ hộ giả tổ chức có thể hay không kháng trụ cỗ này thế áp bức, tất cả đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phương Bắc tòa kia cửa thành, Tiên Đô. Nhưng mà mọi người đợi đã lâu. Đông đô thủ hộ giả tổng bộ lại chậm chạm không có người đứng ra phát ra tiếng. Ngược lại là có những người khác tại Đông đô phát ra tiếng. Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Cảnh Oanh, Cảnh Oanh thông qua truyền thông đối ngoại hô, Giang Ly quả thực giết chết hai tôn thiên thần, mà cái kia hai tôn thiên thần lúc ấy ngay tại giúp đỡ Ca Ca Tà trấn áp ma quỷ. Giang Ly vì cứu ra ma quỷ, một đường đánh tới, Ta Đại Ca cùng Nhị Ca nhao nhao đứng ra ngăn cản, lại không ngăn được bước chân của hắn. Hai vị thiên thần vì ngăn cản Giang Ly, cùng ta hai vị Ca Ca toàn bộ chết tại Giang Ly trên tay. Giang Ly quay yến thủ hộ giả tổ chức tổng bộ thời điểm, có ác ma đi theo xâm nhập chúng ta trước sau đều khó khăn. Lời này vừa nói ra, cả bộ yên lặng đông đô, trong nháy mắt nổ tung. Phương Tây truyền thông đi theo nhau nhau tiếp sóng ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn thế giới người ánh mắt đều nhìn về phía đông đô, tiêu tương một vùng, nam lưu tiểu khu giang ly trên người. Đồng thời có đại lượng truyền thông người tràn vào tiêu tương một vùng, bốn phía phỏng vấn lấy cùng giang ly có liên quan bất cứ tin tức gì. Kết quả trên nửa đường, có một tên tài xế xe taxi ngăn lại phóng viên mặt Trần giang ly à, người kia ta biết, ngồi qua xe của ta, hắn chính là cái kém cỏi đầu đường xó trợ cái kia trên đường đi vẫn còn mắng hắn cha mẹ không phải thứ gì đây, ta lúc ấy nói hắn làm sao như vậy không hiếu thuận, kết quả hắn không cố kỵ lái xe an toàn, trực tiếp cho ta một chân. ai? các ngươi có thể tính tới, bản địa thủ hộ giả cùng hắn là bạn, một ổ dán chuột, lẫn nhau che chở, không có một cái tốt. còn có một nam một nữ ngăn cản một nhóm phóng viên, đi theo vạch trần nói, Giang Ly chính là cái lòng dạ hiểm độc người, gian thương. chúng ta thuê phòng ốc của hắn, muốn trước thời hạn trả phòng, hắn chẳng những không cho chúng ta trả lại tiền, còn đem chúng ta đuổi ra khỏi tiểu khu. xe của chúng ta trong phòng đồ vật. Hắn đều tự chủ trương cho chúng ta tạm giam hạ. Loại người này, vẫn là người. Có một lão đầu ngăn lại ghi nhớ, vạch trần nói, tiểu tử kia thật không phải thứ gì a, ta lớn tuổi như vậy, ngồi xe buýt nhà gà không ổn định. Người trẻ tuổi cho ta để trông ngồi, không quá phận a. Thế nhưng là tiểu tử này, nhìn ta muốn giới chướng thời điểm, trực tiếp cho ta một chân, làm hại ta một tháng không xuống được. Đây là người làm chuyện mà à Tóm lại, Giang Ly chính là tên hỗn đàn Theo tương tự, liên quan tới Giang Ly đen tin tức bị vạch trần càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới đều phẫn nộ vô số âm thanh tại giận mắng Giang Ly quả thực chính là người Đông đô xỉ nhục, không, hắn là toàn bộ nhân loại xỉ nhục. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ người? Ta thực sự không hiểu nổi, hắn làm việc này đều đã xúc phạm pháp luật, vì sao đến bây giờ hắn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Nghe nói tiêu tương một vùng thủ hộ giả cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, sợ là có ô dù che chở đi. Ta cũng nghe nói Đông đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ cũng có người cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hình như là cái tia hoa gian người cùng ma bất bình. Phía trên có người che chở, khó trách không có việc gì. Như vậy áp đổ, nếu là bất tử, luật pháp tôn nghiêm ở đâu? mãnh liệt yêu cầu Đông đô thủ hộ giả tổ chức xử lý nghiêm khắc giang ly, cho toàn thế giới nhân dân một câu trả lời, cho chết đi thiên thần bọn họ một câu trả lời. Cực hình, nhất định phải cực hình. Có người đang hô hoán. thậm chí điều châu, phương châu hai cái nằm ở tại tượng châu phía tây lục địa triệt để sôi trào, rất nhiều người tự phát tuân hướng khu phố, kéo quảng cáo, bắt đầu diêu hành thị uy, cho Đông đô làm áp lực. Nguyên bản còn có một số người Đông đô cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng mà Đông đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ lại chậm chạp không có động tĩnh, làm bọn họ cũng càng ngày càng dao động. Lúc này an bực lần nữa đứng dậy, mà lúc này giờ phút này, hắn đã người tại Đông đô. Hắn cách không kêu gọi đầu hàng nói, người Đông đô vẫn còn nhìn cái gì? Ta nói Đông đô thủ hộ giả tổ chức người của tổng bộ chính là Giang Ly làm ác ô dù, bọn họ hiện tại không lên tiếng, là sợ, là sợ, là đang tránh lẽ Nếu không, bọn họ vì sao không đứng ra giải thích? Không giải thích, đã nói lên, tất cả những thứ này đều là thật. Đông đô còn lại cái kia một phần người dao động, vẫn là tại một ngày này, tưởng Hồng Anh đột nhiên nảy ra. Cùng nàng chồng kéo hành phi xông lên khu phố, yêu cầu thiên thần giáng lâm, trừng phạt giang ly cái này ác đồ. theo sau có người hưởng ứng, trước đó đen giang ly người nho nhau nhảy ra ngoài, tiếp lấy càng ngày càng nhiều người xông lên đầu phố, bên ngông cuộn quận đi về phía nam lưu tiểu khu phương hướng diêu hành mà đi. mà từ đầu tới đuôi đều không có thủ hộ giả tổ chức người ra mặt giải thích, hoặc là ngăn lại, thậm chí liền đội chỉ an người đều không hề lộ diện. dường như bọn họ cảm thấy mình đối lý đều không có ý tứ lộ diện, nhưng mà chân thực nguyên nhân lại là giang ly, ngươi có ý tứ gì? bên ngoài huyên náo như vậy lớn. Ngươi bảo chúng ta câm miệng. Trong điện thoại, Liên Văn Hiên đang gầm thét. Phía sau hắn chen tới một cái đầu, rõ ràng là cổ đại tiểu thư. Cổ Khê tức giận nói: Giang Ly, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tình huống hiện tại rất rõ ràng, rõ ràng chính là Thiên Thần muốn đối phó ngươi, bọn họ tại cho mình trải đường. Đợi đến người của toàn thế giới đều nhận đồng ngươi có tội, bọn họ dù là sử dụng bất kỳ lực lượng nào đối phó ngươi, đều không có người sẽ giúp ngươi nói chuyện. Ngươi rất có thể sẽ để tiếng xấu muôn đời. Thừa dịp bây giờ còn có rất nhiều người đang chờ thanh âm của chúng ta, chúng ta bây giờ đứng ra giúp ngươi giải thích, không tốt sao? Lúc này Thiên Mạc tới, giơ điện thoại, phía trên rõ ràng là Ma bất bình mặt, Ma bất bình hồ, Giang Ly, đều lúc này, ngươi cùng với ai tán gâu đây? Gọi điện thoại cho ngươi không tiếp, video bị đường dây bận. Cũng may ta có Thiên Mạc Phương thức liên lạc, nếu không thật đúng là liên lạc không được ngươi. Chương 225, Hắc Long Thương. Tiếp đó Lao Hoa tiến tới, nói, Giang Ly, chúng ta trò chuyện qua, chuyện này chúng ta ủng hộ ngươi. Thân chính không sợ bóng nghiêng, cùng lắm thì chính là một hồi chửi chiến a chúng ta không cho ngươi nắp hòm kết luận, bọn họ coi như chửi phá huyết hầu, cũng không có tư cách tới xét xử ngươi. Chúng ta không đồng ý, thiên thần cũng không có tư cách đi vào đồng đô vùng lĩnh vực này. Dám đi vào, đánh nha. Ba bất bình đi theo Hồ, Giang Ly, nói chuyện với ngươi đây, ngươi lão lưu cái gì số a? Giang Ly nết nết miệng nói, chư vị, hảo ý của các ngươi ta xin tâm linh ha. Nhưng mà tình huống hiện tại là người của toàn thế giới đều tại nhằm vào ta, lúc này, các ngươi đứng ra, năng lực thật sự xoay chuyển tình thế a. Ba người thành hổ sự tình quá nhiều. huống hổ, bọn họ dám trực tiếp trắng trợn đem các ngươi treo lên đến, đã nói lên bọn họ đã làm tốt đối phó các ngươi chuẩn bị. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, bọn họ đều có đối sách. Đừng quên, khoa học kỹ thuật của bọn họ thủ đoạn so với các ngươi cao minh hơn, tùy ý tạo điểm giả video đi ra, các ngươi đều không có phương pháp người chứng minh nhà video là giả. Huống chi, các ngươi chứng cứ hiện tại còn thừa lại bao nhiêu? Đúng lúc này, có người vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo, hai vị đại nhân, không tốt, chúng ta cơ sở dữ liệu bị xâm lấn. Các ngươi bảo chúng ta chuẩn bị liên quan tới giải quyết giang ly tình huống video tư liệu tất cả đều bị người sửa đổi, nội dung đều biến thành đối giang ly đại nhân bất lợi. Còn có các loại văn kiện cũng thay đổi hai người mặt nhất thời liền đen ma bất bình nhịn không được mắng thảo mẹ nó đám này tu tử. lao hoa đi theo mắng thảo miệng hắn giang ly nói được rồi chứng cứ cũng bị mất các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi lao hoa không cam lòng nói giang ly chuyện này tạm thời chúng ta không thể giúp nhưng mà đánh nhau chúng ta coi như cũng được à giang ly nói được rồi được rồi các ngươi chính ở đằng kia ở lại đi ma bất bình nói vậy không được ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chút chuyện làm a lần trước ngươi giúp chúng ta chúng ta đến bây giờ còn không có báo đáp ngươi đây lần này chúng ta cũng không làm chút gì đó lương tâm bên trên đều không qua được a lão hoa đi theo gật đầu đúng a cho cái cơ hội a giang ly sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút tiếp đó vô bàn tay một cái nói có không chỉ có làm bao bất bình cùng lão hoa bên kia liên văn hiên cùng cổ khê trình thụ mấy người cũng đều dựa vào tới tò mò hỏi cần chúng ta làm cái gì giang ly nói lần trước đánh ngã hai cái thiên thần phản phản loạn tiền các ngươi một mực không cho ta tính lần này là không phải cho ta tính toán mấy người đồng thời lặng im năm giây sau Lão Hoa đột nhiên lấy điện thoại di động ra, la lên, "Vợ, sinh ra a. Chờ ta a, lập tức liền trở về." Giang Ly, trong nhà của ta có chuyện đi trước ha. Ma Bất Bình đi theo cầm điện thoại di động lên, hoàn toàn chẳng qua đầu góc oh, hồ, oh, "Bà nội, cái gì? Ngài mang thai? Ai ơi, chúc mừng a, ta cái này tới a." Giang Ly, trong nhà có chuyện, đi trước ha. Liên Văn Hiên, ngươi đem Giang Ly sự tình xử lý một chút a. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, Ma Bất Bình đều mặt mũi nếp nhăn một cái râu mép, không có 70 tuổi cũng năm 60. Mụ nội nó nếu như còn sống, Sợ là không có ham muốn mười cũng có 100 tuổi, còn có thai, nha nói dối đều chẳng qua đầu hóc sao? Cổ Khê đám người nghe xong, lập tức sau nhảy đến mấy mét nguyện, la lên, Liên Văn Hiên đại nhân, ngài bận rộn hà. Tiếp đó một đám người phần phật tản đi. Liên Văn Hiên khổ như vậy nhìn Giang Ly, thì hụt nửa ngày nói, cái kia, Giang Ly, nếu không đổi lại yêu cầu, chúng ta thực sự hết tiền. Đúng lúc này, diễu hành đội ngũ đến nam lưu cửa tiểu khu, mấy trăm người tại cái kia gào gào hô hào, đánh ngã Giang Ly, đánh ngã thế lực đen, đem Giang Ly đem ra công lý. Đánh ngã Giang Ly Đánh ngã thế lực đen, đem Giang Ly đem ra công lý. Đánh ngã Giang Ly, đánh ngã thế lực đen, đem Giang Ly đem ra công lý. Giang Ly nghe được cái này tiếng la, đứng tại ban công nhìn ra phía ngoài nhìn, tiếp đó lông mày nhướng lên nói, vậy thì đổi lại yêu cầu đi. Cúp điện thoại, Thiên Mạc tiến tới, chui vào Giang Ly trong ngực, như là một con mèo nhỏ giống như, nằm tại Giang Ly trong ngực, lấy ra một cái kẹo que nhét vào Giang Ly trong miệng. Giang Ly cười nói, ta cũng không phải trẻ con. Thiên Mạc lắc đầu nói, ăn kẹo có thể giải đẻ. Giang Ly cột cổ miệng, ngập nào, xoa Thiên Mặc cái đầu nhỏ. Giang Ly quả nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Lúc này Hắc Liên lại gần nói, không sai biệt lắm. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, mau mau kiểm tra trong cơ thể hốn độn chi liêm. Chỉ thấy hốn độn chi liêm bên trên sáng lên một tia ô quang, ô quang kia tại lưới liềm bên trên không ngừng lưu chuyển, ô quang kia càng ngày càng chân thực, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một giọt chất lỏng màu đen treo ở hốn độn chi liêm trên mũi đau. Giang Ly theo bản năng muốn đưa tay đi sờ. Hắc Liên nói, đừng, đây là hốn độn chi liêm lợi dụng oán hận ngưng tụ ác ma chi lệ. Giang Ly nói, ác ma chi lệ rất chân quý a. Hắc Liên cười ha ha, trên mặt bay lên cổ gái tự tin và đắc ý, vừa mới mở miệng, Giang Ly vội vàng nói, "Được rồi, ngươi đừng nói nó chân không chân quý, ngươi liền nói cho ta biết cái đồ chơi này dùng như thế nào đi." Hắc Liên lườm hắn một cái, nói, "Ta còn chưa nói đây, làm sao ngươi biết ta sẽ nói cái gì?" Giang Ly ha ha nói, "Ta còn không biết ngươi, không phải là muốn trang cái bựa à? Ngươi có phải hay không muốn nói, thứ này với ta mà nói vô cùng chân quý, nhưng mà ngươi khi đó là dùng bát to tới uống." Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, "Ta mới không muốn nói cái này đây." Giang Ly ngạc nhiên, vậy ngươi muốn nói cái gì? Hắc Liên nói, ta muốn nói đúng lắm, ta lúc đầu dùng cái này làm một vùng biển dương, bên trong ngâm một cái tinh hệ, nuôi mấy đầu cá lớn. Giang Ly xem xét lao ra hỏa này lại bắt đầu thổi ngưỡng bước, mau mau la lên, dừng một chút ngừng, nói điểm chính, đừng thổi ngưỡng bức. Hắc Liên vội ho một tiếng về sau, nói, thực ra à, thứ này trước mắt mà nói quả thực rất chân quý, chẳng qua về sau liền chưa hẳn chân quý. Dù sao, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải a, nói thật, lam tinh còn là nhỏ một chút, nhân khẩu ít một chút. Ngươi nhìn. Bên ngoài nhiều người như vậy đang má ngươi, kết quả đây, mới 100 triệu điểm oan hận, quá kéo kiệt." Giang Ly bĩu môi nói, "Ngươi cho rằng bọn họ ra đường chính là hận ta a?" Hắc Liên ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ không phải a?" Giang Ly lắc đầu nói, "Ta cho ngươi tính một khoản, chúng ta bây giờ hết thảy có 100 triệu điểm oan hận, mỗi cái người bình thường một lần nhiều nhất cung cấp 20 điểm oan hận. Chúng ta liền lấy 20 điểm làm chuẩn, 100 triệu chia cho 20, cũng liền 500 vạn người mà thôi. 500 vạn là cái gì khái niệm? Một tòa cự thành nhân khẩu như vậy đủ rồi. Rõ chưa?" Hắc Liên một mặt ngốc manh lắc đầu biểu thị không hiểu Giang Ly ý tứ. Giang Ly nói, thực ra trên thế giới hận chúng ta người không có nhiều như vậy, tính toán đâu ra đấy 5 triệu người, đây là ta không có tính những cái kia một lần có thể cung cấp mấy ngàn, hơn vạn siêu phàm giả đây. Toàn bộ dựa theo người bình thường để tính, 5 triệu người. Bình quân đến mỗi cái thành thị đi, cũng liền lắc đắc mấy cái như vậy người mà thôi. Đi đầy đường chạy, cũng chưa chắc đụng đến đến mấy cái. Hắc Liên chỉ vào bên ngoài, là ý nói, đây cũng không phải là mấy cái à, cái này rất nhiều à. Giang Ly nói, có một loại người, không quan trọng có hay không hả ngươi có não nhiệt liền con gót, còn có một loại người gọi thủy quân, dùng tiền liền làm việc, ngươi để hắn chửi người nào liền mắng người nào, ngươi để hắn mắng hắn tổ tông hắn lập tức có thể đem hắn tổ tông đào ra tát bật hai. Hắc liên nít nít miệng nói, không đến mức a, nhân loại các ngươi không phải coi trọng nhất cái gì nhân nghĩa lễ trí tín a gì gì đó, chăm thiện hiếu làm đầu a, gì gì đó a, vì ý tiền đến mức đó sao? Giang ly lắc đầu nói, thời đại khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển, khiến mọi người trưởng thành sớm quá nhanh, phản nghịch kỳ trước thời hạn đồng thời cũng đang kéo dài, một thế hệ còn không có trưởng thành lời thứ hai mặc cho đã đi vào phản lý kỳ cái này khiến cái này một nhóm người chiếm cứ rất lớn cơ số làm cùng một loại lý niệm người đủ nhiều thời điểm cho dù là sai bọn họ cũng sẽ hùng hồn cho rằng là đúng mà bọn họ chán ghét đúng đồ vật cũng có thể được hắn bọn họ hùng hồn hợp lý làm ngu mục nát vô dụng đồ vật ném đi tiếp đó đặc biệt đều cái loại này mọi người trước mắt thoải mái đồ vật xem như trào lưu tranh nhau bắt trước tâm tình của bọn hắn theo vậy chỉ có thể ngắn ngủi ở lại trào lưu như là xe cấp treo đồng dạng trận cao trận thấp sau mấy lần về sau dần dần đối với cuộc sống liền mất đi cảm xúc mạnh mẽ tiếp đó bắt đầu mất cảm giác, thậm chí đôi tình cảm đều nhìn phai nhạt. dần dần, điểm máu chốt càng ngày càng thấp, đừng nói cái gì yêu nước, hiếu thuận, bọn họ có thể đem bản thân sống được giống người đều càng ngày càng khó. ta vẫn cảm thấy, hiện đại một ít người, sống được càng giống một cái chó điên, chỉ cần có thịt, mặc kệ có hay không độc, nhắm mắt lại liền ăn. bất kể là ai nuôi lớn hắn, chỉ cần tính tình đi lên, mất hết tính người. trong đầu hắn chỉ có bản thân, chỉ cần thỏa mãn bản thân, cái gì đều làm ra được. hắc liên nghe được cái này, cuộn cuộn miệng nói, cái này tờ mờ so ác ma còn khốn nạn a. Ai, không nói những này ra rưởi, nói một chút ngươi đi. Dựa theo ngươi ý tứ tới nói, bên ngoài đám kia thằng lốc là có người mua chuột bọn họ tới hố ngươi. Giang Ly gật đầu nói, 89 phần 10 chứ sao. Làm âm Mỹ càng lớn, lý do giết ta liền càng chân a. Đồng thời, bọn họ có thể thông qua loại phương thức này, thay đổi một cách vô tri vô giác 7 ngay ngắn bọn họ thiên thần vị trí. Hắc Liên nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Cứ như vậy được hắn bọn họ mang lấy. Mấu chốt là, cái này đoán hận không thể nào mọc ra a. Giang Ly miệng cười nói, chúng ta thế nhưng là đại ma vương a. Hắc Liên sững sờ, theo sau rõ ràng Giang Ly y tứ cười. Giang Ly nói, được rồi, nói chính sự đi. Ác ma kia chi lệ đến cùng là cái gì đồ chơi? Hắc Liên nói, hỗn độn chi liêm ngưng tụ phụ năng lượng hội tụ ác ma chi lệ, bởi vì khác biệt phụ năng lượng, tụ tập loại hình công hiệu cũng khác biệt. Đồng dạng, ác ma chi lệ dùng tại vật khác biệt bên trên, sinh ra hiệu quả cũng khác biệt. Cho nên, ngươi không cần, ta cũng không biết nó sẽ lên cái tác dụng gì. Chẳng qua ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một cái là cho sinh linh dùng, hẳn là có thể sáng tạo một đầu mạnh mẽ ác ma. Một cái khác là cho vật chết dùng có thể sáng tạo một cái ma binh. Giang Ly ánh mắt sáng lên, không nói hai lời đem thanh đồng thương cầm tới, nói, cho tới nay luôn luôn tay không tất sắt đánh người, tuy là quyền quyền đến thịt cảm giác không sai, nhưng mà đánh nhiều cũng chẳng lấy. Thương này coi như cũng được, liền cường hóa nó đi. Ngươi liền không sợ cường hóa ra cái rác rồi tới. Hắc Liên hỏi. Giang Ly xem thường mà nói, rau hệ nhiều như vậy, ta sợ cái chi a. Nói xong, Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ác ma chi lệ theo Giang Ly trong cơ thể bay ra, tí tách một tiếng rơi vào thanh đồng thương bên trên, sau một khắc Thanh đồng thương phát ra ông một tiếng tiếng rung tiếng, theo sau bột một tiếng. Trường thương bên ngoài thân thanh đồng rít nát, lộ ra bên trong đen nhánh thân súng. Theo sau thân súng bắt đầu nhô dần, co rút lại, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng nổi đồng bệnh giữa không trung. Hắc Liên nói, nhỏ máu a, ma binh đã có thể nhỏ máu nhận chủ. Giang Ly gật đầu, nhỏ một giọt huyết tại cái kia một đoàn chất lỏng màu đen bên trên, huyết dịch rơi vào chất lỏng bên trên, chất lỏng màu đen phản phất sôi trào đồng dạng không ngừng bốc lên khí, cục lăn lộn, cuối cùng hóa thành mấy đạo màu đen dòng nước chảy về phía Giang Ly, quấn quanh ở Giang Ly trên cánh tay trái. Hóa thành một cái màu đen bao cổ tay. Bao cổ tay bên trên nhăn bóng vô cùng, giống như một mặt màu đen tinh trùng. Giang Ly nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nói, có chút xấu a, nếu là có điểm hoa văn thì tốt rồi. Sau một khắc, bao cổ tay bên trên nhiều một chút cổ cái đường vân, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, phảng phất có một tấm ác ma mặt ở phía trên, nhưng mà nhìn kỳ những cái kia đường vân, nhưng lại không hề giống là mặt người. Thế nhưng là dư quang nhìn thời điểm, lại có cái loại này ác ma mặt cảm giác. Giang Ly lông mày như lên, nói, hợp lệ không à, chẳng qua cái này tạo dáng quá chói mắt. Có thể biến thành băng tay háo cái loại này kiểu giang a. Bao cổ tay quả nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái màu trắng băng tay áo. Giang Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, có ý tứ. Theo sau Giang Ly tay trái du lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng tay háo trong nháy mắt hóa thành chất lỏng ném ra ngoài, làm Giang Ly năm ngón tay khép lại thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một thanh đen như mực trường thương. Cái này trường thương không hướng thanh đồng thương như vậy không có đầu đường, cái này có súng đầu, thân súng giống như một cái hắc long, hắc long há muồn phun ra mũi thương, mũi thương vô cùng sắc bén, Giang Ly ra khỏi giang phòng hướng về phía một khối đá nhẹ nhàng vạch một cái, hòn đá tiếp như là đầu hũ một phân thành hai, Giang Ly hoàn toàn không cảm giác được lực cản, thương tốt. Giang Ly từ đấy lòng thở dài nói, Hắc Liên tại bên cạnh ôm bắt tay, Ha Ha nói, cái này phá ngọn ý, cũng liền ngươi tưởng đồ tốt. Giang Ly căn bản không để ý hắn, nhắm mắt lại, đem tinh thần lực rót vào trường thương phía trong, trường thương bên trong lại có tinh thần lực phản hồi về đến, trong đầu hắn nhiều một chút trường thương phương pháp vận dụng. Thương này không có tên, Giang Ly tiện tay lên một cái tên, Hắc Long. Hắc Long bản thân nắm giữ ba loại năng lực. Loại thứ nhất là có thể tùy tâm sử dụng, theo chất lòng đến thể rắn tùy ý biến hóa, chẳng qua vũ khí hình dáng chỉ có trường thương một loại, không phải vũ khí hình dáng ngược lại là có thể tùy tâm sử dụng biến hóa. Loại thứ hai năng lực là không gian kéo. Năng lực này rất thần kỳ, chính là Hắc Long mặc kệ khoảng cách Giang Ly bao xa, Giang Ly một ý niệm, liền có thể lợi dụng không gian kéo chi lực, đem hắn cách không xé trở về, cũng có thể lợi dụng không gian kéo chi lực, phá không mà đi, đến Hắc Long vị trí. Chẳng qua cái không gian này kéo phương thức, cũng không thể thật bước nhảy không gian, hoặc là di động trong nháy mắt chỉ là một loại lợi dụng lực kéo tăng tốc đến bên người năng lực mà thôi. Mặc dù không có tưởng tượng như vậy như bức, chẳng qua Giang Ly lại thỏa mãn. Chỉ ít về sau không cần lo lắng dùng sức quá mạnh trường thương một đi không trở lại, cũng không cần lo lắng mắt vàng quạ đen không ở bên người không có người giúp hắn nhặt trường thương. Cái thứ ba năng lực thì là một loại có chút biến thái năng lực, tên là tỏa hồn. Nói trắng ra là chính là, chỉ cần Giang Ly có thể lợi dụng tinh thần lực cảm giác được đối phương, Hắc Long liền có thể khóa chặt vị trí kia. Tiếp đó mặc kệ Giang Ly hướng phương hướng nào ném, Hắc Long cuối cùng đều sẽ bắn về phía vị trí kia. Nói cách khác về sau giang ly rốt cuộc không cần là trời bên trên bay loạn, lòng đất chui loạn kẻ địch phiền não rồi, chỉ cần khóa chặt đối phương, trường thương ra, trở lấy nhặt xác là được. như bức, giang ly nhịn không được khen ngợi một câu, đồng thời cũng có chút kích động muốn thử một chút trường thương này uy lực. đúng lúc này, trường tôn bảo vội vàng hấp tấp chạy tới, nói, giang ly, việc lớn không tốt. chương 226, hiển lộ rõ ràng võ lực. giang ly cười nói, thế nào? trường tôn bảo dơ điện thoại nói, thiên thần có động tác. giang ly lông mày nhướng lên, cười, ha ha, còn rất nhanh a. đang khi nói chuyện. Giang Ly lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút tin tức. Quả nhiên, Thiên Thần thật bắt đầu hành động, tại chế tạo to lớn dư luận về sau, bọn họ cuối cùng từ sau lưng hướng đi Lệ Tân, tại đại đỉnh tổng bộ Phạm Thánh vừa tổ chức một lần toàn thế giới hành giả hội chiêu đái ký giả, đối ngoại phát ra tiếng. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, ta rất bi thương nói cho mọi người một tin tức, chúng ta vốn không muốn khó xử một cái nhân loại, nhưng mà Giang Ly làm ra xem như đã vượt qua chúng ta điểm mấu chốt, cho nên chúng ta quyết định công bố những bí mật này. Thứ nhất, Giang Ly cùng ma quỷ là cùng một bọn, hắn vì cứu ma quỷ" Không tiếc đánh giết Đông Đô phối hợp phòng ngự quân tổng chỉ huy quan cảnh Long cùng chỉ huy phó kinh hô. Thứ hai, chúng ta đạt được đáng tin tình báo, Giang Ly nhiều lần cùng ác ma đi cùng một chỗ, thậm chí làm giao dịch. Cho dù là hiện tại, hắn cũng đem một đám ác ma che chở tại bản thân trong tiểu khu, lúc nào cũng có thể uy hiếp bốn phía người bình thường sinh mệnh tài sản an toàn. Cho nên, chúng ta không thể lại đem hắn xem như một cái nhân loại đến đối đãi, hắn là nhân loại bên trong phản đồ, hắn là vệ thần giả. Ở đây phóng viên nhao nhao kinh hô một tiếng, theo sau mau mau ghi chép ghi chép, phát sóng phát sóng. Theo những ký giả này hiện trường trực tiếp. Toàn thế giới cũng đều náo động. Càng quan trọng hơn là, thiên thần bọn họ lấy ra rất nhiều chứng cứ, trong đó có Giang Ly cùng Bồ Công Anh đứng sóng vai ảnh chụp, cũng có Giang Ly cùng Kiến làm giao dịch ảnh trụ, thậm chí còn có video. Còn có Giang Ly giấu giận, cứu ác ma. Tiếp đó giết chết Cảnh Long cùng cảnh hổ video. Nhìn thấy những này, người của toàn thế giới đều kinh hãi, sau khi hết khiếp sợ thì là phẫn nộ. Đối mặt phản bội, tất cả mọi người nổi giận, bọn họ cho rằng Giang Ly là nhân loại bên trong phản đồ, đáng chết. Hệ thống bên trên vỡ tổ, vô số người đang tức giận bên trong nhắn lại Giang Li vậy mà thật sự là tên phản đồ, phảnội toàn bộ nhân loại, hắn đang chết. kính xin thiên thần ra tay, diệt sát này. Giết giết giết. Nhưng mà thiên thần vẫn như cũ lắc đầu nói, mặc dù mọi người muốn cho chúng ta ra tay giết chết Giang Li, nhưng mà chúng ta từ chối. Chúng ta tới nơi này chỉ là vì trợ giúp nhân loại đối kháng ác mà, mà không phải diệt sát nhân loại. Giang Li lại hỏng, lại ác, hắn vẫn là cái nhân loại, chúng ta không thể làm trái chúng ta lúc trước hứa hẹn. Chúng ta là vì bảo vệ mà đến, không phải là vì chém giết mà tới. Sợ rằng chúng ta người chết tại Giang Li trong tay chúng ta vẫn như cũ sẽ không trả thù với hắn chỉ vì hắn là nhân loại vừa nghe nói như thế nhìn vẻ mặt nhân tử thánh khiết chi sát thiên thần hiện trường phóng viên cũng nhịn không được giận mắng một tiếng giang ly đáng chết thiên thần như vậy nhân tử lại bị ngươi tùy ý chém giết ta kính xin nhân loại cường giả ra tay diệt sát phản đồ. đồng thời hệ thống bên trên cũng nỡ tổ rất nhiều người đều đang gào khét lúc này ản bỗng phát ra lời văn thiên thần nhân tử nhưng mà chúng ta không thể không có lương tâm ta ở đây hiệu triệu thiên hạ trí sĩ đầy lòng nhân ái đi theo ta sát giang ly phía dưới hưởng ứng tiếng vô số Chẳng qua nhiều hơn nữa còn là người bình thường, có người nguyện ý quý tiền, có người nguyện ý cung cấp nhanh gọn phục vụ, tỉ như máy bay tư nhân gì gì đó. Ảnh bận ở đây phát ra một cái đầy văn, đem chuyện này đẩy hướng tuyệt đối, ta, trưởng quản đại đỉnh kho vũ khí, trên tay có 500 bộ đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, hiện tại triệu tập tiến đồ, xây dựng thánh kỵ sĩ quân đoàn, chính thức bắt đầu đông chinh Giang Ly. Ai nguyện ý đánh với ta một trận? Lời này vừa nói ra, người của toàn thế giới triệt để sôi trào, rất nhiều người nhấn lại, biểu thị nguyện ý đi theo Ảnh Bất chinh đô, giết sắt Giang Ly cái này nhân loại phản đồ thậm chí có người kêu gạo. Một lần diệt sát Đông đô thủ hộ giả trong tổ chức sâu mọt, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trong lúc toàn thế giới đều đang kêu gạo, tổ chức nhân thủ chuẩn bị đi tới Đông đô thời điểm. Giang Ly yên lặng để điện thoại di rộng xuống, hỏi Hắc Liên nói, tinh thần lực của ta dạng gì? Hắc Liên rõ ràng Giang Ly muốn hỏi điều gì, vì vậy nói, cùng ngươi dùng sức mạnh là một chuyện, không có hạn mức cao nhất, nhưng mà nếu như nắm giữ không tốt, dễ dàng chọc ra rối. Cho nên ta đề nghị ngươi từ từ tăng lên, từ từ lấy dùng. Giang Ly gật gật đầu, tiếp đó nhảy lên mái nhà, ngồi xếp bằng xuống tinh tâm lương thần về sau, tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng, từ từ bao trùm tiểu khu, tinh thần lực quét qua, trong tiểu khu muối liếc mắt một cái là rõ một một, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một con muỗi trên người đường vân. Giang Ly tinh thần lực tiếp tục lan truyền, bao trùm phạm vi một cây số vị trí, tiếp đó hai cây số, ba cây số, ngoài ba cây số đã bắt đầu có khu dân cư, đồng thời các loại thanh âm viên não bị Giang Ly cảm giác được, Giang Ly chỉ cảm thấy vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong, đại não trong nháy mắt vang lên nồng nồng, qua một tiếng mở hai mắt ra, dùng sức lắc đầu, nửa ngày mới bớt đau tới. Hắc Liên cười nói, "Ngươi Nga, tinh thần lực đừng đi cảm nhận người khác, như vậy liền có thể che đậy lại những âm thanh này. Còn có, tinh thần lực của ngươi không nhất định nhất định muốn khuếch tán ra tới thi triển, ngươi có thể thử một chút ngưng tụ thành một đường, hướng phía trước đi thăm dò." Giang Ly gật gật đầu, lần nữa nín thở ngưng thần, tinh thần lực ngưng tụ thành một đường, hướng về phương tây dò xét qua đi, lần này tốc độ nhanh hơn. Có vết xe đổ, Giang Ly lại không đi thăm dò mọi người bí mật, chỉ là đem lực chú ý tập trung ở tinh thần lực đường cong chỗ xa nhất trên cái điểm kia, theo tinh thần lực của hắn càng ngày càng tập trung, tinh thần lực càng tham dò càng xa dần dần giang ly phát hiện có chút không khống chế được tinh thần lực tinh thần lực bắt đầu nổi khủng bốn phía loạn chuyển hướng chạy loạn giang ly mau mau tản đi tinh thần lực mở mắt ra sờ một cái sau đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh giang ly cười khổ nói có chút khó a hắc liên cười ha hả nói đã không tệ ngươi tuy là nắm giữ lực lượng của ta nhưng mà ngươi cuối cùng không phải mình từng bước một tu luyện ra liền giống với ngươi chơi game đồng dạng một nhân vật có mười mấy cái kỹ năng mỗi cái kỹ năng có sự khác nhau rất giới năng lực cùng tổn thương các loại còn có những cái tiêu trách kẻ địch ta có kỹ năng càng là vô cùng kỳ quặc nếu như ngươi là từ vừa mới bắt đầu chơi tài khoản những này kỹ năng tiến lên dần dần nắm giữ ngươi sẽ không cảm thấy phiền phức ngược lại dùng vô cùng thông thuận nhưng mà nếu như ngươi trực tiếp nắm giữ một cái mát cấp tài khoản như vậy ngươi liền sẽ loạn thành một đoạn sợi dây hoàn toàn không biết mình có thể làm gì ngươi bây giờ tình huống chính là như vậy giang ly nói có hay không đường tắt ta ta hiện tại muốn làm điểm mua bán lớn hắc liên nói đây là ngươi phải qua đường ngươi xác định muốn đi đường tắt giang ly suy nghĩ một chút Cuối cùng thở dài nói, mà thôi, còn là từng bước một đi thôi, ta cũng không tin cái tiêu tả. Nói xong, Giang Ly tiếp tục nhắm mắt, lần nữa thi triển tinh thần lực hướng về phương xa thăm dò đi, thỉnh thoảng thất bại thoáng cái, thả ra tinh thần lực sụp đổ tại bên ngoài cơ thể không cách nào thu về. Nếu là đổi lại người bình thường, chơi như vậy một lần, chỉ sợ cũng muốn nằm trên giường ngủ mấy ngày nuôi tinh thần. Đáng tiếc, Giang Ly khác biệt, hắn kế thừa hắc liên tinh thần lực, liền như là hắc liên nói như vậy, tinh thần lực của hắn không có hạn mức cao nhất, tinh thần lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, cho lấy định đoạn tùy ý sử dụng. Tuy là một mực thất bại, nhưng mà Giang Ly lại tiếp nhận lên cái này thất bại. Tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực cũng không đáng kể, thất bại bao nhiêu lần cũng không quan trọng. Dù sao của cái thâm hậu tùy ý lãng phí, có đưa vào liền có thu hoạch. Đồng dạng Giang Ly thu hoạch cũng là cực lớn, hắn tiến bộ tốc độ càng ngày càng biến thái. Tinh thần lực của hắn một đường hướng tây, tới gần Diệu Châu Đại đỉnh Thánh địa, Phạm Thánh Cương. Cùng lúc đó, Diệu Châu Đại đỉnh Thánh địa Phạm Thánh vừa chỗ, họp báo như cũ tại tiếp tục. Chủ trì lần này hội nghị chính là cái này một nhóm thiên thần bên trong, thực lực cường đại nhất trời cách đó không xa còn ngồi bốn tên thiên thần hai nam hai nữ nam tuấn lãng nữ mỹ lệ thánh kiết hướng cái kia ngồi xuống ánh mắt mọi người đều theo bản năng hướng bên kia nhìn nhiều mấy lần bọn họ theo thứ tự là thiên thần địa huyền tâm nguyệt bốn người đồng thời cũng là thiên thần tại điểu châu lực lượng mạnh nhất xin hỏi thiên thần đại nhân nếu ngài nói ngài sẽ không đối giang ly ra tay nhưng mà theo ta được biết đại đỉnh thánh kỵ sĩ ẩn bậc tiên sinh ngay tại xây dựng đại đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn muốn đông chinh áp giang ly chuyện này ngài mặc kệ a một tên đông đô đồ phóng viên hỏi Thiên Diêu đầu nói, chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta cũng không thể đại biểu đại đỉnh, đại đỉnh người chủ sự là đại đỉnh giáo hoàng, đại đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng thánh kỵ sĩ ẩn mật tiên sinh cũng chỉ nghe theo giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không có quyền can thiệp hoặc là sai khiến hắn làm bất cứ chuyện gì. Tuy là chúng ta đối với nhân loại ở giữa nội chiến rất bi thương, nhưng mà chúng ta thật không có ý định can thiệp nội bộ nhân loại bất cứ chuyện gì. Nghe nói như thế, có người vỗ tay nói, thiên thần không hổ là thiên thần, mãi mãi cũng hướng về tôn trọng nhân loại chúng ta lựa chọn, các ngươi sẽ là nhân loại chúng ta vinh viên bằng hữu Thiên Vi cười gật đầu nói: Đây là vinh hạnh của chúng ta. Quan sát trực tiếp mọi người cũng là nhịn không được tại hệ thống bên trên than thở. Đây mới là thiên thần a. Tiêu mà không nóng nảy, mạnh mẽ lại không lấy mạnh nhất yếu, hiểu tôn trọng bất luận người nào, như vậy thiên thần không chỉ có đáng giá chúng ta học tập, càng đáng giá chúng ta tôn kính. Không hổ là thiên thần, cái này giác ngộ thật cao. Ngay tại mọi người tán dương thiên thần thời điểm, một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Những người này thuần một sắc đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp, không che giấu chút nào khí thế của mình. 500 tôn thiên thai cấp cường giả, đó là dạng gì tình cảnh? vô cùng rung động. Có phóng viên tiến lên, phỏng vấn dẫn đội An Bật, tôn kính ngạn bật tiên sinh, xin hỏi, các ngươi thật định đồng chinh Giang Ly a? An Bật Kiêu Ngạo bên trong mang theo miệt thị, là xem như một tên thánh kỵ sĩ, có nghĩa vụ trợ giúp nhân loại dọn dẹp rất rươi. Phóng viên nói, ngài sau lưng là 500 tên thiên thai cấp cao thủ. An Bật dùng sức chút đầu, trong mắt Kiêu Ngạo càng lớn, đúng là như thế, đại đỉnh thánh kỵ sĩ áo giáp phi thường cường đại, chúng ta 500 người bình quân thực lực đều tại thiên thai cấp 4 trái phải. Trong điểm là, chúng ta chiến giáp có thể hai bên kết nối, đi đến nguồn năng lượng cộng hưởng tập trung ở trên người một người, thực lực của người kia có thể tăng lên cực lớn, nếu như toàn lực bộc phát, thậm chí có thể so sánh thiên thai cấp 8 đỉnh phong cao thủ." Phóng viên Hoàng Sợ nói, "Thiên thai cấp 8? Đây chẳng phải là nói, đông đô tôn này hộ quốc thần tướng đều không phải là đối thủ của các ngươi?" Albert ha ha cười nói, "Lực lượng đẳng cấp tương đồng cũng không đại biểu sức chiến đấu tương đồng, liền giống với đồng dạng lực lượng người đánh nhau, học qua cách đấu cùng phổ thông nông dân, tuyệt đối có trên trời dưới đất chênh lệch. Cái kia hộ quốc thần tướng thực lực không tầm thường, nhưng mà hắn tại trước mặt chúng ta chính là một cái tay không tất sắt nông dân đối mặt một tên võ trang đầy đủ đến răng tương lai chiến sĩ. Nếu là dọc đường đụng phải, nhẹ nhõm chém chi. Các phóng viên lần nữa kinh hô lên. Án bất phản phất lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đồng dạng, nói, lần này xuất trinh không chỉ là chúng ta, còn có rất nhiều phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ tự phát đến đây giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bay tới rất nhiều bóng người, có tới 2, ngàn người, đen nhịt màu đen chiến giáp, như là mây đen đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Những người này rơi xuống, Đứng tại đại đỉnh Thánh Kỵ sĩ đoàn sau lưng, cho người áp lực rất lớn. Đừng nói hiện trường ký giả, cho dù là tại TV, điện thoại phía sau khán giả đều cảm thấy một hồi da đầu run lên. Lớn như thế quy mô phối hợp phòng ngự quân điều động, cái này tại toàn cầu còn là lần đầu tiên. Ông trời ơi, nhiều như vậy phối hợp phòng ngự quân. Ta nghe nói, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp cũng có thể hai bên kết nối, cộng hưởng nguồn năng lượng, đi đến thực lực đột phá cực hạn mức độ. Nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hơn 2000 phối hợp phòng ngự quân, nếu là liên thủ, không dám tưởng tượng a. Cùng chúng mối thù a, Giang Ly phạm vào nhiều người giận dữ, lần này sợ là chắc chắn phải chết. Giang Ly không có cơ hội, đây là một hồi thiên cổ sát cục. Ta nghe nói, không chỉ là những này phối hợp phòng ngự quân, Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu đều có phối hợp phòng ngự quân chủ động xin chiến, nhiều hơn nữa phối hợp phòng ngự quân ngay tại tập kết. Chỉ có một nhóm kia từ chối thiên thần nhập cảnh quốc gia mới không có phối hợp phòng ngự quân gia nhập. Mặt khác quốc gia cũng có tham dự. khí Đây cũng quá kinh khủng a. Nay bằng với nửa cái thế giới người muốn tiêu diệt Giang Ly a. Cái này đem là một hồi không có chút hồi hộp nào trên cuộc. Đây là một hồi toàn cầu nhân loại, công chính chi sư đi săn. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, an bất lại lên tiếng, "Chư vị, nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta đã hoàn thành đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp cùng phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp thay đổi, phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ khôi giáp bên trong nguồn năng lượng, tùy thời có thể lấy truyền lại đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp." 3000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ lực lượng rót vào đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp về sau, trên lý thuyết thực lực có thể đi đến thiên thai cấp 9, ép thẳng tới thiên thai 10 cấp. khí. Mọi người nghe đến lời này, tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quá đáng sợ. Thiên 2 cấp 9. Cái này chỉ sợ là Lam Tinh bên trên cường đại nhất sức chiến đấu đi. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Hàn Bất Ý chí chiến đấu sụp sôi mà nói, có thể nói như vậy, Đông Đô tuy là từ xưa đến nay đều là một quốc gia bí ẩn, mặc kệ tại niên đại nào đều có cường giả xuất hiện. Thậm chí, lúc trước Cựu Nghi Sơn chi chiến, còn ra phát hiện một tên lực áp hộ quốc chiến thần cường giả. Nhưng mà, lần này, chúng ta làm đủ chuẩn bị, cho dù là vị nào cường giả xuất hiện, chúng ta vẫn như cũ thế không thể đỡ. Ngày hôm nay, không có người cứu được Giang Ly. Đúng lúc này, một tiếng tiếng rít vang lên, âm thanh vạch phá bầu trời, phảng phất có thứ gì sẽ nát không gian giống như, âm thanh chói tai, nghe tất cả mọi người cao mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen theo phía đông bay tới. Chương 227: Kinh khủng sát cục. Đây là 228 chương nội dung. Ảnh bật nói tiếp, trọng điểm là, chúng ta chiến giáp có thể hai bên kết nối, đi đến nguồn năng lượng cộng hưởng, khi tất cả người lực lượng tập trung ở trên người một người lúc, thực lực của người kia có thể tăng lên rất lớn, nếu như toàn lực bộc phát,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 Âm Thanh chói tai, nghe tất cả mọi người cao mày, theo bản năng quá đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen theo phía đông bay tới. Có người nói, địch tấn công. Có người khẽ cười nói, không thể, bây giờ nơi này tập trung trên trái đất cường đại nhất quân đội cùng cường giả, không ai dám đến tập kích nơi này. Đám người nghe vậy, cũng đều cười, cường đại như thế lực lượng phía trước, cái gì địch tấn công đều có vẻ hơi buồn cười. Bọn họ hiện tại chỉ là tò mò, vậy rốt cuộc là cái gì? Như vậy Âm Thanh chói tai, liền không sợ chọc giận thiên thần, dẫn tới họa sát thân a. Thiên thần nhân ái, không thể đối với nhân loại độc thủ. Đại đỉnh thánh kỵ sĩ có thể chưa hẳn sẽ không động thủ. Đám người gật đầu, nhao nhao công nhận, đồng thời ngưng mắt nhìn kỹ lại, muốn nhìn một chút cái này tìm đường chết đồ chơi rốt cuộc là thứ gì. Cái kia điểm đen càng ngày càng gần, dần dần mọi người nhìn rõ ràng toàn cảnh của nó, đó là một thanh hắn người nào trường thương. Trường thương phá không mà đến, chẳng qua đến trước mắt thời điểm dường như đã không có gì lực lượng, bắt đầu hạ xuống, cuối cùng phụ một tiếng cắm vào đại đỉnh thánh kỵ sĩ đoàn ở giữa. Có thánh kỵ sĩ liếc mắt nhìn thanh trường thương kia, theo sau cười nói, một cây trường thương mà thôi, không biết là cái nào thằng ngốc ném, thật sự là không biết sống chết. Một tên khác cường tráng thánh kỵ sĩ cười nói, cho hắn ném trở về chẳng phải xong rồi. Đang khi nói chuyện, cường tráng thánh kỵ sĩ nhấc lên mặt nạ, có người hoảng sợ nói, là Lực Uổng, hẳn lần. khí, hắn không phải Điệu Châu Bạt thần Thành, giá bảng đệ nhất cao thủ, thiên hai cấp 4 cường giả lực của a. Hắn vậy mà cũng gia nhập Đại Đỉnh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Ta nghe nói, lực lượng của hắn vô cùng kinh khủng, đã từng một người lật ngược một tòa núi nhỏ. Ta gặp qua hắn hóa thành cự nhân, gánh cao ốc bước đi như bay, Đập Hắc Ma tìm không thấy Nam Bắc. Tuy là hắn giết qua ác ma, chẳng qua nghe nói người này cuồng ngạo ngẫu ngược. Thủ hộ giả tổ chức đều không thể áp chế hắn. Đây là một cái của nhân. Thế nhưng là bị đại đỉnh thu phục. Nhân đức trị thế a? Một đời cuồng đồ đều bị cảm hóa rồi sao? Như vậy hung ác điên của người thu được thánh kỵ sĩ khôi giáp, vậy hắn thực lực. Ông trời ơi, hắn hẳn là kinh khủng. Những nghị luận này tiếng rơi vào mặt các thánh kỵ sĩ trong hai mọi người nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt khó chịu vẻ mặt. đều là thánh kỵ sĩ, dựa vào cái gì để lực quần một người làm náo động? Ngay sau đó từng cái nhao nhao sốc lên mặt nạ, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng. Điều Châu giá bảng thứ 18 cuồng bạo cự thú, Hàn Quốc. Mặt trời không lặn thành giá bảng đệ nhất sát thép cự nhân, Phép. Lộc Tâm chi thành, giá bảng thứ 2 thuần thú đại sư, Kẹo Đoạn. Từng cái đã từng một tòa thành thị bên trong chúa tể, uy danh trấn áp một phương tên bị hô lên, tuy là đều là giá bảng bên trên cao thủ, nhưng mà vẫn như cũ nhìn tất cả mọi người ra đầu du lên. Lúc này mọi người mới hiểu được, vì sao án bật dám nói bọn họ 500 người liền có thể đem một người lực lượng đẩy hướng thiên thai cấp 8. Bởi vì khôi giáp người phía dưới, từng cái đều là thiên thai cấp tuyệt đỉnh cường giả kém gọi nhất cũng là thiên thai cấp 2 cao thủ mạnh nhất thậm chí có thiên thai cấp 5 siêu cấp cao thủ tội ác quá đen tàn sát như vậy xa hoa đội hình đại đình các tín đồ cùng với ủng hộ thiên thần mọi người đều tư vấn bọn họ phản phất thấy được nhân loại sau này cùng rực rỡ chẳng qua có ít người lại như mày đó chính là thủ hộ giả bọn họ đại đình thánh kỵ sĩ chính giữa không có bất kỳ cái gì một tên thủ hộ giả bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp xuất hiện ngay tại đem bọn hắn dần dần đẩy xuống thế giới sân khấu một cái có thể để cho người bình thường nắm giữ siêu phạm giả lực lượng khôi giáp Một cái có thể để cho không bằng bản thân siêu phàm giả trở nên vô cùng đáng sợ khôi giáp, này bằng với đập bọn họ bắt cơm. Đoạn người tiền bạc, như giết người cha mẹ, thù lớn hơn trời, bọn họ có thể nào vui vẻ? Còn có một số mặt người sắc càng thêm nghiêm nghị, đó chính là những cái kia cùng loại với Đông Đô đồng dạng đuổi thiên thần quốc gia. Những quốc gia này nhìn thấy không chỉ là đại đình sa hoa đội hình, siêu phàm giả áp lực, bọn họ còn chứng kiến Trần Trụi võ lực khoe khoang. Như vậy dương ra hướng toàn thế giới hiển lộ rõ ràng võ lực, mục đích không chỉ có riêng là vì đối phó Giang Ly, nhiều hơn nữa thì là chấn nhiếp bọn họ. Từ đó để thiên thần cùng đại đình tại toàn thế giới nắm giữ mạnh hơn quyền nói chuyện, thậm chí vượt qua thủ hộ giả tổ chức, long lang giả thú, có ấn giả nước cường giả thấp giọng giận dữ mắng họ, có đông đô cao thủ đứng tại thái hành trên núi phát ra tiếng, nếu không phải là chúng ta nhân loại cao thủ đều đi chấn áp, áp ma chi môn, nếu không há lại cho bọn họ kiêu căng như thế, có cường giả tuyệt thế tại thông châu cao nguyên bên trên mũi môi, vuôn nôn, những này liền hỉ nộ ai ố đều không có khố nạn, sẽ có gọi là nhân nước, thật sự là buồn cười, một đám người đáng thương, vậy mà tán đồng một đám như là máy móc đồng dạng băng lãnh ra hỏa có lao nhân tại trong rừng thâm thì khó khăn dù sao bề ngoài của bọn hắn càng tiếp cận trong truyền thuyết tiên sứ biểu hiện của bọn hắn cũng càng có lửa gạt tính bọn họ mỗi một bước đều là có kế hoạch tiến lên bọn họ thậm chí đối với chúng ta đều lại càng dễ đạt được mọi người công nhận hôm nay sau đó đại đỉnh không chỉ tại lam tinh đứng vững bước, bước chân hơn nữa bọn họ nhân đức hình ảnh mạnh mẽ hình ảnh cũng bắt đầu xâm nhập lòng người nếu là đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp có thể sản xuất hàng loạt như vậy siêu phàm giả sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị ôm lấy thế giới sân khấu thậm chí biến thành ma quỷ Có Hạc Châu cường giả cảm thán, đây là một lần đại biến cục, không chỉ là nhằm vào Giang Ly, Giang Ly có tài đức gì để cho bọn họ như vậy nhằm vào. Giang Ly chẳng qua là một cái kiếp nổ, một cái bọn họ có thể đem xúc tu vươn hướng Đông Đô lý do mà thôi. Một khi khai chiến, chỉ sợ bọn họ sẽ càn quét tất cả trở ngại, bao quát Đông Đô thủ hộ giả tổ chức cùng chúng ta. Mặc dù mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng mà Thiên Thần cùng đại đỉnh cũng không có làm ra bất kỳ đối địch thủ hộ giả bọn họ sự tình, thủ hộ giả bọn họ cũng không có bọn họ làm ác bất cứ chứng cứ gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do đối phó Đại đỉnh cùng Thiên thần. Dù là hiện tại bọn hắn còn có thực lực đối phó Thiên thần cùng Đại đỉnh, nhưng mà xuất sư vô danh, cách chết bọn họ con đường đi tới chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại đỉnh đang điên cuồng mở rộng lực lượng, lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ người bên ngoài đang suy nghĩ gì, giờ này khắc này, lực cùng thấy mình uy phong bị người phút đi rất nhiều, nhất thời có chút khó chịu, trắng kiện như là người bình thường eo đồng dạng cánh tay, bàn tay như là chậu rửa mặt giống như bàn tay lớn trực tiếp chụp vào trước mắt đen như mực chưởng thương, cười nói, cũng không biết là nhà nào hùng hải tử, ném loạn đồ vật nhìn ta cho hắn ném trở về. Đang khi nói chuyện, Lực Cuồng tiện tay kéo một cái, kết quả, ừng. Lực Cuồng tao mày, hắn vậy mà không có khẽ động cái này trường thương màu đen. Nguyên bản sự chú ý của mọi người đã bị những cái kia sốc lên mặt nạ mặt khác đại đỉnh thánh kỵ sĩ hấp dẫn, nhưng là vẫn có người thấy được Lực Cuồng không có khẽ động thanh trường thương kia hình ảnh. Có người hoảng sợ nói, Lực Cuồng dường như cầm không được thanh trường thương kia. Đám người nghe xong, nhau nhau liếc mắt, nhìn về phía Lực Cuồng. Lực Cuồng mặt mo đỏ ửng, nói, chó má. Ta vừa mới chỉ là không dùng lực mà thôi hiện tại cho các ngươi rút ra nhìn một chút. Nghe nói như thế, những cái tiêu đại đỉnh thánh kỵ sĩ cùng với phối hợp phòng ngự quân người cũng nhìn lại, bọn họ rất rõ ràng, lực quân lực lượng rất lớn, dù là không dùng lực cũng có thể quăng bay đi sáng lên xe tải. Lực lượng như vậy, vậy mà rút không ra một cái phá thương. Súng này sợ là có vấn đề a. Lực quân thấy tất cả mọi người nhìn lại, mặt càng đỏ hơn, thở hổn hển một tiếng, hơi hơi dùng sức, cái kia đen như mực trưởng thương vẫn không nứt đích. Hắn hé mắt, song quyền ở trước ngực va chạm thân cái, hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở, lên nhưng mà tất cả mọi người trợn mắt ước mồm phát hiện, lực quân bắp thịt toàn thân nô lên, mặt mũi bởi vì dùng sức quá mạnh, tìm nén đến bỏ bừng. lại như cũ rút không ra trường thương này tới, mọi người trợn tròn mắt, cái này, Dạ. Cùng bạo cự thú hẳn cột câu mày nói, lực quân, đến lúc nào rồi, đừng buồn mọi người vui vẻ, mau mau rút ra ném đi một bên. một cái hung khí cắm ở đại đỉnh cửa thánh điện miệng, không khỏi quá mất mặt. nghe nói như thế, đám người bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai like là lực Cùng đang trêu chọc mọi người chơi, diễn kịch đây a, rất nhiều người đều cười, la hét, lực quân. Chúng ta biết lực lớn vô cùng, trên thế giới này còn có người rút không động đại thương. Chính là a, ngươi nhanh đi. Ha ha ha. Lực quổng còn có một mặt đáng yêu như vậy đây a. Thật coi ý tứ, ta bắt đầu đưa thích cái tên này. Mọi người nghị luận ở mỹ lực quổng lại là vẻ mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời không ngừng trong bóng tối phát lực muốn đem trường thương kéo ra đến, miễn cho bản thân mất mặt. Nhưng mà hắn bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, thanh trường thương kia lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn biết rõ, đây là trường thương tại kháng cự hắn, nếu không trường thương này thật nặng như vậy lời nói, đã sớm chìm đến lòng đất đi. Căn bản không thể cắm trên mặt đất. Nếu là có đồ vật kẹt lại trường thương, như vậy hắn rút không động đậy trường thương. Còn trước không ngã một mảnh mặt đất ta Thế nhưng là mặt đất không có bất kỳ cái gì phản ứng, chứng minh lực lượng của hắn đều bị trường thương chế tiêu. Thương này có vấn đề. Lực cường trong lòng có kết luận, nhưng mà cụ thể vấn đề gì, hắn không rõ ràng. Mắt thấy lực cường bởi vì dùng sức quá mạnh, trên mặt gân xanh từng chiếc bạo khởi, không giống như là diễn kịch. Quân bạo cự thú Hàn cột cuối cùng không giữ được bình tĩnh, tới, nắm lấy thanh trường thương kia nói, đến lúc nào rồi, còn chơi. Đang khi nói chuyện. Hàn Cốt dùng sức kéo một cái, kết quả, hả? Hàn Quốc khiếp sợ nhìn về phía thanh trường thương kia, lực cùng cười khổ nói, phát hiện, Hàn Cốt lần nữa phát lực, kết quả trường thương vẫn không núc đích, tình huống gì? Mọi người cũng nhìn ra không được bình thường, không thể nào, những này đại đỉnh thánh kỵ sĩ thực lực thông thiên, chẳng lẽ liền một cây trường thương đều không cầm lên được, tuyệt đối không thể. Mặt khác đại đỉnh thánh kỵ sĩ nhao nhao tiến tới, muốn tìm tòi hư thực, cũng có người kích động, thậm chí có người nói đây là thánh vật giáng lâm, người có đức chiếm lấy, vô đức người cầm không được. Nghe nói như thế. Đừng nói đại đỉnh thánh kỵ sĩ, những người khác ngồi không yên, muôn tiến tới. Làm được gì, những cái kia thánh kỵ sĩ thực lực quá mức kinh khủng, hơi hơi tỏa ra khí thế liền đem bọn họ bước lui đến phương xa, không cách nào tới gần đen như mực trường thương. Chương 228: Các ngươi bị bao vây. Càng có phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ hộ vệ, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể xa xa quan sát. Lúc này, Thiên Thần Huyền cười nói, nếu là người có đức chiếm lấy, vậy ta đi thử một chút. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra, động độ của lão tử. Ta cho các ngươi độc a. Đang khi nói chuyện Giang Ly dùng sức giấm một cái, vài một tiếng bay lên trời, cả người trực tiếp xông lên không trung, nhất phi trùng thiên đạt đến mấy vạn mét không trung. Đồng thời Giang Ly giang hai tay ra, hét lớn một tiếng, không gian kéo mở. Vụ. Long thương bên trên truyền đến một tiếng vụ vụ, lực khủng, cùng, cùng bạo cự thú hai người đồng thời bị nứt ra, hai người liền lùi lại ba bước. Đồng thời Giang Ly cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại lực kéo, lôi kéo hắn từ không trung lao xuống, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, tiếp đó đạt đến vận tốc âm thanh gấp 2, gấp 3, tốc độ vẫn còn bạt tăng. Đây coi là bay a. Thoải mái. Giang Ly thân thể nằm ngang giữa không trung, trên hai tay chân khép lại, giống như một cái hình người trường toa đồng dạng, phá không mà đi. Người khác trên không trung cười to, kết quả một cái miệng, một cái cuồng phong rót vào trong miệng, thổi miệng đều biến hình. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, Hắc Liên vậy mà đứng tại trên người hắn đây, hai tay chắp sau lưng, áo choàng bị cuồng phong thổi bay phất phới. Thấy Giang Ly nhìn qua, Hắc Liên cười hắc hắc nói, "Lão phu cái này ngự kiếm phi hành, làm sao?" Giang Ly, cút. Cùng lúc đó, một bên khác, cuồn bạo cự thú cùng lực cuồn bị đánh văng ra, hai người trong lòng kinh ngạc không thôi. Không cam lòng còn muốn tiến lên, chẳng qua thiên thần huyền lại đi tới, đứng ở long thương bên cạnh, đưa tay đắp lên long thương bên trên, nói: Thương này bên trong ẩn chứa một cố cường đại lực lượng, xem ra là một cái không sai vũ khí, ngược lại cũng xem như một cái thánh phẩm, đã có kẻ có đức nhận được, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, thiên thần huyền hơi hơi dùng sức, kéo một cái, nhưng mà, dừng. Thiên thần huyền ngây ngẩn cả người, thực lực của hắn chính là thất tinh thiên thần, tương đương với thiên thai cấp bảy sức chiến đấu. Vừa xa ở đây lực cuồng cùng cuồng bạo cự thú, kết quả vẫn như cũ sẽ không động này đem chấn thương. Thiên thần huyền trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tiếp đó cười. Hắn biết lần này nhặt được bảo. Nhìn thấy Thiên thần huyền biểu lộ, lực quân cùng quần bạo cự thú trong lòng nhịn cười không được, bởi vì bọn hắn biết, cái tên này cũng cầm không được trường thương. Thất tinh thiên thần đều cầm không được, hai người nhất thời cảm thấy bản thân cũng không có như vậy mất mặt. Chẳng qua hai người cũng là hiếu kỳ, cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì, vậy mà nặng như vậy. Thiên thần huyền trên người sáng lên màu trắng thần quang, sau lưng mở ra ba cặp trắng tinh thần thánh cánh chim, thần thánh hào quang rơi xuống, thần lực bộc phát, dùng sức bắt được long thương hét lớn một tiếng, lên bỏ xuống, gầm lên giận dữ vang lên, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo liệt diễm sao băng phá không bay tới, tốc độ nhanh kinh người. Đám người còn không có nhìn rõ ràng đây, cái kia sao băng đã rơi xuống. Thiên Thần Huyền ngẩng đầu nhìn cái kia sao băng, trong lòng cảnh báo cổ tê có loại thai vạ đến nơi cảm giác, khiếp sợ bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Lúc này, Thiên Thần Huyền vẫn không có từ bỏ long thương, vậy mà muốn rút ra long thương đối Phó Giang Ly, kết quả toàn lực phía dưới, long thương vẫn như cũ vững như Thái Sơn, ngược lại là đem hắn thân hình lôi kéo bước chân không ổn định lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Gần như là đồng thời, hỏa viêm sao băng hạ xuống, ầm một tiếng tiếng vang. Sao băng bên trên hỏa diễm nổ tung, hóa thành hỏa hồng sắc sóng khí bao phủ tứ phương. Mặt đất vỡ nát, cuốn lấy vô số rách nát phiến đá, xi măng, tảng đá, cắt các, các loại kịch liệt đau nhức sóng lớn đồng dạng bao phủ tứ phương. Đại đỉnh các thánh kỵ sĩ phản ánh cũng là cực nhanh, nhao nhao mang theo mặt nạ, trong tiếng gầm giống tức giận, khởi động đại đỉnh thánh kỵ sĩ lực lượng, phối hợp bản thân lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ sóng khí. Nhưng mà sau một khắc, để toàn thế giới người đều khiếp sợ một màn phát sinh. Những cái kia, trước một khắc còn bị Thổi Thiên Hoa loạn truy các từng giả, liền như là từng mảnh từng mảnh lá cây đồng dạng, bị cuồng phong cuốn lấy bay về phía không trung, loạn thành một bầy, độn đóp ở giữa một hồi đi loạn, trong chớp mắt liền bay ra tầm mắt. Ở đây các phóng viên mắt thấy sóng khí đánh tới từng cái tất cả đều sợ choáng váng, hoàn toàn quên mất trốn. Đúng lúc này một đạo bạch quang sáng lên, hóa thành một đạo bức tường ánh sáng ngăn lại sóng khí, sóng khí quần quật ở giữa, bức tường ánh sáng sáng tối chập chờn. Chẳng qua sóng khí là không có dễ chi thủy, bức tường ánh sáng có người đang không ngừng dốc vào lực lượng, cuối cùng sóng khí biến mất. Theo sau khi biến mất, màu trắng bức tường ánh sáng cũng đã biến mất. Mọi người nhìn thấy, Thiên Thần Tâm cùng Thiên Thần Nguyệt hai tôn thần nữ từ trên trời giáng xuống, sau lưng ba cặp thần dực vẩy xuống thần thánh hào quang, đem hai nữ tôn lên vô cùng thánh khiết, cao quý. Lại thêm trước đó cứu đám người động tác, lập tức bắt được vô số người yên tâm, hệ thống bên trên một mảnh gọi thẳng nữ thần âm thanh. Đồng thời cũng có rất nhiều người đang hỏi, cái kia hỏa viêm sao băng rốt cuộc là thứ gì? Mọi người xác thực tò mò nhất cái này, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào màn hình, phảng phất bọn họ dùng sức chứng mắt, là có thể đem trước mắt cho bụi thổi tan giống như đúng lúc này thiên thần thổ hướng về phía hư không nhấn một cái tất cả cho bụi trong nháy mắt rơi xuống đất mọi người cuối cùng nhìn rõ ràng cái kia rơi xuống hỏa diễm sao băng là thứ đồ gì cái kia rõ ràng là một người một cái áo mũ không ngay ngắn đổ lưu manh người này ăn mặc một cái màu đen đại quần của con nhưng mà có thể nhìn ra được cái kia vốn nên là một cái quần dài quần áo trên người rách dưới đâu đâu cũng có lỗ lộ ra bên trong chỉ toàn trắng như ngọc làn da da kia tinh tế để rất nhiều nữ nhân đều không ngừng hâm mộ tóc của hắn có chút loạn ánh mắt a ánh mắt này thật bỉ ổi a có dưới người ý thức nói Bởi vì người này căn bản không dùng mắt nhìn thẳng người, cũng chỉ là tại hai vị nữ thiên thần trên người dừng lại lâu hơn một chút, tiếp đó liền hơi hơi ngẩng đầu lên, dùng một loại lao tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Mà trên bả vai hắn gánh, rõ ràng là cái kia thanh trường thương màu đen. Cái gì? Trời dáng thần vật được hắn lấy được? Cái này sao có thể? Mau nhìn dưới chân hắn. Có người kinh hô. Đám người lúc này mới đưa ánh mắt theo trên thân thể người kia chuyển qua trên đất, chỉ thấy trên đất một mảnh vết máu loang lổ, thiên thần huyền thân thể đã chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Đầu hoàn toàn không thấy được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào không còn hơi lạnh, thất tinh thiên thần bị một chân dẫm chết, đây mà vẫn còn là người ư? Hắn là ai? Rất nhiều người tại đặt câu hỏi. Chẳng qua nhiều hơn nữa người thì là đang kinh ngạc thốt lên, Giang Ly. Hắn chính là Giang Ly. Hắn một chân dẫm chết thiên thần. Hắn một chân đem 500 đại đỉnh thánh kỵ sĩ, hơn 2000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ đánh bay. Ta tảo, đây cũng quá mạnh người ta. Mặt mũi này đánh quá nhanh đi. Trước một khắc đại đỉnh thánh kỵ sĩ vẫn còn thổ ngữ bước sau một khắc liền bị người bảo đảm linh bóng giống như đánh bay cảm giác đại đỉnh thánh kỵ sĩ mặt đều bị ném hết sau khi hết khiếp sợ mọi người đồng thời hỏi một vấn đề hắn tới đây làm gì không phải là lại tới thí thần a đáng chết cái này hỗn đản không phải điên rồi sao thiên thần thế nhưng là đến giúp đỡ chúng ta a hiện trường liền có tín đồ gấp xông về phía trước chỉ vào giang ly nói giang ly ngươi rốt cuộc muốn làm gì thiên thần là đến giúp đỡ chúng ta ngươi tại sao phải giết thiên thần có người dẫn đầu những người khác liền theo sau chính là thiên thần có lỗi gì Phàm là có một chút sai, ngươi nói ra tới nghe một chút. Thiên thần trợ nghĩa, vượt giới mà đến, như vậy nghĩa cử, ngươi không cảm ơn bọn họ, vậy mà liên tiếp thí thần, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm nhân loại phản đồ à? Hắc Liên nghe xong, nhất thời có chút tức giận, này, những người này dòng trống khua chiêng muốn đi giết ngươi, ngươi đánh tới, liền thành đại nghịch bất đạo. Cái này cái gì chó má lý luận? Giang Ly nhưng lại không giải thích, mà là nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiên thần trời trên người, cái tên này khí thế mạnh nhất, tiếp đó hắn miệng cười một tiếng, chỉ vào tất cả mọi người nói, hiện tại Ta chính thức báo tin các ngươi, các ngươi bị ta bao vây. Còn cái kia chỉ trích hắn người, hắn không nhìn thẳng. Tại Giang Ly nhìn tới, cũng tự cho là đúng thẳng nốc tranh luận, thuần túy là lãng phí thời gian. Đinh, Ván hận 20. Ngươi, bị coi thường lão nhân khí thẳng dậm chân, một hơi không có đi lên, suýt chút nữa không có tức ngất đi. Lúc này, thiên thần trên ánh trăng trước nói, Giang Ly, thực lực của ngươi quả thực để cho người ta khiếp sợ. Có điều, từ xưa đến nay sư xuất nổi danh mới vì chính đạo. Ngươi như vậy không phân tốt xấu, tùy ý làm vậy, cùng ma có gì khác? Giang Ly nheo miệng, nhìn lên trời thần nguyệt, thiên thần nguyệt tóc rất dài, hình dáng vô cùng tính xảo, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Giang Ly nhịn không được từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy thiên thần nguyệt, ánh mắt kia xâm lược tính cực mạnh, nhìn thiên thần nguyệt đều toàn thân không thoải mái. Càng có thiên thần nguyệt tín đồ nổi giận nói: "Giang Ly, đường vội vô lễ." Giang Ly không để ý tí nào hắn, tiếp tục thưởng thức thiên thần nguyệt xinh đẹp hình dáng, tiếp đó lắc đầu nói: "Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy bề ngoài lại là cái bư Làm cản. Trước đó người kia gầm thét một tiếng. Giang Ly liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không muốn chết?" liền câm miệng đối phương bị Giang Ly nhìn lướt qua chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất lúc này mới nhớ tới người trước mắt này cũng không phải bình thường người mà là một tôn sát thần Thiên Thần Nguyệt không có tức giận có lẽ nàng căn bản không biết cái gì là tức giận nhưng mà nàng biết Giang Ly tại đục nhã nàng chẳng qua nàng trong lòng nhưng cũng rõ ràng Giang Ly lời này cũng không tính được đục nhã bởi vì nàng cùng người so ra càng giống bút bê bâng hơi bởi vì nàng không có thất tình lục dù cho nên Thiên Thần Nguyệt càng thêm không tức giận chỉ là hỏi tới trả lời vấn đề của ta. Giang Ly xoa xoa mũi, vô lại thuần chất mà nói, tùy ý làm vậy. Vô cớ xuất binh. Đã các ngươi như vậy muốn muốn cái danh phận, tốt, vậy ta cho các ngươi một cái." Thiên Thần mượn nói, "Tốt, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi tùy ý chém giết lý do. Nếu như ngươi nói là kỵ sĩ đoàn muốn đi xét xử ngươi, vậy ngươi có thể thu về đi, chúng ta Thiên Thần chưa hề nói qua muốn xử phạt hoặc là đối phó ngươi lời nói, cũng chưa từng từng có bất kỳ hành động, nhưng mà ngươi lại giết chết bằng hữu của chúng ta." Lời này vừa nói ra, Tiêu Tương một vùng thủ hộ giả bọn họ một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Cổ Khê nói: nữ nhân này đủ hung ác à? trước phong kín giang ly lý do, tiếp đó vẫn không quên hướng giang ly trên người dội nước bận. bọn họ đem bản thân dựng nên vô cùng nghiêm chỉnh, lúc này căn bản không có bất kỳ lý do gì chỉ trích bọn họ, chớ nói chi đến giết bọn hắn. giang ly không có lý do gì, đó chính là danh bất chính, luôn bất thuận, chính là tà ma. liên văn hiên nói, mã phong, đầu góc ngươi nhất sống, nói một chút, có hay không lý do? nếu như mà có, mau mau gọi điện nói cho giang ly một tiếng. cái này hô không thể nhảy a, nhảy chính là cùng thiên hạ là địch. mã phong nâng đỡ kính mắt, cười khổ nói vô dụng, bất kỳ cái gì lý do đều cần chứng cứ chống đỡ, chúng ta không có bất kỳ cái gì thiên thần làm ác chứng cứ. Giang Ly cũng không có lý do đánh giết thiên thần. Vũ Dưỡng thanh một mặt chua xót mà nói, vậy thì không có biện pháp khác ca. Mã Phong lắc đầu, thở dài nói, phàm là có một chút điểm lý do, nhân loại cường giả cũng sẽ không bị động như thế nhìn bọn họ lớn mạnh của thời. Hồng Chiêu thì cộp cộp miệng nói, các ngươi đừng có gấp, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Giang Ly đầu óc cùng người bình thường không giống, hắn dám đi, khẳng định có lý do thích hợp. Nếu không Hắn cũng không đến mức đem bản thân đặt ở toàn thế giới phía đối là a. Đám người theo bản năng gật đầu, tiếp đó chờ mong nhìn về phía màn hình lớn, nhìn Giang Ly, hy vọng hắn cho ra một cái danh chính ngôn thuận lý do. Kết quả lại thấy Giang Ly cười ha ha một tiếng về sau, vô cùng khí phách mà nói, ta muốn giết người, còn cần lý do. Nhìn các ngươi khó chịu, giết các ngươi, không được a. Tiếp đó Giang Ly nâng cao âm thanh, tên của ta chính là Giết các ngươi, lão tử vui vẻ. Không biết cái này tên, chính bất chính. Lời này vừa nói ra, toàn trường phóng viên xôn xao đông đô những cái kia ngay tại quan sát chương trình thủ hộ giả bọn họ nhất thời không còn gì để nói theo sau thì là cười khổ không thôi mang to cái tên này loại lời này cũng dám nói đây là không sợ bị chửi a chẳng qua có người lại đứng ra thở dài nói hắn là chân chính dũng giả quên đi tất cả giả tạo đại nghĩa bỏ xuống tất cả mọi người cái nhìn một lòng hướng về phía trước theo đuổi thực tế nhất biện pháp giải quyết vấn đề đáng tiếc a trên thế giới như vậy dũng giả quá ít ta không làm được các ngươi cũng làm không được chỉ có hắn có thể thiên thần nguyệt mấy người cũng làm một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Giang Ly vậy mà lại nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói đến, này bằng với là bản thân chủ động đứng ở người trong thiên hạ phía đối lập. Đồng thời Thiên thần Nguyệt mấy người cũng là sầm mặt lại, bọn họ biết, khi một người bỏ xuống tấm kia tên là đại nghĩa, công chính mặt thời điểm, hắn đem không cố kỵ gì. Giang Ly dám ngay ở người trong thiên hạ nói ra lời như vậy, đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Thiên thần bọn họ nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt cơ, tùy thời sắp sửa bộc phát. Đồng thời hệ thống bên trên cũng gỡ tổ. Cái tên điên này, giết chết thiên thần, chỉ là vì hắn vui vẻ. Vì hắn vui vẻ liền giết chết có ân với nhân loại thiên thần, hắn vẫn là người. Xuất sinh A. nhân loại điểm mấu chốt đều được hắn đột phá a. Ai có thể trấn áp hắn, còn xin nhanh chóng ra tay. Như vậy ác độ, bất tử không đủ để dân thường phẫn. Giết giết giết. Đinh đinh đinh. Oán hận 20. Oán hận 20. Oán hận 20. Oán hận 100. Oán hận 200. Oán hận 5. Oán hận 1000. Tại thời khắc này, Giang Ly cuối cùng triệt để trọc giận tất cả tại nhìn trực tiếp người, giữa thiên địa oán hận mút trời. Vô số oán hận hóa thành vòng xoáy khủng bố cuộn trào mãnh liệt mà tới. Giang Ly nhanh trí khế động, hắn mới linh ngộ Hỗn Độn Chi Liêm năng lực mở ra, che đậy bốn phía vọt tới oán hận khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không cảm giác được oán hận tồn tại. Chương 229, nhân loại mạnh nhất. Sở dĩ che giấu, chủ yếu là Giang Ly không muốn người khác biết hắn hấp thu oán hận sự tình. Miễn cho mọi người đều biết, có tính nhắm vào nhằm vào hắn, về sau lại làm chuyện xấu, khả năng liền không có tốt như vậy thu thập oán hận. Nhìn Hỗn Độn Chi Liêm bên trên tăng vọt con số, Giang Ly cười. Cười. Hắn lại còn cười ra tiếng có người gầm thét. Đinh Đinh Đinh. Ván hận 5. Ván hận 10. Ván hận 100. Lại là một đợt toán hận bay lên. Thiên thần trên ánh trăng trước một bước nói, Giang Ly, ta hỏi ngươi, Đông Đô Thiên thần là ngươi giết à? Giang Ly nói, không sai, là ta giết. Một bàn tay một cái. Còn có cái kia tại bắt buộc, cũng là ta giết. Thiên thần Nguyệt ngưng mắt nói, vì sao giết bọn hắn? Giang Ly hùng hồn mà nói, bởi vì ta vui vẻ. Đinh Đinh Đinh. Phệ thần giả, vốn muốn đi Đông Đô tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đến rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám đại đỉnh thánh kỵ sĩ lăng không bay tới, sau lưng còn đi theo lít nha lít nhít phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ. Người nói chuyện, rõ ràng là đại đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Albert. Albert khí thế một đường kéo lên, rất nhanh liền đạt đến thiên thai cấp 4 mức độ, đồng thời, mặc khác đại đỉnh thánh kỵ sĩ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, tất cả mọi người lực lượng toàn bộ dốc vào đến Albert trong cơ thể, thực lực của hắn lần nữa kéo lên, thiên thai cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8. giống Cảm thụ được trong cơ thể rồi dào lực lượng, Albert nhịn không được cuồng tiếng một tiếng. Hắn chưa bao giờ cảm giác được lực lượng kinh khủng như vậy, phảng phất một quyền có thể xuyên thủng toàn bộ tinh cầu. Án giữ tận nhìn Giang Ly, rút ra thanh kiếm, lấy ra thánh thuần, từng chữ nói ra mà nói, vì thiên thần, vì đại đỉnh, vì nhân loại, ta đem xét xử. Không đợi Án Bất nói xong, Giang Ly chợt thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Án Bất phía trước, bàn tay lớn giơ ra, căn bản không cho phép Án Bất phản kháng, trực tiếp ôm đồm tại hắn trên mặt, sau đó dùng lực hướng xuống nhấn một cái. Giang Ly đè xuống đầu của hắn một tiếng, đem hắn đầu cắm vào trong đất. Tiếp đó Giang Ly thu về bàn tay lớn, nghiêng đầu hỏi, "Ai?" Ngươi vừa mới nói cái gì? Xét xử người nào? Thẩm. Hàn Bất vừa muốn nói cái gì, Giang Ly một quyền đập xuống. Bành. Hàn Bất trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, bị đánh vào sâu trong lòng đất. Giang Ly động tác nhanh như thiểm điện, gọn gàng mà linh hoạt, nói đến thời gian dài, thực ra chẳng qua là nháy mắt mấy cái công phu mà thôi. Trước một khắc vẫn còn phơi thực lực ăn Bất, sau một khắc liền bị Giang Ly treo lên đánh, loại này to lớn trên lệ, để tất cả mọi người ở đây, cùng với trước máy truyền hình khán giả tất cả đều là một mặt ngậm bức cùng ngỡ ngàng. Thiên hai có 8 bị coi như chó đồng dạng tùy ý hành hung, cái này mẹ nó, bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Rất nhiều người lặng lẽ bấm bắp đuổi của mình, đau đến quát mồm, xác định đây không phải là mộng, sau đó lại nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như nhìn một cái quái vật. Giang Ly căn bản không để ý tới mọi người thấy thế nào hắn, vô cùng dưng ra, tiêu ngạo đối với cái kia đen như mực bên trong cái hang lớn hô, lặp lại lần nữa. Giang Ly, ngươi đáng chết. Trong lỗ đen truyền ra ản bật gầm thét âm thanh, tiếp lấy xa xa mặt đất nổ tung, ản vật phóng lên trời, người rợ không trúng khỏe môi nứt lên máu tươi, mặt nạ đều bị đập bẹp có thể thấy được Giang Ly một quyền kia kinh khủng đến cỡ nào. Chẳng qua nhìn thấy Án Bất không có việc gì, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều bàn phím hiệp thật nhanh đánh lấy bàn phím, gầm thét, "Án Bất, giết hắn, giết cái kia thí thần giả, giết nhân loại kia bên trong phản đồ, giết giết giết." Án Bất cố lên. "Đại đình vô địch, thánh kỵ sĩ vô địch, giết, giết." Án Bất cũng không có phí lời, trực tiếp giơ lên thánh thuần cùng thánh kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nở rộ vô tận thánh quang. Lúc này một mảnh điểm đen bay lên trên không, chính là cái kia hơn 2000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ tất cả mọi người rơi lên lá chắn, sau một khắc từng đạo lực lượng trùm sáng bắn tại ản bập trên người, ản bận thực lực nhanh chóng kéo lên. Âm một tiếng tiếng vang, thực lực của hắn vọt tới thiên thai cấp 9. ản bận trên người thánh quang trực tiếp hóa thành cổ sáng phóng lên trời, xông thẳng lên trời, đánh bay mây đen, ánh nắng chút xuống, trên người hắn, đem hắn tôn lên càng ngày càng thần thánh phi phàm, lực lượng cũng liên tục tăng lên. có người hoảng sợ nói, dẫn phát thiên tượng, đây là đỉnh cấp thiên thai cấp cường giả mới có đạt thủ, đây tuyệt đối là thiên thai cấp 9 siêu cấp cường giả. có người dám thở dài, thiên thai cấp, mỗi ba cấp vì một cái giai đoạn. Một hai ba cấp là sơ cấp, bốn năm sáu là trung cấp, 7 vì đỉnh cấp, trong đó cấp 9 vì đỉnh phong, cũng được xưng chi là mạnh nhất nhân loại. vẫn đạt đến thiên thai cấp 9 mức độ, trên lý thuyết đã là thế gian cường đại nhất người, Giang Ly chắc chắn phải chết. Không đúng sao? Không phải nói thiên thai cấp 12 hai a? Làm sao thiên thai cấp 9 chính là mạnh nhất? Có người tò mò đặt câu hỏi. Chẳng qua không có người trả lời hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia nhân loại mạnh nhất, Ản Albert chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi tuyệt thế vô song lực lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt nạ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân thánh quang chạy xuôi, đại đỉnh thánh, kỵ sĩ khôi giáp bên trên đường vân giống như sống lại đồng dạng, thần thánh, trang nghiêm, mạnh mẽ. Albert lăng không hướng đi Giang Ly, vừa đi vừa nói, "Giang Ly, ngươi rất cường đại, so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Nếu như ta không có đoán sai, chân áp hộ quốc thần tướng chính là ngươi đi." Giang Ly híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong Albert, nói thật, Giang Ly cũng bị rung động. Thiên thai cấp 9 lực lượng, tuy là chỉ so với thiên thai cấp 8 cao một cấp, Nhưng mà lực lượng trên lệnh chỉ sợ so Thiên Thai một bậc đến cấp 8 còn muốn đại. Hai cấp ở giữa chiến lệnh, nói là danh trời cũng không quá đáng, đó là sức người không cách nào nhảy lên khoảng cách. Giang Ly cuối cùng không phải mình tu luyện tới, mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, lúc trước siêu phàm giả lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền mang cho hắn rất lớn kinh ngạc, nhưng mà quen thuộc nhìn các loại siêu năng mạng lớn hắn, cũng không có bị rung động đến, chẳng qua là cảm thấy có ý tứ. Hơn nữa thuận lý thành trương tiếp nhận bản thân kế thừa đại ma vương chi lực. Nhưng mà ngày hôm nay, án bậc đăng đỉnh nhân loại mạnh nhất, Giang Ly quả thực bị tìm đến. Bởi vì loại lực lượng này đã xa xa vượt qua người bình thường đối lực lượng nhận thức. Giang Ly chưa hề nghĩ tới, một người vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, người động thiên động, phảng phất hắn đại biểu cho thiên địa ý chí. Chính là cho rằng kinh ngạc, tò mò, cho nên Giang Ly không có vội vã động thủ đánh chết đối phương, mà là yên tĩnh nhìn hắn bật biểu diễn, hắn muốn nhìn một chút này danh xưng nhân loại mạnh nhất ra Hỏa, trên người sẽ có cái gì chỗ bất phàm. Ngược lại là Hắc Liên một mặt kinh thường nói, "Này nhân loại mạnh nhất, đây cũng quá yếu đi đi. Chẳng qua cái này quang ảnh đặc hiệu không sai." Trên bầu trời án bật từng bước một đi tới, Đối Giang Ly nói, "Giang Ly, nơi này không thi triển được, có dám đi với ta bên kia không người bình nguyên đánh một trận?" Giang Ly nhìn chung quanh một chút người, người xung quanh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Giang Ly khinh bị nhìn bọn họ một cái nói, "Dẫn đường, ta ngược lại muốn xem xem, người này nhân gian mạnh nhất, đến cùng có mấy phần bản lĩnh." Án Bất lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Ly nói, "Như ngươi mong muốn." Nói xong, án bất biến mất tại nguyên chỗ, hướng xa xa không người bình nguyên bay đi. Giang Ly không một chút nào mau, tiến lặng dùng tinh thần lực khóa chặt án bất thân thể về sau, mặc cho hắn đi xa. Thiên Thần Nguyệt thấy đây, cười lạnh nói, "Làm sao? Không dám đi." Giang Ly liếc Thiên Thần Nguyệt một cái nói, "Ta đã đáp ứng ta muội muội đưa nàng cái em bé, quay đầu ta tới tìm ngươi." Nói xong, Giang Ly mặc kệ bốn phía phẫn nộ ánh mắt, đột nhiên xoay người, cũng không nhìn phương hướng, trực tiếp đem long thương ném ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một tia ô quang bay lên không, tiếp đó ngoặt một cái thẳng đến phương xa bình nguyên bên trên ẩn bật vào tới. "Hèn hạ vô sỉ, ngươi vậy mà đánh lén, có người giận mắng." Giang Ly quay đầu cười nói, "Ta liền đánh lén, ngươi có thể thế nào?" có bản lĩnh tới đánh ta a người kia nhất thời bị tức nghẹn lời nhẫn nhịn nửa ngày cứ vậy cái gì cũng không nói đi ra giang ly đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay giữa nói miệng tháo vương giả ta nhổ vào đánh nơi xa một tiếng vang thật lớn lại là long thương cùng hắn bật thánh kiếm đụng vào nhau để giang ly hơi kinh ngạc chính là hắn dùng chút lực lượng long thương vậy mà không thể một thương đâm chết đối phương nhìn tới thiên thai cấp chín quả thực có chút không giống bản lĩnh giang ly nhất thời hứng thú đúng lúc này trên đường phố truyền đến từng cơn tiếng gọi ở mỹ giang ly quay đầu nhìn lại chỉ thấy phạm thánh vừa mọi người vậy mà tự phát sông lên đầu phố dơ quảng cáo diễu hành đây địa phương ngôn ngữ văn tự giang ly không nhận ra bất quá phía trên có một ít đông đô văn tự hắn lại quen biết nhất thời trong con ngươi sắc bén chật lõe chỉ thấy trên đó viết giang ly chết giang ly đi chết thiên thần nguyện nói thấy được ta không phải chúng ta không thích ngươi chỉ ít trong tòa thành này không có người thích ngươi giang ly buông tay nói ta không đối bọn họ làm qua cái gì bọn họ liền muốn ta đi chết thiên thần mệt cười tuy là rất cứng nhắc vô cùng không cần đối thế nhưng là phảng phất tại nói chính là như vậy Giang Ly cũng cười, cái kia không gặp chút gì đó, chẳng phải là có lỗi với bọn họ hận. Nói xong, Giang Ly thản nhiên nói, không gian kéo, mở. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy Giang Ly đột nhiên tăng tốc, cũng không phi thiên, cũng không ngảy lên, cứ như vậy thẳng tắp hướng án bật phương hướng xuống tới. Tốc độ thật nhanh. Rầm rầm rầm. Giang Ly một đường thẳng xuống tới, những nơi đi qua, nhà toàn bộ được hắn đụng xuyên, một ít cũ kỹ nhà trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Giang Ly một đường lao ra thành, cũng phá hủy trên một đường thẳng nhà. Nguyên bản ra đường giễu hành, nguyên rủa Giang Ly đi chết mọi người, nhất thời trợn tròn mắt. Tại xác định bản thân nhà bị hủy, sụp đổ về sau, càng có người kêu dây lên, lần này không phải giả tạo phẫn nộ, là thật đau lòng. Hàn Bất nhìn một bóng người vọt tới phía trước, bình tĩnh mà nói, người làm như vậy, bọn họ rất thống khổ. Giang Ly cười, người làm chuyện bậy, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Hàn Bất cười, nhưng mà, bọn họ thực ra cái gì cũng không biết, chính là một lũ nốc. Giang Ly cũng cười, cũng không thể bởi vì bọn họ là không biết rõ tình hình đông nôck, ta liền bỏ qua bọn họ a. Đó là thánh mẫu đơn mới làm sự tình, đều là người trưởng thành, làm việc là muốn chịu trách nhiệm không biết rõ tình hình, có thể yên tĩnh nhìn, nhưng nhìn không hiểu có thể tiếp tục xem. Nhưng mà chỉ cần làm, chính là làm ra lựa chọn, làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu kết quả. Nói đến đây, Giang Ly nhìn An Bất Nói, ngươi rõ ràng cái gì đều hiểu, đáng tiếc, làm sai lựa chọn. An Bất lắc đầu nói, ta chính là bởi vì cái gì đều hiểu, cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Trên trời thần phía trước, nhân loại chẳng qua là sâu kiến. Huống chi, ta bản thân liền là trong nhân loại sâu kiến, ta muốn quật khởi, nhân loại không cho ta cơ hội, thiên thần lại cho ta cơ hội. Vì một cục kẹo cam nguyện làm chó. Vậy ta đánh chết ngươi, không tính quá phận." Giang Ly nói. An Bất nói, "Ngươi, được sao?" Giang Ly cười, tiếp đó đấm ra một quyền. An Bất đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm. Hai người nắm đấm trên không trung va chạm, tiếp đó kinh khủng sóng xung kích cùng lực phản chấn đem hai người toàn bộ đánh văng ra. Giang Ly nhìn hoàn hảo không chút tổn hại An Bất nói, "Thiên hai cấp 9 lực lượng, quả nhiên khác nhau, nhìn tới ta còn phải càng nặng một chút mới được." Giang Ly vẫn đang làm thí nghiệm, hắn muốn biết bản thân dùng bao nhiêu lực lượng đối ứng nhân loại mạnh cỡ nào cỡ giả. Ngược lại không phải bởi vì chăng mức, chủ yếu là Hắn muốn hiểu rõ hơn lực lượng của mình, từ đó từ từ đi nắm giữ hắc liên lực lượng. Hắc Liên nói qua, muốn học nhiều hơn nữa thần thông, kỹ xảo, nhất định phải xây dựng ở Giang Ly biết rõ lực lượng trên cơ sở. Nhưng mà hiện tại Giang Ly khó khăn là, hắn đối với mình lực lượng biết rõ quá ít, thậm chí nhiều khi cũng không dám dùng quá sức, sợ một quyền đem tiền đánh không còn. Trước mắt những người này đều là tiền, hắn nhất định phải nắm giữ tốt lực lượng, tiếp đó từng cái đánh chết bọn họ, còn có thể cho bọn hắn lưu lại ít đồ, dùng để trả tiền mới được. Đồng thời lâu dài hơn kế hoạch thì là dần dần nắm giữ lực lượng để cho mình nắm giữ nhiều hơn nữa thần thông kỹ xảo Dù sao mỗi người đều có một cái tiên hiệp vọng. Hàn Bật lại lắc đầu nói, nặng một chút. Thế nhưng là ta cũng không có định cùng ngươi từ từ chơi, nơi này phương viên chăm dặm không có người nào, cho nên ngươi có thể đi chết. Hàn Bật trong tay thánh kiếm giơ lên cao cao, hướng về phía thiên khung một chút, theo sau một đạo thánh quang bắn về phía không trung, tiếp đó cái này thánh quang phảng phất câu thông, cái gì lực lượng đồng dạng, cùng bầu trời bên trong lực lượng nào đó tụ hợp, theo sau một đạo nóng bóng chỉ riêng bắn thủng trên bầu trời mây đen. Nơi xa, đang cố gắng chạy tới phóng viên cùng với các người vừa vặn thấy cảnh này, cái kia chỉ riêng càng ngày càng sáng, kích động đám người hai mắt có chút không mở ra được, mọi người theo bản năng híp lại con mắt, có người dùng tay che chắn lấy cái kia ánh sáng chói mắt, ngẩng đầu nhìn lại, tiếp đó trợn tròn mắt, cái này cái này, cái này, đây là mặt trời a, trời a, mặt trời rất xuống, ta thần a, thần phạt, đây tuyệt đối là thần phạt, trước máy truyền hình, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia phá vỡ tầng mây xuất hiện quang cầu, quả cầu ánh sáng kia đường kính có tới một cây số lớn, nóng bỏng, sáng sủa thậm chí vượt qua chân chính mặt trời, giống như một vòng nắng gắt từ trên trời giáng xuống, cái kia hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, nhìn tất cả mọi người ra đầu run lên, toàn thân phát run, đây quả thực là một hồi siêu cấp tai nạn, thật là đáng sợ. Nhân loại mạnh nhất, đây tuyệt đối là nhân loại mạnh nhất. Albert, vô địch phong thái, Giang Ly chết chắc Mọi người hưng phấn cầm nhẹ. Chương 230, đập chết canh thứ nhất, cầu đặt mua. Đông đô thủ hộ giả bọn họ thì lông mày đều vận thành chữ xuyên, Cổ Khê hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia to lớn quang cầu phía dưới một điểm đen, đó là Giang Ly chỗ. Cổ Khê cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải vì trấn áp Ác Ma Chi Môn, các ngươi đều phải chết. Liên Văn Hiên gật đầu nói, Đông đô địa phương bao la, Ác Ma Chi Môn số lượng cũng nhiều, cao thủ của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng mà đều tại chấn thủ Ác Ma Chi Môn, phòng ngừa có cường đại hơn Ác Ma đột nhiên đi vào làm tinh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu không, Thiên Hai cấp 9 nhân loại cao thủ mạnh nhất chúng ta cũng có. Thì như các ngươi cổ gia. Cổ Khê chừng mắt liếc hắn một cái nói, câm miệng. Hiển Nhiên, Cổ Khê cũng không muốn nhắc lên gia tộc của mình. Liên Văn Hiên thở dài nói nếu là đông đô gia tộc cổ xưa đều có thể đứng ra thì tốt rồi đáng tiếc từng cái đều tự phong gia môn không đi ra ai bọn họ đến cùng đang sợ cái gì cổ khê lặng im cùng lúc đó ác ma thành phía trên quần cắt bên trên đã bị phơi gần thành người khô bọ che hữu khí vô lực nói vũ công anh có thể a ác ma thành bên trong một đoàn ác ma ngồi ở kia ăn bắp ra uống khả nhạc, nhìn trước mặt đại màn ảnh đại trên màn ảnh vẫn là tia lửa văng khắp nơi không lỗi thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái điệu châu bên kia hình ảnh có ác ma không nhịn được nói vũ công anh kỹ thuật của ngươi không được a, vẫn là để Hàn tiến sĩ hỗ trợ làm một chút đi. Bù Công Anh ngẩng đầu nhìn bản thân nghiên cứu khoa học thành quả, thở dài nói, mà thôi, mà thôi, hôm nay là vở kịch, liền để yên, dùng Hàn tiến sĩ bộ kia thiết bị thử một chút. Sau một khắc, đại trên màn ảnh hoa tuyết biến mất, thay vào đó trắng xóa hoàn toàn, Bạch Quang chói mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một đám ác ma miệng mở rộng nhìn cái kia trắng bóng màn hình, theo sau tập thể lắc đầu, mắng, chó ma tiến sĩ, kỹ thuật cũng liền so Bù Công Anh tốt một chút, hoa tuyết biến trắng màn hình mà thôi, không nhìn, đi. Tiếp đó một đám ác ma phần phật tần đi. Bộ Công Anh không đi, bởi vì hắn còn có thể nghe được bên kia âm thanh, theo những âm thanh này bên trong, hắn cũng có thể nghe ra một ít quan trọng tin tức, tỉ như Giang Ly, tỉ như mặt trời gì gì đó. Đương nhiên, Bộ Công Anh cũng không phải chỉ có cái này một cái thủ đoạn, sớm tại nhận được tin tức về sau, hắn cũng đã phái ra ác ma đi tới Phạm Thánh Cương thu hoạch trực tiếp tài liệu, ngay sau đó hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra, cười nói, những này ngu ngốc, chẳng lẽ không biết điện thoại có thể video tán gẫu sao? Sau một khắc, nụ cười của hắn đọng lại, bởi vì điện thoại không tín hiệu thiên sư nó phạm thánh cương đến cùng xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả tín hiệu cũng bị mất Bồ công anh giận mắng giờ khắc này toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở phạm thánh cương phía nam đại bình nguyên bên trên cái kia vầng mặt trời to lớn vô cùng ánh sáng vạn trượng che lậy chân chính mặt trời phảng phất muốn thay vào đó đồng dạng cái kia kinh khủng vô song quang cầu chậm rãi hạ xuống khóa chặt giang ly chưa rơi xuống giang ly bốn phía đã bị cái kia kinh khủng uy áp đè sụp đổ sụn dưới hơn nữa mặt đất vẫn còn chìm xuống giờ khắc này không có người cho rằng giang ly có thể kháng trụ nhân loại mạnh nhất một kích mạnh nhất Đây là sao chổi đụng trái đất ta, Giang Ly chắc chắn phải chết. Hắn nếu là không chết, ta đem mặt trời kia ăn. Lực cùng nết miệng thể. Quân bạo cự thú gật đầu. Hàn Bất nhìn Giang Ly không nhúc ních đứng tại cái kia, đắc ý cười như điên nói, ta một chiêu này, một khi khóa chặt, uy áp hạ xuống thời điểm, mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không thể động đậy, chỉ có thể từ từ nhìn nó rơi xuống, tại trong tuyệt vọng chết đi. Ách, đang nói chuyện hắn, đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy cái kia một mực phượng phất bị áp chế Giang Ly, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó trước mặt người trong tiến hạ, chậm rãi duỗi ra một tay dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, câm miệng, nói thêm câu nữa phí lời, chém ngươi. cái gì? hắn còn có thể động. ạt bật trong lòng sợ hai rông lấy, không đúng, ta là thiên thai cấp 9, nhân loại người mạnh nhất. hắn cũng là loài người, tuyệt đối sẽ không so ta kiên cường đại. thiên thai cấp 9, nhân loại cực hạn lực lượng, hắn không thể vượt qua ta. hắn nhất định là cứng rắn chống đỡ lấy, da vẻ bình tĩnh đang hù dọa ta, hắn sợ ta. đúng, hắn nhất định là sợ ta thừa dịp hiện tại ra tay giết hắn. Nghĩ đến chỗ này, Án Bật trong mắt lóe lên vô biên phẫn nộ cùng tức, bởi vì hắn vừa mới lại được Giang Ly câu nói kia, một ánh mắt hù dọa, cứ vậy nửa ngày không dám nói ra lời nói tới. Cái này bị người thấy được, hắn còn có mặt mũi gặp người a? Án Bật theo bản năng nhìn về phía Phương Sa Phạm Thánh Cương, bên kia, thiên thần bọn họ đang xem hắn, thiên thần bọn họ biểu lộ rõ ràng có chút bất mãn. Án Bật trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết mình tất cả đều đến từ thiên thần, hắn có thể không thèm để ý nhân loại thấy thế nào hắn, nhưng mà hắn để ý thiên thần thấy thế nào hắn. Ngay sau đó Án Bật nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly Ngươi đã làm nỏ mạnh hết đà, còn dám quát tháo?" Giang Ly nghe vậy ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn hắn, hỏi, "Nói xong chưa?" Ản Bật theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, "Chém ngươi." Đang khi nói chuyện, Giang Ly hô biến mất tại nguyên chỗ. Cái loại này cảm giác quen thuộc chạm mặt tới, Ản Bật như bị điên lui về phía sau, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy bàn tay lớn kia lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. "Đáng chết, ta hiện tại là nhân loại mạnh nhất, đừng hòng còn muốn đánh ta mặt." Ản Bật gầm thét, đấm ra một quyền. Nhưng mà bàn tay lớn kia, nhưng căn bản không né tránh, trực tiếp đập vào Ản Bật trên nắm tay. Đánh. Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích huyết tán ra đến, bởi vì trên không trung, lần này không có cắt đội bay lên che chắn tầm mắt của mọi người. Mọi người rõ ràng thấy được, Giang Ly lần này không có bị bắn ra, mà là thế như trẻ che đồng dạng, răng rắc một tiếng đập nát gạn bật toàn bộ cánh tay. Án Bất theo bản năng tiêu thảm, miệng rộng mở ra, liền muốn phát ra. Kết quả cái kiết như là ác ngộng đồng dạng bàn tay lớn cầm một cái chế trụ hắn mặt, tiếp đó thuận thế hướng trên đất đập đi. Chính như cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng, Án Bất lần nữa bị Giang Ly cuồng bạo ấn vào trong đất. Người ở ngoài xa bọn họ nhìn đến đây, đã trợn tròn mắt. Đây chính là nhân loại người mạnh nhất, thiên thai cấp 9 vô địch tồn tại, lại được Giang Ly đè xuống đất cọ sát. Đám người giống như giống như nằm mơ, khó tin cái này một kỳ. Nhưng mà, Giang Ly dùng án bật đầu đánh mặt đất, nổ tung sóng khí, sóng khí cuốn lên đá vụt, cây cỏ che khuất bầu trời cảnh tượng, nhưng lại đang nhắc nhở tất cả mọi người, đây là sự thực. Không cảnh này, nhìn tất cả mọi người ra đầu run lên, trong lòng phát lạnh, nổi ra gà mất trên đất. Ngay cả Thiên Thần Thiên trên mặt đều ngưng trọng lên, thấp giọng nói, cái này Giang Ly, chỉ sợ cũng có thiên thai cấp 9 lực lượng. Thiên Thần thầm nghĩ, Có lẽ mạnh hơn." Thiên Thần Nguyệt lắc đầu nói, "Không thể, lại hướng lên, đã không phải là người lĩnh vực. Nhân loại bị chúng ta trong bóng tối suy yếu nhiều năm như vậy, toàn bộ tinh cầu khí hậu hoàn toàn biến dạng, bọn họ đã không có tu hành truyền thừa, không thể lại hướng lên đi. Thiên hai cấp 9 đã là cực hạn của bọn hắn." Thiên Thần Thiên gật đầu nói, "Quả thực, sẽ không có lực lượng cường đại hơn." Thiên Thần tâm đột nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu, "Nếu như hắn không phải người đâu?" Thiên Thần mà nói, "Không thể, tư liệu của hắn vô cùng hoàn thiện, theo ra đời đến bây giờ tất cả đều rõ ràng, thậm chí lúc đi học trốn học cho nữ lao sư viết thư tình sự tình chúng ta đều điều tra rõ rõ ràng ràng ác ma cũng chỉ là gần nhất mới xuất hiện sinh linh coi như giả mạo cũng không thể thiết kế ra cặn kẽ như vậy không có chút nào sơ hở đi qua thiên thần tâm lắc đầu nói các ngươi biết đến ta am hiểu là tâm cảm ứng ta giác quan thứ sáu so bất luận người nào đều càng cường đại gia hỏa này cho ta cảm giác không giống người mặc kệ hắn có phải hay không người hắn phải chết thiên thần thiên thấp giọng nói thiên thần mà nói tân dương đạn rút lấy ản bật quá nhiều lực lượng cho nên hắn hiện tại đánh không lại giang ly nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian hắn vẫn có thể thở ra hơi. huống chi một khi tân dương đạn hạ xuống, giang ly hẳn phải chết. đây chính là tuyệt thế sát khí. chúng thần gật đầu. nhưng mà đúng vào lúc này, bùi đất tung bay bên trong, giang ly chụp lại án bật sâu cổ áo, xách lấy hắn bay lên trời. vậy mà vọt thẳng hướng về phía trên trời viên kia nóng bỏng mặt trời. cái gì? hắn muốn làm gì? giờ này khắc này đã không có người còn dám xem thường giang ly, chỉ là bọn hắn không hiểu, giang ly vì sao chủ động xông về viên kia kinh khủng vô song mặt trời. chẳng lẽ hắn không sợ chết à? ai cũng biết. Giang Ly hiện tại hoàn toàn có năng lực tránh ra Tân Dương đạn công kích, nhưng mà hắn dường như lựa chọn nguy hiểm nhất cũng là khó khăn nhất phương pháp. Vậy mà đối mặt trời phát động phản công, hắn điên rồi à? Đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Trong đó, lực quân không ngừng tại cái kia cầu nguyện, nhất định muốn xử lý Giang Ly, nhất định muốn xử lý Giang Ly. Ta cũng không muốn ăn cái đồ chơi này à? Theo Giang Ly càng ngày càng tới gần Tân Dương đạn, Tân Dương đạn tản ra ánh sáng mạnh bên dưới, người bình thường đã cái gì đều không thấy được, nhưng mà các cường giả vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít tình huống chỉ thấy giang ly như là mang theo gà con con đồng dạng mang theo ản bật sông về mặt trời ản bực muốn dây rủa làm được gì giang ly lực lượng dường như có thể hoàn toàn áp chế hắn để hắn không thể động đậy chờ đến giang ly tới gần tân dương đạn trong ngáy mắt giang ly đem ản bực vung mạnh lên sau đó dùng mặt của hắn trực tiếp chụp về phía tân dương đạn ản bực nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ dùng mặt của mình đi đụng bản thân đại chiêu. sợ hãi vô ngần quanh quẩn trong lòng hắn tử mệnh hô hào không thiên thần cứu ta gần như là đồng thời thiên thần thiên nộ quát một tiếng dừng tay gần như là đồng thời Mọi người nhìn thấy Thiên Thần thiên, Địa, Tâm, Nguyệt đồng thời xuất thủ, hóa thành bốn thanh thánh kiếm chém về phía Giang Ly. Thiên, Địa, Tâm, Nguyệt sau lưng đều là ba cặp thần dự, nhưng mà thần dự so Tâm cùng Nguyệt thần dự lớn còn nhiều gấp đôi. Mà Thiên thần dự càng thêm to lớn, mở ra chân sau trường dài 10 mấy mét, trên người hào quang vô cùng sáng chói, vượt qua tất cả mọi người. Mọi người rất rõ ràng, thiên thần cánh chim càng nhiều, thực lực càng mạnh, cánh chim càng lớn, thực lực càng mạnh. Hiển nhiên, bốn tôn thiên thần bên trong, Thiên thực lực kinh khủng nhất, Địa thứ hai, Tâm cùng Nguyệt đối lập yếu đi rất nhiều. Thiên thần một đôi cánh chim đối ứng nhất đến tam tinh thiên thần, hai đôi cánh chim đối ứng 4 5 6 sao thiên thần, ba cặp cánh chim đối ứng 7 cấp a thiên thần. Giờ này khắc này, Thiên thần Thiên biểu hiện ra lực lượng soạn bật còn cường đại hơn mấy phần, hiển nhiên là cấp 9 thiên thần đỉnh phong, nhưng mà bởi vì là thần thể cho nên soạn bật lớn mạnh một chút. Địa thực lực cùng án bật không sai biệt lắm, cũng là một tên cấp 9 thiên thần. Nhưng mà Tâm cùng Nguyệt cũng chỉ có cấp 8 thiên thần thực lực. Chẳng qua hai người hiển nhiên không phải chủ công người, hai người theo bên cạnh hỗ ứng, phụ trợ thiên thần Thiên và điệu đánh giết Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy những người này tới, Ản Bật cười nói, có phải hay không cảm thấy bản thân được cứu rồi. Ản Bật theo Giang Ly trong mắt thấy được một vẻ ý lạnh cùng giễu cận, trong lòng có loại dự cảm xấu bay lên, "Đừng, cậu ngươi, ta sai rồi." Ản Bật theo bản năng tiêu đi ra, nhưng mà Giang Ly nhìn phương xa đánh tới người chết, lộ ra hàm răng trắng loãng, lạnh leo âm trầm cười nói, "Ta nói qua, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, muốn đối chuyện của mình làm phụ trách. Phản bội mình tộc loại, chết." Đang khi nói chuyện, Giang Ly dùng sức vỗ một cái. Bảnh. Ản bất mặt trực tiếp đâm vào trên thái dương. Đồng thời Ản Bật trong trống cổ Gầm thét, cùng chết đi. Âm một tiếng tiếng vang, Tân Dương đạn bị dẫn nổ. To lớn quang cầu nổ tung lên, vô tận thánh lực phảng phất muốn đem thiên địa hỏa táng đồng dạng, vô cùng nóng bỏng, đốt không khí ken ken vang vọng, kinh khủng vô song sóng xung kích bao phủ tứ phương. Chẳng qua phần lớn lực lượng lại là hướng về Giang Ly đánh tới. Thấy cảnh này, thiên thần bọn họ dừng bước, tiếp đó nhanh chóng lui về phía sau. Tân Dương đạn uy lực bọn họ rất rõ ràng, khoảng cách gần như vậy, mặc kệ Giang Ly mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn còn là người, chắc chắn phải chết. Không bố như thế Tân Dương đạn, liền xem như ta, cũng chắc chắn phải chết nhìn tới lần chiến đấu này kết thúc thiên thần thiên nhất bên cạnh lui về phía sau vừa nói thiên thần mà nói đáng tiếc một cái đỉnh cấp đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp không có thể cứu xuống thiên thần nguyện gật đầu nói đúng vậy à lam tinh tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn có thể dùng để chế đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp tài nguyên đặc biệt là khó được quả thực đáng tiếc cũng may ác ma, ma thể có thể cho chúng ta cung cấp không ít hy hữu tài nguyên nếu không thật muốn làm ta đau lòng chết đi được thiên thần tâm lại cao mày quay đầu nhìn cái kia trung tâm vụ nổ nói không biết vì sao trái tim của ta càng luôn uống luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, ở trong đó thật giống có cái gì đại khủng bố đồ vật đang thức tỉnh giống như. Người cả nghĩ quá rồi, tân Dương Đạn đã không phải là đơn thuần nạn bộc lực lượng, mà là đến từ mẫu thể lực lượng. Thân Dương Đạn đủ để xóa bỏ bất luận người nào. Thiên Thần Tiên vô cùng tự kiêu nói. Đúng lúc này, Thiên Thần Tâm đột nhiên hoảng sợ nói, vùng nổ trong trung tâm còn có người." Mấy người nghe xong, trong lòng phát lạnh, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nóng bỏng trong bạch quang trung tâm thật sự có một cái hình người điểm đen tồn tại. Mấy người đồng thời mang theo một loại đặc thù con mắt, loại bỏ đi chói mắt bạch quang về sau, bọn họ thấy được để cho bọn họ toàn thân phát run kinh hoàng hình ảnh. Chỉ thấy Giang Ly đứng tại bùng nổ nơi trọng yếu, toàn thân quần áo đều đã bị hòa tan, nhưng mà thân thể của hắn lại như là kim cương mỹ ngọc đồng dạng, bóng ánh long lanh, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tay hắn trường thương hóa thành một đoàn chất lỏng tại trên tay hắn lưu chuyển. Liên tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, Giang Ly cũng tại nhìn bọn họ, đối bọn hắn mở cái miệng rộng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, cười. Chương 231, khiếp sợ toàn thế giới. Sau một khắc, Giang Ly đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền kinh vậy mà trực tiếp đem chọn cái bùng nổ năng gắt bóp méo tiếp đó tân dương đạn lực lượng lại được quyền của hắn ý vị bộc lấy hóa thành một cái vô cùng nóng bỏng nắm đấm màu trắng xông về bốn người cái gì bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi la lên người ở ngoài xa thì triệt để bị đòn đánh này sợ choáng váng miệng mở rộng nói không ra lời chặn lại hắn thiên thần thiên vận chuyển lực lượng toàn thân trong tay ngưng tụ một thanh khổng lồ kiếm quang thiên thần địa tâm nguyện đồng thời đem lực lượng rót vào thiên thần thiên trong cơ thể thiên thần thiên cánh lần nữa lớn ba vòng ánh sáng thần thánh cuồn cuộn vô tận bạch quang tụ tập trên trời trong tay hòa vào to lớn thánh kiếm chính giữa Thanh kiếm hóa thành dài ngàn mét thần kiếm màu trắng, giống như thần phạt đồng dạng bổ về phía cái kia nắm đấm màu trắng. Dài ngàn mét màu trắng thánh kiếm nếu là bình thường, tuyệt đối là một chiêu thuật nhìn liền vô cùng đáng sợ thần thông.